t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bốn trương lão đạo trần không gia hương vô sinh lão mẫu trần tử văn đang ở thi khí xe b í t nội nghe được đệ nhị phân thân nói chuyện thầm nghĩ một câu khả lắm bạch liên giáo chi nhánh phần đông kim thiền hoàng dương tam、Đồng、dương phật di lặc văn hương có thể vô sinh lão mẫu chính là la giáo tại m ì n h trung hậu kỳ đưa ra hôm nay còn không người biết đệ nhị phân thân chơi chiêu thức ấy quả thực là từ trên người la mộng hồng đoạt bản quyền c ó t ỷ gì tớt có thể trần tử văn cẩn thận cân nhắc trần không gia hương vô sinh lão mẫu chữ bát chân ôn thật đúng là chuẩn xác đệ nhị phân thân cương thi vốn cũng không có tính mạng Ủy、động cũng có thể coi thể lời à trạng t h vừa nói ra một bên nhiếp tiểu liên bọn người ánh mắt chất động vô sinh lão mẫu xuất hiện được quỷ dị làm rối loạn dưới mắt nguy cơ một cái lăn chữ nói rõ đối phương không đem tả thiên thu bọn người để vào mắt đối với nhiếp tiểu liên những này bị bạch liên giáo chúng vây giết người mà nói là một cái chuyện xấu cũng là hy vọng sống sót đối phó bạch liên giáo chúng chỉ là một cái hạ hầu kiếm xa xa không đủ không chỉ hạ hầu kiếm bị thương nhiếp tiểu liên nhìn nhìn hạ hầu kiếm thứ hai cánh tay trái tràn đầy huyết tay phải cầm kiếm đằng đằng sắt khí có thể nhiếp tiểu liên nhìn ra được đối phương đã là nó mạnh hết đà xa xa bạch liên giáo chúng vây quanh tới hạ hầu kiếm một người phá vòng vây có lẽ không thành vấn đề、một、muốn mang nhiếp tiểu liên cái này rất nhiều người lý khai tuyệt không khả năng. sống chết trước mắt có mấy cái chịu bỏ mình làm người nhiếp tiểu liên vốn là vì tư lợi chỉ nhân sẽ không đem hy vọng ký thác vào một cái bị sắc đẹp của n à n g sở mê trên thân nam nhân so sánh dưới đột n ộ t xuất hiện vô sinh l á o mẫu lại để cho nhiếp tiểu liên phát giác được một đường sinh cơ nhiếp tiểu liên không khỏi nhìn về phía đệ nhị phân t h â n cái này tự xưng vô sinh l á o mẫu nữ tử đeo mặt nạ một thân quần áo và trang sức đặc biệt khi chất càng là nói không nên lời cổ q u á i người bình thường đứng đấy dù là vẫn không n ú c ních cũng sẽ có rất nhỏ phản ứng nhưng trước mắt nữ tử đứng ở nơi đó thật sự vẫn không n ú c ních như một căn cỏ gỗ một tảng đá phản phất cảm giác được n h ế p tiểu liên nhìn chăm chú đệ nhị phân thân quay đầu trông lại một vòng kim mang ánh vào n h ế p tiểu liên trong mắt lệnh n h ế p tiểu liên vội vàng túi lầu xuống không dám nhìn nữa người này còn mắt là kim sắc n h ế p tiểu liên hoảng sợ ở giữa một bên tả thiên thu tắc thì sắc mặt khó coi hắn tốt âm thanh tốt nữ g không nghĩ đổi lấy một cái l à n chữ trong nội tâm phẫn nộ bất bình bạch liên chính là tà giáo những n à y qua công thành đoạt đất giết người vô số tả thiên thu bọn người càng là trong lòng lệ khí chồng chết sắc ý so sánh thường ngày cường thịnh mấy lần lúc này nhìn xem đệ nhị phân thân thấy nàng bỏ qua hung hăng càn quay thái độ Tà thiên thu một h xa xa màn này động tĩnh thật lớn liền thi khí xe b u ế t thượng trần tử văn đều kinh đã đến trần tử văn xa xa nhìn lại cái kêu huyết sắc nồng đậm chỗ đúng là trước khi bạch liên giáo mấy vị kết đan chân nhân bố trí chi huyết trận lúc này huyết trận mở rộng hoặc là nói bành trướng vô số lần cơ hồ bao gồm toàn bộ thị trấn từng đạo vết máu xuất hiện tại đại địa phía trên như ống hút đồng dạng đem trong thành chết tổn thương chi nhân huyết dịch rút ra đến huyết trận trung ương huyết trận trung tâm một cái cực lớn huyết đỉnh c ằ n g không vô cùng huyết khí như lửa d i ễ m giống như thiếu đốt càng có vô số âm hồn chui vào huyết trong đỉnh nếu nói là ngay từ đầu những n à y âm hồn quỷ vật là bị huyết khí hấp dẫn mà đến như vậy hiện tại những n à y quỷ vật thì là bị huyết đỉnh cưỡng ép hấp xả như hấp động hấp vệ không chỗ đào thoát a một l âm hồn thét lên điện thêm quanh quẩn huyết đỉnh bên cạnh bốn mươi chín đạo huyết khí trùng thiên trên xuống hóa thành bốn mươi chín căn cột máu bên trong có bảy đạo thân ảnh không ngừng ra tay đem từng trích phong quỷ vào rượu đàn khẩu hướng phía trước nhất quỷ nhập huyết trong đỉnh trong lúc nhất thời huyết trong đỉnh huyết thủy như sôi đằng giống như mỗi một giọt đều ẩn chứa vô số âm hồn tại trong tuyệt vọng đ a n bảo dung hội hợp làm một thể bạch liên giáo đây là đang luyện cái gì trần tử văn âm thầm k i n h hãi xa xa huyết đỉnh động tĩnh sớm đã lướt qua kim đan cấp độ đặt đến nguyên anh mặt trong đó chỗ âm t à hoán lực liền trần tử văn đều cảm thấy khiếp sợ năng lượng cường đại cũng là mà thôi đáng sợ hơn chính là trong đó ẩn chứa một loại thuần t h y ác so ác q u càng thuần t h y càng cực hạ hơn nữa huyết trong đình cái tiếng nói ác vẫn còn chiết xuất cùng lớn mạnh chật chật đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại huyết đỉnh trên không đây là một cái áo bảo quá phận rộng thùng thình lao đạo tự do vật rơi giống như từ cao không mất hướng huyết đ ỉ n h trên chân một đôi giày rơm dưới dưới lao đạo thẳng tắp hạ lạc ánh mắt không có nhìn xem huyết đ ỉ n h mà là nhìn qua mọi nơi bạch l i ê n g i á o chúng miệng chép miệng chép miệng lấy ba phần h i ế u kỳ bảy phần tùy ý nguyên anh lao quái trần tử văn ở phía xa thần sắc hưng tụ tự lao đạo xuất hiện tại bầu trời đêm thời khắc đó trần tử văn tự cảm nhận được một c ầ nguyên anh ký tức cổ hơi thợ này có chút kỳ quái không chút nào không có che giấu thuộc về nguyên anh kỳ không thể nghỉ ngờ phát hiện này lại để cho trần tử văn cả kinh nhưng rất nhanh xác nhận đối phương cũng không phải là vì chính mình mà đến mà là nhằm vào bạch liên huyết trận mà đi đúng vậy đột ngột xuất hiện nguyên anh lao đạo không phải bạch liên giáo người bởi vì đem làm lao đạo xuất hiện huyết đỉnh phía dưới bảy tên bạch liên kết đan chân nhân biến sắc không hẹn mà cùng tay kết pháp quyết lại lệnh chung quanh bốn mươi chín đạo trùng thiên trên xuống cột máu ngưng tụ thành một cổ phảng phất do huyết đ ỉ n h anh ra một đạo huyết s ắ c laser doanh hướng thẳng tắp rơi xuống lao đạo cao ba như vậy hung lao đạo thân ảnh từ cao không chuyển rời đi mặt đất lao đảo lui lại mấy bước một bộ đã bị kinh hãi bộ dáng một bên mấy tên bạch l i ề n giáo c h u n g thấy vậy lúc này ra tay ngay ngắn hướng công kích lão đạo lão đạo đứng vững mạnh m à vãng hai bên thổi một hơi chỉ thấy vô luận là người hoặc pháp thuật đều bị con tức này thổi m à đi nhưng lão đạo tựa hồ không hài lòng lắm quay đầu nhìn nhìn tả hữu sau đó c h ầ m c h ầ m vào hết u y trận bên trong đích bảy vị kết đan khẽ nói hào hào buổi tối bị các ngơi ư khiến cho gào khóc thăng thiết liền linh khí đều ít như vậy nói xong mãnh liệt hít một hơi dùng sức thổi hướng quyết định phương hướng đông một tiếng chân tiếng nổ quyết định bốn phía bốn mươi chín đạo huyết trụ tụ thành một cái màn hào quang đem lão đạo công kích ngăn lại lớn mật yêu、nhân. xem ta đem bọn ngươi cái này sát rùa đen đánh vỡ lao đạo một kích không được xính nhảy lên chân sau đó xoáy lên tay h áo s ô n g lên phía trước ngăn lại hắn trong bầu trời đêm xuất hiện một thanh âm tức thì tức huyết trận chung bảy vị kết đan lại đồng thời ly khai tại chỗ thi triển pháp thuật anh hướng vọt tới lao đạo bảy người di động huyết trận trận pháp lại vẫn đang tiếp tục lấy huyết quang bảo kê huyết đỉnh cũng che chở bảy người hô mọi nơi bắt đầu gió bắt đầu thổi trong bầu trời đêm hắc vân dần dần đến huyết đỉnh thì tại giữa không trùng đỉnh vách tường đồ văn lập lòe tựa hồ trong đó chỉ vật đã thai ngén hoàn thành thiên kiếp buông xuống huyết trong đỉnh luyện chế chỉ vật lại đưa tới lôi k i ế p một bên lao đạo lại không hữu thụ đến ảnh hưởng như quân nhân xoay xuống khỏi nằm đấm một quyền đánh tới hướng huyết cháo chỉ nghe một tiếng phảng phất như địa chấn nổ vang d â y đặc huyết cháo phanh một chút vỡ thành bốn mươi chín khối mặt đất vỡ ra bảy đạo thân ảnh ngăn ở lao đạo trước người cũng không bị đánh lui ngược lại mượn nhờ huyết trận chỉ lực đem lao đạo lại lần nữa h oanh hồi trở lại tại chỗ cùng lúc đó bốn t h o huyết cháo lại lần nữa trở lại như cũ chỉ là trong bầu trời đem lôi vân càng tăng thêm vài phần thú vị thú vị lao đạo không có bị thương bị oanh hồi trở lại tại chỗ về sau, một hơi thổi bay cận bạch liên giao chúng sau đó chằm chằm vào hết u y trận hai mắt sáng lên t r ư ơ n g lao đạo mọi người trong ngày thường nước giếng không phạm nước sông hôm nay hẳn là thật muốn cùng ta bạch liên giáo đối nghịch lúc này một thanh âm vang lên nghe thấy người nói chuyện chằm chằm vào hết u y trận lao đạo cười hắc hắc lao đạo ta thế nhưng mà hoàng đế thân phong phi long đại tướng quân người cái loạn thần tạ tử còn không thúc thủ chịu c h ó i bằng không đem cái này s á c rùa đen d a o cho ta bằng không thì trong chốc lát đại quân tiếp cận đem các ngươi những này n ị c h tặc toàn bộ rết sạch đường, đường nguyên anh thượng nhân cho chu gia đem làm cậu ngươi có thể thực sự tiền đồ người nọ cười lạnh nói chương lao đạo không chút nào để ý đem làm c ậ u có cái gì không tốt thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số c ậ u hoàng đế còn đem núi vo đang cho ta ta ít nhất là chó nuôi trong nhà so các ngươi những chó hoang này mạnh hơn nhiều n g ư ơ i cái này đầu chó điên quả thực không thể nói lý khó trách năm đó sẽ cùng cái kia họ lưu đem long mạch hiến cho chu ra ngươi cũng biết hại bao nhiêu người n g ư ơ i nọ lạnh lùng nói t r ư ơ n g lao đạo cười ha ha ta cái này gọi là thuận theo thiên ý ngươi cái chỉ biết là tạo phản nghịch tặc biết cái gì huống hồ cây bên này vài tòa thị trấn đều bị các ngươi tàn sát rồi cũng có mặt nói ta hại người lao đạo cũng không hại người cái cắn người đến xem chiêu vâng chương ba trăm chín mươi lăm đại minh nguyên anh các cao nhân chương lão đạo hồ đồ không thèm để ý phong độ là vật gì lại lần nữa công hướng huyết cháo lúc này đây hắn ra tay động tĩnh hiển nhiên lớn hơn rất nhiều lưỡng tay áo vâng tự không trung vẽ ra một cái thái cực đón lấy tay phải đẩy càng đem hư họa vẽ thái cực đồ chi tiết thể giống như đẩy tới cùng mặt đất song song sau đó hai ngón tay sở như đẩy tới cùng mặt đất song song sau đó hai ngón tay sở như đẩy t i cùng mặt đất song song sau đó hai ngón tay sở như đẩy tới cùng mặt đất song sau đó hai ngón tay nhưng lúc này đây thái cực đồ thế đi rào rạt bảy vị bạch liên kết đan chân nhân dục ngăn cản kết quả bảy người liên thủ cũng không thể ngăn lại mắt thấy thái cực đồ phóng lên trời đem một lần hành động chém về phía không trung huyết đỉnh một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại huyết đỉnh chính phía dưới một cái quỷ trào tựa như tay một tay lấy thái cực đồ bóp nát trương tam phong ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch xuất hiện chi nhân một thân nguyên anh khí thức mặc bạch tỉ l ỉ đầu đội đỉnh đầu thanh niên cái mũ một tay nâng huyết đỉnh một tay bóp nát thái cực đồ sau chỉ vào trương lão đạo、Ấm、ẩm lúc này bầu trời đêm lôi vân tụ đầy rốt cục đánh xuống lôi、kiếp. tiêu chấp hướng về huyết đ ỉ n h đ ỉ n h hạ người nọ nắm đỉnh chi thủ run lên động bốn mươi chín căn cột máu lại lần nữa hợp nhất huyết quang theo đỉnh khẩu phóng lên trời đem t i ê n lôi một lần hành động đánh tan tiếng sâm vang rên ở bên trong trương lão đạo cũng phi thân tiến lên lúc này đây không có huyết cháo ngăn trở bảy vị kết đan rốt cuộc không cách nào ngăn lại mục tiêu tùy ý trương lão đạo xông vào huyết trận tiếp theo hai chân đạp một cái bỏ qua bảy vị kết đan phi thân đánh về phía tay nắm huyết đỉnh bạch liên nguyên anh thượng nhân không biết các ngươi làm cái quỷ gì tóm lại đều lưu đứng lại cho ta a trương lão đạo cười ha hà lấy lại lần nữa chém ra một mặt thái cực bạch liên nguyên anh dùng sức một c h ả o chụp vào phía dưới đâm vào thái cực đồ ở bên trong năm ngón tay như thật dài móng tay đổng dạng phá vỡ thái cực đồ chụp vào trương lao đạo phanh trương lao đạo vung quyển hướng lên hai người trên không trung đụng vào nhau phía trên người hướng lên phía dưới người xuống vừa chạm vào tức phân một cỗ phân thân ngươi cũng dám đến muốn chết bạch liên nguyên anh cả giận nói hắn tay nắm huyết đ ỉ n h lại lần nữa điều động huyết trận chỉ lực xua nát một đạo thiên lôi ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía phía dưới trương lao đạo trương lão đạo bị đánh rơi trên mặt đất tiện tay đánh bay một cái ý đồ đánh lén hắn kết đan chân nhân cười to nói ta nếu là thật sự đang ở cái này ngươi cam đoan chạy trốn sò、so、cầu đều nhanh bạch liên nguyên anh không có phản bác có lẽ muốn kéo dài thời gian lạnh lùng nói trương tam p h o n g chu gia bị phá hủy long mạch bị phá hủy hậu thế tiên cơ ngươi cũng tu tiên người là được không giúp đỡ chúng ta đã diệt cái này chu gia hoàng triều lại há có thể trợ trụ vi ngược cùng bọn ta là địch trương lão đạo nâng lên một chân gậy gậy bắn chân cái gì trợ trụ vi ngược ngươi không nên nói lung tung long mạch rõ ràng là bị triều nguyên dương nhiệt hủy diệt há có thể lại ta đại minh ho bạch liên nguyên anh đánh tan một đạo thiên lôi giận dữ nói những n à y chuyện ma quỷ ngươi giữ lại lửa ngươi trên núi võ đang đổ từ đồ tôn a chu ra làm nhiều v i ệ các lệnh tuyệt địa thiên thông không tư sám hối lại xuyên tạc lịch sử che đậy lỗi lầm ngươi cho rằng xuyên tạc một vài xét xử có thể giấu giếm được người trong thiên hạ sao chứng lão đạo chẳng hề để ý địa nghe nghe ngón tay triều đại nào không xuyên tạc lịch sử ngạc nhiên nói xong ngầm đầu nhìn về phía bạch liên nguyên anh dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cực lớn thái cực phát trận đem huyết trận trận văn hoàn toàn thay thế nhất thời giận dữ mấy người các ngươi giúp ta thủ hộ hóa thân huyết đình ta tự tay giết hắn đi bạch liên nguyên anh đem huyết đình đơn thủ nâng hướng phụ cận mấy vị kết đan chân nhân phân phó vài câu rồi sau đó không tiếp tục cố kỵ quỷ trào r ố i ra bành trướng gấp mấy trăm lần t r ụ c vào phía dưới trương lão đạo trương lão đạo đứng tại thái cực trung tâm không hề vẻ sợ hãi thật sự là hắn không phải chân thân thực lực quả quyết không kịp một vị chính thức nguyên anh thượng nhân nhưng đối phương trong tay che chở huyết đình chưa hắn không có sức liều mạng húng chỉ lần này bạch liên giáo gây ra động tích quá lớn ngoại trừ t r ư ơ n g lão đạo còn có quần quận không dứt đại quân hướng bên này chạy đến. Như biết được có Nguyên Anh cấp bậc bạch liên yêu nhân bạch biết bậc được có cấp yêu xa u triều ấ t hiện, đình h c ư hẳn sẽ không phái tới mặt khác lục địa thần cho tiên. Đến sẽ tới đi, mặt ta lục địa đây xa e m nhìn người đến tột cùng tột có b o nhiêu năng lực. trần ư cười to, dưới hướng n chân thái cực đổ văn chuyển động, vung quyền nên hướng nhân. g Láo Đạo to, đổ địch cực thái t Xa xa. r tử văn thần sắc khác thường địa ngồi ở thi khí xe b í c nội trương tam phong xa xa hai vị nguyên anh đối thoại trần tử văn nghe được nhất thanh nhị sở trong nội tâm cực kỳ giật mình bạch liên trong mọi người có g i ấ u một vị nguyên anh thượng nhân thực sự không phải là cái gì bất khả tư nghị sự tình trần tử văn nhiều lắm là có chút thay đệ nhị phân thân cảm thấy nghĩ mà sợ ngược lại là từ trên trời giáng xuống t r ư ơ n g lão đạo được xưng là trương tam phong mới khiến cho trần tử văn cảm giác sâu sắc hiếu kỳ cùng kinh ngạc trương tam phong a i cái tên này tại hậu thế có thể nói như sấm bên t h a i sẽ là cùng một người sao trần tử văn trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn những này hậu thế nổi tiếng chi nhân tại d ớ i mắt thời đại này sẽ là cái dạng gì người đều là nguyên một đám cường đại lục địa thần tiên sao vì cái gì trên sử sách không hề những này đi lại bị xuyên tạc hà xét xử do người viết liền sử ký ở bên trong đều có tư mã công hàng lậu càng vô luận mặt khác minh thái tổ chu nguyên trương thượng vị sau nhất định sẽ điểm tô cho đẹp hắn qua lại thanh đình thủ tiêu minh triều sau đồng dạng hội khai tỏ ánh sáng sử âu được loạn thất b ắ t a o đây không phải cái gì kỳ quái sự tình chính thức lại để cho trần tử văn lưu tâm chính là tựa hồ có người tại tận lực xóa đi siêu phàm dấu vết dưới mắt minh trung kỳ đã có người không tin thần Phật tồn tại tận lực xóa đi siêu phàm dấu v ế người bình thường nhìn thấy pháp luật đều cho rằng lừa đảo giả thần giả quỷ cái này tuy có thiên địa linh khí ngày càng mỏng mảnh chi cố nhưng càng mấu chốt vẫn có người tại tận lực quên lãng linh h u y ễ n giới cái kia chút ít qua lại cái này cũng không phải một người hai người có thể làm được mà là một cổ khổng lồ thế lực cực lớn đến dù là thay đổi triều đại cũng có người thủy chung như vừa đi làm chuyện này vì giữ gìn hoàng quyền trần tử văn suy đoán vô luận là ai mục đích vì sao tóm lại có thể xác định một điểm là muốn muốn đại thủ bút che giấu lịch sử khẳng định không có ly khai triều đình chu ra nhưng vì cái gì bị phá hủy long mạch cái này đối với bọn họ có chỗt có gì trong cơ thể trần tử văn câu thông thái thuế ra xa xa hai vị nguyên anh đánh bối bụi tăng thêm vài tên kết đan ra tay cùng với lôi kiếp khiến cho bên này tả thiên thu bọn người nguyên một đám tâm thần chấn động đều ngừng tay đến trần tử văn thấy vậy không để ý tới đệ nhị phân thân làm cái gì mà là đem sở kiến sở văn chứng kiến hết thạy kỹ cảng cáo chi tủy thân mang theo thái thuế ra nhìn xem hiến vương quỷ hồn phải chăng biết chút ít cái gì hiến vương quỷ hồn trốn ở thái tuế ra ở bên trong trần tử văn cũng nói không rõ nó là cái như thế nào tồn tại lúc này nghe xong trần tử văn miêu tả thái tuế ra nổi lên hiện một hạt chữ không phải l u y ệ n đan trần tử văn chứng kiến mấy chữ này phản phất đã bị lường gạt lại là phương pháp bài trừ phế vật trần tử văn thầm hử thu hồi thái tuế ra chỉ thấy xa xa nguyên anh cuộc chiến không ngờ đã đến khâu cuối cùng bạch liên nguyên anh thượng nhân một thân bạch t i rách tung tóe trên người chẳng biết lúc nào ấn đầy tất cả lớn nhỏ thái cực đồ án bộ dáng rất là chật vật một bên mấy tên kết đan chân nhân vây quanh huyết đ ỉ n h toàn thân cháy đen mọi nơi tử thi vô số mà trương lão đạo lúc này thân thể lỗ máu vô số cái sàng bình thường、Ấm、ẩm ẩm y lúc này một đạo thật lớn thiên lôi thẳng tắp rơi xuống bạch liên nguyên anh tay phải vung hướng lần nữa đánh úp lại trương lão đạo tay trái như trước n â n huyết đình không dứt pháp lực rót vào đỉnh mọi nguồn một bên mây vị kết đan cũng đồng thời tiến lên đem pháp lực rót vào huyết đỉnh chỉ nghe một tiếng cực lớn nổ v bạch liên nguyên anh thượng nhân miệng phun máu tươi mấy vị kết đan chân nhân đánh bay mấy chút thước chương lao đạo tắc thì dùng quyền chống đỡ tại bạch liên nguyên anh lòng bàn tay phải vẫn không n ú c đ í c h ha ha ha ha một người cười ha h a bạch liên nguyên anh xóa đi khỏe miệng huyết đ ỗ n g nhiên một ngón tay điểm hướng trương lao đạo thứ hai thân thể đ ỗ n g nhiên như khói tàn đi khí tức đều không có bầu trời đêm lôi vân tàn ra lôi kiếp cũng chấm dứt huyết trong đỉnh huyết hồng chi sắp rút đi lại bắt đầu khởi động lấy trói mắt bạch quang rốt cục đã lượt thành, thành bạch liên nguyên anh tay nắm huyết đỉnh n ử a mặt lên trời thất dài hắn căn bản không đi quản vài tên kết đan chân nhân chết sống tựa h ồ hết u y trong đỉnh luyện thành c h i vật giá trị không thể thắng được hết thảy cái này lại để cho trần tử văn thấy tâm nữa có lẽ có lẽ bảo vật có được người nhưng không đợi trần tử văn hành động mặt đất một mảng lớn lạ lẫm trần văn hiện hiện một cái thấy không rõ thân hình người đột nhiên xuất hiện đem t r ầ n văn trung tâm bạch liên nguyên anh t h ư n nhân tự dưới lên trên mang t h ể m à qua một lần hành động t ú n lấy huyết đỉnh đây là một cái người xa l ạ thấy không rõ dung mạo chỉ có hình dáng bị phá hủy bạch liên nguyên anh thân thể về sau người này tay vừa lộn phía trên huyết đỉnh không gây ảnh vô tung chứ xa xa một cái nguyên anh hiện hiện đúng là bạch liên nguyên anh thượng nhân nguyên anh hãn tiểu tiểu nhân trên mặt treo đầy kinh sọ cực tốc thúc giục huyết anh đ ộ t lại không kịp nói ra chữ thứ hai một đầu tiên đụng vào một mặt tường đồng dạng trong hư không không thấy bóng dáng nguyên anh bị tường nuốt hết cướp đi huyết đỉnh người xa lạ cũng thân hình nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa trước kia huyết trận p h ạ m vi trong lúc nhất thời lại chỉ còn lại khắp nơi trên đất huyết đ à n vô số tử thi cùng với vài tên t ư tán ra mở mịt như mất đích kết đan chân nhân người kia là ai trần tử văn k i ế p sọ vỏ ngựa bắt ve chim xẻ nút đằng sau không nghĩ tới tiểu tiểu nhân thị t r ầ n lại tàng lấy vị thứ ba nguyên anh thượng nhân hơn nữa người này ra tay quyết đoán chuẩn xác không chỉ có hủy bạch liên nguyên anh thượng nhân thân thể còn diệt hoặc bắt giữ rồi đối phương nguyên anh t r â n tử văn rất xác định bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân không có thể đào tấu cái kêu mặt cắn nuốt nguyên anh tưởng hình dáng giống như một bản bị người mở ra sách cuối cùng mơ hồ bị thần bí nhân kia lấy đi là pháp khí sao t r â n tử văn lại là giật mình lại là đáng tiếc giật mình tại đối phương xuất quỷ nhật thần đáng tiếc chính là huyết trong đỉnh đồ vật còn không biết là cái gì đã bị người c ư ớ đi trần tử văn thầm nghĩ Bạch trần chu chu tử, tử văn thẩm nghĩ n đại minh nước n h sâu thoáng cái hiện lên cái này rất nhiều nguyên anh thượng nhân lại để cho trần tử văn luyện thành đệ nhị phân thân sau hơi có chút bành trướng tâm lại lần nữa tỉnh táo lại không thể sóng đệ nhị phân thân còn không có luyện thành từ bạc tạm thời chính mình khỏe mạnh lực còn xa xa không đủ t r â n tử văn bình tĩnh trở lại đ ệ xuống trong lòng không có cướp được huyết đỉnh đáng tiếc ánh mắt hướng xa xa quét qua chỉ thấy thị trấn ngoài có vô số ánh lửa tới gần ánh lửa là bó đuốc có quân đội đã đến xem ra trương lão đạo không có nói mỏ quả thật có ý hướng đỉnh đại quân đi theo phía sau hôm nay phát hiện bên này động tĩnh chạy tới bi huyết trận bên cạnh mây vị kết đan chân nhân lướt nhau mỗi người trên mặt bật an rồi sau đó ra lệnh mạch bạch liên giao chúng lui lại trần tử văn không có ngăn trở gặp cách đó không xa cũng không biết nhà mình lao tổ treo rồi xong tả thiên thu bọn người trên mặt không cam l ò n g lại nghe tòng mệnh lệnh địa rút lui khỏi cũng không có lại ra tay giáo hơn đối phương mà là đệ lên còi ô tô thúc giục đệ nhị phân thân mang chữ thải thần lên xe lần này vào thành mơ hồ cũng may chữ thải thần cuối cùng đã tìm được đem chữ thải thần giao cho nhiếp tiểu thiến cũng coi như kết liễu một phần nhân quả ngoài xe đệ nhị phân thân không biết cùng nhiếp tiểu liên nói mấy thứ gì đó cũng không có mang đi nhiếp tiểu liên cùng hạ hầu kiếm b ọ n người cuối cùng nhắc tới vẻ mặt hoảng sợ chữ thải thần lên xe ông trầm thanh âm vang lên chữ thải thần càng phát hoảng sợ trong ánh mắt chở ba cái người sống một xe cương thi thi khí xe buýt đèn xe lập loại hai cái sau đó vọt tới trước chui vào màn đêm ngay sau đó xuyên qua một mặt cao cao tường đất xuất hiện tại lan nhược tự chỗ núi hoang chân núi lan nhược tự đã đến chương ba trăm chín mươi sáu tam thư lan nhược tự chân núi yến xích hà mấy người không tán hưởng t ử thành một chuyến hát sơn lão yêu bị ép hơi khô thẻ tre hát sơn bản thể bị trần tử văn mang về nhân gian lúc này do yến xích hà thảo lư cư sĩ cùng với n h i ế tiểu tiến đợi nữ quỵ canh chừng Đột chữ thải thần nhất c tiểu ế tiến vẻ mặt kinh hỷ yêu đương bên trong đích mắt người trung chỉ có lẫn nhau nhìn thấy chữ thải thần lập tức đã chạy vội mà đến tiểu tiên chữ thải thần bị n h ế p tiểu tiến h n â m g vậy kinh hỷ vừa lại kinh ngạc người quá lớn. Ngươi không phải người bà ngoại chữ thảy thần phục hồi tinh thần lại khẩn trương nhìn quét một phía hắn nhớ rõ ly khai lúc nhất tiểu tiên đã bị thụ yêu bà ngoại bắt lấy như thế nào hôm nay lại được tự do nn hiếp tiểu tiến gắt gao ô n chữ thảy thần không muốn nói một chữ thấy vậy tiên x í h à hừ lạnh một tiếng độc thân cậu không nhìn được nhất cái này thảo lư cư sĩ cũng nhìn xem nhất tiểu tiến mặt thần xác hoảng hốt trần tử văn phòng đoán chính mình vị thảo lưu sư h i n h đại khái lại nghĩ tới rồi thị thi rõ ràng tiên h địa huyền môn ý trong phim ảnh thảo lưu cư sĩ cùng vị tiên minh triều trong lúc bị thôn dân hiến cho quỷ vương thị thi cô nương chỉ có vài lần duyên phận làm sao lại nhớ mãi không quên nữa nha hẳn là trong hiện thực giữa hai người phát sinh qua cái gì hay hoặc là cùng hiện đại cái vị tiên t r i cô nương xảy ra chuyện gì được phép phát giác được trần tử văn ánh mắt thảo lưu cư sĩ mặt già đỏ lên c h u y ể n di ánh mắt trần tử văn trong nội tâm một người ánh mắt thoáng nhìn chẳng biết lúc nào đứng ở một bên nữ quỷ tiểu tịnh thấy nàng đồng dạng xứng sờ chằm chằm vào chằm biết vậy nên im lặng cái này nông ưa thích vẫn là chữ thải thần bực này liên miên bất tận tối ra trần tử văn nhớ mang máng chính mình biến trở về nguyên trạng sau đối phương trong mắt thất vọng tốt rồi tàn tản t h u yêu đã trừ các ngươi những n à y nữ quỷ nếu muốn đầu thai liền đầu thai đi thôi trần tử văn bắt đầu đổi người t i ế n xích hà lúc này tiến lên nắm nhìn lý kỳ b ọ n người đối với trần tử văn hỏi thị trấn bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì trần tử văn g ợ t đầu gặp thảo lơ cư sĩ cũng nhìn sang liền mở miệng đem thị trấn phát sinh sự tỉnh cẩn thận nói một lần nói thực ra cùng thị trấn phát sinh cái kia chút ít sự tình so sánh mới đệ nhị phân thân bắt được cương thị vương tiến giai kim giáp thi không đáng kể chút nào bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân trương tam phong p h â n thân để cho nhất trần tử văn để ý hay là bạch liên giáo gây ra lớn như vậy động tính tại huyết trong đỉnh luyện thành chỉ vật cái tiêu kiện đồ vật tuyệt không phải p h à m vật chứ nay huyết trong đỉnh thần bí chỉ vật bên ngoài cuối cùng đột nhiên giết ra thần bí nguyên anh thượng nhân cũng làm cho trần tử văn âm thầm cảnh giác nhiều năm như vậy đã trải qua vô số trần tử văn lần thứ nhất đánh đấm giả bộ cho có khí thế giống như bỏ lỡ một lần đại trả diện sau đó mà ngay cả xảy ra chuyện gì cũng nói không rõ ràng tối tăm ở bên trong trần tử văn cảm thấy tôi nay chứng kiến một đại sự chuyện này có lẽ sẽ trong tương lai ảnh hưởng đến chính mình thậm chí ảnh hưởng rất nhiều người trần tử văn như vậy vội vàng trở về cũng c o hương yên thảo hai người nghe ngóng chỉ ý có thể yên thảo hai người nghe xong trần tử văn miêu tả sau vẻ mặt m ở mịt nguyên anh cấp độ rất cao dù là yên xích hà thảo lư cư sĩ đã ở kết đan phía trên nhưng đối với lục địa chuyện thần tiên biết không nhiều lắm khó trách ta phát giác được vài cổ hơi thở đúng là mấy vị nguyên anh tự n g n h â n yên xích hà lắc đầu xem ra gần đây nếu không thái bình rồi ai phiền t h á i thảo lư cư sĩ lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đối với trần tử văn nói người nói cuối cùng xuất hiện cái kia trong tay người tựa hồ có một kiện sách hình pháp bảo bằng nó lấy đi bạch liên giáo vị kia thượng nhân nguyên anh các ngươi nói biết được không phải là trong truyền thuyết thiên địa nhân tam thư bên trong đích một bản trần tử văn xứ sở thiên địa nhân tam thư truyền thuyết trần tử văn tự nhiên nghe qua ví dụ như thiên thư tức là phong thần bản g các loại chỉ là cái này truyền thuyết chỉ là truyền thuyết cũng không có ai chính thức bài kiến quỷ biết đạo thiệt giả tiến xích hà nghe vậy lại như có điều suy nghĩ địa đối với thảo lư cư sĩ nói tương truyền tam thư một trong rơi vào địa phủ ngươi nói là cuối cùng cái kia thần bí cao nhân chính là địa phủ quỷ tiên bởi vì bạch liên giáo trắng trận bắt quỷ náo h sự cho nên vào đời đưa hắn đánh chết thảo lư cư sĩ gật đầu thậm chí hắn muốn chính là có thể hay không cuối cùng người nọ tự là chính mình một đoàn người không lâu b á i kiến địa tạ vương bồ tát tiến s í c h hà hiển nhiên cũng nghĩ đến điều ấy rồi lại lắc lắc đầu nói bạch liên giáo vị kia thượng nhân trước khi chết nói cái chu chữ hẳn là người hắn quen biết rất có thể là người trong triều đình hắn nói xong ngắm nhìn phía nam không thấy thị trấn bên kia tình huống chỉ cảm thấy đã bị nồng đậm âm khí tán đi tư và trần tử văn nói như vậy sắp nhận triều đình đại quân đội tới đội đi bạch liên yêu nhân cũng xua tán đi bởi vì huyết trận mà đến trần ừ n người g là t tử văn đem lý kỳ la vũ phi hai người giới thiệu sơ lược một chút nói ra để thi tu thân phẩn còn lại không có nhiều lời yến s í c h hà cũng không có hỏi lại chỉ nhiều nhìn đệ nhị phân thân một mắt hôm nay đệ nhị phân thân hai mắt đã kim bắt đầu hướng kim giáp thi chuyển hóa đợi đến lúc thân thể đều thành kim sắc là được một cỗ chính thức kim giáp thi đến lúc đó đệ nhị phân thân trong cơ thể từ linh căn cùng với hai mắt vô giới yêu đồng từ năng lực có lẽ đều tiến thêm một bước đạt được tăng lên chỉ là cái này nhất chuyển hóa quá trình cần phải thời gian n g ắ n thì một tháng lâu là một năm trần tử văn kế tiếp hội chuyên trú tại tìm kiếm kim giáp thi cùng với thu thập luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long vượng đan tài liệu không dành bận tâm đệ nhị phân thân ổn thỏa để đạt được mục đích cảm thấy hãy để cho đệ nhị phân thân hồi trở lại quỷ động bế quan hóa kim tốt hơn lúc nào xuất quan nghĩ tới đây trần tử văn đi đến theo hưởng tử thành đưa đến hát sơn trước kêu lên yến xích hà thảo lơ cư sĩ hai người cùng hai người c h i a của hát sơn láo yêu bản thể cực lớn ngoại trừ bản thể tức là t h ổ thuộc tính thiên tài địa bào bên ngoài chữ vàng hình cái tháp sơn thể bên trong còn cất giấu một ít hát sơn láo yêu cất chứa trong đó một chỉ vong xuyên sông c h i thủy đang mang phúc địa động thiên luyện hóa không thể phân người còn lại một ít gì đó trần tử văn chuẩn bị phân một ít dư hai người đối với hát sơn láo yêu cất chứa yến xích hà hiển nhiên rất cảm thấy hứng thú nhưng hắn bay vùn vụt tìm xem về sau lại không muốn bất kỳ vật gì ngoại trừ kiếm cùng rượ ngược lại là thảo lư cư sĩ lấy một ít gì đó nhưng là không có vài món hắc sơn lão yêu rất nhiều cất chứa cơ hồ đều cho trần tử văn trần tử văn thấy hai người k h á c h khí liền không có k h á c h khí với bọn họ toàn bộ thu vào lúc này đêm dài quách bác huyện thành không biết động tĩnh như thế nào nghĩ đến tối nay phân l o ạ n trần tử văn nhắc nhở y ế n thảo hai người một tiếng mệnh thi tu hai người tạm lưu nơi đây bản thân hóa thành lối bạn xoáy lên đệ nhị phân thân cùng hắc s ơ n lập tức đ ộ t đi tây phương hắc sơn vong x u y n ư ớ c đất nước thuộc tính thiên tài địa bạo thăng thêm quỷ động trung côn lôn thần c u c dĩ nhiên chỉ kém kim hỏa một đường hướng tây việc này mang theo thứ đồ vật quá nhiều không cách nào dùng trùng cốc trùng phát trận chỉ có thể tiến về trước sa mạc lần này đã qua thật lâu giờ dần qua đi trần tử văn vừa rồi sửa sang lại tốt hết thể ly khai quỷ động l ẻ loi một mình tự tạ cờ la mạ càn một đường đột hồi trở lại quách bắc huyện thiên đã không rõ quách bắc huyện đã do đại quân tiếp quản thị trấn vẫn đang hối loạn nhiếp tiểu liên bọn người ở lại thị trấn lại thu nạp không ít người đập vào vô sinh láo mẫu tọa hạ đệ tử danh hào đêm không hợp mục hiệp trợ quan phủ cứu trợ dân chạy nạn trần tử văn cùng đệ nhị phân thân trao đổi qua trí nhớ sau khi biết người cùng n h i ế tiểu liên từng có trao đổi dưới mắt bất tiện tiếp xúc trần tử văn nhìn thoáng qua liền trở lại lan nhược tự lan nhược tự bên này tiến xích hà cùng thảo lư u cư sĩ cũng không ngủ trần tử văn đem nơi đây nữ quỷ phong sinh hai người thay hắn đám bọn họ đã làm một ít cúng bái hành lễ tiện đưa hắn đám bọn họ đi âm phủ chuyển thế đầu t h a i hôm nay lan nhược tự ở bên trong chỉ có nhất tiểu tiến h cùng tiểu tịnh hai quỷ còn tại nhất tiểu tiến h cũng không phải là quách bắc h u y ệ người n nếu muốn quăng tốt thay tắc thì muốn đưa hồn q u y hương hắn không bỏ chữ thải thần lại biết không nên quyền luyến nhân gian chính tâm chúng khó chịu thương tâm người quỷ khác đường nhất tiểu tiến kỳ thực đã có quyết định n h ấ trần g h tử h văn trở lại lan ngược tự lúc cái này một người một quỷ đang tại trong một gian phòng cầm tay nhìn nhau hai mắt đấm lệ bên ngoài còn có một nữ quỷ tiểu tịnh tại sâu kín ngâm lấy t r â n tử văn thấy như vậy một màn vốn có tâm thu nữ quỷ thủ hạ lúc này triệt để bông tha cho vì vậy trực tiếp đem tiểu tịnh ném cho thảo lư cư sĩ tiện đưa hắn đi tầng mười tám địa ngục hưởng thanh phúc sư h i n h hôm nay tà ma đã trừ bên này sự tình rồi ngươi như thế nào ý định gặp thảo lư cư sĩ đem nữ quỷ tiểu tịnh c ấ t bước trần tử văn hỏi thảo lư cư sĩ trước kia ý định trừ ma về sau liền hồi trở lại thảo lư cư có thể đ e m qua nghe xong địa tạng v ư ơ n g bù t á t nói như vậy biết đạo bản thân chính là hoàng đại tiên tam hồn chuyển thế về sau tâm tư nhưng lại thay đổi hai người đều thần tiên chuyển thế nếu muốn tìm về kiếp trước muốn tìm được tam hồn bên trong đích còn lại hai hồn chỉ là yến xích hà đối với cái này không có hứng thú s á c thực mà nói là chẳng muốn khởi hành đi tìm tạm thời dừng lại ở lan n h ư ợ c tự hết thể tùy duyên thảo lư cư sĩ thì tại do dự qua đi ý định tại bên ngoài đi một chút nhìn xem lúc này trần tử văn hỏi hắn liền biểu lộ ý tứ tạm thời không hồi trở lại thảo lư cư thảo lư cư sĩ ý định tại lan n h ư ợ c tự nghỉ ngơi n ử a n g à y hôm nay buổi chiều liền một mình hướng phương b ắ c đi một chút trần tử văn ánh mắt lóe lóe thảo lư cư sĩ hiển nhiên cố tình trình hợp t ă n hồn nếu thật có thể thành công tương lai lâm cự chẳng phải là tuyệt không khả năng xuất hiện trần tử văn bỗng nhiên có thể nghĩ nghĩ trần tử văn đem tâm tư d i à n xuống đáy lỏng bản thân sự tình chưa hoàn thành không nên phân tâm việc cấp bách là đem đệ nhị phân thân luyện thành từ bạn nghĩ tới đây trần tử văn lưu thảo lưu cư sĩ một người nghỉ ngơi đi trước nhìn nhìn lý kỳ la vũ phi cái này đối với sư huynh đệ thấy hắn hai người coi như trung thực liền lại để cho hai người nghỉ ngơi nửa ngày buổi chiều theo chính mình đi hướng tương tây tương tây chính là đ ổ i thi phát nguyên địa cũng lý là hai người sư môn bản thị môn đã từng tông môn nơi ở đương nhiên trần tử văn lần đi không chỉ là vì cương thi càng muốn muốn tìm một chút nộ tình tương tây trung phụ dùng lâm cựu tình huyết có thể bồi dưỡng được phượng nguyên nộ tình gà. không biết ở k ế t này bình sơn ở dưới này tòa cung điện dưới mặt đất phải trăng như trước sáu cánh con giết lại là hay không ở lại trong đó chương ba trăm chín mươi bảy lại thấy tương tây bàn thi môn chính là thi tu môn phái tông môn ở vào tương tây trăm năm trước có chút danh tiếng dùng chuyện thi tông vi danh hôm nay cũng rất sụn g dốc chỉ còn lại có lý kỳ la vũ phi hai người không chỉ có do tông biến môn mà ngay cả tông môn đều bị môn phái khác chiếm đi nghiêm khắc mà nói bàn thi môn đã danh nghĩa lý kỳ la vũ phi hai người lập trí phục hưng bản thi môn Muốn đ o ạ tương hồi thể lại trở tông môn, có thể đếm đ ợ lai các ngươi bàn thi môn ngay tại lão hùng lĩnh bên này tương tây lão hùng lĩnh vùng một ngọn núi lên trần tử văn đứng tại một gốc cây ỷ nhai mà xin gốc cây ra xuống nhìn qua xa xa phong cảnh đối với một bên hai người nói giờ phút này đã là buổi chiều Trần Tử Văn ba người hai người đúng là Lý Kỳ chín ù n g là Vũ p i Trừ thi bên ngoài, p là là xuất hiện không sai cầm đầu tự nhiên là trần tử văn hơn một mươi phút đồng hồ trước ba người vẫn còn làm nữ tự tại cáo biện bắc đi thảo lư xuất cư sĩ về sau trần tử văn cũng hướng yến xích hà cáo tử không đi quản chữ thải thần cùng n h ế p tiểu tiến h sau này như thế nào mà là dùng lôi độn chỉ thuật mang người cùng thi đến tương tây trần tử văn tới nơi này lớn nhất mục đích là tìm kiếm nộ tình gà xuyên việt đại minh trước khi trần tử văn phái người tìm kiếm nhiều năm kết quả không thu hoạch được gì hôm nay đến nơi này bên cạnh tự nhiên tiếp tục tìm kiếm lý la hai người chính là bản thị môn đệ tử đối với tương tây vùng quen thuộc vừa vặn có thể lợi dụng trần tử văn cố tình thu hai người là thủ h ạ liền muốn trợ hai người đoạt lại tô môn cũng chính mình nhiều tìm một ít thủ h ạ không nghĩ tới bản th môn trốn cũ lại tại lao hùng lĩnh vùng cùng bình sơn lại không nhiều xa xa xa một đầu đường núi cuối cùng trong s â n g ố c có một mảnh cũ kỹ kiến trúc kiến trúc phía trước có tòa đầu gỗ cửa phường trên đó viết thiên trùng môn ba chữ thiên trùng một chỗ là được bản thi môn c h n cũ cũng chính là môn phái này đem lý l à hai người tông môn chiếm được đây là một cái cổ tu môn phái dùng cửa vi danh nói chung trong môn không có kết đan chân nhân nhưng t ạ đạo trọng thuật thực lực cùng cảnh giới cũng không hoàn toàn hoa ngang bằng cổ tu thủ đoạn che giấu khó lòng phong bị không gây thương tổn cương thi lại có thể đơn giản giết chết không thi người、lý. là hai người có một khẩu ngân giáp thi lại không thể viễn trình điều khiển càng không thể ban ngày hành động cho nên không làm gì được được giờ phút này lý là hai người đứng tại đỉnh núi nhìn qua xa xa tông môn chống cũ tâm tình phập phồng chấn động đây là chịu tại hai người nửa đời trí nhớ chi địa a hôm nay rốt cục trở về rồi c h â n tiên bối thì ngươi cho chúng ta chủ trì công đạo nếu có thể thu hồi bán thi môn ta hai người ngày sau duy mệnh là tử lý kỳ chắp tay cúi đầu đó là một linh cơ c h â n tử văn cười cười tương tây địa phương xa xôi núi nhiều trướng nhiều trùng nhiều t h u t i phân mao nát đất dân phong đư hãn nào có cái gì công đạo n ắ m đấm mới được là vương đạo t r â n tử văn không có chính đạo tác phong đã đoạt là được đã đoạt bất quá là một chỗ tà đạo tiểu phái chúng ta xuống dưới t r â n tử văn vung tay lên huyết sát khí xoáy lên mọi người cùng người k h á c thi một cái dần hiện ra hiện tại thiên trùng môn đầu gỗ cửa phường chức người nào trong sơn q u ố c có người hô to thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy ảnh rất nhanh kinh động đến mọi người trong sơn q u ố c vang lên một hồi côn trùng k ê u vang rất nhanh bảy tám cái mặc áo quần lố lăng nam tử già trẻ lớn bé cầm trong tay một ít cái hũ xông tới trong cốc tổng cộng chỉ có không đến hai mươi người nữ có n a m có cùng hắn nói là môn phái ngược lại như một cái dòng họ trần tử văn không thất vọng theo lý l à hai người nói năm đó bản thi môn ở bên cạnh suýt nữa bị một đám sơn tặc sở soạn d i ệ n môn thiên t r ù n g môn tuy có linh h u y ệ n giới thủ đoạn thực lực lại không giống tiên hiệp trong tiểu thuyết như vậy siêu phàm hôm nay phát hiện đến địch thiên t r ù n g môn khẩn trương nhiều phẫn nộ là các ngươi rất nhanh có người nhận ra lý kỳ cùng l à vũ phi bản thi môn đều khoác trên vai hắc ý ỉ rất tốt nhận thức biết là địch không phải hữu thiên chủng môn chỉ nhân lại không có hô đánh tiếng kêu giết cầm đầu lao giả mắt n h ì n chín chức có người mặc h ắ t trang phục đích cương thị thân thủ ngăn lại người đứng phía sau một ngụm tiếng địa phương nói ở xa tới là khách tiến đến uống t r à hắn đưa tay ra mời tay nhìn xem trần tử văn b ọ n người trần tử văn cười cười, cười lý kỳ vẻ mặt trầm mặc la vũ phi tắc thì một thân s á t khi nói uống gì t r à lao tử muốn mạng của ngươi phụ thân hắn là được thượng một nhiệm bản thị môn môn chủ đã chết tại thiên trùng môn trị thủ trong nội tâm hận không thể đem tiên h trùng môn diệt môn những năm này la vũ phi cũng không phải là không có nếm thử báo thủ chỉ là thực lực không đủ hôm nay trần tử văn đứng ở một bên cho hắn lớn lao lực lượng vì vậy k h ô nhưng g giờ. bao Nửa c e dấu đáy l mà thi đạo có hai đại tha hại một là bản thân thần thông chưa đủ dễ dàng bị người chém đầu hai là cương thi chỉ có tại trong đêm qua lại ban ngày nếu muốn đem ra sử dụng chỉ có tuyển mưa dầm thiên hoặc trong phòng nếu không đừng nói đối địch cương thi có thể không loạn trốn cũng không tệ rồi nhưng hôm nay mặt trời vào đầu la vũ phi lại phát hiện thi bột bình yên vô sự không có chút nào bị dương quan g tổn thương cũng vẫn đang nghe hắn chỉ huy la vũ phi minh bạch cái này đích thị là một bên trần tử văn đích thủ đoạn trong nội tâm một bên kiên kỵ một bên kính sợ lại một bên kích động cao như thế người đứng khi bọn hắn bên này hôm nay định có thể đoạt lại t ô n g môn vi phụ báo thủ la vũ phi thúc giục thi bột nhảy hướng thiên trùng môn mọi người thiên trùng môn chi nhân thấy vậy sớm đã cầm trong tay cái hu v ạ c trần cái hu một khai mở vô số phi trùng bay ra như ban đêm phát hiện ánh lửa con bơm bướm những n à y phi trùng vừa ra cái hũ trên không trung nhất chuyển nao nhao hướng l ý kỳ cùng la vũ phi đánh tới những n à y phi trùng đều là đ ộ c trùng mà còn toàn bộ tránh đi cương thi cái nhằm vào người sống d u n g trần tử văn xem ra phi trùng này đây người sống mùi lựa chọn mục tiêu thiên trùng môn trên thân mọi người có lẽ lau một ít gì đó mà cương thi không người sống ký tức càng bọc t ầ n g phi thị chỉ khí vì vậy l ý kỳ cùng la vũ phi hai người trở thành những n à y phi trùng duy hai mục tiêu cũng khó trách bản thị môn tông môn bị thiên trùng môn đã đoạt có những n à y phi trùng tại hoàn mỹ khắc chế khống thi người trừ phi luyện thành phi thi hoặc là có thể siêu viễn cự ly không thi nếu không khống chế nhiều hơn nữa cương thi cũng vô dụng tốt nhất phá địch chỉ pháp đại khái tựu là trong đêm ném một cỗ đẳng cấp cao cương thi tới tùy ý cương thi tự do giết lung tung nhưng không có người khống chế cương thi rất dễ dàng bị người giải quyết cho dù đánh c n g lại dẫn dắt rời đi lại không khó lúc này ngàn b ạ n phi trùng đánh út lại lý la hai người nhao nhao biến xác trần tử văn thấy vậy đem phi thị chỉ khí phân lưu đem hai người khóa lại trong đó lập tức bay đ ầ y trời trùng mất đi mục tiêu như không đầu con r u i trên không trung đạo quanh lý kỳ chính là dưỡng hồn kỳ tu vi lập tức thúc giục thi b ộ c liền ngân giáp thì cũng p h ả i đi ra nhưng tiên chủng môn c h i nhân tại mở ra cái hũ về sau căn bản không nhìn thành quả chiến đấu sớm một bước bước ra trở ra chạy đến trong s â n cốc có gan tiến đến có người hô to lý l à hai người lết nhau nhìn về phía trần tử văn trong cốc khả năng có mai phục trần tử văn từ chối cho ý kiến la vũ phi nhận định trần tử văn không đem cái gì mai phục để vào mắt trong nội tâm lực lượng tăng nhiều điều khiển một cỗ thi bục tiến vào sơ cốc thăm lại chốn xưa nhân sự đã không phải la vũ phi không có lý kỳ ổn trọng nhưng thi buộc dò đường là thi tu tập thói quen ba người dùng cương thi dò đường tiến vào s â n cốc không có gặp tập kích thiên trùng môn người trốn vào trong cốc lớn nhất một tòa trong kiến trúc bên trong cất dâu không đến hai mươi người đã là trong cốc toàn bộ trần tử văn thần thức phóng ra ngoài sớm đã đem trong cốc tình hình nói chung hiểu rõ thiên trùng môn người không chỉ t r ư ờ n g này đại bộ phận thanh cường tráng xác nhận tại bên ngoài lúc trước thiên trùng môn lão giả thỉnh uống trà nói như vậy hơn phân nửa là muốn kéo dài thời gian không nghĩ tới la vũ phi một lời không hợp tiểu ra tay đành phải thả ra phi trùng ngăn địch kết quả phi trùng không có hiệu quả chỉ có thể lùi giữ trong cốc hôm nay không biết là thực sự cơ quan mai phục hay là đang hư trương thanh thế trần tử văn theo lý là hai người đi về phía trước tám trước có cương thi dò đường rất nhanh ba người đi vào lớn nhất kiến trúc trước lý kỳ nhìn qua nhà này kiến trúc hơi có chút xuất thần rốt cục lắc đầu thúc giục cương thi phá cửa mà vào đông đông đông một hồi rồn rập mà thanh â m quen thuộc theo bên trong chuyển đến lý là hai người cả kinh lập tức phát hiện tiến vào kiến trúc thi bột cũng không có thu được công kích hai người lướp nhau do dự một chút muốn đi vào lại bị trần tử văn ngăn lại trần tử văn biểu lộ có chút khác thường cho dù không có thấy tận mắt đến nhưng cái thanh âm này ta đi vào trước các ngươi ngay tại nơi đây không phải đi đ ộ u trần tử văn đối với hai người đạo sau đó đi vào kiến trúc tại một mảnh bố trí qua đất trống cuối cùng phát hiện một đài dầu nhiên liệu máy phát điện đúng vậy trần tử văn một mắt liền nhận ra đây là chính mình mang đến đại minh dầu nhiên liệu máy phát điện cho dù hôm nay thứ này đối với trần tử văn không có gì dùng nhưng có thể ở tại đây nhìn thấy hãy để cho trần tử văn cảm thấy ngoại ý m u ố n càng ngoại ý muốn chính là thứ này tựa hồ bị thiên trùng môn người lợi dụng làm thành bấy dập xem ra những người này đã có người bị điện qua ba i đi sâu, sâu độc điện phi Đây là muốn dẫn thiên t Trần Tử gọn. Văn nhìn nhìn k trùng môn chi nhân vẻ mặt trời mong chú ý tên kia rơi vào lưới điện người lại phát hiện cái kia thân ở lưới điện bên trong đích điện nhân đều không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng thậm chí tại bị điện rồi về sau còn vẻ mặt thoải mái cảm thắng câu nhanh không có dầu a thiên trùng môn chi nhân kinh hãi ở bên trong trần tử văn đóng cửa dầu nhiên liệu máy phát điện theo ầm ĩ tiếng vang biến mất trần tử văn nhìn về phía kiến trúc ở chỗ sâu trong còn có thủ đoạn gì nữa đều xử đi ra a thiên trùng môn d ấ u kín lấy người sắc mặt đều rất khó coi hôm nay môn chủ ra ngoài mang đi hơn phân nửa h ả o thủ dưới mắt lưu thủ cơ hồ đều là người già yếu một khi địch nhân đánh vào những người này một gã cầm đầu lão giả chính là thượng một nhiệm lão môn chủ cũng cái này mặc cho môn chủ cha thực lực của hắn tôi cao chính là dưỡng hồn kỳ tu vi lúc này thấy địch nhân cường thế khó lường đã sinh ra hiểm hộ mọi người rút lui khỏi chi ý hắn đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên bên hông một ít trong bình vang lên côn trùng tiêu vang lao giả đại hỷ này sâu độc chính là cảm ứng cổ cùng con của hắn t ứ c hiện môn chủ trên người sâu độc là một đôi sâu độc tiêu to nói rõ môn chủ dĩ nhiên trở về lao giả lập tức nhẹ nhàng thở ra không hề lo lắng phải biết rằng môn chủ sở dĩ ra ngoài là vì tìm kiếm b u ồ n mạng linh cổ mà từng cái có thể khế ước bổn mạng linh cổ trị cổ tu tất nhiên đã kết đan con của hắn thế nhưng mà tại tối hôm qua đột phá đã trở thành kết đan chân nhân a trong ư n g Cổ đ ạ ư kiến trúc giấu k i ế n tri nhân đại hỷ ở bên trong trần tử văn thần thức phóng ra ngoài chỉ thấy thiên t r ù n g môn ngoài sân g ố c một chuyến hơn m ộ ư ơ i người chính cưỡi ngựa hướng bên này chạy như điên mà đến người cầm đầu khí thế bất p h ẳ m vừa rồi đồn đãi con dòng chính cho h ắ n khẩu môn chủ trở về rồi cái này yên tâm trong chốc lát phải đem mấy người kia toàn bộ giết chết vì cổ n h ọ n g một chút tạm thời nhấn m ạ n trong kiến trúc có người xì xào bàn tán trần tử văn n h a n ó n g xác định người đến đúng là thiên chủng môn môn chủ vì vậy không có lại phản ứng trốn đi những người này quay người đi ra ngoài trần tử văn đi tới cửa thiên trùng môn môn chủ đã dẫn người cưỡi ngựa tiến vào sân cốc nguyên lai là b ả n thị môn dương nhiệt ta nói là ai thiên trùng môn môn chủ nhận ra lý la hai người cười lạnh một tiếng hắn cảm ứng được trong cốc cũng không phát sinh huyết chiến lập tức yên lòng dùng ngón tay chỉ lý la hai người đạo mấy năm trước cho các ngươi chạy thoát đi bây giờ là sống đủ chưa vội vàng đi tìm cái chết người này giá lập tức trước lý la hai người lập tức á p chế không nổi trên người sát ý năm đó la vũ phi phụ thân cựu là, là hiếm hộ hai người ly khai mới có thể bị người này trọng thương không chừng mà vong. Hôm nay nhân gặp mặt, Lý Kỳ không Hôm nhân thể tỉnh táo. Là vũ phi、tắc、thì cũng nhịn không được nữa. pháp linh chức, thi trừng vong. nay còn cũng nữa, động, này cương nào tiến đến. gặp trị mặt, táo, tắc tay. Xoát, xoát, xoát, xoát. Bốn, chức, có cương thi nào tới ra mà là vũ lây cựu có được lúc có Lý ồ ban ngày cũng có thể hành động thiên trùng môn môn chủ kinh ngạc một chút sau đó n ở nụ cười cái này là các người lực lượng sao nói xong hắn theo tay vung lên ném ra một đoàn thứ đ ổ vật cái kia đoàn thứ đ ổ vật trên không trung t ả n ra lại chia ra là bốn bao trùm bốn chức có cương thì nhìn ký đến đúng là bốn đoàn thật nhỏ phi trùng là vũ phi không chế bốn chức có cương thi đều là khiêu thi trong đó một cỗ hay là hắc cương theo lý thuyết căn bản không sợ sâu đ ộ n lại không nghĩ rằng bị bốn đoàn phi trùng ba lô bá khỏa không đợi g i ế t đến phụ cận bốn đoàn phi trùng đột nhiên từ hạ trên xuống theo cương thi bước chân chui vào cương thi trong quần áo đen bốn chức có cương thi còn không có đụng phải đ ị c h nhân liền vô số cô vẫn không n ú c đ í c h định tại n g u y ê n chỗ chuyện gì xảy ra là vũ phi kinh hãi hắn phát hiện mình không ngờ không cách nào thúc giục thi buộc thiên trùng môn môn chủ ha ha cười cười nhưng trong lòng thầm giật mình thi đạo người trong không thi thủ đoạn rất nhiều nhưng đại bộ phận cần môi giới môi giới dùng phụ chiếm đa số sâu độc rất khó làm thương tổn và cương thi có thể phá hư rắn hoặc giấu ở cương thi trên người phụ tắc thì dễ dàng hơn nhiều một khi hành động môi giới phụ bị phá hư không thi người liền rất khó thúc giục cương thi dưới mắt thiên trùng môn môn chủ là được dùng cái này giải trừ la vũ phi đối với bốn có c cương thi không chế chỉ là thiên trùng môn môn chủ thật không ngờ vì tránh cho dương quang đối với cương thi tổn thương trần tử văn dùng phi thi chỉ khí đem bốn có cương thi bao vây lấy chỉ để lại dưới chân khe hở như toàn thân bao lấy sẽ ảnh hưởng không thi cho nên ngay từ đầu sâu độc không có thể lập tức hoàn thành sứ mạng thẳng đến từ đôi đến đầu mới bị phá hủy k h ô n g thi p h ụ điều này cũng làm cho hắn thiếu chút nữa là xe đương nhiên tuy có khó khăn chắc t r ở cuối cùng không có ra ngoài ý m u ố n thiên trùng môn môn chủ y nguyên khí thế mời phần đêm qua kết đan thành công lại để cho thiên trùng môn môn chủ cảm nhận được một loại trước nay chưa có cường đại hắn dĩ nhiên là thiên trùng môn từ trước tới nay đệ nhất nhân dù là tại toàn bộ tương tây cũng đã được cho nhân vật số má trước mắt mấy cái bàn t h ủ môn dương nhiệt g hắn hoàn toàn không để vào mắt dám căn đảm ra tay với ta tự ban thưởng ngươi vừa chết ta thiên trùng môn môn chủ cười một tiếng dài tiện tay nhất câu nguyên bản phá hư khống thi phủ bốn đoàn thật nhỏ phi trùng như mặt nước theo bốn chiếc có cương thi dưới chân chạy ra rồi sau đó hô một chút tuần hướng la vũ phi những này phi trùng cực kỳ thật nhỏ trần tử văn ba lô bao khỏa lý la hai người phi thi chỉ khí lưu lại chút ít hô hấp dùng kẽ h hở chưa hẳn ngăn được những n à y c o n trùng vì vậy trần tử văn đem la vũ phi t ú m đến sau lưng đối mặt bay tới m ả n h trùng âm thầm hóa thân lôi bạn thi khi đan sen lôi linh căn hóa thành một cái cực lớn điện mũi đậm đi phía trước vung lên một hơi đem những n à y phi trùng toàn bộ điện giật chết tích đùng ba đùng không trung vang lên phi trùng bị điện thanh âm dồn dập lại rõ ràng albumin đ ố t trọi khí tức phiêu tán người m u ố n chết thiên trùng môn môn chủ kinh hãi những này mảnh trùng tuy nhiên không phải b u ồ n mạng linh cổ lại bồi dưỡng không dễ thập phần c h â n quý không nghĩ trần tử văn một lần hành động đem chúng giết được không còn một mảnh quả thực lại để cho thiên trùng môn môn chủ thổ hết u y lôi điện chi thuật ngươi không phải bản thi môn chi nhân thiên trùng môn môn chủ trường hướng trần tử văn hắn không biết trần tử văn dùng cái gì pháp thuật lại biết bực này thủ đoạn tuyệt không phải lý kỳ cùng la vũ phi cái này hai cái bản thi môn đệ tử có được lập tức đem chú ý tập trung ở trần tử văn trên người trần tử văn gật đầu không cổ ó l xưa tương truyền cổ thuật hàng đầu thuật trích thuật vốn là nhất thể tam giả nếu thông có thể thông hiệu đạo lý có lẽ có thể tái hiện tượng của vu thuật phong quang cũng nói không chừng n h ấ trần niệm điểm, t thị ử Văn nổi lên lòng n tài, yêu ý đ ị đem người n à thiên u thù hạ. n trùng môn môn chủ nghĩ nghĩ, nhữ chủ môn môn chủ mày hắn biết đạo linh viễn rơi mấy đại môn phái cũng hiểu biết một ít tiểu một điểm tông môn cùng thế gia có thể trần thị đống nhiên thiên trùng môn môn chủ kịp phản ứng đời thứ nhất truyền nhân đó không phải là cái tán tu thiên t r ù n g môn môn chủ trường hướng trần tử văn một thân sát ý một lần nữa hiện hiện một cái không có hậu trường tán tu cũng dám giết hắn sâu độc quả thực muốn chết người tự s á ta thiên t r ù n g môn môn chủ lạnh lùng nhìn qua trần tử văn nói trần tử văn sướng sở cái gì đó họ trần chẳng lẽ đang chết trần tử văn lắc đầu nhịn xuống một tay chụp chết đối phương xúc động nói ta còn có thể sống thêm mấy trăm năm cũng không muốn hiện tại chết thiên t r ù n g môn môn chủ nghe vậy cười ha h a người lớn lên xấu nghĩ đến ngược lại là rất đẹp hắn đã kết đan mới nhiều ra hơn trăm năm p h nguyên mấy trăm năm p h nguyên cái kia được kết xuất nguyên anh mới có thể thực hiện nghe thấy hắn cười phía sau trong kiến trúc trước kia giấu kín lấy thiên chủng môn chỉ nhân nhao nhao đi ra nguyên một đám cầm trong tay cái hũ cùng thiên chủng môn môn chủ bọn người hiện lên vây quanh xu thế nhìn chằm chằm đem trần tử văn mấy người vây vào giữa có mấy người còn phụ họa lấy cười to trần tử văn nghe vậy đã trầm mặc một chút sau đó huyết sát khí bay v ọ t hóa thành một cái c ự trưởng một trưởng đem ngồi trên lưng ngựa thiên chủng môn môn chủ cả người lẫn ngựa đập thành bánh thịt chui vào trong đất tiếng cười em mờ bật mà dừng trần tử văn đã không có kiên nhẫn bên này sự tình rồi còn muốn đi bình sơn một trên vì vậy huyết sát khí toàn bộ phóng ra ngoài hóa thành hơn mười chương t cái địa, đem thiên địa, n ù môn người cả mọi ba trăm chín mươi chín lại thấy sau cánh chỉ là một cái kết đan cổ tu đối với hiện tại trần tử văn mà nói giá trị có hạn cho nên tiện tay diệt về sau trần tử văn cũng không thèm để ý thế nhưng mà đối với ở đây những người khác mà nói kết đan chân nhân có thể nói chính thức cao nhân không chỉ có thọ nguyên đột phá p h ạ m nhân cực hạn hay là đủ để bằng sức một mình đem môn cải thành tông trụ cột tại tương tây thậm chí toàn bộ linh h ư ớ n giới đã là vô số người cả đời khó có thể với tới độ cao nhưng mà chính là như vậy một vị c a o nhân bị người tiện tay một kích nghiền thành bánh thịt suýt nữa lại để cho mọi người tưởng rằng đang nằm mơ con của ta thiên trùng môn lão môn chủ không dám tin địa kinh hô mà ngay cả bản thân bị huyết sát khí chấn áp trên mặt đất cũng không có kịp phản ứng buổi sáng còn nghĩ đến thiên trùng môn rốt cục muốn phát dương c o n đại buổi chiều môn chủ đã bị người giết tương phản to lớn giống như thiên đường rơi địa ngục những người còn lại bị huyết sát khí đặt ở trên mặt đất nguyên một đám lạnh run trần tử văn không để ý đến cái thế giới này cho tới bây giờ đều là mạnh được yêu thua giống nhau thiên trùng môn cưỡng đoạt bản thi môn cũng như trần tử văn ra tay đã diệt thiên trùng m giờ phút này khách quan tại thiên trùng môn chỉ nhân sợ hãi lý kỳ cùng la vũ phi hai người tắt thì kích động b ạ à phần nhất là la vũ phi hắn nghe vậy h ậ n không thể đem trước mắt những n à y thiên trùng môn đệ tử toàn bộ giết sạch nhưng lý kỳ kịp thời ngăn cản hắn t h ứ hôm nay trở đi không hề có cái gì thiên trùng môn lý kỳ đứng ra nhìn qua ngay ngắn hướng bị áp chế trên mặt đất chúng nhân nói các ngươi đều cùng ta bản thị môn có cửa á n theo lý thuyết ta nên đem bọn ngươi giết được không còn một mảnh nhưng là ta hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội ai có thể cung cấp một ít có vật giá trị hoặc tin tức ta t h i u cho ngươi gia nhập ta bản thị môn hắn nói xong nhìn nhìn tr trần tử văn cười cười cái này kỳ thật tính toán một hồi khảo nghiệm lý kỳ cách làm không thể nghi ngờ lại để cho trần tử văn tương đối hài lòng nếu như như la vũ phi như vậy trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người g i ế t như vậy giả như thiên trùng môn nhưng có đệ tử tại bên ngoài đối phương sẽ không biết tương lai rất có thể sẽ trở thành là thai hoàng ẩm lưu lại mấy cái người sống không chỉ có, có thể nhanh hơn tiếp thu thiên trùng môn còn có thể lợi dụng sớm làm chuẩn bị trần tử văn lưu lại lý la hai người là giữ lại vì chính mình làm việc hai người như đều là bao cỏ đối với trần tử văn liền không có bất kỳ giá trị danh ngạch có hạn muốn mạng sống t i u biểu hiện ra các n g ư ờ i tác dụng lý kỳ gặp trần tử văn mặt lộ vẻ khen ngợi lập tức trong nội tâm bung lòng sự thật chứng minh thiên t r ù n g môn loại này cưỡng đoạt người khác tông môn môn phái nhỏ ở bên trong không sợ chết vô cùng thiểu có một cái mở miệng thứ hai đệ tam cái liền lập tức xuất hiện rất nhanh thiên t r ù n g môn nội t ì n h lập tức bị mọi người lấy hết nhất là tại lão môn chủ bởi vì xúc động phẫn nộ mà bị la vũ phi đánh chết những người còn lại cơ hồ toàn bộ bỏ gian tà theo chính nghĩa cuối cùng lý la hai người tại ghi nhớ thiên chủng môn truyền thừa cùng tin tức về sau ra tay đem cùng thiên trùng môn môn chủ nhất mạch quan hệ thân cận cái k i a m ộ t nhóm người giết chỉ để lại năm cái thực lực yếu kém đệ tử thu nhập b ả n thi môn đến tận đây trần tử văn không tính b ả n thi môn tổng cộng đã có bảy người thiên trùng môn cổ đạo truyền thừa bị mấy người xử đến giao cho trần tử văn trong tay đáng tiếc đây là một phần tàn q u y ề n một ít là tối trọng yếu nhất bộ phận ước chừng chỉ có chết đi môn chủ phụ tử hai người biết nói trần tử văn tùy ý mở ra đem tàn q u y ề n giao cho lý kỳ bàn thi môn truyền thừa trừ luyện thi chi pháp có nhất định nên chỗ khống thi thủ đoạn có thể nói đơn sơ đã có phần này cổ đạo truyền thừa thi cổ kết hợp có thể tăng cường một điểm thực lực sơ bộ trình hợp môn phái đem thiên trùng môn ba chữ đổi thành bản thị môn lại đem trên đất thi thể vùi sâu vào bản thị môn đã từng còn sót lại dưỡng thi điện mặt trời đã bắt đầu tây xuống hoàng hôn buông xuống lý kỳ đem thiên trùng môn còn sót lại sâu độc hào phóng phân cho trong môn đệ tử cũng đem bản thị môn công pháp cùng nhau chuyển xuống lúc này mới sửa sang lại tốt thiên trùng môn hết thể có giá trị di sản giao cho trần tử văn so sánh với mao sơn bực này đại phái thiên trùng môn loại này xa xôi tiệu tông môn thật sự cùng được đáng thương đường, đường linh huyện giới thế lực lại tổng cộng cái tìm ra hơn mười l ư ợ bạc may mắn mễ lương cùng ăn thịt có nhất định trần tử văn bắt đầu hạ đạt chỉ lệ bồi dưỡng bản th ỷ môn không phải trong lúc rảnh rỗi mục đích chủ yếu là vì chính mình phục vụ lập tức bản th ỷ môn nhân viên rất thưa thớt có thể làm sự tỉnh không nhiều lắm cho nên trần tử văn định ra nhiệm vụ thứ nhất là được tìm kiếm nộ tình gà Nộ, nộ trần thi, thi, thi, tử văn có được tinh tuyệt cổ thành cùng vân nam trùng cốc bên trong đích rất nhiều tài phú không thiếu tiền tài tương lai mã thượng phong cái kia tuyến chủ triều đình bản thi môn chủ luyện thi đệ nhị phân thân tiếp xúc nhiếp tiểu liên bên kia tắc thì phụ trách dùng vô sinh lão mâu hấp thu tín đồ một ít tình báo thu thập hưng ơ khói vấn đề đợi thượng vàng hạ cám sự tình đều có thể giao do bên này giải quyết không người nào viết lự tất có gần lo trần tử văn hy vọng đợi đến lúc này g sau luyện chế đệ tứ chức có phi thi lúc có thể một hơi trực tiếp luyện thành rốt cuộc không cần tìm kiếm quan tài h u ẩ n đ ợ i vật giới thiệu tinh tường như thế nào nộ tinh gà, trần tử văn đem bản thi môn giao cho lý là hai người quản lý lưu lại một miếng cảm ứng sâu độc bản thân hóa thân lôi bạn một cái lôi đột biến mất tại bản thi môn trong sân ố c trời chiêu h hơn mười giây sau trần tử văn chân đạp bình son chỉ đ ỉ n h đưa lưng về phía k h ô n cùng ánh n ắ n g c h i ề u nhìn qua phía dưới sâu không thấy đáy vách núi có chút thất thần năm đó bàn sơn tá linh thể tụ không sai tiểu hồng đã ở bên người hôm nay chỉ còn chính mình lẻ loi một mình bằng thêm một tia thê lương lắc đầu trần tử văn bỏ qua tạp nghiệm đi phía trước một bước trần tử văn thả người nhảy xuống ấm phong gào thét ngàn mét hạ xuống trần tử văn tóc xanh múa đem rơi đến đáy vượt lúc thi khí hoa cái rủ một cái dừng lại đứng tại cung điện dưới mặt đất đỉnh đỉnh điện đang đắp mãi ngói phía trên có một đạo đạo tái loạn dấu vết như một đầu đại xà ở phía trên bơi qua trần tử văn biết đạo những này dấu vết là sáu cánh con rết tạo thành phát hiện này lại để cho trần tử văn có chút cao hứng không nghĩ tới cái này đầu đại con rết ở ngoài sáng thay đã lớn như vậy bất quá lại để cho trần tử văn có chút kỳ quái chính là cung điện dưới mặt đất đỉnh điện những này dấu vết tựa hồ so trong trí nhớ còn nhiều hơn một ít không biết là chuyện gì xảy ra không có đa tưởng trần tử văn theo một chỗ lộ hồng nhảy xuống đất cung quen thuộc cung điện ánh vào đáy mắt năm đó ở nơi này bàn sơn tá linh hai nhà bị bình sơn con rết b ư ớ lui mọi người tìm đến nộ tinh gà thay đổi chân núi một đầu mộ đạo mới tiến vào cung điện dưới mặt đất hôm nay trần tử văn một người rốt cuộc không cần p h i ề n thoái như vậy trực tiếp từ trên trời giáng xuống thẳng đảo hoàng long ồ như thế nào chỗ đó đổ một cánh cửa trần tử văn tả hữu chung quanh phát hiện cung điện dưới mặt đất có chút loạn cái này thời không sáu cánh con rết có chút giã đem cung điện dưới mặt đất chung một ít bài trí đều đụng ngã thứ đồ vật ngược lại là không ít không phải trộm mộ làm không đợi t ỉ n h tế quan sát một h ồ i động tinh từ đằng xa chuyển đến trần tử văn nghiêng t a i lắng nghe là sáu cánh con rết phát ra tiếng vang nhưng không phải sông bên này tới phảng phất đang cùng cái gì giao chiến trần tử văn cảm thấy yêu kỳ một cái lôi độn xuất hiện tại cung điện dưới mặt đất vô lượng điện trước chỉ thấy điện trước cực lớn trên đất trống một đầu sau lưng mọc lên sáu cánh rết khổng lồ đang tại cùng một cái sau lưng mọc lên sáu cánh đại con kiến d i n g c o lấy cả hai chúng nó hình thể cách xa nhau khá xa nhưng cả hai chúng nó sau tương đúng là vô số đồng loại một phương là con rết một phương là con kiến số lượng đâu chỉ trăm vạn sáu cánh con rết cùng sau cánh con kiến tựa như hai phe quân đội đại tướng quân chỉ huy cũng dẫn theo thủ h ạ hướng đối phương khởi xướng tiến công nghĩ tiểu lục trần tử văn chấn động phía trước cùng sáu cánh con rết đánh trận đại con kiến đúng là cùng mình cùng nhau xuyên việt đi vào minh triều sáu cánh con kiến sau chương bốn trăm linh lại một chỗ cứ điểm sáu cánh con kiến sau được từ tạ cơ la mạ c ả n sa mạc trần tử văn đem hắn đặt tên là nghĩ tiểu lục nguyên bản trần tử văn có nhằm vào nghĩ tiểu lục cảm ứng cổ đáng tiếc xuyên việt về sau mẫu t r ù n g tại một lần trong chiến đấu bị phá hủy nếu không tới gần b ì n h suốt lúc nên cảm ứng được hắn tồn tại dưới mắt nhìn thấy nghĩ tiểu lục trần tử văn hết sức cao hứng mất mả được lại may mắn nhất mà lại để cho trần tử văn cảm thấy kinh ngạc chính là xuyên việt đến minh triều n g h tiểu lục Vậy mà chạy này, mà còn Bình h đến Sơn bên p á trần t i tử cái văn nhìn về phía sáu cánh con riết cái này đầu vô cùng quen thuộc con riết khi tức so dân quốc mới gặp gỡ lúc yếu đi rất nhiều có điểm giống nội đang bị trần tử văn cướp đi về sau trạng thái Cái đầu cũng không có dân quốc lúc cách đầu không dân lớn như、vậy. Khoảng cách hơn 400 năm, vậy. trần tử văn xuất hiện không có khiến cho con kiến bảy cùng con rết bảy chú ý sáu cánh con rệ hiện cái đuôi lớn bay xuống mạnh mà phóng tới nghĩ tiểu lục nghĩ tiểu lục huy động cánh hiểm hiểm tránh đi sau đó mạnh mà hướng sáu cánh con rệ trên lưng ngậy xuống sáu cánh con rết ngầm đầu khét cắn vòi xúc tu rán nghĩ tiểu lục sẽ qua cả hai chúng nó sô lô không d ư i mấy hồi trở lại lẫn nhau đã có kinh nghiệm nhất thời bán hội phân không xuất g a tháng bại dùng trần tử văn xem ra nghĩ tiểu lục thắng tại linh hoạt có thể sáu cánh con g i ế t dù sao ra d à y thịt béo bị cắn một ngụm không sao cắn một ngụm nghĩ tiểu lục thứ hai khả năng tiểu phế đi thật không biết nghĩ tiểu lục hung tính vì sao to lớn như thế lại chạy đến nơi đây đánh đối phương các ngươi không nêu đánh cho trần tử văn thân hình h ó a cầu vồng rơi vào trùng bậy bên trong nghĩ tiểu lục trải qua trần tử văn đào tạo nhiều năm một mắt nhận ra người kích động được ba cặp cánh l o ạ n vùng hướng trần tử văn đánh tới sáu cánh con rết lại không phân tâm thấy vậy miệng lớn một trường nhanh chóng cắn hướng nghĩ tiểu lục lập tức nghĩ tiểu lục cũng bị cắn trần tử văn huyết xác khí ph Hóa thành một trường, phóng một trường, trời, lên đem cái cự sáu cánh con rết m ộ quanh thân giáp cứng phát ra để ép tâm thần nó dùng sức giấy rùa vẫn không có phát thoát thân tiếng kêu lộ ra hết sức hoảng sợ một khoả đáng sợ cực lớn đầu lúc này lắc lư vô lực thật giống như bị vận mệnh bóp chặt cổ họng ước chừng là nhìn thấy sáu cánh con rết bị bắt chặt bốn phía vô số tiểu con rết hướng trần tử văn c ă n tới những này con rết kịch độc vô cùng một ngụm c ă n trúng có thể đem người sống hóa thành tí nước trần tử văn lại không thèm quan tâm đến lý lẽ đứng tại khắp nơi trên đất con rết bên trong tùy ý vạn trùng c ă n xé thân thủ tiếp được bay nào đến nghĩ tiểu lục ngươi như thế nào chạy ở đây đã đ ế n trần tử văn đem nghĩ tiểu lục nâng lên trước mặt cái này cái sau cánh con kiến sau khi được qua trần tử văn mua nâng đã tỉnh thông nhân tính tuy nhiên không có thể biến hóa lại cùng bình thường linh trùng bất đồng giờ phút này nhìn thấy trần tử văn nó khai mở tâm địa run dậy cánh có loại nhìn thấy thân nhân thân mật trần tử văn vô vô đầu của nó tiện tay móc ra một quả trước khi giết chết thiên trùng môn môn chủ kim đan ném vào nó trong miệng nghĩ tiểu lục lập tức càng thêm khai mở tâm nó đem kim đan nuốt vào thô giáp địa luyện hóa đối lập một bên bị huế y t sát cự t r ư ờ n g n ắ m thật c h ặ t sáu cánh con rết cả hai chúng nó tình cảnh ngày đêm khác biệt ken két nuốt vào kim đan nghĩ tiểu lục m ú a con k i ế n hạc v u n g cánh hướng sáu cánh con rết đánh tới nó tự hồ ý định ă n hết đối phương bất quá vừa mới bay lên liên bị trần tử văn thân thủ ngăn lại hai ngơi đều họ sau cánh không nếu đánh nhau trần tử văn đối với n g h tiểu lục nói nói xong trần tử văn đem sáu cánh con rết bắt được phụ cận nếm thử đối với nó trấn an bất quá sáu cánh con rết lộ ra thập phần táo bạo rơi vào đường cùng trần tử văn vung lên huyết sát trưởng thu vài phần lực hung hăng cho nó mấy bàn tay này mới khiến sáu cánh con rết bình tĩnh trở lại ngươi không có thể ăn nó nó đối với ta hữu dụng trần tử văn trấn an tốt sáu cánh con rết đem nó nâng lên trước mặt đối với nghĩ tiểu lục giáo dục nói nghĩ tiểu lục cái h i ể u cái không. không biết nó làm cái gì nguyên bản điên cùng hướng bình sơn con rết khởi xướng tiến công con kiến bảy lúc này hướng về sau t ố i lui trong lúc nhất thời vô lượng địa trước chỉ còn lại có trần tử văn sáu cánh con rết nghi tiểu lục cùng với khắp nơi trên đất còn đang ý đồ cứu v ó t sáu cánh con rết bình sơn con rết trần tử văn y nguyên chưa từng để ý tới tiểu con rết dẫn theo s á u cánh con rết bốn phía đi đi, rất nhanh đem cái này t ỏ a cung điện dưới mặt đất đại khái nhìn lượn so sánh với dân quốc lần kia dưới mắt cung điện dưới mặt đất tổn hại được ngược lại có chút lợi hại nghi tiểu lục đến đã tạo thành hai đại tộc đàn đại chiến vô lượng điện bên ngoài khá tốt đại điện ở trong có rất nhiều thứ đồ vật bị đụng n ã lăn đỉnh điện phá mấy cái đại động cung điện cửa gỗ tức thì bị, bị đâm cho h i ế h á i trần tử văn nhớ rõ chỗ này c thân phận chính là triều nguyên đại tướng quân năm đó bình sơn sụp xuống ngoài ý muốn trấn ra một cỗ thạch quan tương tây thi vương ngay tại trong đó nếu như nhớ rõ không tệ đây là một cỗ hiếm thấy có được lôi l i n h căn cương thi trần tử văn sở dĩ tới đây không chỉ có là sông sáu cánh con dết đến còn có một mục đích đúng là vì tương tây thi vương đừng nhìn ở kiếp trước trần tử văn tìm được mấy cổ có được lôi l i n h căn cương thi trên thực tế có được linh căn cương thi cực nhỏ có được lôi lên căn bực này dị chủng linh căn cương thi thì càng thiếu đi trần tử văn không nghĩ bông tha này là tương tây thi vương nhưng mà trần tử văn dẫn theo sáu cánh con g i ế t tại cung điện dưới mặt đất dạo qua một vòng không đợi đi tìm cái kia chức có trôn cất tại đỉnh núi t h ạ c h quan ngay tại cung điện dưới mặt đất một góc phát hiện trên đất đá vụn đá vụn bên trong còn có một cỗ toái được không thành hình người thi thể thương tây thi vương không hôm nay đã là tương tây thi t h ố i còn thiếu mấy t h ố i trần tử văn tỉnh tế so với xác định cái này là năm đó cái kia chức có tương tây thi vương về sau tâm tình rất phức tạp quay đầu nhìn nhìn nghĩ tiểu lục trần tử văn không biết nên nói cái gì đó này là trôn cất có tương tây thi vương thách quan hơn nửa là bởi vì nghĩ tiểu lục xuất hiện mới có thể từ trên cao rơi xuống thế nhưng mà nghĩ đến tỉnh tuyệt cổ thành c h u n g cái kia khỏa vỡ vụ ngọc mắt trần tử văn cảm thấy có lẽ chính mình nhất định không chiếm được này là tương tây thi vương bởi vì trước đó lần thứ nhất mình đã đã nhận được hơn nữa đem hắn trong cơ thể một ít gì đó luyện vào cương thi phân thân từng bị chính mình đặt được cũng mang đến đại minh đồ vật ở kiếp này có lẽ sẽ không lại bị chính mình đặt được giống nhau sáu cánh con g i ế t dù là hôm nay lại thấy có thể sáu cánh con g i ế t trong cơ thể nội đan nhưng không có cuối cùng là bởi vì dưới mắt sáu cánh con rết còn trẻ chưa kết đan hay là bởi vì năm đó sáu cánh con giết nội đan đã bị trần tử văn ăn hết ai cũng nói không rõ suy nghĩ sâu xa cực sợ trần tử văn lắc đầu không hề đá tưởng cẩn thận dò xét một phen bình sơn cung điện dưới mặt đất trần tử văn quyết định ở chỗ này xây dựng một tòa triệu hoán pháp trận chương bốn trăm linh một chuẩn bị thượng bình sơn cung điện dưới mặt đất che giấu ít có người đến ở chỗ này thiết một cứ điểm một phương diện tới gần bản thi môn một phương diện khác cũng phù hợp t h ỏ không có ba hang tri đạo trần tử văn mắt trái đ ặ thù lợi dụng triệu hoán pháp trận có thể tốc hành quỷ động cho nên cẩn thận dạo qua một vòng về sau trần tử văn quyết định tại vô lượng điện trước một cái không mở nơi hẻo lánh thành lập một tòa triệu hoán pháp trận triệu hoán pháp trận thành lập cần tài liệu cần thiết số lượng thập phần lớn đại vân nam trùng cốc ở bên trong cái kia tòa là trần tử văn theo tinh tuyệt cổ thành trung trực tiếp đưa đến hôm nay nếu muốn lăng không kiến tạo liền cần tốn tiền tài đi thu mua cũng may những tài liệu này tuy nhiên hiện đại ít có nhưng ở đại minh lại không tính đặc biệt hiếm thấy chỉ cần chịu dùng tiền phí không có bao n h i ê u công phu trần tử văn nhìn nhìn trước mắt cung điện dưới mặt đất cái này tòa xây dựng vào tống triều cung điện dưới mặt đất bị nguyên minh dọn đi rồi quý trọng chân bảo lưu lại những vật này cầm được dân quốc tính toán đồ c ổ hôm nay cũng không lớn đăng giá muốn m u ố nhận n mua đầy đủ vật liệu xây dựng còn phải đi nơi khác lấy một ít tiền đến trần tử văn làm ra quyết định liền lập tức khởi hành lần đi bất tiện mang theo sáu cánh con dệt trần tử văn tại nó trong cơ thể đã làm một ít tay chân lại đem nghĩ tiểu lục tạm thời ở lại đây bên cạnh mệnh lệnh nó không muốn đánh nhau c u ố i cùng hóa thân lôi bạn đón ánh nắng chiều nhanh chóng đổn hướng vân nam Xoát, xoát, xo vân nam trung cốc bên này chân quý thứ tốt đã bị trần tử văn chuyển di tiến bị động nhưng hiến vương mộ vật bồi tán g thật sự quá nhiều chỉ là những cái kia có khuyết điểm nhỏ nhặt khẩu ngọc là hơn đáp số không rõ những này có khuyết điểm nhỏ nhặt khẩu ngọc khí cụ bằng đồng ngà voi lợi vật hôm nay còn chất đống ở bên cạnh trần tử văn đến trung cốc đi trước nhìn nhìn đang tại thai ngẽn bên trong đích một quế chỉ tinh cho nó tích một giọt nguyên ở thụ yêu bà ngoại một tinh bồn nguyên sau đó tiện tay chọn lấy một nhóm lớn t r ô n cùng vật huyết sát khí một quấn thả người hướng tương tây mà đi tới bên này lúc trần tử văn từng do dự qua phải trăng đem nghĩuẩy con kiến bày chuy về sau ngẫm lại nghĩ tiểu lục bọn này con kiến đặt ở trùng tốc có chút lãng phí không bằng mang đến b à n thi môn ở lại cái kia chỗ sơ g ố c còn có thể phòng ngự kẻ thù bên ngoài dưới mắt b à n thi môn quá yếu văng vào lý kỳ bọn người chỉ sợ thủ không được dù là trần tử văn đem quách bắc huyện có được ngân giáp thi tạm cấp cho bọn hắn cũng tăng cường không được ban đêm chiến lược trần tử văn không có khả năng ngày ngày trông coi b à n thi môn đã có nghĩ tiểu lục chỗ k h ô n g chế con kiến b ầ y b à n thi môn mới có thể tự bảo vệ mình trần tử văn liền đem ngọc khí khí cụ bằng đồng đợi vật bỏ vào bàn thi môn nhà kho nhóm này vật phẩm số lượng cực kỳ khổng lồ thấy lý kỳ bọn người trận mắt há h ố ớ m ồ m theo thiên trùng môn chuyển đầu nhập b à n thi môn môn hạ cái kia năm người nguyên bản tâm trung hoảng loạn không biết tương lai sẽ như thế nào lúc này thấy đến trần tử văn đại thủ bút b ơ m tiền trong nội tâm không hiểu v ư n g l ỏ n g cảm thấy gia nhập b à n thi môn có lẽ rất có tiền đồ linh h u y ễ n giới người chồng cũng phải ăn cơm ăn mang tu lợi dùng mọi thứ được dùng tiền tiền tựu là tài nguyên đã có tài nguyên có thể bồi dưỡng nhân tài lớn mạnh môn phái Mà trần trường m n lão những vật này là lý kỳ hỏi hướng trần tử văn hắn hôm nay chính là bản th môn môn chủ trần tử văn tắc thì nhận được cái thái thượng trưởng lao danh hiệu thực tế địa vị tại môn chủ phía trên nhìn nhìn mọi người trần tử văn nói những vật này trong có một nửa giao cho tâm môn có thể đổi thành tiền tài coi như trần ô môn n g phát t i tử văn nhẹ gật đầu không nói gì thêm bỗng nhiên một cái lôi đột biên mất vô tung lý kỳ bọn người nghỉ hoặc không bao lâu trần tử văn đi mà quay lại bên cạnh còn mang theo đông nghịt một mảnh con kiến bảy nghĩ tiểu lục đang tại trong đó sáu cánh linh con kiến có một người kêu ra tiếng âm người này là nguyên tiên h trùng môn đệ tử nguyên lai、like, trước khi tiên h trùng môn nguyên môn chủ thành công kết đan ra ngoài tìm kiếm bổn mạng linh cổ hàng đầu mục tiêu đúng là nghĩ tiểu lục không biết là ai phát hiện qua nghĩ tiểu lục bóng dáng ban ngày ra ngoài lúc thiên trùng môn môn chủ phân phó mọi người cường điệu tìm kiếm nó là cố vừa thấy được nghĩ tiểu lục có người một mắt nhận ra được chỉ là không nghĩ tới thiên trùng môn môn chủ tìm mà không được chi vật buổi tối lại sẽ ở sơn cốc xuất hiện trần tử văn nhìn tên đệ tử kia một mắt đối với chúng nhân nói cái này cái sau cánh con kiến sau là của ta linh thú tinh thông nhân tính ta đem nó ở tại chỗ này có thể t r ợ bản thi môn phòng ngự kẻ thù bên ngoài nói xong t r â n tử văn cởi bỏ nghĩ tiểu lục trói buộc đem nó đặt ở trên mặt đất đồng thời nếm thử dạy bảo nghĩ tiểu lục một việc nghĩ tiểu lục theo bình sơn lại tới đây thay đổi cái hoàn cảnh hơi có chút không thói quen t r â n tử văn cẩn thận nói với nó thật lâu lúc này mới cái hiểu cái không gật đầu t h ế vậy t r â n tử văn lại để cho lý kỳ bọn người mang tới một loại đặc thù mùi không độc d ự thủy t r â n tử văn lại để cho nghĩ tiểu lục nghe nghe đ ư thủy sau đó lại để cho lý kỳ bọn người phun lên ngay sau nghĩ tiểu lục cần khống chế con kiến bầy không được cắn xé mang theo c á loại này mùi chỉ nhân. hơn nữa tại một ít thời điểm có thể tạm thời nghe lý kỳ chỉ huy trần tử văn dạy nghĩ tiểu lục hồi lâu lại đem con kiến bảy bông lại để cho nghĩ tiểu lục thực tế đã khống chế vài lần lúc này mới gật gật đầu đến tận đây nghĩ tiểu lục trở thành bản th môn hộ tông linh trùng an bài thỏa đáng trần tử văn lại để cho nghĩ tiểu lục mang theo con kiến bảy ly khai đi sơn cốc chung quanh kiến tổ kiến đợi đến lúc con kiến bảy t á n đi trần tử văn đem lý kỳ là vũ phi hai người gọi vào một bên hai người trong tay hôm nay đều có được một c ấ ngân g i á thi là vũ phi trong tay cái này một cỗ đúng là trần tử văn tạm mượn cho hắn trần tử văn tìm đến hai người lại để cho hai người đưa tới hai thi sau đó lợi dụng ngũ tử hóa âm quyết đem hai câu ngân giáp thi toàn bộ tăng lên đến ngân giáp thi đ ỉ n h phong làm xong những n à y trần tử văn mặc kệ trong lòng hai người hạng gì khiếp sợ dặn dò hai người một việc về sau dùng huyết sắc khí xoáy lên đặt ở trong kho hàng một nửa khắc ngọc khí khí cụ bằng đồng lợi v ậ n lại lần nữa hóa thân lôi b ả n ly khai bản thi môn lúc này đây trần tử văn mục tiêu quách b ắ c huyện tùy thân mang theo cái này một bộ phận tài vật trần tử văn ý định dùng thân phận của vô sinh lắm mẫu đem chúng phân một nửa dao cho nhiếp tiểu liên mà đổi thành một nửa tắc thì mang đến nghi lại để cho mã thượng phong hoặc tế quy hỗ trợ mua sắm kiến tạo triệu hoàn pháp trận tài liệu vật liệu xây dựng bên này trần tử văn mình cũng hội tìm kiếm cùng thu mua không h ộ i ở nhất thời ngược lại là nhất tiểu liên bên kia trần tử văn ám hoài trờ mong vô sinh lão mẫu chân không ra hương không biết nhất tiểu liên có thể làm được một bước kia nếu có thể như trong lịch sử trạng thái chân không cái này nhất mạch bạch liên giáo như vậy lớn mạnh cái kia vô sinh lão mẫu trên người hương khói chỉ lực chỉ sợ đủ để bổ khuyết luyện hóa quỷ động cần thiết hoài đức nhất n h ư ợ điểm trần tử văn đội nhanh chóng nhanh hơn ba phần Rất nhanh, Quách Trung. trong u n g t r đêm quách bắc huyện đèn đốt sáng trưng ngọn đèn dầu không phải bởi vì náo nhiệt mà là nội thành cứu viện còn đang tiến hành một ngày thời gian quách bắc huyện cũng không có vớt ư lên bạch liên hoạ n bởi vì bị thương nhân số quá nhiều nội thành đại phu căn bản không đủ người bị thương không chiếm được chậm chế cứu chữa thân nhân bốn phía bốn ba triều đình đại quân đến chỉ là đ ổ i đi bạch liên yêu nhân lại không có trợ giúp quách bắc huyện nhân dân trùng kiến gia viên y tứ thậm chí có chút ít nhân lúc cháy nhà mà đi h ô i của lại để cho thế cục cản đoạn trần tử văn đến quách bắc huyện lúc không ít tử thi còn chồng chất tại ven đường lúc này đây gặp thai họa khu vực không chỉ quách bắc huyện quanh thân đều biết huyện tri địa cũng như thế cho nên muốn cần nhờ triều đình cứu viện không thực tế tăng thêm huyện nha bị hủy rồi huyện lệnh bị giết nội thành coi như chia rẽ duy nhất một tri tích cực tham dự cứu viện đội ngũ người dẫn đầu đúng là nhiếp tiểu liên cái cô nương này xác thực là nhân tài đêm qua đệ nhị phân thân ly khai lúc tương đối với nàng nói ra một câu n ắ m chắc cơ hội không nghĩ tới thứ hai có thể làm được một bước này trần tử văn lạng yên vào thành vừa vặn trông thấy nhiếp tiểu liên mang người tại ven đường thu liễm thi thể so với việc đêm qua nhiếp tiểu liên người bên cạnh mấy rõ ràng nhiều hơn thiệt nhiều những người này nữ có nam có tuổi phần lớn so nhiếp tiểu liên đại lại ẩn ẩn dùng nhiếp tiểu liên làm chủ biểu hiện được rất tin phục hai nạn về sau nhân tâm bất an nhiếp tiểu liên vốn là có vài tên trung thành thủ h ạ lúc này dẫn đầu truyền giáo dùng vô sinh láo mâu danh tiếng không ràng buộc làm việc thiện không cầu hồi báo rất nhanh gặt hái được một đám tín đồ những người này chưa hẳn cỡ nào trung thành nhưng vẫn là một cổ lực lượng như tiến hành lợi dụng khó không thể hình thành một cổ cường đại lực lượng trần tử văn ẩ n vào trong màn đêm biến hóa nhanh chóng b i ế n thành đệ nhị phân thân bộ dáng sau đó chậm rãi đi ra xuất hiện tại nhiếp tiểu liên trong tầm mắt nhiếp tiểu liên trong mắt vui vẻ nàng xem trần tử văn một mắt bất động thanh sắc địa cùng người bên cạnh nói mấy thứ gì đó sau đó trên mặt mệnh mọi hướng một chỗ phương hướng đi đến chỉ chốc lát sau đi vào một cái sân trong sân có người sau khi bị thương hạ hầu kiếm đang tại nơi đây dưỡng thương trừ hạ hầu kiếm bên ngoài những người khác cũng cùng n h i p tiểu liên hiểu biết nhìn ra được nơi này là n h i p tiểu liên một cái cứ điểm trần tử văn lặng yên đi theo không làm kinh động người khác theo n h i p tiểu liên đi vào phòng đệ tử bài kiến vô sinh lão mẫu nhất tiểu liên tiến gian phòng lập tức hành lễ hắn cũng không tín cái gì thân phận cũng không có gì tín ngưỡng hắn sở dĩ nguyện dùng vô sinh lão mẫu t ỏ a hạ đệ tử thân phận truyền giáo là vì như vậy đối với nàng có lợi cái này nhân đại một cái nữ nhân muốn xuất đầu độ khó quá lớn chớ nói chi là một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương nhất tiểu liên biết rõ đ i ể m ấy vì vậy dùng vô sinh lão mẫu thân truyền đệ tử tự cho mình là dùng tôn giáo tín ngưỡng củng cố bản thân nhất tiểu liên là người thông minh hắn không có bị một ít hư giả đồ vật giấu kín con mắt hắn minh bạch lực tượng mới được là hết thạy cũng không đủ lực lượng trèo trống cho dù tín đồ trăm vạn cũng không quá đáng là không trung lâu các mà phần này lực lượng trước mắt vị này vô sinh lão mẫu có vì vậy hắn cũng muốn có được trần tử văn nhìn xem nhiếp tiểu liên mơ hồ từ trên người nàng trông thấy vài phần định g i a o bằng dáng không khỏi mỉm cười phất tay đem mang theo đến ngọc khí lợi vật gỡ xuống một nửa đặt ở đối phương trước người những vật này cho ngươi ngươi không cần làm cái gì một lòng truyền bá tín ngưỡng là tốt rồi trần tử văn nói khẽ so sánh với bản thi môn lý kỷ trần tử văn càng coi được nhiếp tiểu liên cho nên trần tử văn không cho nhiếp tiểu liên ta sẽ đi ngay bây giờ làm cái gì m nhìn nhìn trần, trần, nghĩ nghĩ, trần tử văn nhìn xem hắn nhẹ gật đầu người mả lại đứng dậy nói xong trần tử văn mang tới giấy bút đã viết hai phần thứ đồ vật một phần là hàng đầu thuật nhập môn một cái khác phần là hóa huyết ngưỡng giáp trần tử văn đem cái này hai phần thứ đồ vật giao cho nhiếp tiểu liên cái này hai phần thứ đồ vật giao cho ngươi vì sư cũng coi như chính thức thu ngươi làm đồ đệ nhanh chóng học hội Vi người sư đích chuyển người khác. Nhếp trần i liên coi ể u t ờ n nhận lấy, lại là nói tạng. Hắn không g ngủ, ngủ hôm lấy, nay buổi chiều ngủ mở giấc, hôm nay lại lời buổi là cảm chiều đêm rớt, mệt tìm qua mở ra cũng vì vậy lúc này ngồi ở phòng, tìm hiểu u â tử văn vốn định suốt đêm đi hướng nghi thủy huyện thấy vậy giữ lại tu hành xem thiên phú hàng đầu thuật tuy thuộc tại vũ thuật hệ thống là bàng môn tà đạo lại như cũ cần thiên tư t r â n tử văn rất muốn biết nhiếp tiểu liên tư chất như thế nào nếu như có thể như lâm cựu như vậy kinh tài diễm diễm cái tia sau này thành cựu tất nhiên không nhỏ một đêm đi qua ngay kế tiếp trần tử văn mang theo còn lại ngọc khí đợi vật l y khai n h i ế p tiểu liên chỗ sân nhỏ sự thật luôn tàn khốc n h i ế p tiểu liên tu hành tư chất không kém nhưng là không coi là nhiều tốt thuộc về người trong chỉ tư minh triều thiên địa linh khí dồi dào có thể người tu hành thiên phú cũng không co tăng lên nên như thế nào hay là như thế nào với tư cách trần tử văn tại đại minh nhận lấy cái thứ nhất đệ tử mặc dù là dùng đệ nhị phân thân thân phận trần tử văn ý nguyên không hy vọng n h i ế p tiểu liên thực lực quá kém vì vậy chờ đợi một đêm đem bản thân đối với hàng đầu thuật lý giải dốc túi tương thụ lúc này mới quyết định lý khai ly khai lúc trần tử văn không có để cho người khác phát hiện một cái lôi đột đã đến bên ngoài quách bắc huyện đã là sáng sớm trật tự rốt cục khôi phục chút ít trần tử văn thay đổi cái bộ dáng khiến một cái một mạc bao lớn xuất hiện tại quách bắc huyện đầu đường chỉ thấy một đám tham gia q u ầ n ngũ tay cầm binh khí đang tại tuần tra đám người kia là từ bên ngoài đến trong miệng hùng hùng h ổ h ổ ngẫu nhiên nhìn thấy đi ngang qua vợ bé còn có thể mở miệng đùa dỡn vài câu cũng mặc kệ tại đây đầu có mấy người vừa mới trở thành vị vong nhân trần tử văn thấy bọn họ hướng bên này đi tới không có ý định ở lâu lúc này quyết định biến thân lôi bạn đi hướng n h i thủy huyện bất quá ngay tại trần tử văn quyết định l y khai lúc có người nhưng lại cùng bọn này tuần tra binh nổi lên xung đột đó là một người mặc tàng địa quần áo và trang sức nam tử tựa hồ cũng là từ bên ngoài đến chi nhân không biết xảy ra chuyện gì một bạn thai đem một cái tuần tra binh rút ngã xuống đất tuần tra binh giận dữ có người lúc này rút đau ra có thể một giây sau cái k i a mặc tàng trang phục đích nam tử đồng d ạ n g rút đau ra tử một đau đem rút đau tuần tra binh giết chết người này thái độ hung hăng càng quáy so tuần tra binh càng lớn giết chết một người về sau không chỉ có không chạy ngược lại cười lớn phóng tới mặt khác mấy cái tuần tra binh một đau một cái do tay chém xuống giết người xong về sau còn đứng tại nguyên chỗ cười to cả kinh người qua đường liên tiếp lui về phía sau trần tử văn nhìn mấy lần phát hiện người này trên người có pháp lực vận chuyển đây là một cái linh h u y ễ n giới người trong biểu hiện ra ngoài khí tức ước chừng tại giữa hồn kỳ bất quá bởi vì công pháp bất đ ộ n g khí tức có chút đặc biệt trần tử văn trước kia cũng chưa từng thấy qua ước chừng phát giác được trần tử văn chú ý người nọ nhìn sang dùng đao xa xa chỉ vào trần tử văn cười t h ầ m nhìn cái gì vậy lại nhìn đem ngươi tròng mắt nóc xuống trần tử văn gật gật đầu không hề xem hắn quay người quyết định ly khai người nọ thấy vậy trùng trùng điệp, điệp khẽ hử đ ô n g nhiên cười lạnh một tiếng ta có nói qua cho ngươi đi rồi chưa hắn nói xong cầm đao đi về phía trước vừa đi vừa nhìn l ấ y trần tử văn nói ngươi người này có cổ quái thánh trùng rõ ràng n g ư ờ i không thấy ngươi cùng ta hồi trở lại luân hồi tông a chương bốn trăm linh ba chuẩn bị hạ luân hồi tông trần tử văn nghĩ nghĩ không có gì ấn tượng xem người này quần áo cách tan mặc luân hồi tông đại khái là t à n g địa vùng tô n g môn trần tử văn đối với bên kia không phải rất quen thuộc bất quá có thể dùng tông vi danh luân hồi trong tông hơn p â n nửa có kết đan kỳ đã ngoài cao nhân về phần có hay không nguyên anh thượng nhân tự không được biết rồi trần tử văn không phải rất cảm thấy hứng thú quách bắc huyện vừa kinh nghiệm bạch liên hoa từng có mấy vị nguyên anh thượng nhân giao thủ triều đình phái đại quân đến đây c h ấ n áp dĩ nhiên hấp dẫn khắp nơi chú ý dưới mắt có lẽ có không ít ánh mắt tập trung ở quách bắc huyện trần tử văn biết đạo phái mao sơn vẫn đang đang tìm kiếm chính mình không nghĩ ở chỗ này náo sự liền muốn không làm để ý tới bước ra ly khai ai ngờ không đợi khởi hành một tay tàng đao ném đi qua ta cho ngươi cùng ta hồi trở lại luân hồi tông lỗ thai đ ư sao tàng phục nam tử lớn tiếng nói hắn ra tay tùy ý, quả thực không biết nhân mạng là vật gì trần tử văn dỗi ra hai ngón tay đơn giản kẹp lấy tàng đao. quay đầu nhìn về phía tàng phục nam tử lắc đầu còn sống không tốt sao nói xong trần tử văn vận khởi phi thị hút máu thần thông đem tàng phục nam tử khẽ hấp huyết sát khí hóa thành một thanh trường mâu một lần hành động đâm thùng trái t i m của hắn người tàng phục nam tử chừng lớn hai mắt tựa hồ phát giác được chính mình đ e m chết hắn có chút không tin cùng kiếp sợ nhưng hắn không có tuyệt vọng sợ hãi mà là gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn trong cơ thể cận tồn pháp lực chấn động đón lấy b ả n h một chút thân thể muốn nổ tung lên huyết nục văng khắp nơi trần tử văn phi thi chỉ khí bay vọn đem tung tóe đến huyết nục bắn bay huyết nục r trần tử văn nhìn lại chỉ thấy quanh thân mặt đất lại bị cái này tàng phục nam t ử huyết nhục ăn mòn được buốc lên khói đen cái k h ê m mấy cổ tuần tra binh thi thể phàm l à dính vào tàng phục nam t ử chỉ huyết liền giống bị acid đ ậ m đặc dội qua bị ăn mòn ra nguyên một đám đ ậ u đen trần tử văn lông tóc không tổn h a o gì nhưng trong lòng có chút kinh ngạc người này rõ ràng có thể tự bạo hơn nữa huyết nhục có độc nếu lúc này không phải trần tử văn mà là bình thường kết đan chân nhân không chuẩn sẽ bị đối phương chiêu thức ấy khiến cho trở tay không kịp thậm chí còn chết càng làm cho trần tử văn có chút bội phục chính là đối phương tại tự bạo lúc quyết đoán một người dù là lá gan lại đại, đối mặt t ử v o n g lúc hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có vài phần sợ hãi ngay cả là những cái kia sát nhân thành nhân anh hùng tại biết đạo chính mình hẳn phải chết trước nội tâm chưa hẳn không có đối với sinh lưu luyến có thể ẩn nấp phục nam tử không có hắn một không sợ hãi hai không lưu luyến quyết đoán được tựa như tại chơi game trần tử văn nhìn chung quanh không có phát hiện một khối thịt ngon tàng phục nam tử tự bạo triệt triệt để để bị phá hủy n ụ c thể của hắn liền xương cốt đều bể t ạ t bã luân hồi tông trần tử văn nhớ kỹ cái này ba chữ túi đầu kiểm tra bồn phía trần tử văn nhớ rõ tàng phục nam tử trước khi nói câu thánh trùng rõ ràng người không thấy người h i ệ n nhiên người này trên người mang theo nào đó linh trùng có thể trần tử văn cẩn thận tìm tìm không có thể tìm được thánh trùng h i ệ n nhiên vị này tàng phục nam tử tự bạo không chỉ có giết chết chính hắn còn bị phá hủy tùy thân mang theo những vật khác là cái loại người hung á c trần tử văn lắc đầu tiện tay đem tàng đao cho rằng chiến lợi phẩm thu vào sau lưng ba lô bá khỏa trần tử văn n g ẩ g đầu nhìn lại chỉ thấy phụ cận có vài cổ không kém khí tức xuất hiện bạch liên họa về sau quách bác huyện quả nhiên hấp dẫn nhiều mặt chú ý tàng phục nam tử tự bạo kinh động đến mọi người những người này ngoài sáng ngầm tìm tới. trần tử văn tìm kiếm thánh trùng chậm trễ một chút thời gian không có ở trước tiên ly khai lúc này chỉ thấy một gã đồng dạng mặc tàng trang phục đích nam tử vận dụng một loại đặc thù thân pháp chạy như điên tới người này một thân kết đan khí tức khí thế hung hung khí diễm đường hoàng trần tử văn chỉ nhìn một mắt liền biết đạo người này cùng vừa rồi vị kia đồng dạng đến từ luân hồi tông đánh cho tiểu nhân đã đến l a o trần tử văn không có hứng thú đem sự tình náo đại vận gỡ mị lực ý định bỏ chạy lại phát hiện xa xa lại xuất hiện mấy người trong đó một vị lại một thân nguyên anh khí tức trần tử văn trong lòng căng thẳng bởi vị này vị nguyên anh thượng nhân mặc mao sơn quần áo và trang sức mao s ơ n cũng phái người đến hơn nữa là một vị nguyên anh thượng nhân trần tử văn vốn định đội cách chỉ tâm đ ỗ n g nhiên một dừng lại động tác lại n g ừ n g lại theo lý thuyết gặp phải phái mao sơn nguyên anh thượng nhân trần tử văn nên trước tiên rời xa có thể trần tử văn tâm tư chuyển động ngược lại bỏ đi đi ý hoặc là nói tạm thời bỏ đi đi ý sở dĩ như thế thực sự không phải là trần tử văn muốn trả thù mà là bởi vì trần tử văn muốn đạt được một quả nguyên anh yêu sinh anh kết quỷ hóa long thượng đan đây là kim giáp thi đỉnh phong tiến d à i phi thi lúc hy vọng đệ nhị phân thân tuy nhiên vẫn còn tiên g i i kim giáp thi trong quá trình có thể trần tử văn đã tại vì hắn cân nhắc tương lai ở trong đó bình thường âm dương giao hòa chỉ lực dễ dàng được chỉ cần tìm kiếm bình thường kim giáp thi là được phiền toái nhất còn thuộc yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan n à y đan luyện chế không dễ cần thiết c h i vật cực kỳ hiếm thấy nhưng mà trần tử văn dĩ nhiên tập hợp đủ rồi yêu thú quỷ vương tâm long nguyên còn lại phượng nguyên chỉ cần tìm được nộ tinh gà cũng có thể sử dụng lầm cựu tinh huyết phụ dùng dược liệu đào tạo mà thành có thể nói trần tử văn tiêu nhất khó khăn nhất lấy được là được nguyên anh minh triều nguyên anh thượng nhân không ít thế nhưng mà muốn nghĩ đến, đến một quả nguyên anh so đánh chết một gã nguyên anh thượng nhân còn khó hơn trần tử văn hôm nay chiến lược đã ở nguyên anh cấp độ lợi dụng lôi đồn chi thuật có thể tại mấy tên nguyên anh thượng nhân t r o n g vây công thoát thân nhưng mà muốn muốn đánh bại nguyên anh thượng nhân tuyệt không phải chuyện dễ dù sao nghiêm khắc mà nói trần tử văn khỏe mạnh lực hơi kém lựa c h ủ nếu muốn đánh chết một vị nguyên anh thượng nhân thu hoạch nguyên anh ngoại trừ đem đối phương dẫn vào âm dương giới cái loại nầy thiên địa linh khí mỏng manh chi địa biện pháp tốt nhất là được đánh lén khuya ngày hôm trước bạch liên giáo nguyên anh thượng nhân cùng trương tam phong giao chiến lúc trần tử văn tự động đậy tâm tư đáng tiếc không đợi ra tay bị một gã thần bí nhân cắt hổ lúc này phát hiện một gã ma trần tử văn lập tức động tâm bởi vì trần tử văn nhìn ra được nơi này những người khác đều không đến kết anh chỉ cảnh mà lại không phải mao son thế lực nói làm tưởng đóa trần tử văn rất quyết đoán sau khi hạ quyết tâm không có trước tiên hướng mao sơn vị k i a ra tay ngược lại đứng tại n g u y ê n chỗ chờ đợi luân hồi tông vị k i a tới gần trần tử văn muốn chính là đánh lén đánh lén chú ý xuất kỳ bất ý trần tử văn ý định lại để cho luân hồi tông chỉ nhân ra tay với tự mình sau đó tự mình ra tay cơ hội chỉ có một lần một k í c h không chúng viễn độ ngàn dặm lập tức luân hồi tông chỉ nhân đã đến phụ cận trần tử văn không xác định đối phương hội hay không động tay nhưng một giây sau luân hồi tông vị này kết đan chân nhân phảng phất phát hiện cái gì gắt gao nhìn thắng trần tử văn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên xa thân chi nhãn hắn nói câu tàng ngữ một thân pháp lực đổ xuống mà ra đem hết toàn lực hướng trần tử văn công tới trần tử văn bị người này thái độ khiến cho có chút hồ đồ nhưng không chần chờ mắt thấy đối phương công tới đ ồ n g dạng đằng đằng sát khí hướng đối phương h é t lớn chết đi đang khi nói chuyện trần tử văn phá vỡ hư không một cái lôi đ ộ n xuất hiện tại phái mao sơn nguyên anh thượng nhân bên người không hề do dự trần tử văn toàn lực công ra một kích một kích này tụ tập phi thi chi lực huyết sắc khí năm ngón tay đồng tâm ma lực đột n g ộ t mà dứt khoát phái mao sơn nguyên anh thượng nhân hoàn toàn chính xác thật không ngờ sẽ có người ra tay với hắn nhưng n g á y mắt sau đó hắn trước người hiện lên vô tận thiên địa linh khí tụ thành một mặt thuẫn ngạnh xanh xanh kháng trụ trần tử văn công kích người là người nào hắn hét lớn trần tử văn thấy hắn thân thể không ngừng sau phi khí tức bất ổn cố tình lại ra tay có thể ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đối phương tay bộ động tác trong nội tâm dùng mình đây là đại na di thuật trần tử văn từng có qua cùng mao chấn giao thủ kinh nghiệm đối phương từng dùng đại na di thuật truyền thống đến mấy vị nguyên anh thượng nhân thiếu chút nữa lại để cho trần tử văn mệnh tang tại chỗ cho nên trần tử văn đối với đại na di thuật ký ức hãy còn mới mẻ trước mắt vị này phái mao sơn nguyên anh thượng nhân hiển nhiên nhận ra chính mình lại giả vờ làm không nhìn được nguyên lai đúng là muốn triệt để đem chính mình lưu lại trần tử văn không do dự phất tay phá vỡ hư không liên tiếp lôi độn hơn m ộ ư ơ i lần trần tử văn lúc này mới dừng lại thiên địa linh khí dồi dào nguyên anh thượng nhân rất khó khắt giết trần tử văn cảm khải nói giờ phút này đã thoát khỏi truy kích trần tử văn lại cao hứng không nổi mới vừa xuất thủ đã tính toán đột nhiên nhưng đối phương vẫn có thể kịp phản ứng đủ thấy tại linh khí r ồ i g i á o chỉ địa đánh lén thủ đoạn đối với nguyên anh thượng nhân vô dụng phát hiện này làm cho người ủ rũ nếu là ở dân quốc hoặc hiện đại trần tử văn chỉ sợ đã giết người lấy anh cùng trần tử văn đồng dạng không cam lòng còn có phái mao sơn nguyên anh thượng nhân hắn ngay từ đầu cũng không có nhận ra trần tử văn nhưng đem làm trần tử văn ra tay lúc hắn lập tức phát giác được giá yi ma sát công khí t ứ c nhanh chóng nhận ra người trước mắt chính là lúc trước theo tông môn vây rết trung chạy đi đại địch hắn biết đạo trần tử văn có được một cỗ lôi bạn lại tinh thông lôi đột trong lòng biết bằng hắn một người bắt không được cho nên không có trước tiên ra tay mà là ý định chuyển rời mấy vị đồng môn đến đây không nghĩ tới đối phương một k í c h không chúng lập tức chạy trốn lại để cho hắn phản ứng thời gian đều không có người này đối với ta mao sơn c ử u hận qua sâu đoạn không thể lưu phái mao sơn nguyên anh thượng nhân ánh mắt trầm trọng hắn nhìn lướt qua xa xa bởi vì trần tử văn biến mất mà trước ngộng bước sau nổi điên luân hồi tổng trường l a o không nói thêm gì đạo tay háo hất lên hướng một phương đột cách những này trần tử văn cũng không biết xác định không có phái mao sơn chỉ nhân theo đôi tới trần tử văn trực tiếp đi hướng nghị thủy huyện thành công tìm được mã thượng phong về sau trần tử văn đem mang theo ngọc khí khí cụ bằng đồng đợi vật giao cho hắn xin nhờ đối phương hỗ trợ thu mua kiến tạo triệu h o à n pháp trận tài liệu làm xong những n à y trần tử văn lại đi một chuyến thảo lưu cư sau đó ly khai lần này đối với nguyên anh thượng nhân ra tay đánh lén lại để cho trần tử văn càng thêm xác định bản thân chưa đủ cho nên đệ nhị phân thân phải l u y ệ n thành vì để sớm ngày thực hiện cái này một mục tiêu trần tử văn quyết định từ giờ trở đi, đi hướng k h ắ nơi tìm kiếm kim giáp thi thời đại này phái mao son đối với luyện thi không có quá nhiều nghiên cứu cũng may giã mao sơn nhất mạnh có rất nhiều người là thi tu trần tử văn quyết định quan thực lấy ra chủ nghĩa trước cẩm giã mao sơn khai đ ạ o c h ư n bốn trăm linh bốn lại thấy kim giáp đ ỉ n h phong mấy tháng sau quảng tây mỗi địa phương trần tử văn thân ảnh từ hư không phá ra hơi có vẻ chật vật không thể lại tiếp tục đi xuống trần tử văn thầm nghĩ quay đầu nhìn về phía b ố n phía không có địch nhân đuổi theo mọi nơi trống trải vị chỗ hoang dã phụ cận rất lớn một khối khu vực có núi hỏa qua đi dấu vết lại để cho trần tử văn cảm thấy hiếu kỳ chính là rõ ràng có người tại đây địa phương cất chim cũng không có trồng cây người lại không thiểu đầu năm nay tự nhiên không có khả năng có người thực cây trồng rừng c ũ những g k ô n n g biết h ngày ư ờ i n thần thần bí bí địa làm gì. Trần Tử tìm thi, tiêu vẫn là mấy tháng này bị Trần Tử văn nhiều lần vào xem giã mao sơn đệ tử. không nhìn nhiều, không khác. nhiều Những Lần lần Văn cũng muốn sen người này vẫn vẫn này Văn Sơn này bí bí bị địa đi đệ của ra, Mao làm là là vào vào kiếm kim mục mấy xem gì. giác giã vì việc có qua đến nay trần tử văn đã theo dã mao sơn thu hoạch trên trăm t r ư ớ c có cương thi thu hoạch tương đối khá đáng tiếc đại khái là lông dề hao được q u ác lúc này đây rõ ràng lọt vào mai p h ủ nếu không có trần tử văn cảnh giác không chuẩn đã bị người giữ lại mao son hắc trần tử văn trong nội tâm cười lạnh lần này bố trí xuống mai p h ụ vẫn là người quen biết cũ phái mao sơn Dã Mao Anh Sơn cũng không có Nguyên có trần h Nhân. Cho n nên t tử văn tao lắc đầu lôi lực tụ lại đội hướng tương tây quảng tây cách tương tây không xa rất nhanh trần tử văn thân hình xuất hiện tại bình sơn cung điện dưới mặt đất trung cung điện dưới mặt đất như trước chỉ có điều vô lượng điện trước một góc nhiều ra một tòa triệu hoán pháp trận cái này tòa triệu hoán pháp trận kiến thành tại tháng trước ngoại trừ mã thượng phong hỗ trợ thu mua tài liệu trần tử văn còn cướp sạch một chỗ m a u sơn cứ điểm lại liều chấp và ghé vào địa phương khác làm chút ít lúc này mới thuận lợi hoàn thành dưới mắt đến cung điện dưới mặt đất trần tử văn đi về hướng pháp trận trực tiếp khải trận nhảy và o quỷ động quỷ động vẫn đang một mảnh h c á m trần tử văn giải trừ lôi bản hình thức huyết sát hoa cầu rồng rất nhanh xuất hiện tại một mảnh trồng chất đầy quan tài địa phương chúng h ồ n quan tài phụ cận có một đạo thân ảnh ngồi ở một đầu cực lớn sáu cánh con rết trên đầu tay cầ nghiên cứu lấy toán đạo thập lục tự thiên quái đúng là đệ nhị phân thân lúc này đệ nhị phân thân quanh thân đã đều là kim hoàng từ đầu đến chân chỉ kém phần bụng một ít khối ngân mạch tức có thể trở thành chính thức kim giáp thi mấy tháng thời gian đệ nhị phân thân chuyển hóa đã chuẩn bị kết thúc chuyển biến ngay tại ngày gần đây trần tử văn đi đến phụ cận sờ lên sau cánh con g i ế t đầu cái này đầu sáu cánh con g i ế t giã tính khó thuận trần tử văn đem nó ném vào quỷ động lại để cho đệ nhị phân thân chiếu cố mấy tháng lúc này mới mài đi mất hơn phân nửa hùng tính trở nên bắt đầu nghe lời cũng chính là nó làm bạn đệ nhị phân thân mới có thể ở dài dòng buồn c h á n chờ đợi cùng buồn t ẻ học tập trung k i ê n cầm xuống trần tử văn ném đi một quả kim đan đút cho sáu cánh con riết cũng không quay dày đệ nhị phân thân mà là quay người đi về hướng một bên mở ra hơn mười c ố quan tài coi chừng cho hơn mười chức có ngân giáp thi làm một lần đ i ệ n liệu những n à y cương thi đều là trần tử văn mấy tháng này đợt đến ngoại trừ kim giáp thi trên trăm chức có cấp thấp cương thi đều chuyển biến trở thành cái này hơn mười chức có ngân giáp thị trần tử văn dùng ngũ tử hóa âm quyết đem chúng t ỉ n h l u y ệ n đến ngân giáp thi đ ỉ n h p h ò n g mỗi ngày đều đến tập trung điện liệu chờ mong một ngày kia chúng có thể không dựa vào quan tài khuẩn tiên dài kim giáp thi đáng tiếc lôi lực kích thích dù sao so ra kem chính thức thi ê n lôi càng không so được quan tài khuẩn đột phá sát xuất quá thấp cho đến ngày nay chỉ có bàn thi môn l à vũ phi trong tay cái kia chức có được từ quách bắc huyện cao lớn ngân giáp thi đã xảy ra chuyển biến trần tử văn đều nói không rõ đó là bởi vì điện liệu hay là nó vốn là một cỗ cương thi vương nguyên nhân cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện không thi tiến hóa trần tử văn đem cương thi nhét hồi trở lại quan tài làm xong n h ữ ngày n trần tử văn nhìn về phía đệ nhị phân thân trong khoảng thời gian này ngoại trừ phái mao sơn có khác một cổ thế lực đang tìm kiếm trần tử văn thực tế tại quách bắc huyện bên kia trần tử văn ít lại đi trần tử văn suy đoán vẻ này thế lực cùng quách bắc huyện gặp được luân hồi tông có quan hệ về luân hồi tông trần tử văn đã điều tra tin tưởng đó là một cái ở vào tàng địa khổng lồ t ô n g môn thần bí cường đại ít có người trêu trọng nghe nói luân hồi tông truyền thừa đã lâu trong môn đệ tử đều tín tử vong chị là tạm ngủ cũng cho rằng đối với luân hồi tông co công n g i có thể tại hạ một người luân hồi phục sinh cũng đạt tới suốt đòi linh nguyễn giới chỉ nhân phổ biến xem luân hồi tông con người làm ra tên điên trần tử văn sở dĩ cho là mình bị bọn này tên điên theo dõi là vì luân hồi tông hơn một ngàn năm qua một mực đang tìm kiếm phượng hoàng đảm đây là rất nhiều lớn một chút tông môn cũng biết sự t ì n h trần tử văn thập phân bất đắc dĩ lại có chút tâm tư khác cho dù không duyên có nhiều hơn một cái đại địch nhưng cái này chưa hẳn tựu là một chuyện xấu bất quá dưới mắt đệ nhị phân thân vẫn chưa hoàn toàn tiến d a i trần tử văn không dành phân tâm tiểu nhị a mau mau viên mãn a trần tử văn nói thẩm không biết có phải hay không là đã nghe được trần tử văn tiếng lỏng xếp bằng ở sáu cánh con rết trên đầu đệ nhị phân thân đột nhiên đứng dậy hắn bỏ qua thái tuế ra quan sát c á i bụng phân bụng ánh vàng rực rỡ trước k i a một ít khối ngân mạch sắc không gây ảnh vô tùng thể hiện ra kim giáp thi sáng bóng thành công rồi t i ế n giai rồi đệ nhị phân thân vui vẻ t r â n tử văn đồng dạng kinh h ỉ mấy tháng rồi t r â n tử văn đợi được đông hoa đều cảm ơn đệ nhị phân thân rốt c ụ c kim giáp viên mãn đã trở thành một cỗ chính thức kim giáp thi thật tốt quá trần tử văn không có r o dài trực tiếp đi đến một bên mở ra một m ụ bị chấn thi gương đồng chân lấy đồng hòm qua tài theo bên trong túm ra một cỗ kim giáp thi huyết sát hoa trướng trần tử văn dẫn theo kim giáp thi đi vào đệ nhị phân thân trước mặt đệ nhị phân thân cùng trần tử văn tâm ý tương thông tung qua kim giáp thi một n g ụ m cắn đi lên hóa thi q u y ế t vận chuyển đệ nhị phân thân miệng lớn thôn vệ một cổ âm dương giao hòa chỉ lực từ trên người kim giáp thi chạy vào đệ nhị phân thân trong cơ thể đệ nhị phân thân trong cơ thể âm dương giao hòa chỉ lực nhanh chóng tăng lên rất nhanh trần tử văn bỏ qua thi khí khô kiệt kim giáp thi lại đi một bên mở ra một mụn đồng h ồ n có tài lần nữa mang tới một cỗ kim giáp thi đệ nhị phân thân tiếp nhận thôn vệ lần nữa bắt đầu liên tiếp cắn nút sáu đệ nhị phân thân rốt cục đình chỉ một bên còn có một n g ụ m còn có kim giáp th đồng hồng quan tài nhưng là đã không dùng được rồi bởi vì đệ nhị phân thân trong cơ thể âm dương giao hòa chỉ lực đã đạt đến kim giáp thi đình phong lúc này tiếp tục thôn vệ kim giáp thi cũng không phải là không có đột phá phi thi khả năng chỉ có điều lượng biến dẫn phát biến chất tỷ lệ cực kỳ nhỏ cũng thái quá mức xa xỉ trần tử văn có được kim giáp thi còn không có có nhiều đến hàng trăm hàng ngàn tình trạng muốn, muốn luyện thành từ bạn mấu chốt vẫn là lòng phượng đan giờ phút này đệ nhị phân thân đứng tại sáu cánh con rết trên đầu hai mắt nhắm nghiện hắn liên tiếp theo ngân giáp thi đ ỉ n h phong tiến dài trở thành kim giáp thi đ ỉ n h phong biến hóa không chỉ là thi khí còn có trong cơ thể từ linh căn cùng với vô giới yêu đồng tử từ linh căn còn không đề cập tới vô giới yêu đồng tử năng lực lại sâu sắc tăng lên trần tử văn còn chưa kịp mở miệng hỏi t h ầ m chỉ thấy đệ nhị phân thân đã đem ánh mắt q u ò n đến một giây sau trần tử văn thấy hoa mắt tự dưng xuất hiện tại tinh tuyệt cổ thành hạ cái tia cực lớn quỷ động cửa động bên cạnh ngay sau đó trên đầu rơi xuống sáu chức có bị cắn nuốt hết thi khí kim giáp thi hải cốt chương bốn trăm linh năm luân hồi tông trần tử văn bị đệ nhị phân thân rời ra quỷ động trong nội tâm rất là khiếp sợ q u trần tử i n n h tuyệt văn khó hiểu i đ lúc một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên người đúng là đệ nhị phân thân hán tự hồ cũng có chút khó hiểu theo quỷ động sau khi đi ra lại đem ánh mắt nhắm ngay trần tử văn lúc này đây trần tử văn rõ ràng đã nhận ra không gian chấn động đã qua một hồi lâu một cổ hấp lực xuất hiện trần tử văn một cái lôi độn tránh ra miễn đi bị hấp nhập quỷ động hậu quả lúc này mới bình thường mà trần tử văn thầm nghĩ lúc này đây vô giới yêu đồng tử năng lực bình thường rất nhiều không còn là một cái t r ứ n g mắt có thể đem người chuyển di trần tử văn cẩn thận hồi ức bộ dạng như vậy chuyển di tốc độ so với lúc trước tỉnh t u y ệ t nữ vương muốn c h ậ m nhiều không biết là đệ nhị phân thân nguyên nhân hay là trần tử văn thực lực có chỗ để cao b ổ trí nhưng vì cái gì có thể như vậy trần tử văn hiếu kỳ đệ nhị phân thân đứng ở một bên đem ánh mắt nhắm ngay thi thể lúc này đây hắn rất nhanh liền đem sáu cổ thi thể thu nhập ủy động hắn lại thử thử chính mình đồng dạng đem mình đưa vào quỷ động nhưng mà bộ dạng như vậy tốc độ nhưng hơi kém tại tỉnh t u y ệ t nữ vương cũng ịu so chuyển di trần tử văn nhanh một chút trần tử văn trong nội tâm có chút hiểu ra vô giới yêu đồng từ năng lực tống suất cùng đưa vào hoàn toàn bất đồng đang ở quỷ động chung lúc đệ nhị phân thân có thể lập tức đem người đạn ra mà đang ở ngoài giới hướng quỷ động ở bên trong t ạ g đổ tắc thì khó khăn nhiều lắm hơn nữa hướng quỷ động ở bên trong chuyển di thứ đồ vật vật còn sống so từ vật khó khăn mục tiêu thực lực càng cương đại vượt không dễ dàng bị chuyển di mục tiêu chất lượng thể tích càng lớn đồng dạng càng khó chuyển di nói tóm lại đệ nhị phân thân vô giới yêu đồng tử năng lực còn không bằng từng đã là tình t u y ệ t nữ vương xuất đệ nhị phân thân xuất hiện lần nữa t r â n tử văn gọi lại hắn lẫn nhau trao đổi trí nhớ vì vậy khẳng định điểm ấy hôm nay đệ nhị phân thân vẫn đang thuộc về kim g i á c thi chỉ có chờ đến tiến giai phi thi mới có thể để cho vô giới yêu đồng tử năng lực lại lần nữa tăng lên so sánh thậm chí siêu việt tình t u y ệ t nữ vương không nóng n ả y t r â n tử văn đứng ở một bên cùng đệ nhị phân thân làm các loại nếm thử mãi cho đến lớn nhỏ vật thể chừng khoảng cách cùng với từ linh căn năng lực đều thử mấy lần vừa rồi dừng lại còn xa xa chưa đủ Cảm những thứ không nói khác trần tử văn bố trí xuống nhiệm vụ thứ nhất tìm kiếm nộ t i n h gà sớm được bản tờ hở môn người hoàn thành hiện nay nộ tinh gà chính nốt tại quỷ đọc chung hàng ngày cho an đại lượng linh dược cùng linh chủng bởi vì dung hợp lâm cựu tinh huyết cái này cái nộ t i n h gà đã hóa thành chính thức phượng gáy nộ t i n h gà thể tích bạo tăng khẩu vị thật lớn nếu không có bình sơn con giết còn nhiều rất nhiều trần tử văn lại phải nhà bán hàng sản mới có thể cung ứng được rất tốt cũng may không dùng được bao lâu trần tử văn có thể theo hắn trong cơ thể thu hoạch phượng nguyên một khi thu hoạch phượng nguyên l u y ệ n chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan tài liệu liền cái thiếu nguyên anh nguyên anh trần tử văn trầm tư hôm nay cái lúc này đệ nhị phân thân đã thành kim giáp thi giành nguyên anh cấp bách có thể như thế nào thu hoạch linh n u y ễ n giới cũng không có nguyên anh buôn bán trần tử văn cũng rất khó giết chết một gã nguyên anh thượng nhân nếu muốn trần tử văn lựa chọn một vị săn giết có lẽ kỳ hoàng động trung vị kia là tốt mục tiêu dù sao c h c quỷ họp g i a hoan trung để cấp qua người này thụ động giáp thi ảnh hưởng v ậ n khí cực kém hơn nữa trần tử văn cùng hắn đánh qua một trận hiểu rõ có thể trần tử văn nghĩ nghĩ cuối cùng không có quá lớn tí n tâm thở dài trần tử văn quyết định đi xem đi tàng địa phương q u y động bình son t r u n g cốc ba cái địa phương trần tử văn đều đã chứng cứ còn có một chôn cất có sông băng thủy tỉnh thi thượng cổ ma quốc di trị trần tử văn chưa đi qua hôm nay vừa vặn đi xem ba ngày sau đó trần tử văn không có nóng vội kiếp trước đều nói tàng địa có thể tinh lọc tâm linh rất nhiều người lựa chọn đi bộ cưới xe tới đây hành hương trần tử văn mặc dù không tin cái này nhưng đi tới nơi này bên cạnh nhìn xem vô biên vô hạn làm tiền tâm tình xác thực bình tĩnh rất nhiều có câu nói nói ít z không tại lc mà ở trên đường trần tử văn một đường mưa gió phản quang mà đi có nhiều thứ bản thân đã có được vung ra tâm linh trần tử văn đi một chút ngừng ngừng xác nhận thượng cổ ma quốc gì chỉ phương vị tăng điệu thật sự rất lớn trần tử văn tìm hồi lâu rốt cục phát hiện tiêu chí vật trước đó lần thứ nhất trần tử văn tới đây một đường xuôi theo hồ bát nhất miêu tả tự một chỗ tên là cổ cách vương t r i ệ u vương quốc phế tích đi thẳng côn lôn sơn cuối cùng nhất tìm được thần loa danh mương sông băng dưới mắt trần tử văn tìm được là được cổ cách vương quốc nhưng cùng trước đó lần thứ nhất bất đ ộ n g trước mắt cổ cách vương quốc cũng không phải phế tích trong vương thành người đến người đi chùa miễu phần đông căn cứ chùa miễu bất đồng vương thành bị phân cách có mấy khu vực một cái khu vực có lẽ đại biểu cho một cái thế lực mà những cái kia chùa m i ệ u t i ể u tương đương với tông m ô n chỗ phân biệt rõ ràng lại cộng đồng phồn vinh nếu không có tận mắt nhìn thấy trần tử văn rất khó tin tưởng như vậy phổn hoa một tòa vương thành sẽ ở mấy trăm năm về sau biến thành một mảnh phế tích trần tử văn đi vào cổ cách vương thành trước phát hiện trong thành có không ít thân có pháp lực chỉ nhân những người này cách gan mặc không đồng nhất quần áo và trang sức đại khái chia làm ba loại trong đó hai loại quần áo và trang sức cùng loại mật tông truyền thống một loại khác tắt thì thuộc về tàng phục nhưng y phục và á o đường vân chính là từng trích màu bạc con mắt loại này tàng phục trần tử văn nhìn thấy có người xuyên qua thưa i quý a vị thầm tư tử. chuyển động trần tử văn gắt gao chằm chằm vào phía trước lần này đến đây tàng địa tìm kiếm tượng cổ ma quốc di chỉ kỳ thật chỉ là thuận tiện trần tử văn chủ yếu mục tiêu đúng là luân hồi tông trần tử văn cảm thấy thượng cổ ma quốc có lẽ cùng luân hồi t ô n g có quan hệ tại ma quốc di chỉ có lẽ có thể gặp được đến luân hồi tông người chỉ là không nghĩ tới chính mình lại trực tiếp chạy tới nhà người ta cửa ra vào một đám tên niên sáng lập tông môn ta làm như thế nào dẫn bọn hắn đi ra trần tử văn chằm chằm vào l u â n hồi miễu trong nội tâm kế hoạch lấy hành động bất quá trần tử văn khẳng định thật không ngờ ngay tại hắn chằm chằm vào luân hồi mỹ hệ cái kia một khắc luân hồi trong miêu một ngồi xếp bằng tại thú tòa đài sen đầu đội hóa phật bảo quan tam nhãn bốn tay tượng đồng thứ ba cái ngân quang lẩn lánh con mắt phía trên nhất cái kia cái đột nhiên đại phóng sáng giỏi nay quang v trong mắt của hắn toát ra một loại trước nay chưa có kích động cùng điên cuồng xa thân chỉ nhãn người này gầm nhẹ sau đó mạnh mã đứng dậy một tay gậy hạ tượng đồng con mắt thứ ba đồng thời một ngón tay mở ra mi tâm đem cái kia miếng ngân nhãn n g ạ n h xanh xanh ép vào chính mình cái chán huyết đ ụ c bên trong máu tươi dọc theo đôi lông mày chảy xuống người này lại không hề để ý hắn thậm chí không có thông chi người khác một cái thả người xuất hiện tại luân hồi miêu đỉnh thân thể chuyển động ánh mắt tập trung trần tử văn chỗ phương hướng sau đó không biết sự xuất loại nào đột h u ậ t một bước vài trăm mét phi đồng dạng hướng vương thành bên ngoài di động chương bốn trăm l i sáu lại có một nguyên anh tại truy ta người này vừa xuất hiện trần tử văn lập tức phát hiện nguyên anh thượng nhân trần tử văn lúc này lui về phía sau huyết sát hóa cầu vồng bay đầu bỏ chạy nơi đây tới gần luân hồi tông luân hồi tông chính là cùng phái mao sơn đồng nhất cấp bậc m ô n phái trần tử văn lại là tự đại cũng không có khả năng tại luân hồi tông môn hướng cửa và địch nhân giao chiến Xoát. Trần Tử văn vừa lui trăm Văn Ngày ngàn Luân trong Nguyên Anh Thượng Nhân vừa phía sau lui lui cái, Hồi miếu đuổi mét. mấy mét. về Theo theo theo mũi nhọn biến thành màu đen hình như có kịch độc trần tử văn đã biên hóa lôi bạt hình thức sau lưng sinh mắt đem châm nhỏ thấy rất rõ ràng nhưng trần tử văn không có đánh trả cũng không có sử dụng lôi đột chỉ là huyết sát khí bay vọt biến hóa phương hướng tránh thoát đến tránh đi về sau trần tử văn tiếp tục chạy trốn muốn rời xa luân hồi tông phạm vị lại phát hiện cái k i ê u căn độc châm trên không t r u n g vòng vo cái hướng nhanh chóng phóng tới lần này khoảng cách quá gần trốn tránh không kịp trần tử văn p i thi trị khí nhất điểm đem độc châm đánh bay nhưng này vừa ra tay luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đã tới phụ cận phất tay điều động tiên h địa linh khí d i n g đem trần tử văn trực tiếp chấn áp không sai chiêu thức ấy c u ồ n g vọng cực kỳ trần tử văn huyết sát khí hóa thành trường đao một đao đem thiên địa linh khí chém ra lại một đao chém về phía luân hồi tông nguyên anh thượng nhân luân hồi tông nguyên anh thượng nhân trong nháy mắt ở giữa điều động linh khí đem công kích n g ă n lại trần tử văn thấy hắn ra tay tùy ý, hiệu quả lại bất p h ả m lập tức biết đạo người này tuy là tại nguyên anh thượng nhân bên trong thực lực cũng là gần phía trước cái kia một đám phát hiện này lại để cho trần tử văn gấp đội cảnh giác ngàn vạn không thể bị ở tại chỗ này trần tử văn muốn lại rời xa một、ít. dưới mắt khoảng cách cổ cách vương thành cuối cùng thân cận quá rồi có thể không kịp ra tay luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đã phi thân tiến lên đánh về phía trần tử văn lại một bộ vật lộn tư thái trần tử văn khỏe mạnh lực tuy nhiên hơi kém nguyên anh thượng nhân nhưng tự hỏi đánh giáp lá cả không thua tại bất luận kẻ nào đã đến gần đánh trần tử văn phần thắng càng lớn chỉ là thắng cũng rất khó giết chết đối phương huống h ồ tại đây khoảng cách luân hồi tông thân cận quá một khi lại có nguyên anh thượng nhân đuổi theo liên thủ bố trí xuống cấm lôi độn chi trợn trần tử văn rất có thể sẽ bị lưu lại mệnh tàng không sai trần tử văn lần này tới là vì giành nguyên anh cũng không phải toi mạ cẩn trần h đích, không thể ậ n để đạt được tới t dưa. mục dây tử văn điều động phi thi có h huyết sắc khí, toàn lực chém ra một kích.、Luân、hồi Tông Nguyên Anh Thượng Nhân bị ngắn ngủi đánh i ngủi lui. lực lực Luân cùng sắc c toàn Tông Nguyên ngắn Trần một Tử ra bị Văn có chút do dự cuối cùng áp dụng chết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa phương thức một cái lôi độn xuất hiện tại ngoài n g à n mét trần tử văn là ở du địch trước khi không cần lôi độn là sợ đối phương đổi không kịp hôm nay đội đi một nghìn m cũng là bởi vì như thế nhưng mà trần tử văn không nghĩ tới chính mình vừa mới thoát ra hư không sau lưng một đạo thân ảnh ngay sau đó xuất hiện một trăm phong tới đinh độc trâm bị phi thi áo ngoài ngăn lại trần tử văn nhưng lại kinh hãi luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đột n h u ậ t không chỉ có tốc độ cực nhanh rõ ràng còn có chỗ giữ lại có thể một lần hành động vượt qua ngàn mét vừa rồi nếu không có phi thi phòng ngự trần tử văn đã bị độc c h â m trúng mục tiêu lấy đối phương một kẻ nguyên anh thượng nhân thân phận nhưng như thế nhìn chúng loại độc này châm trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí hộ thể chưa hẳn an toàn đem xả thần chi nhãn lưu lại luân hồi tông nguyên anh rốt cục mở miệng đang khi nói chuyện hắn động tác không ngừng thiên địa linh khí lại lần nữa ngưng tụ có lẽ là phát hiện độc trâm không gây thương tổn trần tử văn trần này tử văn tại bị tạp phi trong quá trình lại lần nữa bị tạp phi đối phương ra tay quá nhanh điều động tiên địa linh khí tốc độ quả thực nhanh được bất khả tư nghị trần tử văn dựa vào phi thị cùng huyết sát khí song trọng phòng ngự mới không có bị thương nhưng tình thế nghiêm trọng hoàn toàn bị đối phương áp chế liên tiếp luân hồi tông nguyên anh thượng nhân s ử suất ba lượt linh khí oanh tạc trần tử văn bị liên kích ba lượt song trọng phòng ngự suýt nữa bị công phá cũng may lôi bản hình thức phía dưới tỉnh táo l y tính điều chỉnh phương hướng không có lại đánh bay cùng lúc đó phi thi chỉ khí cùng huyết sát khí song trọng xoay tròn mượn đối phương lần thứ tư oanh tạc s ử suất một chiêu huyết quang độc long toàn chui vào toàn bộ thân thể chui xuống dưới đất v anh đỉnh đầu nổ mạnh tiếp tục trần tử văn lại không lại do dự lôi lực n g n g tụ phá vỡ hư không trần tử văn thân thể thoát ly hư không rốt cục thoát khỏi oanh tạc hô trần tử văn tâm tình khẽ bung l ỏ n g phát hiện sau lưng không người xuất hiện trần tử văn một bên bổ sung lôi lực một bên nhìn về phía phương xa lần này gặp được luân hồi tông nguyên anh thượng nhân thực lực qua cường khiến cho trần tử văn bất chấp dụ địch kế sách dùng lôi đồn thoát thân một đội mười dặm đã không thấy bóng dáng trần tử văn không biết may mắn hay là tiết m ố i nguyên bản ý định là dẫn một gã nguyên anh thượng nhân truy chính mình không nghĩ tới người đến thực lực mạnh như vậy cơ hồ đ ạ nặng trần tử văn đánh nếu không kịp thời thoát thân phải bị người lưu lại được đổi một cái thực l ự c điểm trần tử văn thầm nghĩ đang nghĩ ngợi xa xa bóng người c h ố c động một người phi tốc mà đến đúng là luân hồi tông nguyên anh thượng nhân chỉ thấy hắn một bước ngàn mét thân ảnh tại rộng lớn cao nguyên thượng lập lòe tốc độ nhanh được đột phá vài lần vận tốc cầm thanh rồi lại không có sinh ra âm trướng đột phá vận tốc cầm thanh lại không có sinh ra âm trướng đích thị là đột thuật không thể n g h ĩ ngờ nhưng loại này đột thuật cực nhanh không thể tưởng tượng trần tử văn trong nhận thức biết đột thuật nhanh nhất không á qua được độ thổ tiếp theo là đ ư ợ lôi đồn lôi đồn phía dưới chính là nguyên anh thượng nhân trốn chạy để khỏi chết thần h ố n g huyết anh đột linh khí dồi rào niên đại huyết anh đột, đột nhanh chóng là cực nhanh cơ bản có thể siêu việt khắc độn thuật một mạng lớn thế nhưng mà trước mắt luân hồi tông nguyên anh thượng nhân độn nhanh chóng lại càng tại huyết anh độn phía trên như trần tử văn lôi độn chỉ thuật vẫn còn năm đó trình độ thậm chí không sánh bằng đối phương không thể tưởng được thế gian lại vẫn có bực này độn thuật trần tử văn sợ hai t h a n phục độn thổ lôi độn trừ cả hai chúng nó bên ngoài có lẽ chỉ có đại na di thuật bực này ngàn dặm chuyển rời thủ đoạn mới có thể so với qua được đối phương nghĩ đến đại na di thuật trần tử văn trong nội tâm khẽ động nhưng lúc này đã tới không kịp quan sát trần tử văn dỗi căn ngon giữa phá toái h ư không trực tiếp viễn độn mười dặm lúc này đây trần tử văn pha không mà ra về sau cũng không có dừng lại mà là điều chỉnh phương hướng lần nữa đ ộ t đi mười dặm trần tử văn muốn xem xem cái này đối phương là không phải vẫn có thể đuổi theo nếu như có thể đuổi theo vấn đề tựu i lớn hơn điều này nói rõ đối phương rất có thể nắm giữ một loại tập trung thủ đoạn của mình trần tử văn thi khí hóa kính viết vọng nhìn về phía một p h ư ơ n g chỉ thấy hơn mười dặm bên ngoài đạo thân ảnh kia chính thẳng tắp hướng bên này đuổi theo một bước gần n g ắ n mét một bước dừng lại đốn quả thật đã tập trung vào chính mình trần tử văn cẩn thận quan sát phát hiện luân hồi tông nguyên anh thượng nhân mỗi một bước phóng ra đều hai tay bấm nghiệm pháp quyết mà lại nhìn phương xa nhưng tựa hồ cũng không phải đang tìm kiếm chính mình không kịp nhìn kỹ đối phương lần nữa tới gần trần tử văn sở dĩ tới đây đúng là bởi vì này một điểm cũng chỉ có luân hồi tông người mới có thể bỏ qua sở hữu tất cả tính toán trần tử văn nhìn về phía phương xa lúc này đây trần tử văn rốt cuộc phát hiện một điểm đồ vật luân hồi tông nguyên anh thượng nhân tại đ ộ n thịnh hành nhìn phương xa mỗi khi cái lúc này ánh mắt của hắn bố trí chỗ lại sẽ xuất hiện một cái vòng tròn bàn đại cùng loại lục mang tinh trận đồ một giây sau thân ảnh của hắn sẽ xuất hiện tại trận đồ chung n g ả y lên n g à n m thậm chí không chỉ ngắn m ánh mắt bố trí tức có thể thuận d trần tử văn trong lòng có chút rung động nếu để cho lão gia hỏa này một cái kính thiên văn chẳng phải là Cẩn trần cân nhắc, tử văn mỗi hô một tiếng lôi đột một lần ước chừng hô bảy tháng câu không thấy đối phương đáp lại đống nhiên kịp phản ứng đối phương không chuẩn căn bản nghe không được mình ở nói chuyện thanh âm thông qua không khí chân động truyền bá thằng này đội đi phương thức đặc thù đại khái tỷ lệ nhảy vọt qua thanh âm trần tử văn nguyên bản còn định dùng chút ít lời nói thật u khiêu khích đối phương hoặc là giả bộ như bị đuổi đến hồn hện nói dối đối phương hôm nay xem ra cái gì đều không cần nói thiên đ i ê n trần tử văn mang câu lần nữa ly khai một đường hướng đông trần tử văn không nhanh không chậm địa thoát đi trong nội tâm kỳ thật có nhất định bất an luân hồi tông nguyên anh thượng nhân không biết là dùng phương thức gì đã tập trung vào chính mình rõ ràng cách xa nhau hơn mười dặm đều có thể đi tìm đến trần tử văn đã kiểm tra bản thân cũng không có dính vào cái gì nếu như nói đối phương có thể không kế khoảng cách thủy chung tập trung chính mình như vậy đối phương truy cũng là bỏ đi một khi dừng lại không truy mà đợi về sau đánh lén cái kia trần tử văn phải cả ngày lẫn đêm sống ở bị một vị nguyên anh thượng nhân nhớ thương chúng đến lúc đó hắn lại dẫn theo những người này đến bất quá theo luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đuổi sát không phong thái độ đến xem hắn tập trung thủ đoạn có chừng nhất định khoảng cách hạn chế đương nhiên đây chỉ là trần tử văn căn cứ vào người bình thường tư duy phán đoán luân hồi tông người là không phải bình thường sẽ rất khó nói đến đây đi hôm nay không phải ngươi chết chính là ta trốn trần tử văn đã làm tốt xấu nhất ý định một đường mang theo luân hồi tông nguyên anh thượng nhân hóa thân trần chạy chạy theo tảng địa qua đất thục đi thẳng tương tây đến lao hùng lĩnh đến nơi này bên cạnh trần tử văn đã không lo lắng luân hồi tông những người khác xuất hiện vì vậy trần tử văn liên tục ba lượt lôi đột kéo ra một chút khoảng cách ngay sau đó đứng tại nguyên chỗ toàn lực triệu hoán lôi vân lôi bạt chỉ có tại lôi vực ở bên trong mới có thể cùng nguyên anh thượng nhân động tay trần tử văn rất tỉnh táo cái này một không là tất nhiên đánh chính là đánh không đánh thắng được khắc nói đánh không đánh nhưng lại thái độ hô gió đã bắt đầu thổi trần tử văn mắt nhìn phía trước mắt thấy luân hồi tông nguyên anh thượng nhân tới gần lúc này đây không hề chạy trốn một bên t ụ vân một bên thi khí hoa pháo lấy thạch l à đạn dùng huyết sát khí là động lực vận sức chờ phát động ngoài ngàn mét luân hồi tông nguyên anh thượng nhân gặp trần tử văn lại không hề chạy trốn trong mắt đại h ỉ xuất hắn một bước bước ra xuất hiện tại khoảng cách trần tử văn hơn mười m ở bên ngoài xiu xiu xiu xiu. t h u ầ n theo xuất hiện từng khối lớn nhỏ không đều thạch đầu trước tiên như mưa to rơi xuống luân hồi tông nguyên anh thượng nhân cũng không ngại độn thuật đã bị trần tử văn khám phá đạn chỉ chi gian thiên địa linh khí ngưng tụ khởi động một cái vô hình chung vàng cháo chỉ ngay b ả n h b à n h b à n h một mảnh tiếng vang phi thạch nện ở chuông vàng cháo lên chia năm xẻ bảy trần tử văn cũng không dừng lại đốn không hề khoảng cách địa lấy thạch phóng ra một hơi cơ hồ đánh xong một ngọn núi nguyên anh thượng nhân điều động tiên h địa linh khí đích thủ đoạn quá khó giải phòng ngự hồn nhiên thiên thành trừ phi dùng cường đại hơn lực lượng phá phòng thủ nếu không nhiều hơn nữa công kích cũng tổn thương không đến đối phương một sợi lông trần tử văn có chút hâm mộ lại ám tiếp huyết sát khí không đủ cường nếu như huyết sát khí cường đến có thể chống lại thiên địa linh khí nguyên anh thượng nhân lại há có thể ở trước mặt mình hung hăng càng váy luân hồi tông nguyên anh thượng nhân không biết trần tử văn tâm tư hắn sớm đã xem trần tử văn là người chết tại phi thạch dùng hết cái kia trong nháy mắt phất tay một ngón tay lập lại chiêu cũ k i ế p nổ trần tử văn quanh thân thiên địa linh khí Vâng! Văn với vào, tiếng bạo tạc nổ tung. Trần tử văn được chứng kiến hắn phòng độn hiện phương đứng tránh linh Đồng bạn long toản, đến Một một mặt một độc tạc Tử thức xuất tại trôi đất, thời, thi thi kết huyết từ th� chiêu cái lôi đối dưới đi phi khi cái chui bôi bạo bị, bạo. co được sắc đầu, đã khí, ấy, p h a n h động long toản chui vào đánh trúng linh t u ẫ n luân hồi tông nguyên anh thượng nhân cả người bị x u n g kích lực đánh lên không trung nhưng hắn lông tóc ít bị tổn thương ngón trỏ lại là một điểm linh t u ẫ n bạo tạc nổ t u n g đem trần tử văn tạc tiến trong đất hô thiên địa linh k h í rót vào đại điện trần tử văn không thể do dự tại đệ nhị nhớ linh nổ b u n g thủy trước lôi đội biến mất xuất hiện tại cao mấy trăm thước không trung giờ phút này đỉnh đầu lôi vân rốt cục tụ lại thiên hôn địa ám trần tử văn hóa thân lôi bạn quanh thân trải rộng con mắt gặp dưới chân luân hồi tông nguyên anh thượng nhân lần nữa thân thủ chỉ hướng chính mình không khỏi nổi không trung dẫn đỉnh đầu bảng bạc lôi điện chi lực ép xuống hai tay ra bên ngoài một khai mở một lần hành động đem luân hồi tông nguyên anh thượng nhân ngưng tụ thiên địa linh khí cương ép đánh tan bạn có thể cùng nguyên anh thượng nhân đ ố i chiến đúng là bởi vì bạn đồng dạng có thể đem ra sử dụng thiên địa nguyên tố lôi vực bên trong lôi lực mới được là lão đại trần tử văn đánh tan linh bạo bung ra c h ó i buộc từ cao không phi thân mà xuống mục tiêu trực chỉ luân hồi tông nguyên anh thượng nhân cùng lúc đó không trung điện quang lập lòe ngàn vạn lôi điện từ trên trời gián xuống cũng không biết qua bao lâu trần tử văn thân thể phá mấy cái đại động đầy người máu đen do thi khí cùng huyết sát khí bao vây lấy đứng tại một cái cực lớn h ô chung lôi vân tán đi đại đ ị a một mảnh đóng b ừ a bộn trước kia vùng núi biến thành thung lũng cỏ cây đều không hết thạch không còn hố to bên ngoài luân hồi tông nguyên anh thượng nhân thân không m ạ n h vải khoe miệng la huyết khí tức đại giảm nhưng hắn thần sắc cực kỳ phấn khởi cảm nhận được tán loạn l ô i vực con mắt thứ ba con ngươi gắt gao chằm chằm vào như sói đồng dạng không mang theo bất cứ chút do dự nào địa điều động thiên địa linh khí muốn một lần hành động đánh chết trần tử văn trần tử văn cười lạnh một tiếng không hề liều mạng điều động trong cơ thể lôi lực phá vỡ hư không xuất trần tử văn tại chỗ biến mất người trốn không thoát、đâu. luân hồi tông nguyên anh thượng nhân không có thể chặn lại trần tử văn hai mắt hết u y h ồ n g giữa lông mày ngân nhãn lại loẹ loẹ sáng lên ánh mắt tự động tập trung một cái phương hướng nguyên lai、like、hắn có thể truy tung trần tử văn đều lại gần cái này cái ngân nhãn trần tử văn cũng không biết cũng không cần biết nói lần này lôi độn về sau trần tử văn thân hình xuất hiện tại bình sơn xác thực vị trí là bình sơn chỉ đỉnh phóng nhãn trông về phía xa thậm chí có thể trực tiếp trông thấy luân hồi tông nguyên anh thượng nhân trần tử văn không có trực tiếp trốn vào cung điện dưới mặt đất thậm chí tại đỉnh núi n g ư n g tạo lúc này mới nhảy xuống nhảy vào sân đổi trốn vào cung điện dưới mặt đất hy vọng lao ra hỏa này không muốn lùi bước trần tử văn vừa vào cung điện dưới mặt đất lập tức tránh đến triệu h o á n pháp trận trung tâm một thân huyết sát khí điên cồn g d ó t vào đại trận kích hoạt triệu h o á n pháp trận pháp trận kích hoạt trần tử văn cảm giác năng lực phóng đại vô số lần chỉ thấy đạo thân ảnh quen thuộc k i a quả nhiên xuất hiện tại bình sơn s ử n đ ồ i cũng đã hướng cung điện dưới mặt đất mà đến thật đúng là không hề cố kỵ trần tử văn chú ý luân hồi tông nguyên anh t h ư ợ n nhân mắt trái tọa độ địa vị đồng thời kích phát đại trận chỉ thấy đỉnh đầu hư thật biên hóa không khí bị xé mở một cái chậm mặt lớn nhỏ con mắt đột nhiên xuất hiện tại trần Quỷ động t h ô n g đạo mở r a â n tử văn chú hồi ý luân trong ô nội a tâm h nói nhỏ thấy hoa mắt đã ly khai bình sơn đang ở quỷ động nhu sự tại nhân thành sự tại thiên lúc trước chân tiên quan đại điện triệu hoán pháp trận mở ra phái mao sơn ngọc trân tử sư minh chưa cùng đ ê n lần này đổi lại luận hồi tông kết quả như thế nào đều nói luân hồi tông đều là tiên điên tiên điên chẳng lẽ tựu là kẻ đần s a o nếu như vẫn không có theo tới bình sơn cái chỗ này phải vứt bỏ trần tử văn đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh x o á t một chút xuất hiện tại bên người người trốn không thoát đâu luân hồi tông nguyên anh thượng nhân my tâm ngân nhãn tập trung trần tử văn thanh â m điên cuồng trần tử văn xoay người bỏ qua chính mình một thân máu đen gắt gao theo dõi hắn gật đầu nói ta không nghĩ lại chạy thoát 407, Đan Thành. trần tử văn một chút cũng không hoảng hốt lại càng không ý định chạy trốn nguyên anh thượng nhân sở dĩ lợi hại ở chỗ đối với thiên địa linh khí chi phối thiên địa linh khí t i ể u tương đương với nguyên anh thượng nhân một bộ phận địch nhân đánh lén l ú c thiên địa linh khí hội báo động trước địch nhân lúc công kích thiên địa linh khí hội phòng ngự mà ở nguyên anh thượng nhân ý định ra tay lúc thiên địa linh khí lại hội biến hóa trở thành nguyên anh thượng nhân trong tay lực lượng cho nên một cái chưa kết anh c h i nhân cùng nguyên anh thượng nhân đối kháng đối mặt không phải một người mà là một phương thiên địa nhân lực rất nan giữ thiên địa lực lượng đối kháng trừ phi thiên địa linh khí rất mỏng manh dân quốc thời kỳ thiên địa linh khí ngày càng khô cạn nguyên anh thượng nhân thực lực đại giảm thậm chí có thể bị súng ống pháo bất lui cái này ở ngoài sáng hướng thời điểm cơ hội là không cách nào tưởng tượng mấu chốt ngay tại ở thiên địa linh khí thiên địa linh khí m ỏ n g mạnh đối với nguyên anh thượng nhân mà nói tựa như cài đặt một đôi sắp mù con mắt an lên một đôi sắp đã đoạn cánh tay tăng phúc có hạ gần như vô dụng cho nên dân quốc hai mươi sáu năm trần tử văn bằng một cố lôi bạt phân thân đơn thương độc mã đánh lên mao sơn xảo trá linh huyện rơi tất cả đại tô môn những cái kia trốn đi nguyên anh thượng nhân cái rắm cũng không g i m phóng nhưng cái kia trốn đi nguyên anh thượng nhân cái rắm c n g i a m c a n h c ũ n g không phải là khô kiệt một khi thiên địa linh khí triệt để khô kiệt tựa như tại đây không hề nửa điểm linh khí quy động. nguyên anh thượng nhân thực lực sẽ nhanh chóng hạ thấp hạ thấp đến chỉ có thể dùng trong cơ thể pháp lực đối địch hạ thấp đến pháp lực dùng một điểm ít một chút hạ thấp đến lại để cho chính hắn đều nậu bức tình trạng giống nhau lúc này luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đằng đằng sát khí c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn lại từ từ thu liễm biểu lộ thời gian dần trôi qua biểu lộ trở nên nghỉ hoặc ồ của ta linh khí trần tử văn nhìn xem hắn m ặ t không biểu tình địa đ i ề u động huyết sát khí tại sao lưng biến hóa ra mấy chục đầu cực lớn huyết sắc cánh tay sau đó tại luân hồi tông nguyên anh thượng nhân vẻ mặt trong ư ợ n g ủng phô thiên cái địa hướng hắn đập đi mấy phút đồng hồ sau một cỗ thân thể bị đánh bạo một cái tiểu tiểu nhân nguyên anh ly thể mà ra biểu lộ phẫn nộ địa c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn nó không có trốn hoặc là nói tại thân thể bị đánh bạo nguyên anh ly thể cái kia trong nháy mắt một cổ vô hình thi khí nhanh chóng co rút lại đem không có thiên địa linh khí cảnh báo ly thể nguyên anh thoang cái bao vây lại nguyên anh tự nhiên là luân hồi tông nguyên anh thượng nhân nguyên anh nó c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn không chỉ có trốn không thoát anh thể còn bị thi khí hóa tuyến s ỏ xuyên qua pháp lực không lưu thông liền tự bạo đều làm không được nó chỉ có thể phẫn nộ phẫn nộ ngoài nó không hề đối với tử vong sợ hãi chỉ là tiếc nối địa h í c câu đáng tiếc không có có thể mang về xà thần chỉ nhãn nói xong câu này liền không hề mở miệng nhắm mắt chờ chết trần tử văn biết đạo trừ phi có được s i ê u hồn đích thủ đoạn nếu không chính mình tuyệt không khả năng từ đối phương trong miệng biết được cái gì luân hồi tông nguyên anh thượng nhân không phải năm đó vạn l o q u ái hắn không sợ chết không sợ c h a tân thậm chí nó có chút chờ mong trần tử văn đến cha tấn khảo vân nó sau đó nó hội khinh thường địa giao cho cười lệnh tại luân hồi tông nguyên anh thượng nhân trong nội tâm trần tử văn không có trực tiếp giết chết hắn đại khái là coi trọng luân hồi tông truyền thừa hắn là tuyệt sẽ không tiết lộ một chữ bất quá trần tử văn chưa từng nghĩ tới từ trong miệng hắn biết được cái gì luân hồi tông tình báo luân hồi tông công pháp người này vì sao có thể tập trung chính mình những này hết thẻ không trọng yếu nếu là trước kia trần tử văn có lẽ sẽ giữ lại đối phương chậm rãi khảo vấn hoặc nghĩ cách tìm hiểu luân hồi tông cùng phượng hoàng đảm quan hệ nhưng là hiện tại trần tử văn cái gì đều không nghĩ hỏi trần tử văn thẩm nghĩ đạt được nguyên anh thầm nghĩ sớm một ngày luyện thành yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan thầm nghĩ luyện thành từ bạn không thể chờ đợi được trần tử văn không nghĩ trì hoa nữa làm cho phức tạp vì vậy huyết sát khí bắt đầu khởi động ba lô b a khỏa n g u anh trước tiên thi pháp nổ trong nguyên anh nguyên thần nguyên lai、like, nguyên muốn của ta nguyên anh luân hồi tông nguyên anh thượng nhân kinh ngạc nó gắt gao chằm chằm vào trần tử văn tiểu tiểu nhân trên mặt v ặ n vèo thành âm trầm mỉm cười thành âm lạnh như b ă n g địa nguyên r dù nói ngươi trốn không thoát đâu nói xong câu này nó thẳng n g o á c n g o á c chằm chằm vào trần tử văn giống như là muốn đem trần tử văn người này một mực ấn tiến sâu trong linh hồn trần tử văn không d á n h m à để ý hội đồng thời nhanh hơn tốc độ một phút đồng hồ sau trần tử văn cầm lấy một cái bị triệt để xóa đi nguyên thần nguyên anh một cái lôi độn xuất hiện tại quỷ động một vực theo mấy ngụm đại trong dương n ả y ra một cái bảo t động tác không ngừng trực tiếp đem quỷ vương bổn nguyên rót vào nguyên anh làm xong việc này nhìn thấy nguyên anh kịp biên dần dần chuyển hóa quỷ thần trần tử văn lúc này mới yên lòng lại quỷ thân đã thành kế tiếp chỉ cần nộ tinh gà lại béo lên một điểm sẽ sẽ đến giết gà cướp lấy phượng nguyên long nguyên sớm đã chuẩn bị tốt chỉ chờ phượng nguyên long vợ n g một khi thành đôi có thể rót vào nguyên anh loại nhập yêu thú trong cơ thể luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long vợ n g đan rốt c ụ c đợi đến lúc một bước này trần tử văn tâm tình sung sướng không nghĩ tới luân hồi tông nguyên anh thượng nhân tốt như vậy dẫn đợi đến lúc đệ nhị phân thân tiến rai từ bạn trần tử văn quyết định nhiều chạy vài chuyên t ă n g địa đem luân hồi tông nguyên anh thượng nhân nguyên một đám tất cả đều lừa gạt đến bất quá khi vụ chỉ gấp là chậm chế cứu chữa một chút thân thể b è o trần tử văn giải trừ lôi bạt hình thức nguyên thần mang theo huyết sát khí trở về thân thể trong lúc nhất thời trận trận kịch liệt đau nhức truyền vào cảm giác dù là trần tử văn đều suýt nữa bộ mặt và mèo cùng luân hồi tông nguyên anh thượng nhân một trận chiến trần tử văn bị thương không nhẹ cũng may đều không nên hại lại có huyết sát khí áp chế tính dưỡng một thời g một cái mập mạ phượng p gáy nộ tinh gà bị rút lấy phượng nguyên thân thể bị hầm cách thủy thành một bát tô canh gà mà uống canh gà đại bổ s a u đích trần tử văn thương thế khỏi h ắ n xuất hiện tại vân nam trung cốc vân nam trung cốc hồ l ô động có một đầu sống không biết bao nhiêu năm hoác thị bất tử trùng này chúng đã chức có yêu khí mặc dù không có sinh ra đời yêu t r í nhưng bằng một thân khổng lồ sinh mệnh lực luyện chế long phượng đang dư sải trần tử văn đã ở trung cốc ở vài ngày không có địch nhân tìm đến Khi、thật trần tử văn có nghĩ qua đem h o c thị bất tử trùng mang về quỷ động như vậy luyện đan hoàn cảnh hội càng thêm an toàn thế nhưng mà h o c thị bất tử trùng chính là viễn cổ sinh vật thoát ly hồ lô động đặc thù hoàn cảnh sinh mệnh lực hội giảm bóp đi nhiều thậm chí có tử vong phong hiểm cho nên càng nghĩ trần tử văn hay là đem luyện đan địa điểm tuyển ở chỗ này dù sao trùng cốc cũng đủ gần nấp còn có t ử trường can thiệp quyết định đã xuống trần tử văn cũng không lại do dự tại trùng cốc quanh thân bố trí xuống đại trận về sau quyết đoán đem long nguyên phượng nguyên cùng với rót vào quỷ vương bổn nguyên nguyên anh loại nhập hoa thị bất tử trùng trong cơ thể lại qua một tháng vân nam t r ù n g cốc một nơi gió đã bắt đầu thổi vân tuân đưa tới đẩy trời lôi vân cũng không lâu lắm lôi vân tán đi một đạo thân ảnh xuất hiện tại trùng cốc lang vân cung ở bên trong kích hoạt triệu hoán phát trợ tiên vào quỷ động quỷ động ở bên trong sớm có một đạo thân ảnh ngồi ở s a u cánh con g i ế t đỉnh đầu t i ê n tinh chờ đợi lúc này thấy đã có người xuất hiện lúc này dội ra một tay muốn tới một quả vừa mới luyện thành kỳ đan một ngụm nuốt vào đông nuốt vào kỳ đan sáu cánh con g i ế t đỉnh đầu chi nhân trực tiếp ngã xuống lâm vào ngủ say quang âm như nước n h o á n một cái gần ba năm chương bốn trăm linh tám từ bạn Có phải hay không sở hữu sở trần ấ t cả tử văn Giai đề cẩn đều u m thận cân nhắc cảm thấy không có gì hơn hai loại khả năng một yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan quá kém hiệu quả không bằng âm dương pháp vương hai có được linh căn cương thi đột phá phi thi khó khăn một ít cái này hai loại khả năng trần tử văn càng có khuynh hướng loại thứ hai b ạ t cùng bình thường phi thi có lẽ có chút khác nhau cho nên mỗi lần tiến rai đều cần một chút thời gian trần tử văn tại được ra cái này kết luận về sau b ư ớ c thiết tâm tư bình tĩnh trở lại an tâm dừng lại ở quỷ động một chỗ ở t i ể u là hơn hai năm hai năm qua giảm hơn trần tử văn ngẫu nhiên ra ngoài phần lớn thời gian lại dừng lại ở quỷ động học tập phi hàng tìm hiểu toán đạo khi thì cho q u ý động bên trong đích một mươi bốn chiếc có ngân giáp thi làm điện liệu thời gian thấm thoát trần tử văn tại toán đạo cơ h ộ không có gì tiến triển nhưng phi hàng chỉ thuật đã nhỏ có sở hạch có thể cự ly xa giết chết một ít người bình thường mà ở trường kỳ điện liệu phía dưới mười bốn chức có ngân giáp thi ở bên trong có hai cỗ phát sinh biến hóa tiến dai thành kim giáp thi tăng thêm lần trước đệ nhị phân thân vô dụng mất cái kia t r ư ớ c có quỷ động nội đã có ba bộ kim giáp thi ba bộ kim giáp thi đều bị trần tử văn nghĩ cách chấn áp tại đồng trong quan chờ đợi tương lai sử dụng trừ lần đó ra quỷ động bên trong đích bảy rắn quy mô làm lớn ra rất nhiều bởi vì trần tử văn cung ứng huyết thực h lân quái xả số lượng tăng vọt chỉ là cao lớn xả nhân số lượng không sao cả biến còn có sáu cánh con r ế t cái đầu cũng biên lớn không ít tại tiêu hóa không ít tu sĩ kim đan về sau đã có kết đan dấu hiệu nếu như lúc trước sáu cánh con rết có mạnh như vậy trần tử văn có lẽ sẽ bung ô tha cho h o ó c thị bất tử trùng lựa chọn có thể để vào quỷ động sáu cánh con d ễ hiệt l ư y ệ đ an may mắn không có trải qua hơn hai năm giáo dục sáu cánh con rết đã trở nên rất nghe lời trần tử văn đoạn thời gian trước đem nó để vào vân nam trùng cốc ở bên trong thay mình trông coi một quế chi tinh ngoại trừ bốn phía thai họa độc trùng công tác thập phần làm hết phận sự nói đến một quế chi tinh hôm nay cũng có một ít biến hóa nó đã bắt đầu biến hóa trần tử văn trong tay thụ yêu bà ngoại mục tinh bổn nguyên đã toàn bộ hao hết tới thu hoạch là được một quế nhanh chóng phát triển Đáng Trần i thời người ế c chỉ có tạm t nửa người trên thành hình. tử văn phỏng đoán trung quốc bên trong đích một quế c h i tinh cùng hồ bắt nhất ba người nhìn thấy bộ dạng không sai b i ệ t lắm nửa n g ư ờ i dưới nếu muốn thành hình khả năng còn cần mấy trăm năm thời gian hay hoặc là lại tìm kiếm một ít một tinh bổn nguyên đến đổ vào trần tử văn tạm thời không dùng đến nó liền mặc kệ tại trung quốc phát triển hơn hai năm ở bên trong trần tử văn ngẫu nhiên sẽ đi trung quốc nhìn xem đi qua trung quốc còn có thể đi tương tây nhìn một cái bản thị môn tình huống rồi sau đó đi xem đi quách bắc huyện bản thị môn phát triển hài lòng đã có hơn bảy mươi người trong đó chính thức mới đệ tử chỉ có hai mươi người mà lại đều là hài đồng đại bộ phận thì là ngoại môn thành viên trải rộng các nơi chủ yếu là bản thi môn thu mua thứ đồ vật hoặc buôn bán thứ đồ vật ba năm không đến trần tử văn tại trùng cốc ở bên trong giữ lại những hiến vương đó trôn cùng vật cơ hồ toàn bộ do bản thị môn đổi thành tiền những số tiền này có đ ổ i thành hoàng kim bị trần tử văn thu nhập quỷ động có giao cho bản thi môn có giao cho nhiếp tiểu liên bản thị môn hàng ngày tiêu hao không lớn thi đạo vốn là người nghèo chỉ đạo tu hành lúc còn có thể trong ộ hoặc đội thi dùng cái này kiếm tiền trần tử văn đặt ở bản thị m u n tiền một bộ phận dùng cho đệ tử bội dưỡng một bộ phận dùng để thu mua quan tài khuẩn đ ộ i vật bất quá cho đến tận này bản thị môn còn không có có thu mua đến một kiện quan tài khuẩn những cái k i a ngoại môn đệ tử ngoại trừ cá biệt trở thành tiểu thương còn lại người tam giáo cựu lưu cùng lưu manh bình thường ngoại trừ nghe ngóng tin tức linh thông một ít tác dụng không lớn trần tử văn chẳng muốn đi quản bản thi môn môn chủ lý kỳ vừa rồi dưỡng hồn kỳ cảnh giới trong môn một cố kim giáp thi suốt ngày trấn tại tông địa sợ bị người đọt đi tạm thời lúc này lấy hèn bọn bị h i pháp dục là trước trần tử văn không tham dự bản thi môn quản lý mà ở bên kia quách bắc huyện n h i ế p tiểu liên trên người trần tử văn cũng không có đầu nhập quá đa tâm tư bất đồng chính là n h i ế p tiểu liên người này thông minh không đến ba năm đã đem chân không ra hương vô sinh lão mẫu chữ bát chuyến khắp ra cũng tự xưng thành n ữ mọi người biên soạn giáo lý cùng quan phủ quan hệ hòa hợp tại dân gian phong bình luận thật tốt thực tế tại quách bắc huyện đã có không ít trong nhà cung phụng vô sinh lão mẫu như trần tử văn có đôi khi dừng lại ở quỷ động ở bên trong nhìn qua trong lúc ngủ say đệ nhị phân thần ẩn ẩn cảm thấy hắn trên người có cổ vô hình hương khói ngưng tụ thậm chí toàn bộ quỷ động không gian đã ở lạng yên phát sinh tài biến loại này cải biến là tốt là xấu trần tử văn cũng nói không rõ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến thời gian một ngày một ngày đi qua hôm nay trần tử văn đang tại quỷ động chung nghiên cứu hàng đầu thuật cùng trích thuật chỗ tương thông đ ỗ n g nhiên phát giác được bên người có một loại quen thuộc khí tức xuất hiện ngay từ đầu trần tử văn không có kịp phản ứng nhưng rất nhanh trần tử văn sắc mặt vui vẻ loại cảm giác này trần tử văn một cái lắc mình xuất hiện tại một n g ụ m bầy đặt tại côn lôn thần mục bên cạnh ấm tử h ồ n quan tài trước không có dừng lại trần tử văn huyết sát khí phóng ra ngoài bao trùm ấm tử h ồ n quan tài một cái lôi độn đảo mắt xuất hiện tại quỷ động bên ngoài sa mạc b ê n ngông trần tử văn đem ấm tử hồng quan tài đặt ở hạ t cắt lên coi chừng mở ra nắp quan tài chỉ thấy một t r o n g quan đầu không không đ á m đáng chỉ có một bộ hoa mị quần áo cùng với một cái màu đen mặt nạ ấm tử trong quan nguyên bản nằm đệ nhị phân thân hôm nay nhưng không thấy rồi nhưng trần tử văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì đệ nhị phân thân cũng không biến mất mà là thi khí hóa toàn thân thi khí hóa hóa thành phi thi quả nhiên một giây sau một cỗ xích quả nữ tính hình người hình dáng xuất hiện vốn là đầu ngưng tụ lại là cổ tiếp theo là ít phanh trần tử văn còn không có thấy rõ một cổ sức đẩy xuất hiện cả người bị đẩy lùi mấy chục thước lại nhìn đi chỉ thấy một cái quần áo hoàn hảo nữ tử đứng tại âm tử trong q u a n tài hai mắt nhắm nghiền không biết tại cảm thụ cái gì đúng là đệ nhị phân thân đệ nhị phân thân bảo trì tỉnh tuyệt nữ vương bộ dáng quần áo đều là biên ả o quả nhiên đã tiến dài phi thị hắn thời bỏ bàn chân tóc xanh theo gió màu d a biên thành trần tử văn mới gặp gỡ lúc bộ dạng không còn là c ư ờ n g thi tính mịch khôi phục là ngày xưa trắng nón dù cho đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních cũng cho người một loại kinh tâm động phép mỹ cảm khó trách muốn đeo mặt nạ đơn giản là vô cùng mỹ lệ bất quá trần tử văn có chút x o a n suýt tình tuyệt nữ vương tuy đẹp hắn cũng là nữ đệ nhị phân thân thân là cái khác chính mình trước kia không có lựa chọn khác nhưng bây giờ hắn có thể làm nam nhân có trời mới biết hắn tại ghét bỏ cái gì rõ ràng không thay đổi thành chính mình hắn là nữ trang thật sự có nghiện trần tử văn trần chờ địa c h ầ m c h ầ m vào đệ nhị phân thân đ ỗ n g nhiên thấy nàng mở to mắt một đôi con ngươi phảng phất phản chiếu lấy ngân hà rực rõ đứng tại trong quan tài bình tĩnh địa nhìn xem trần tử văn chậm rãi rôi ra một tay hướng trần tử văn chỉ trị đánh một châu chương bốn trăm linh chín đánh nhau tự mình đánh mình tính toán tự làm khổ sao Trần tử văn lâm vào t r ầ m tư một giây sau đệ nhị phân thân thân thể như mũi tên đồng dạng bay tới chưa tới gần một cổ hấp lực hướng trần tử văn c h ụ tới trần tử văn huyết sát khí phóng ra ngoài thân thể mượn lực t i ế n lên huyết sát hóa đ a o rút đ a o r ụ t chạm có thể chưa tới gần hấp lực biến thành sức đ ẩ y trần tử văn như bị một chiếc xe vận tải đánh lên cả người bị ép lùi về phía sau x o á trần t tử văn tại chỗ biến mất lôi đồn xuất hiện tại đệ nhị phân thân dưới thân phi thi chi lực chụp về phía mặt đất huyết sát khí hướng lên hóa thành tự trưởng ôm đồn hướng đệ nhị phân thân、Flank. một cổ sức đầy xuất hiện trần tử văn dùng phi thi chỉ lực hạ đập chống mặt đất trên xuống đệ nhị phân thân dù sao không giống nguyên anh thượng nhân như vậy phản ứng nhanh chóng nhưng hắn đẩy không khai mở trần tử văn lại có thể đẩy đi chính mình vì vậy bằng sức đẩy ngăn trở huyết sát c ự trường trong nháy mắt bản thân phóng lên trời đảo mắt lên trời trần tử văn biến ả o lôi b ả t hình thức một cái lôi b ì n h thức một cái lôi đồn xuất hiện ở trên không huyết sát khí hóa thành cự truy toàn lực hướng đệ nhị phân thân đập tới đệ nhị phân thân không có liều mạng một đạo sức đẩy công hướng trần tử văn bản, thể, một đạo lực hút lôi kéo hắn bản thân nhanh chóng đời xuống cả hai chúng nó vừa chạm vào tức phân trần tử văn lôi đội đ ổ i theo đã thấy đệ nhị phân thân sau khi rơi xuống dứt một lần hành động chui vào sa mạc cùng một thời gian một cổ cực lớn hướng phía dưới lôi kéo lực hướng trần tử văn chuyển đ ê n trần tử văn thân thể c h ầ m xuống co h ồ không bị khống chế kịp thời lôi đội đi lúc này mới miễn ở xuống đất lực hút rõ ràng b i ế n lớn trần tử văn sợ hãi t h a n phục đệ nhị phân thân lúc trước vận dụng lực hút tuyệt không mạnh như vậy ngắn ngủn mấy lần giao thủ hắn đối với từ linh căn hữu ích thiết thực trở nên càng thêm thành thạo cùng thấu triệt đương nhiên cái này cùng dưới chân trôn sâu lòng đất da ra, ra, ra mạ thần núi có quan hệ trần tử văn thoát ra quỷ động, không có chạy quá xa. dưới chân là được tỉnh t u y ệ t cổ thành cũng dạ dạ mạ thần núi dạ dạ mạ thần núi là một tòa từ núi tiến gia i phi thi trở thành từ bạn đệ nhị phân thân đã đem tử linh căn uy lực phát huy được so sánh lúc trước tinh t u y ệ t nữ vương cho nên ở chỗ này tác chiến hắn chiếm cứ cực lớn ưu thế nếu như đổi một chỗ chiến trường đệ nhị phân thân tuyệt không mạnh mẽ như vậy đại ừ trần tử văn chính sợ hai thán phục lấy bên người không gian chấn động phảng phất mặt nước nổi lên rung động vô giới yêu đồng tử trần tử văn lôi độn nhất điểm ly khai tại chỗ quanh thân trải rộng con mắt trần tử văn nhìn quét mọi nơi cũng không có phát hiện đệ nhị phân thân cảm giác ở bên trong đệ nhị phân thân còn tại dưới mặt đất trần tử văn cẩn thận quan sát lúc này mới tại một chỗ đất cắt phát hiện một cái kỳ quái con mắt hình dung như thế nào t h ư ợ n h ư tàu ngầm k í n h tiềm vọng đệ nhị phân thân tiến d à i phi thi về sau toàn thân thi khí hóa hắn đang ở lòng đất lại làm cho một cổ thi khí chui ra mặt đất đỉnh biến hóa ra một con mắt vừa rồi hắn t ự là dùng cái này con mắt s ử suất vô giới yêu đồng tử năng lực nếu không có trần tử văn cảnh giác đã bị cưỡng ép kéo vào quỷ đậu quả nhiên lại có tăng lên trần tử văn kinh ngạc mà lại kinh hỉ so sánh với kim giáp thi đình phong lúc ấy trần i giai phi thi giới lại người giờ ế n nhị phân thân, vô giới yêu đồng năng lực lại lần nữa tăng lên. Kéo người nhập quỷ động tốc độ nhanh giờ nhiều. sau đích tử tốc lật yêu quỷ đệ độ lực vô Kéo tử văn thân có huyết sát khí cùng phi thi phân thân đều suýt nữa bị kéo vào quỷ động như thay đổi thực lực kém một ít người không chuẩn trong chớp mắt t i ê u tiến vào ta cách xa một chút ngươi thử lại lần nữa trần tử văn hô hai người dù sao không phải thật muốn liều cái ngươi chết ta sống sở dĩ giao thủ chủ yếu là vì để cho đệ nhị phân thân quen thuộc bản thân trần tử văn không có công kích mặt đất cái kia cái con mắt lôi lộn nhất điểm xuất hiện tại ước một trăm m trên bầu trời đệ nhị phân thân từ dưới đất c h u i ra ngầm đầu nhìn hướng trần tử văn rất nhanh một hồi không gian chấn động xuất hiện trần tử văn thấy vậy hữu thăng một trăm m rất nhanh không gian chấn động xuất hiện lần nữa、Swat. lúc này đây trần tử văn trực tiếp thăng đến năm trăm m chỗ kết quả phát hiện không gian chấn động tới c h ậ m một ít lại tăng năm trăm m lúc này đây trần tử văn phát hiện đệ nhị phân thân vô giới yêu đồng tử năng lực đã lớn suy giảm trừ phi mình đứng đây bất động nếu không hắn rất khó đem chính mình kéo vào quỷ động Đáng tiếc. c hơn â n văn hận. Vô giới yêu đồng năng lực rất cường, thậm chí có thể nói khó lòng phòng bị, giả như không chú ý mà nói, mà ngay cả nguyên anh thượng nhân tử tiếc tử rất thậm thể thể giới giả tiếc, lực chí có chú cả có Chỉ cái này một năng lực chỉ có khó phụ lật Vô yêu đều động mà mà một mới có thể bị, ý này xe. tại quỷ Dụng. nữa kéo người khoảng cách có nhất định hạn chế vượt qua năm trăm h m hiệu quả t i ể u không quá đi không biết phượng hoàng đảm đối với đệ nhị phân thân hữu dụng sao trần tử văn ý tưởng đ ộ t phát nhưng không có trực tiếp đem phượng hoàng đảm ném cho đệ nhị phân thân giữa hai người dù sao vẫn còn đánh nhau còn đánh sao trần tử văn hỏi đệ nhị phân thân lắc đầu hắn tuy nhiên còn có thể nếm thử đem từ linh căn năng lực cùng vô giới yêu đồng tử phối hợp sử dụng nhưng dưới mắt đã không định lại đánh cho bởi vì đệ nhị phân thân phát hiện thiên không dần dần xuất hiện đám mây cho dù khoan thai đến chậm nhưng đích thật là kiếp v â n không thể nghi ngờ phi thi sinh ra đời sẽ xuất hiện lôi kiếp dù cho mùa đông cũng sẽ có sa mạc khu vực cũng không ngoại lệ trước độ lôi kiếp đệ nhị phân thân nói hắn không có t r á n h né bởi vì thiên kiếp là trốn không được dù là trốn vào quỷ động tương lai theo quỷ động đi ra lôi kiếp lại sẽ xuất hiện mà lại hội càng thêm khủng bố hôm nay trần tử văn ngay tại một bên liền lôi bản hình thức đều không có giải trừ vượt qua một hồi lôi tiếp không có bất cứ vấn đề gì x o á t đệ nhị phân thân quét cách đó không xa ấm t ử hòm quan tài một mắt đem quan tài thu vào quỷ động sau đó đứng tại nguyên chỗ không hề làm cái gì đem hết thẻ giao cho bản tôn không biết qua bao lâu lôi tiếp chấm dứt trần tử văn cùng đệ nhị phân thân trở lại quỷ động lẫn nhau trao đổi trí nhớ lại để cho trần tử văn cảm thấy hiếu kỳ chính là hơn hai năm thời gian ngủ say đệ nhị phân thân hoàn toàn không có bất kỳ tri giác tựa như đóng một chút mắt lại mở ra đã là phi thi l ợ trần tử văn h phân thân. Đối với cái này, tại h â n quỷ hóa động chờ đợi hơn hai năm một mực trông coi đệ nhị phân thân ngẫu nhiên ra ngoài cũng đều là rất nhanh trở về nội tâm đã sớm muốn bốn phía đi một chút hôm nay đệ nhị phân thân tiến ra phi thi trở thành từ bạn hợp hai người chi lực là được nguyên anh thượng nhân trần tử văn cũng dám liều mạng đã từng phái mao sơn ngọc trân tử sư huynh đuổi đến trần tử văn dùng triệu hoán pháp trận trốn chạy để khỏi chết luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đuổi giết trần tử văn vài ngàn dặm hôm nay hết thể đã thành đi qua sau này không bao giờ nữa sẽ phát sinh trần tử văn thể chính mình không bao giờ nữa làm trần chạy chạy sau này quãng đời còn lại chính mình chỉ làm trần truy truy chúng ta tới luyện tổ hợp kỹ a trần tử văn hướng đệ nhị phân thân phát ra mời đệ nhị phân thân trở thành từ bạn tăng cường không ít thực lực nhưng nếu như từng người tự chiến chưa chắc là nguyên anh thượng nhân đối thủ dù sao ngoại giới không có dạ dạ mạ thần núi cũng không có quỷ động mất đi địa lợi ưu thế đệ nhị phân t h â n không cách nào đối với nguyên anh thượng nhân cấu thành quá lớn uy hiếp nếu muốn có được có thể đối với nguyên anh thượng nhân cấu thành uy hiếp lực lượng trần tử văn cùng đệ nhị phân thân phải phối hợp lại chỉ có lẫn nhau phối hợp mới được là vương đạo nhưng mà nghe được trần tử văn mời đệ nhị phân thân lại không có lý hội hắn gắt gao chằm chằm vào dưới chân hát thạch mặt đất đông nhiên hai mắt nhắm nghiền tựa hồn đếm thử cảm ứng cái gì sau nửa ngày đệ nhị phân thân mở to mắt trần chơ địa nhìn về phía quỷ động một phía đối với trần tử văn nói ta muốn đ chương 410, r ờ i núi trần tử văn hoài nghi địa nhìn về phía đệ nhị phân thân đem dạ dạ mạ thần núi chuyển vào quỷ động người biết dạ dạ mạ núi có bao nhiêu sao đây cũng không phải là quảng tây quế lâm cái loại nầy dung nham cá sở tờ hình dạng mặt đất ở bên trong đỉnh núi mà là kéo dài vài chục km một mắt nhìn không đến bên cạnh thần núi hôm nay sa mạc đem thần núi bao trùm không cách nào từ bên ngoài trông thấy nhưng trần tử văn lúc trước tận mắt nhìn đến qua cái k i a chính là một đầu màu đen như cự long s ơ n mạch toàn thân toàn là một màu mênh mông nếu đặt ở trung nguyên một tòa dạ dạ mạ núi có thể ngăn cách nghiêm trình cái huyện Cái gọi là tinh tuyệt quốc gia cổ kỳ thật t i ể u kiến t ạ i dạ dạ mạ thần núi một chỗ khe hở chung đệ nhị phân thân tiến giai phi thi vô giới yêu đồng tử năng lực triệt để đạt được kích hoạt có thể thu lấy rất nhiều thứ tổn tiến quỷ động nhưng muốn nói thu dạ dạ mạ thần núi trần tử văn cũng có chút khó có thể tin từ vật sắc thực so vật còn sống dễ dàng chuyển di nhưng chất lượng cùng thể tích đồng dạng cũng là ước thúc điều kiện một trong dạ dạ mạ thần núi lớn như vậy đệ nhị phân thân có điều này có thể lực trần tử văn chằm chằm vào đệ nhị phân thân thấy nàng không giống như là đang nói đùa người thử xem trần tử văn nói đệ nhị phân thân gật đầu hắn cũng không có đem mình chuyển rời ra q u ỷ động mà là đứng tại nguyên chỗ đ ỗ n g nhiên ngồi sổm người xuống đưa bàn tay d á n t ạ i trên mặt đất đồng thời mở to hai mắt q u ỷ động thị x ử kỳ quái không gian tự thành thế giới lại cùng ngoại giới có quan hệ c h â n tử văn tại q u ỷ động chờ đợi lâu như vậy cũng không có sở thấu trong đó quy tắc chỉ biết là bên trong pháp tắc cùng ngoại giới bất đồng tứ phía không cùng không c h u n g v ô giới chỉ có q u ỷ động cửa vào phía giới ngược lại chữ bát thông đạo cùng với dạ gia mạ thần núi chất liệu hát thạch mặt đất bảo lưu lấy cùng đại thế giới liên quan hắn là quy động ngay tại dạ g i mạ thần trong núi trần tử văn nhìn xem đệ nhị phân thân cử động trong nội tâm nghỉ hoặc nhưng này dạng cũng không đúng a quỷ động như tại thần trong núi lại thế nào đem núi thu vào đến chẳng lẽ quỷ động có thể mở rộng một n g ụ m đem thần núi vớt đang nghĩ ngợi trần tử văn đột nhiên cảm giác được quỷ động không gian chấn động cái này cổ chấn động cũng không được liệt nhưng quỷ động bên trong đích hắc lân b ầ y rắn lại phản ứng kịch liệt phản p h ấ t gặp được địa chân trước tiểu đ ậ p vật trần tử văn nguyên thần ngoại phóng cũng không phát hiện cái gì dị thường mở ra mắt trái thái cực đồng tử phóng đại bản thân đối với không gian cảm giác trần tử văn lúc này mới phát hiện quỷ động bốn phía hư không tại và mẹo nhất là không trung phương、hướng. phất ả n muốn vỡ ra đến cái này trần tử văn khiếp sợ ở giữa đệ nhị phân thân bỗng nhiên bông ra đặt ở mặt đất thủ trưởng đứng người lên ta k é o không n ú c nít nó hắn không có nhữ m ả y ngữ khí nhưng có chút không hài lòng ta cần nữ hoa truy tăng cường từ linh c a n người dẫn ta đến trùng cốc đi l ấ y đệ nhị phân thân nhìn về phía trần tử văn trần tử văn thấy nàng chăm chú vì vậy nhẹ gật đầu hoán đổi lôi bạn hình thức trần tử văn nhìn về phía đệ nhị phân thân thứ hai mở ra vô giới yêu đồng tử đem cả hai chúng nó chuyển rời ra quy động rồi sau đó hóa thành một đoàn thi khí là trần tử văn bỏ thêm kiện thi khí áo ngoài trần tử văn không có rau dài an mặc đệ nhị phân thân trực tiếp đ ộ t hướng áng mây chỉ nam vân nam trùng cốc trong có vật giá trị đã không nhiều lắm hoa thị bất tử trùng sau khi chết hiến vương lưu lại cái kia chút ít độc trùng đ ộ p vật bị sáu cánh con g i ế t t hai họa một lần lại một lần rất nhiều sinh vật đã lâm nguy diệt sạch trần tử văn sở dĩ đem hấp thu ba chân l a m thềm nữ hoa thạch trùy đ ặ t ở t r ù n g cốc không có thu hồi là vì trùng cốc đặc thù hoàn cảnh thâm thụ ba chân l a m thềm ảnh hưởng nhất là miếu sơn thần sau đích hồ lô động nhưng bảo trì viễn cổ phong quang một khi lấy đi nữ hoa truy hồ lô động từ trường phát sinh biến hóa áp khí dưỡng khí nồng độ, độ ấm vờ vờ. sẽ cải biến trần tử văn giữ lại hồ l ô động là ý đồ lợi dụng loại này đặc thù hoàn cảnh bồi dưỡng được một ít cường đại sâu động nhưng đây là lâu dài ý định thu hoạch không biết hôm nay đệ nhị phân thân đã muốn dùng đến nữ hoa truy lấy đi cũng không sao dù sao duy nhất có giá trị một quế là một cây thực vật nó tại cái khác cơm m địa phương cũng có thể sinh trưởng chết không hết trần tử văn toàn lực đội đi tại không trung kéo lên một đạo đường biển sau đó không lâu đến trung cốc làm sơ cảm ứng trần tử văn tìm được chính cầm lấy một đầu đại xà dùng ngăn sáu cánh con g i t đem nó ném đến vách núi hạ chiếu khán một quế lúc này mới lôi đồn xuất hiện trong lòng đất lấy ra một chỉ đ è m có màu vàng lợn hoa văn lam sắc thạch t h ù y nữ hoa truy tay cầm nữ hoa truy trần tử văn trước ngực áo ngoài vỡ ra hám i ệ n g ra thứ này trời xanh là cho ta dùng đó a đệ nhị phân thân thanh n â m vang lên mang theo vài phần cao hứng trần tử văn không có phản ứng một cái lôi đồn xuất hiện tại làng vần cung hậu điện kích hoạt triệu hoán phát trận trực tiếp tiến vào q u ỷ động trở lại q u ỷ động đệ nhị phân thân từ trên người trần tử văn thoát ly đồng thời mang đi nữ hoa truy hắn cầm nữ hoa truy nhìn kỹ một chút dùng sức quơ cơ tựa hồ cảm giác rất vừa tay thậm chí còn ánh mắt t ẩ n lẩn phiêu hướng trần tử văn lại muốn đánh một trầu tự như bất quá đệ nhị phân thân cuối cùng bỏ cuộc đánh nhau ý niệm trong đầu hắn lần nữa ngồi sổ xuống một tay nắm nữ hoa truy một tay chống đỡ mặt đất vô giới yêu đồng tử mở ra lúc này đây trần tử văn không cần phóng đại cảm giác có thể phát hiện đệ nhị phân thân khí tức đang không ngừng tăng lên nữ hoa truy hoặc là nói lúc ban đầu nữ hoa thạch vốn là có phóng đại công kích hiệu quả trùng cốc bên trong đích ba chân lam thiệm lại có phóng đại từ lực tác dụng đệ nhị phân thân thân là từ bạn có thể điều động từ lực cho mình dùng hôm nay tay cầm nữ ho hay là phóng đại dạ ra mạ thần núi tự lực đều tạo thành một cổ vượt quá tưởng tượng lực lượng khai mỏ đệ nhị phân thân đấy lòng thấp giọng hô vô giới yêu đồng t ử mở ra mở ra quỷ động cùng sự thật thông đạo tại trần tử văn nhìn không thấy địa phương quỷ động lối vào h ư không kịch liệt v n mẹo sẽ mở một đạo cực lớn lỗ hổng h ư không khe hở bên ngoài là tinh tuyệt cổ thành bên trong là quỷ động nếu như trần tử văn đứng ở một bên mở ra thái cực đồng tử tắc thì sẽ phát hiện đệ nhị phân thân mở ra hư không khe hở chính vị tại quỷ động cửa vào h ư không khe hở so đường kính ước một km quỷ động cửa vào còn muốn lớn hơn rất nhiều nhưng là so sánh với dạ da mạ núi kéo dài vài chục km chiều dài hiển nhiên tranh lệch không nhỏ đúng lúc này một cổ lực lượng hiện lên t r â n tử văn đứng tại quỷ động ở bên trong chỉ cảm thấy quỷ động một hồi lắc lư quỷ động cửa vào phía dưới vô số loạn thạch rơi xuống ngược lại chữ bát rơi khẩu bị c ự thạch một đập lại trực tiếp phân liệt ra đến gắn bó quỷ động cùng sự thật một cái lối đi bị một cổ lực lượng xé rách t r â n tử văn mở ra thái cực đồng tử chỉ thấy quỷ động cùng ngoại giới đ ạ thông một cổ hấp lực theo quỷ động nội xuất hiện hấp xả hướng ra phía ngoài một tòa cực lớn núi đá đây là vô giới yêu đồng tử lực lượng nhưng cổ lực lượng này quá nhỏ nếu như từ sự thật thế giới xem thật dài dạ, dạ dạ mạ thần núi chính giữa khe hở tức tỉnh tuyệt cổ thành chỗ khu vực do thành cổ phía giới quỷ động lối vào bắt đầu phân liệt quỷ động cửa vào sụp đổ làm cho tỉnh tuyệt cổ thành sụp đổ dạ dạ mạ thần núi vốn là hai toàn núi hoặc là nói là bị tinh tuyệt cổ thành ngăn hai toàn núi có lẽ tại tinh tuyệt cổ thành phía giới cái này hai tòa núi đá là ngay cả cùng một chỗ nhưng là giờ này k h ắ c này tỉnh t u y ệ t cổ thành sụp đổ làm cho hai tòa núi đá triệt để ngăn ra núi đá ngăn ra lộ ra màu đen sơn thể hoành mặt cắt làm cho người không tưởng được chính là dạ dạ mạ thần núi cũng không phải là cùng lòng đất nham thạch tầng tương liên nó phản phất thiên từ bên ngoài đến vật bị người không trung v n g c u n g ném tại tạ cờ l à mạ cản trong sa mạc tại trần tử văn cảm giác ở bên trong dạ dạ mạ thần núi hoành mặt cắt lớn nhỏ vừa vặn cùng q u động cửa vào lớn nhỏ tương tự có thể ngay cả như vậy hơi nghiêng dạ dạ mạ thần núi cũng khổng lộ e rằng có thể đánh giá vô giới yêu đồng tử căn bản không có khả năng tốn được động đến lúc này đệ nhị phân thân nắm nữ hoa truy năm ngón tay xích chặt một cổ khổng lồ từ lực thay đổi đem không gian v ặ n mèo ông q u ỷ động phát sinh chấn động n ổ mạnh n đức hai trần tử văn phóng đại cảm giác chỉ thấy hơi nghiêng dạ dạ mạ thần núi lại tại vô tận sa mạc bao trùm xuống bị một cổ cực lớn lực hấp dẫn dung chuyển làm sao có thể trần tử văn khiếp sợ mặc dù có nữ hoa truy tam phúc hơn nữa vô giới yêu đồng tử đệ nhị phân thân cũng không có khả năng tốn động lớn như vậy một tòa thần núi nếu như đệ nhị phân thân có loại lực lượng này đừng nói cùng trần tử văn đánh nhau Hiểu mười là mấy c á ông u y ê n anh thượng nhân, cũng không đủ hắn cách nào h hình dung rung động thanh nhâm tạ cỡ lạ mạ cạn sa mạc phát sinh địa chấn một tòa thần núi chậm chạp hướng quỷ động di động nhưng ở quỷ động bên trong cái này tòa dần dần túm nhập vết nước không gian dạ ra, ra mạ thần núi cũng không có như tưởng tượng đồng dạng tiến vào quỷ động trần tử văn chỉ cảm thấy dưới chân đại địa chấn động quỷ động bên trong đích hư không v n mẹo khi thì có ngoại giới dương quang thoáng hiện lại thoáng qua tức thì vung thai cho mắt thường quan sát đổi dùng không gian cảm giác trần tử văn khiếp sợ phát hiện quỷ động không gian lại đang xoay tròn làm lấy chính kim đồng hồ di động Theo t dần dần song song h dạ dạ ông cũng không biết qua bao lâu hơi nghiêm dạ dạ mạ thần núi triệt để tiến vào quỷ động lại phản g phất cựu là dưới chân đại điện quỷ động không gian dần dần ổn định có thể thời gian lần trôi qua một cổ lực hấp dẫn theo tiến vào quỷ động cái này tòa thần núi truyền ra xuyên thấu qua quỷ động cửa vào vết nước không gian qua hướng ra phía ngoài dưới một tòa khắp thần núi lôi kéo lại hiện ra l ú dần dần tiết tiết ông ba lại hơi nghiêng dạ dạ mạ thần núi chuyển vào quỷ động c h ầ n tử văn g cầm đầu chỉ thấy cái này tòa thần núi phủ ở trên không như một khối trần nhà song song tại dưới chân đại điệu tức khắc một bên dạ dạ mạ thần núi bất khả t ư n g h ị trần tử văn trong nội tâm rung động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cất vào quỷ động hai tòa thần núi càng lấy như vậy một loại không thể tưởng tượng phương thức hiện ra thậm chí cải biến quỷ động cấu tạo trước kia đỉnh đầu minh mông hư không trở thành một khối trần nhà dưới chân không biết hình dáng đại điệu tựa hồ cũng có hình dạng trần tử văn ý đ ồ thượng này một cái huyết sát hóa cầu v ò n g xuất hiện tại giữa không chúng cũng tại là một loại tiết điểm phảng phất đã mất đi trọng lực ngay sau đó bị một cổ khác sức hút của mặt đất bắt được phanh trần tử văn nhảy lên trần nhà làm đến nơi đến trốn trần tử văn nhảy lên trên xuống trên không trung xoay tròn một trăm tám mươi độ đã rơi vào đệ nhị phân thân bên người thần sắc rung động nói đệ nhị phân thân nhìn qua bụi phía trong mắt đồng dạng mê mang hắn chỉ biết là hắn đem dạ dạ mạ thần núi chuyển vào quỷ động có thể quỷ động đến tột cùng là như thế nào biên thành hiện tại cái dạng này hắn so trần tử văn còn muốn hồ đồ nếu không ta bàn hồi đây đệ nhị phân thân trần chờ nói trần tử văn mắt liếc cho dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng trần tử văn dám khẳng định giờ phút này tạ c ờ l à mạ cản đại sa mạc nhất định rất náo nhiệt tự dưng biến mất một tòa kéo dài vài chục km thần núi đã đủ kích thích lại từ thiên mà hàng một lần đoán chừng toàn bộ trong tòa tháp c h ậ u gỗ đ ị a đều được phát sinh địa chấn vì những cái kia hồ dương lâm trần tử văn cũng không thể làm như vậy người đi trước trấn ăn một chút những cái kia bầy r ắ n a đừng làm cho chúng chạy khắp nơi trần tử văn đối với đệ nhị phân thân đạo thuận tiện đem loạn thạch thanh lý một chút đệ nhị phân thân gật đầu hắn đồng dạng đối với hôm nay quỷ động cảm thấy yếu vì vậy không có nói thêm nữa thân thể bay lên trời tan biến tại phương xa trần tử văn tắc thì cẩn thận kiểm tra rồi một phen để đặt tại quỷ động bên trong đích rất nhiều thứ đồ vật phát hiện cũng không có cái gì bị hư hao về sau nhưng lại đem một ít gì đó đóng gói cải thành gửi đến cùng đỉnh cái kia phiến đại địa thượng làm xong n h ữ ngày n trần tử văn tại quỷ động trung chuyển hồi lâu trải qua một loạt đối lập trần tử văn phát hiện quỷ động không gian hoàn toàn chính xác đã có một ít cả i biến tuy nhiên hướng một ít phương hướng chạy vội vẫn có thể trở lại nguyên điểm nhưng mảnh không gian này hình dạng xác thực đã xảy ra cả biên mà ở trong đó lớn nhật biến hóa tự là quỷ động tựa vào không thấy vì xác nhận cái này trần tử văn nếm thử thoát ra quỷ động kết quả phát hiện ra không được rồi phát hiện sự thật này về sau trần tử văn bắt đầu đau đầu bởi vì đã không có quỷ động cửa vào trần tử văn rất khó cảm giác ngoại giới mà ngoại giới biến đổi lớn làm cho trần tử văn đã từng thiết hạ cảm ứ n g tọa độ toàn bộ biến mất mặc dù lôi độn tại thân cũng không dùng được vạn hạnh chính là đệ nhị phân thân ngay tại quỷ động cùng đệ nhị phân thân tụ hợp lẫn nhau trao đổi trí nhớ trần tử văn lại để cho đệ nhị phân thân mang chính mình đi ra ngoài vô giới yêu đồng tử lực lượng ở chỗ này cũng không bị trở ngại hai người ly khai quỷ động tái xuất hiện lúc còn đáng tiếc trần tử văn thở dài quỷ động cửa vào biến mất không được tốt lắm sự tình nhưng nếu như quỷ động cửa vào sau khi biến mất đệ nhị phân thân có thể ở bất kỳ địa phương nào mở ra quỷ động vậy trở thành một kiện sâu sắc chuyện tốt đáng tiếc nguyện vọng rất tốt đẹp sự thật rất tốt cảm giác hai người trở lại quỷ động tại r ầ n Văn thử xuống, Tử thử phát n không có quỷ động trung độ, độ chờ o chính n m đợi hồi lâu đêm sau khi biến hóa quỷ động nhìn một lần lại một lần trần tử văn cuối cùng nhớ ra chính sự bắt đầu cùng đệ nhị phân thân luyện tập phối hợp giết địch chỉ thuật điện tử không phân biệt lôi bạn thêm từ bạn một khi phối hợp thuần thục đủ để thực hiện một cộng một đại tại hai hiệu quả vì vậy vì để xóm đã có được địch nổi nguyên anh thượng nhân lực lượng hai người một luyện t ự là ba ngày ba ngày sau đó trần tử văn tâm tình vui sướng địa hóa thân lôi bạn ăn mặc đệ nhị phân thân ly khai quỷ động lầu t ĩ n h t ư động trần tử văn đã sớm muốn ra ngoài bất quá trần tử văn cũng không có tại trước tiên đi hướng tàng địa tìm luân hồi tông phiền thoái tính toán thời gian nếu như thiến nữ ưu hồn hai nhân gian đạo tồn tại ở cái thế giới này như vậy nội dung cốt truyện không sai biệt lắm muốn bắt đầu nghĩ tới đây trần tử văn thẳng đến vân nam trung cốc chương n bốn trăm một mươi một nhân gian đạo điện ảnh thiến nữ ưu hồn hai nhân gian đạo là đệ nhất bộ thiến nữ ưu hồn yêu ma đạo phần tiếp theo nhân vật chính vẫn là chữ thải thần đại khái nội dung cốt truyện là tiễn đưa n h ế p tiểu tiến h cho cốt hồi hương về sau chữ thải thần về đến cô hương kết quả thế đạo trở nên c à n loạn bị người trở thành phạm nhân trào tiến mục giam một cửa tựu là vài năm hạnh được trong mục giam một vị tên là gia cắt ngoại long láo tiên sinh tương trợ chữ thải thần có thể vượt ngục trời đưa đất đẩy làm sao mà xuống chữ t h ả i thần gặp được côn lôn đệ tử chi thu nhất diệp hai người nghỉ đem một chỗ hoang phế chính khí núi trang tại trong sân trang chữ t h ả i thần gặp cùng nhất tiểu thiến lớn lên đồng dạng phó thanh phong phó thanh phong chính là t r ư ớ c lễ bộ thượng thư phó thiên cựu trí nữ hắn mang theo m ộ i m ộ i phó nguyệt trì cùng với khác người xuất hiện không sai là vì cứu vớt bị lâm vào ngục áp giải thượng kinh phụ thân kết quả đem chữ t h ả i thần ngộ nhận là ra cắt quả lòng do đó đã xảy ra một loạt sự tỉnh nhân dân đạo ở bên trong đại nhân vật phản diện là một vị trang thành đắc đạo cao tăng hộ quốc pháp sư con d ế t tinh đạo hạnh cực kỳ thâm h Thì đã mất đi tánh mạng. Giang chết. trong núi một đầu trên đường nhỏ trần tử văn ngồi ở rất nhanh đi phía trước chạy vội sáu cánh con rết đỉnh đầu một bên thưởng thức dọc theo đường phong cảnh một bên hồi ức nhân dân đạo nội dung cốt truyện cái thế giới này trải qua trần tử văn nhung tay rất nhiều có nhiều việc bao nhiêu ít có đi một tí cả biến trần tử văn không phải rất xác định chữ thải thần hay không còn hội như trong phim ảnh như vậy bị nắm trộm tiên n g ụ c giam nếu chữ thải thần không có bị nắm trộm hoặc là không có bị nhốt tại cùng gia cắt n g ọ a long đồng nhất ở giữa nhà tù nội dung cốt truyện đại khái sẽ sửa bất quá vô luận như thế nào nhân gian đạo ở bên trong cái kia những người này có lẽ thật sự tồn tại trần tử văn nhớ rõ năm đó ở đối phó âm dương pháp vương lúc cái kia lớn lên giống lao vương mặt nạ quỷ vư phong đã từng nói qua hắn là chiếu vào lễ bộ thượng thư gia đại tiểu thư phó thanh phong bộ dạng họa vẽ g a phó thanh phong đã tại hắn phụ phó thiên cựu đã ở đại nhân vật phản diện hộ quốc pháp sư phổ độ từ hàng tự nhiên đã ở trần tử văn không quan tâm chữ thải thần chết sống cũng rất để ý phổ độ từ hàng tình huống cái này đầu tiên niên ngô công tinh rõ ràng lẫn vào triều đình làm tới hộ quốc pháp sư thật sự là không đơn giản trong phim ảnh phổ độ từ hàng sở dĩ bị giết cũng không phải là nó yếu hơn kém hơn yến xích hà mà là lúc ấy tao nộ nhật thực hắn đan đỉnh nguyên khí đại loạn lúc này mới đã tạo thành kết quả cuối cùng nếu là bình thường yến xích hà chưa chắc là nó đối thủ như thế xem ra phổ độ từ hàng thực lực tối thiểu là kết đan đỉnh phong tiêu chuẩn lúc toàn thịnh rất có thể có nguyên anh kỳ thực lực nghĩ đến cũng đúng nếu không có có được một thân nguyên anh cấp bậc đạo hạnh một đầu con i ế t tinh ở đâu ra là gan dám chạy đến triều đình náo sự c h â n tử văn đối với cái này rất ngạc nhiên một đầu con i ế t đến tột cùng là tu luyện như thế nào thành tinh phổ độ từ hàng hiển nhiên so sáu cánh con i ế t cường đại quá nhiều nó có thể biến hóa trưởng thành nắm giữ lấy lấy mạng phạm âm hóa thân như lai bao gồm nhiều pháp thuật đến tột cùng là lúc đạt mấy ngàn năm tích lũy hay là nắm giữ lấy một loại yêu vật tu hành c h i pháp điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở bên trong thường xuyên xuất hiện ngàn năm lào yêu tựa h ầ ngàn năm trở thành yêu vật một cái t ế t điểm đó là hay không sáu cánh con rết sống quá ngàn năm. Sẽ biên trong h h phổ độ từ hàng Hay khác à là n đồng dạng Hay là nói, độ từ t liền có khác liên co n Văn rất muốn hàng Đáng không phương nơi n Tử rất từ tiếc biết ra đối gặp phổ độ à ở nơi nào, Vì vậy đi trước h thủy huyện một chuyên, tìm được mã Thượng i một trên, tìm Mã được phim o n g h ỏ Trong p h i ảnh phổ độ từ hàng thâm thụ hoàng đế tín nhiệm trong hoàng cung sở hữu tật cả nghị thức tế lễ cùng cung bái hành lễ trước đó đều hỏi tham ý kiến của nó là một cái chính cống hoàng đế cẩn thận phổ độ từ hàng có một tòa từ hàng đại điện ở nơi nào mã thượng phong thân là đông hán đô đốc mã vĩnh thành thân thích đối với mấy cái này lại biết được nhất t h à n h nghị sở trần tử văn đi một chuyên nghi thủy huyện không chỉ có đã được biết đến từ hàng đại điện vị trí còn thăm dò được một ít bắt quái tin tức ví dụ như nghe nói đại thái giám lưu c ẩ n cùng phổ độ từ hàng quan hệ rất mật thiết trần tử văn không để ý đến những n à y bắt quái tin tức tại đã được biết đến từ hàng đại điện vị trí lợi dụng lôi đội mang theo sáu cánh con rết cùng đệ nhị phân thân một hơi vượt qua mấy cái tỉnh thẳng đến tiếp cận chỗ mục đ í c h lúc mới đưa sáu cánh con rết vông xoát xoát xoát sáu cánh con rết nhanh chóng đi về phía trước dựa theo mã thượng phong giàn thuật từ hàng đại điện tự kiến tại đây vùng vị trí có t r a n lệch chút ít nghe nói là phổ độ từ hàng chính mình yêu cầu trần tử văn tìm trong chốc lát rốt cục tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ chi địa đã tìm được trong truyền thuyết từ hàng đại điện từ hàng đại điện thập phần to lớn cung điện chiếm diện tích khổng lồ kiến trúc chú ý điêu lan ngọc thế đại điện chính phía trước một khối giống như ngự đường thạch cực lớn cầm thét lên điêu khắc lấy từ hàng phổ độ bốn chữ to không đơn giản a rõ ràng là yêu quái hà lộ lại không có một điểm yêu khí trần tử văn đối với đệ nhị phân thân nói đệ nhị phân thân gật đầu hắn đồng dạng ngồi ở sáu cánh con rết trên đầu dẫn theo một thanh nữ hát r u y lúc này nhìn xem từ hàng đại điện không khỏi đưa thay sờ sờ sáu cánh con rết phụ độ từ hàng tựa hồ không tại đệ nhị phân thân nói từ hàng đại điện chung quanh bố có trận pháp có thể mê hoặc ngoại giới cảm giác phòng ngừa người nhìn trộm nhưng đối với tại trở thành từ bạt đệ nhị phân thân mà nói chúng sinh b ạ n vật đều có từ trường cường giả từ trường cùng kẻ yếu ngày đêm khác biệt tầm thường trận pháp căn bản không cách nào che lấp khí tước tại đệ nhị phân thân trong mắt gần như tại trong x u ộ t g i ờ phút này từ hàng trong đại điện chỉ có một chút nhỏ yếu tồn tại ước chừng là một ít yêu bục hoặc là yêu vật thú con trần tử văn nhìn xem từ hàng đại điện thả người theo sau cánh con rết trên đầu nhảy xuống một bộ thư sinh cách đ n mặc đi đến từ hàng đại điện trước cửa gõ cửa Đông trần đông đông. tử văn gõ thật lâu đại môn rốt cục mở ra hai cái lớn lên có chút xấu nhưng quần áo chú ý thị nữ đi ra xin hỏi thí chủ c h u y ệ n gì thị nữ lễ phép hỏi t r â n tử văn tò mò nhìn hắn đám bọn họ cảm thấy trên người các nàng khí tức đặc biệt của quái không giống như là người thậm chí không giống một cái nguyên vẹn thân thể hai vị tốt ta có việc muốn bái kiến phổ độ từ hàng đại sư có thể làm phiền thông chuyện t r â n tử văn thành tâm cầu kiến bộ g á n g hai người thị nữ chắp tay trước ngực quốc sư đại nhân đã ra ngoài không tại trong điện nói xong hai nữ ấy nay không người đi trở về đại điện đóng lại đại môn trần tử văn nhìn xem chậm rãi khép lại đại môn suy nghĩ hồi lâu không có đ ộ n g thủ điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong phổ độ từ hàng có thể đem nó con giết chăm đủ hóa thành người hầu những người hầu kia có thể ly thể hành động thậm chí đuổi giết chữ thải thần cùng phó thanh phong trần tử văn rất hoài nghi mình nhìn thấy cái này hai người thị nữ t i ệ u là con giết chân biến thành dù sao đã biết địa điểm lần sau lại đến tốt rồi trần tử văn thầm nghĩ phổ độ từ hàng đạo hạnh cao t h â m vạn nhất nó con giết chân có thể truyền lại tin tức hai người là được từ thủ nếu như có thể mà nói trần tử văn hy vọng có thể cùng đối phương kết giao bằng hữu có lẽ phổ độ từ hàng xem sáu cánh con rết lớn lên tuấn nguyện ý chỉ điểm một phen trần tử văn nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý cho dù muốn đánh cũng phải đợi đến lúc nhật thực ngày đó v ẹ o trần tử văn nhảy lên sáu cánh con rết đỉnh đầu ngón tay phía nam sáu cánh con rết thay đổi phương hướng nhanh chóng hướng phía nam m ớ i đi theo mã thượng phong trong miệng trần tử văn biết được trước lễ bộ thượng thư phó thiên cựu đã bị m ậ t trước hạng mục hôm nay đang muốn áp giải vào kinh chém đầu gian chúng nghĩ đến phổ độ từ hàng lần này ra ngoài đúng là trong phim ảnh cái kia một lần trần tử văn cẩn thận hồi ức nhân gian đạo trung mặc dù nâng lên nhận thực loại này hiện tượng thiên văn phát sinh ở giữa tháng trăng tròn lúc nhưng rốt cuộc là cái đó một tháng cũng không có nói thanh chỉ có điều trong phim ảnh có một chỗ chi tiết tỉ mỹ chính là phó thanh phong bọn người giải đọc chữ thải thần cùng nhiếp tiểu thiến cái kia bài thơ trong thơ có câu mười dặm bình hồ sương đầy trời trong đó sương đầy trời ba chữ bị phó thanh phong giải đọc là hai mươi b ố tiết bên trong đích tiết sờ dáng dưới mắt hàn lộ đã qua đúng là tiết sương dáng lúc dù chưa đến trăng tròn lại không x á vậy trần tử văn cảm thấy nhân gian đạo nội dung cốt truyện như không sửa khoảng cách phát sinh ngay tại ngày gần đây. Nhất Trần Tử Văn không có bốn phân phía phó có đi dạo, phân phó sáu cánh con rết nhiều. nhiều năm dừng lại ở bình sơn không sợ bật thể có thể ngẫu nhiên đi ra đi bộ nó cũng phi thường ưa thích lúc này chở trần tử văn cùng đệ nhị phân thân sáu cánh con rết xuồng xã tư phía chạy vội trên đường đi trèo đèo lội suối cả kinh chim thú tán loạn a thật lớn một đầu con rết tinh trần tử văn chính t h ổ i phong kêu to một tiếng theo ven đường văng lên trần tử văn quay đầu nhìn chỉ thấy một cái còn không có nhắc tới quần nam tử đứng tại trong bụi cỏ tay cầm một tay đao g i ắ t lấy một thất kinh h o à n g mã t r ứ n g mắt đi ngang qua sáu cánh con rết một tay lấy trong tay đao thép hướng sáu cánh con rết ném đến chương bốn trăm mười hai chi thú nhất diệp vèo đao thép bay tới đao là một thanh bình thường đao ném độ mạnh yếu cũng bình thường trần tử văn nhìn lại chỉ thấy đao thép trên không trung vòng v ò một chỗ ngặt đụng đều không có đụng phải sáu cánh con, con giết liền rơi vào đệ nhị phân thân trong tay thân là từ b ạ c đệ nhị phân thân dù cho ly khai giả ra mạ thần núi y nguyên có thể động dụng rất mạnh từ linh căn lực lượng đừng nói một tay đao tự là ngàn b ạ n đem tại ở gần đệ nhị phân thân mười em ở trong đều bị đệ nhị phân thân đơn giản cướp lấy ngừng c h â n tử văn vũ sáu cánh con giết thứ hai chậm rãi dừng lại lớn mật con giết tinh bên đường người nọ kêu to một tay dắt lấy mã một tay nhấc khởi quần gặp sáu cánh con g ế t dừng lại biểu lộ cảnh giác lại h ư n ấ n h cấp cấp người có này té ngã con i trên đất cũng không bị thương lại đột nhiên hô to gọi nhỏ bắt đầu ai nha thôi quá thật buồn nôn hạ té ngã trên đất sau tựa hồ dính vào cái gì càng không ngừng vung tay trần tử văn lại để cho sáu cánh con rết quay đầu nhìn về phía về trần ư ớ tử văn trong nội tâm l ạ g yên nói phía trước nam tử tướng mạo quen thuộc nhưng lại nhân gian đạo trong có lấy rất nhiều phần diễn côn lôn đệ tử chi thu nhất diệp người này đạo pháp không tính rất sâu hội pháp thuật cũng rất nhiều làm người ghét tác như k i ể u chính nghĩa hoa bát đ á n g t i ế c vận khí rất kém cỏi nhân gian đạo ở bên trong chi thu nhất diệp cơ hồ không có gặp được qua cái gì chuyện tốt cuối cùng càng là đang cùng phổ độ từ hàng đại chiến ở bên trong bởi vì nguyên thần không cách nào trở về vị trí cũ mà chết trần tử văn nhìn xem chi thu nhất diệp tại hắn tựa hồ dính vào cái gì trên tay phải mắt nhìn trong nội tâm đối với hắn không may trình độ đã có nhất định hiểu rõ kiếp trước ngươi là c ả n g thành ca thần kiếp này ngươi đã hát không được ca bởi vì dính vào tay không xứng cầm mịt rổ phồn trần tử văn trong nội tâm cảm khái này n g ư ơ i muốn nước sao trần tử văn mở miệng nói chi thu nhất diệp xuất hiện ý nghĩa trần tử văn tìm kiếm phương hướng chính xác nhân gian đạo ở bên trong chữ thải thần theo trong n g ụ c giam đ à o thoát trước tiên trông thấy chi thu nhất diệp đỗ tại ven đường mã nghĩ lầm đây là da cắt ngoạ long vì chính mình chuẩn bị vì vậy cưỡi ngựa tự đi làm hại chi thu nhất diệp đổi một ngày chịu nhiều đau khổ lúc ấy chi thu nhất diệp sở dĩ bị trộm đi mã Là vì hắn trần ạ đại i ven đường làm đại sự, cùng hôm nay tình huống tương làm hôm sự, tự. có chút tương tự. Bất t quá、trần、tử văn tìm tìm, không có phát hiện chữ thải thần tung tích. trong tương tự. Có lẽ chi thu Nhất cùng chữ thải thần gặp nhau, cũng không phải là hôm nay. Trần Tử mà phim hôm không không không không hiện chữ Phu hoàn cảnh ảnh hề chỗ Chi chữ nhau, phải cận cũng nói, cùng cùng cũng nay. gặp có có Có Diệp là lẽ vừa ă n v ra thanh âm chi thu nhất diệp lúc này mới phát hiện phía trước yêu thú trên đầu thậm chí có người hơn nữa không chỉ một cái vung bắt tay vào làm hắn lập tức thân thể cứng、ác. Hiện gắc quá thật xấu hổ chết người ta rồi chi thu nhất diệp xấu hổ đã đến cổ đầu óc trống rỗng lung tung nói câu cái gì liền bội đao đều không đ á mớn cưới lên ngựa tự đi trần tử văn gặp chi thu nhất diệp cưới ngựa bỏ chạy có chút không nghĩ tới đối phương ra mặt như vậy mỏng cái khác mọc ra cái này khuôn mặt kim mạch cơ ra mặt thế nhưng mà dày nhiều hơn nghĩ nghĩ trần tử văn không có lập tức đuổi theo nhìn chi thu nhất diệp sau khi rời đi thi khí hóa kính viết vọng xa xa tập trung chi thu nhất diệp tại nhân gian đạo ở bên trong sẽ cùng chữ thải thần gặp nhau trần tử văn rất muốn biết cái thế giới này đã có chính mình can thiệp một màn kia hay không còn sẽ xuất hiện có thể xuất phát chậm rãi đi theo không cần quá nhanh trần tử văn vô vô sáu cánh con i ế t sáu cánh con i ế t lần nữa tiến lên đệ nhị phân thân tắc thì ngồi ở sáu cánh con i ế t trên đầu thi khí đem đao thép ba lô b a o khỏa dùng sức một lếp vào tạo thành một bao mảnh vỡ hắn đem mảnh vỡ phiêu du tại không trung sau đó nhìn nhìn trần tử văn trần tử văn hóa thân lôi bạt r u i ra một tay cũng không biết làm cái gì cái kêu bao đao thép vỡ thành mảnh vỡ lại dần dần trên không trung biến hỏng nóng chạy cuối cùng dung thành mấy cái hạt đào óc chó lớn nhỏ tiểu viên cầu bị đệ nhị phân thân cầm ở trong tay vớt vớt chu á binh chu á bình ăn cơm đi Buổi tối nhà giam chung lính canh ngục cầm một chén thoạt nhìn rất phong phú đùi gà cơm đi đến một gian nhà t ù trước đối với bên trong một cái râu dài không tu quần áo cũ nát nam tử nói nam tử đi đến cửa nhà lao bên cạnh tiếp nhận b á t cơm nhìn thấy trong chén lại có một cái đùi gà trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đùi gà đùi gà a vận khí đến rồi nam tử có chút không thể tin được lại nhanh chóng bưng lấy b á t cơm chạy đến trong phòng giam cái khắc niên g h kỷ khá lớn lôi tha lôi thôi lao đầu bên người kích động nói lao bá có đùi gà rồi không cần ăn con rán chính ngươi ăn đi ta tình nguyện ăn c o n rán lao đầu đứng dậy lại không có đi đụng đùi gà mà là đi đến một bên thân thủ tại một phương tràn ngập danh tự trên vách tường b ạ c h tới một cái tên lao bá ngươi như thế nào đem tên của ta tìm nam tử một bên gặm đùi gà một bên khó hiểu địa nhìn xem lao đầu lao đầu ngón tay trên tường bị hoa mất danh tự quay đầu nói nói cho ngươi biết những người này đều làn nếm qua đùi gà cái này gà còn có một trò gọi chặt đầu gà đã ăn xong gà tự chém đầu chém đầu nam tử là người đã kịp h ả n ứng hãn mạnh mà đem trong miệm đồ ăn p h ư n ra lao bên ngoài hai gã đao phủ hai tay để trần cọ sát lấy đ a o một gã lính canh ngục bên cạnh vùng giấy vàng bên cạnh nói chu á bình chu á bình tiền tài đưa lên đường hoàng tuyển có cựu toán không muốn tìm t a báo hiện nhiên trong lao vị này sắp bị chặt đầu nam tử tên là chu á bình thế nhưng mà nhà tù trên vách tường lôi thôi lao đầu vừa mới hoa mất chính là cái k i a danh tự rõ ràng viết chữ thải thần ba chữ đúng vậy ở nơi này là cái gì chu á b ì n h rõ ràng t ự u là chữ thải thần một cái bị đóng nhiều năm dâu ria đều lao lớn lên chữ thải thần hắn sở dĩ xuất hiện không sai là bị người trở thành tội phạm truy nã chu á binh trảo vào hơn nữa một cửa tiểu là ba năm đại khái là cùng n h ế p tiểu tiến h tiếp xúc qua nhiều chữ thải thần vận khí cực kém dù cho trần tử văn xuất hiện cải biến một ít gì đó vẫn không có cải biến chữ thải thần bị nắm trộm tiến đại lao vận mệnh ba năm qua chữ thải thần tại trong lao chịu nhiều đau khổ thật vất vả kiên trì xuống không thể tưởng được hôm nay sắp bị mất đầu lao bá người ta nói b u ổ i t r ư a c h é m đầu như thế nào sẽ ở nửa đêm chữ thải thần không muốn tin tưởng một bên lao đầu thấy nhưng không thể trách nhất định là quan lớn đệ tử phạm vào tội tìm kẻ chết hay nửa đêm hãn tài trí không xuất ra ai là ai chữ thải thần nghe vậy phản phất mất đi toàn thân khí lực nguyên lai làm người tốt là không có t t báo hắn nước mắt chảy ra sau nửa ngày chữ thải thần rốt c ụ c nhận bệnh cũng hoặc là tuyệt vọng hắn lấy ra một cái phá ba lô đi đến lao đầu bên người bông ta làm người thanh liêm có thể tiễn đưa đều cho ngươi nói xong chữ thải thần theo ba lô chung lấy ra một bức họa có chút hồi ức địa ôm vào trong lực cái này bức họa là ta một người thân để lại cho ta ta đi chỗ nào đều mang theo nó người trẻ tuổi ngươi còn rất trọng cảm tình lao đầu nghe vậy cầm qua một cuốn sách đưa cho chữ thải thần lễ nhẹ tình ý trọng ta còn cái lễ cho ngươi chữ thải thần cầm sách bịa mặt viết nhân gian đạo ba chữ biết đạo đây cũng không phải là ngoại giới vừa mua mà là bên người vị lao giả này c h ô lấy chữ thải thần là người đọc sách đối với vị này thân hám lao ngục lại như cũng không ngừng lại sách lao giả rất bội p h ụ nghĩ tới đây đột nhiên cảm t h ắ n nói lao bá ngươi học vấn tốt như vậy may mắn chỉ là tìm ta làm người chết thế lao đầu nhìn hắn một cái ngươi người cũng không tệ lắm chết rất đáng tiếc may mắn cái chết là ta không phải ngươi chữ thải thần lại nói ai nói ai chết đều đáng tiếc loại người như ngư nhân thế thượng đã ít có rồi chết tuyệt chủng rồi lao đầu đột nhiên đẩy ra chữ thải thần đúng sau l ư n g thảo chấm chất lộ ra một chỗ động ta đã rất lâu không có phóng sinh rồi nơi này có cái dưới mặt đất thông đạo nối thẳng bên ngoài ngươi ra đến bên ngoài có thể bắt đầu lại chữ thải thần nhìn xem động đất lại không s ắ c mặt vui mừng ai làm gì cho ta giả hy vọng nếu như có thể thông đi ra bên ngoài ngươi không còn sớm chạy trốn lao đầu h a i nha một tiếng ta ở chỗ này viết sách không có người đến từ ta viết xong lại có thể tùy thời xuất ra đi cho người ta ân ngươi không cần lo lắng cho ta an n g uy nói xong hắn mang tới một bộ y phục cầm quần áo sách cùng một quả chính diện có khắc họa lòng hai chữ lệ bài bỏ vào b a p h ụ cái này trong bao quần áo đồ vật có thể giúp ngươi ứng phó nhất thời chỉ gấp lao đầu đem bao phục giao cho chữ thải thần trong tay lại đem chữ thải thần theo như t i ế n động đất cười nói người trẻ tuổi ngươi đi ra ngoài cũng đừng có rồi trở về chữ thải thần thấy hắn nói rõ ràng nhất thời tin ta đi ngươi làm sao bây giờ bọn hắn nữa thích nghe ta kể chuyện xưa lao đầu không chút nào để ý đạo ta cố sự giảng không hết bọn hắn sẽ không dễ ta nói xong lao đầu đem chữ thải thần theo như t i ế n động đất thúc giục hắn lập tức ly khai chữ thải thần được sinh cơ tuyệt vọng bị hy vọng thay thế nhiều lần xác nhận lão giả không có việc gì rốt cục tại lính canh ngục đến thăm để ngươi trước nói âm thanh bảo trọng tiến vào động đất ra bên ngoài đầu bò đi cái này đầu địa đạo mà nói khoảng cách thật dài chữ thải thần theo đêm khuya bắt đầu bò bò lên thật lâu thật lâu rốt cục tại không biết bao lâu về sau b ò tới cuối cùng địa đạo mà nói cuối cùng là một toàn núi đá núi đá núi đá l o ạ n điện chữ thải thần theo mấy khối tảng đá lớn khe hở ở giữa chui ra xem xét ngoại giới không ngờ bình minh cùng lúc đó khoảng cách này lối ra cách đó không xa một đạo thân ảnh quen thuộc lại đang ven đường trong b ụ i c ỏ làm đại sự một thất tông mã đứng ở bên đường phản phất vô chủ một màn này vừa lúc bị theo đuôi thật lâu trần tử văn trông thấy trong nội tâm một bên lo lắng người nào đó dạ dày vấn đề một bên cảm khái thế giới chữa trị năng lực to lớn chữ thải thần cùng chi thu nhất diệp cuối cùng gặp nhau xem ra nhân gian đạo nội dung cốt chuyện không thay đổi trần tử văn trong nội tâm cảm khái mắt thấy chữ thải thần kỵ đi chi thu nhất diệp mã thứ hai dùng đột h u ậ t đuổi theo trần tử văn đập t ỉ n h sau cánh con riết chậm rãi đi theo phía sau trần tử văn cũng không biết ngay tại chữ thải thần thoát đi ngục giam về sau một cái lao thái bà chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nhà tù hai mắt chừng mắt lôi thôi lao đầu ngự khí lạnh như băm nói da cắt lao、đầu. n g ư ơ i xấu cháu của ta nhân, nhân duyên lôi thôi lao đầu liếc nhìn nàng một cái cháu trai mà thôi cũng không phải thân cháu trai lao thái bà tức giận nói nhà của ta tình huống ngươi không biết ngươi là tên khôn kiếp là cố ý à. lôi thôi lao đầu run dậy vai có thể hủy đi tính toán nhân duyên tính toán cái gì nhân duyên cháu của ngươi tử nếu là cùng phó gia con gái thực sự duyên phận ai cũng hủy đi không tiêu tan lao thái bà nghe cũng không nghe gắt gao t r ừ n g mắt hắn cuối cùng hư lạnh một tiếng biến mất vô tung lôi thôi lao đầu yên lặng địa nhìn xem hắn rời đi phương hướng trong ánh mắt hiện lên vô số hồi ức cuối cùng xoay người nhẹ nhàng thở dài có thể hủy đi tính toán nhân duyên lại tính toán cái gì nhân duyên chương 413, cự thi lôi thôi lao đầu tên là g i a cắt ngoại long chính là một vị thông thiên học tiến sĩ học thức nguyên bác lấy sách vô số tên khắp thiên hạ ngày thường thần long thấy đầu không thấy đôi u chẳng biết tại sao sẽ bị nhốt tại ngục chung đương nhiên dùng q u a n cái chữ này không phải rất thỏa đáng g i a cắt ngoại long hiển nhiên tùy thời đều có thể đi ra ngoài có lẽ hắn cảm thấy trong lao mỗi người đều là nhân tài nói chuyện lại êm hay cho nên đem tại đây trở thành da điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong da cắt ngoại long nội dung cốt chuyện chỉ có một chút nhưng phát ra tác dụng thập phần mấu chốt nhất là chi thu nhất diệp cùng phó thanh phong bọn người đối với hắn thái độ tựa như phèn sơ mộ m gặp được yêu đậu tựa như đủ để nói rõ người này không đơn giản theo lý thuyết trần tử văn có lẽ đối với gia c á t ngoạ long cảm thấy hiếu kỳ ít nhất cũng phải l i ế c mắt nhìn nhưng thần kỳ chính là trần tử văn phát hiện chữ thải thần theo địa đạo mà nói đi ra kỹ đi chi thu nhất diệp mã lại không có một chút do dự liền đuổi theo chữ thải thần cùng chi thu nhất diệp mà đi cái này bản thân rất kỳ quái trần tử văn lại không phát hiện bên kia chữ thải thần vượn ngục mà ra tại ven đường phát hiện một con ngựa nghĩ lầm đây là da cắt ngọa lòng vì chính mình chuẩn bị vì vậy cưỡi ngựa tự đi hắn đi lần này chi thu nhất diệp cái rắm cái rắm cũng không k ị p s á t quắt to một t i ế n g ngựa của ta chui vào trong đất đội đi đuổi theo trần tử văn đi theo phía sau nhìn qua chi thu nhất diệp tại dưới mặt đất đội đi trong nội tâm tràn đầy h i ể u kỳ chi thu nhất diệp sử dụng chính là đ ộ n thổ chỉ thuật nhưng tốc độ rõ ràng không khoái liên một thất bình thường khoái mã đều đổi không kịp phải biết rằng đồn thuật bên trong đồn thổ n h a n nhất trên mặt đất tinh thông đồn thổ cao nhân xúc điệu thành thốn một bước ngàn dặm không phải thần thoại dùng phái mao sơn ngọc t r â n tử sư huynh làm thí dụ c h ă m dặm c h i cách một bước hoàn thành mặc dù chết ở trần tử văn trong tay hát thi đạo nhân mang theo mấy cổ giác thi cũng đột đi nhanh chóng chi thu nhất diệp biểu hiện quả thực thực xin lỗi đ ộ n thổ hai chữ cái này có lẽ cùng tu vi có quan hệ theo trần tử văn quan sát chi thu nhất diệp đại khái mới vào dưỡng hồn kỳ sở học cái gì tạm nhiều mà không tinh chính thức đ ộ n thổ liên quan đến không gian phát tắc chi thu nhất diệp nhưng chỉ là tại dưới mặt đất ghẹ qua đột đi vị trí cách mặt đất rất gần loại này đồn thổ phương thức chính là đối với thổ linh căn khai phát chưa đủ biểu hiện nhân thể là trói buộc tu h vi càng cao người vượt gần như siêu p h à m chi thu nhất diệp độn thổ kéo vượt qua xét đến cùng hay là tu vi quá kém đáng tiếc trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào c h i thu nhất diệp giống như chi thu nhất diệp loại người này một thân chính k h í trong lòng có phật chết đi sau luyện thành cương thi độ khó rất lớn muốn tại luyện thành cương thi đồng thời giữ lại thổ linh c à n g là khó càng thêm khó bằng không mà nói trần tử văn không ngại tại hắn sau khi chết cầm hắn luyện thi dù sao một cỗ t h ổ bạn phân thân cũng cực kỳ phong cách chi thu nhật diệp lớn lên cũng man có đặc điểm rầm rầm thiên hạ khởi mưa đến trần tử văn nhìn sắc trời một chút sắc trời đã không còn sớm chính mình chậm gì gì đi theo một đường du sơn ngoạn thủy bất chi bất giác lại một ngày đi qua chi thu nhất diệp biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm tuy nhiên chậm chút ít nhưng thắng tại bền bỉ khó trách chút thực lực ấy t i ể u dám ra đây hàng yêu trừ ma xem ra nội dung cốt truyện không có phát sinh cải biến nếu như đoán không lầm k ề bên này vùng có lẽ có tòa v ứ t đi trinh khí núi trang trần tử văn không có gặp mưa ý tứ phi thân không trùng cẩn thận nhìn quét rốt cục tại vài dặm bên ngoài phát hiện mục tiêu xuất hiện tại một tòa tản phá núi t r ư ớ c trang núi trang đại môn đóng chặt không có đốt đèn vật liệu gỗ hư tối h hiển nhiên hoang phế hồi lâu đại môn chính phía trên treo một khối bảng hiệu viết chính khí núi trang bốn chữ to trần tử văn nhìn xem bảng hiệu cảm thấy rất có ý tứ cái này thế đạo ác nhân h à n h hành quần ma lập u vũ cái gọi là chính khí núi trang cái rơi vào hoang phế kết cục suy nghĩ một chút đều cảm thấy t r â m trọng nhưng cái này không có quan hệ gì với trần tử văn trần tử văn trốn vào núi trang lại để cho sau cánh con rết tìm cái địa phương nghỉ ngơi cảm giác một phen không có phát hiện vết chân cái tìm được một đám chim rừng nguyên lai、like、phó ra những người kia cũng không phải là sớm ai phục tại này trần tử văn đi vào núi trang một tòa phòng chỉ thấy trong phòng cũ nát hở chính giữa bảy đặt tám p h ó cực lớn quan tài quan tài tứ tứ phương phương phụ đ ầ y tơ nhện hòng quan tài thân còn dán hoàng phụ nơi này rất cổ quái trần tử văn khẽ chọc nắp quan tài điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong cái này tám p h ó trong quan tài ở một cỗ cực lớn yêu vật giống như thi không phải thi giống như yêu không phải yêu trần tử văn sớm tới đây tự làm muốn nhìn một chút đó là một cái gì đó đông đông đông trần tử văn đi đến một bộ cự h ồ n quan tài bên cạnh tiện tay gõ cái này tám phó q có tài bảy phó là không chỉ có cái này một bộ bên trong có cái gì b à n g phi thi cảm giác trong quan tài đại gia hỏa không có huyết khí như là một cỗ thi thể nhưng ngoài ý muốn chính là nó lại có nhất định yêu tính tự dưng lại để cho trần tử văn nhớ tới từng tại lâm cựu nhất mi đạo quan miếu đạo sĩ nhìn thấy qua bùng quái đây là một đầu ma vật trần tử văn thầm nghĩ ma vật sinh ra đời nguyên nhân rất nhiều có nói thiên tử bên ngoài đến vật có nói sinh linh b i ế n dị còn có một loại thuyết pháp là viết cổ thậm chí sớm hơn trước khi liền đã tồn tại t r â n tử văn gõ quan tài bên trong đồ vật bị k i n h động chậm rãi rội ra một cái cực lớn mắm u ố t thò ra quan tài t r â n tử văn cẩn thận chằm chằm vào mắm u ố t đệ nhị phân thân cũng bu lại hai người quan sát một chút xác định thứ này đeo trên người lấy thi khí nhưng nó không phải cương thi càng giống một loại kỳ quái giống nuốt chủng cái này mấy cổ trong quan tài thi thể vì vậy trong cơ thể tích lũy có thi khí cũng đã có một bộ phận cương thi đặc tính đông nắp quan tài rốt cục mở ra một đầu cao hơn ba mét bộ dáng cái gì xấu cự thi theo trong quan tài đứng lên hh cự thi thở ra một hơi hai cái t r u n g đồng giống như con mắt nhìn về phía quan tài bên cạnh trần tử văn cùng đệ nhị phân thân trần tử văn nghe nghe cái này cự thi tuy nói lớn lên xấu nhìn xem đáng ghét nhưng thân thể cũng không tánh tưởi liên nhìn mấy lần không hiểu còn có chút ngốc manh ngươi nghe hiểu được tiếng người sao trần tử văn hỏi cự thi trừng trong mắt chằm chằm vào trần tử văn đột nhiên miệng rộng mở ra một ngụm cắn tới d A n -G, g trần tử văn thi khí hóa bóng tiến dần lên nó trong miệng trực tiếp đứt đoạn cự thi mấy cái răng giống cự thi quát to một tiếng hai tay hướng trần tử văn t r ộ n tới không có linh trí sao trần tử văn thất vọng thật vất vả tìm được điểm mới lạ sự vật lại là cái ngu xuẩn vật thi khí ngưng tụ trần tử văn ý định đem cự thi một trường t r ụ c chết đ ỗ n g nhiên động tác dừng lại quay lại là chảo đem cự thi một tay nâng lên không trung đệ nhị phân thân hiếu kỳ xem ra trần tử văn tắc thì không biết từ chỗ nào tay lấy ra thái tuế ra chỉ thấy thái tuế ra trên đó viết một chuyên văn tự đạo hữu có thể hay không đem thứ này đưa cho ta thái tuế ra không hiến vương lại còn nói lời nói trần tử văn rất ít gặp hiến vương chủ động mở miệng trong nội tâm kinh ngạc người muốn nó làm cái gì hiến vương không có dầu diếm một năm một m ư ờ i hồi đáp thứ này có trích thuật luyện chế dấu vết có lẽ có thể với tư cách thân thể của ta mong rằng đạo hữu t h à n h toàn trần tử văn gật đầu nói cho ngươi đương nhiên có thể nhưng ngươi được t r ư ớ c giáo hội ta thập lục tự thiên quái lúc nào ta có thể tự do giải độc lòng cốt thiên thư lúc nào ta là được toàn bộ tâm nguyện của ngươi chương bốn trăm mười bốn trích thi thái t u ế ra bên trong đích hiến vương đã trầm mặc toán đạo nhất xem thiên phú dùng hắn mấy năm này đối với trần tử văn quan sát toán đạo thiên phú đúng là bình thường muốn nắm giữ thập lục tự thiên quái không có vài thập niên đừng muốn nhập môn đương nhiên cái này cũng bình thường trên thực tế nếu không có trần tử văn tu luyện đăng thần bí cấp vốn là cùng toán đạo có quan hệ người bình thường học tập thập lục tự thiên quái có lẽ cả đời đều không được tiến thêm hiến vương hôm nay tình huống đ ặ c thủ hơn một ngàn năm g à n n đều đã tới vài thập niên thời gian không có khó như vậy chịu đ ư ợ c chính thức lại để cho hắn lo lắng là trần tử văn không coi trọng chữ tín nếu trần tử văn học hội thập lục tự thiên quái có thể tự hành tìm hiểu lòng cốt thiên thư như vậy không hề giá trị lợi dụng hắn lại có cái gì tồn tại giá trị hiến vương tại thái tuế ra trung trần mặc trần tử văn tắc thì đem không ngừng d ã r u ộ n cự thi sách đến trước mặt quả thật có trích thuật luyện chế dấu、vết. trần tử văn đem cự thi cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận hiền vương không có nhìn lầm hiền vương không hổ là trích thuật tông sư đơn giản khám phá cự thi thể thượng u về cơ trần tử văn học tập một thời gian n g ắ n trích thuật nhưng nếu không phải h i ề n vương nhắc nhở lúc trước không hề phát giác đi đến một bên mở ra còn lại bảy phó quan tài chỉ thấy trong quan tài đầu có rất nhiều dấu vết lưu lại biểu hiện tại đây đầu vốn nên phong c ó thi thể những người này bị chết cũng bất tàn tưởng thậm chí rất có thể còn sống bị phong tiên quan tài trích thuật vốn là ác độc chỉ thuật tỉ như trùng cốc bên trong đích chích kén nữ thi là được nhất định phải đợi đến lúc nữ từ tháng mười hoài thai sản xuất thời điểm đem nữ tử này từ tra tân đến chết như vậy hắn trước khi chết sợ hai cùng cam hận mới có thể thông qua hắn thân thể xuyên thấu hắn khi chết sinh hạ t r ứ n g côn trùng ở bên trong như thế tài năng có lợi hại trích độc phạm là trích thuật không có chỗ nào mà không phải là ác độc cực kỳ cái này đầu cự thi tu tập tám chức có điểm xấu tại một thân lúc này mới trở thành hôm nay yêu không giống yêu thi không giống thi quỷ bộ dáng nhưng nơi này chính là chính khí núi trang sẽ là ai lại vì sao trích luyện ra cái này đầu cự thi c h â n tử văn án lấy cự thi nhìn kỹ cự thi do trích luyện mà thành có thể gọi hắn là trích thi cùng bình thường cương thi bất đồng Cái này đầu theo r í c thi ngoại trừ thi trộn thấp, thi khí, khí khí. khí phòng ngoại đại, còn lẫn cùng Nó ngựa cùng cương thi đồng dạng lực lấy yêu ma ngại dương quang, lại giống như một ít ma vật giống như, không sợ vật lý tổn thương. lại ma lý h một ít vật vật t sợ e điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong biểu hiện đến xem t h ằ n g này dù cho chịu khổ phân thây vẫn có thể khôi phục thậm chí có thể khống chế phần còn lại của chân tay đã bị cụt hành động tựa như khắc họa vẽ hải tặc vương ở bên trong ă n hết chia năm xẻ bảy trái cây tiểu sửu ba cơ đồng dạng đúng rồi nó còn có thể đột địa chạy trốn hội ăn huyết đ ụ một thân thi độc lấy so cương thi còn lợi hại hơn trong phim ảnh phó thanh phong lấy thi độc trực tiếp biến thành thi yêu trần tử văn nhiều lần kiểm tra mấy lần âm thầm phỏng đoán thái t u ế ra bên trong đích hiến vương chọn chúng cũng yêu cầu trích thi nguyên nhân muốn có một cỗ thân thể là hợp lý nhu cầu nhưng vì sao đơn độc chọn chúng trích thi hắn là chỉ có trích luyện chỉ vật mới thích hợp hiến vương đoạt xá trần tử văn c ầ m lên trích thi quơ cơ không phải rất xem trung thằng này cái này đầu trích thi không có linh trí một thân khí tức do bẩn ác độc tràn ngập âm t ả hãn lực một lần lại để cho trần tử văn nhớ tới bạch liên giáo tại quách bắc huyện huế luyện cái tiêu kiện thần bí chỉ vật chỉ là so sánh với bạch liên giáo luyện chế chỉ vật, trích thi thực lực quá yếu. c h í thu nhất diệp một cái định thân chú có thể định trụ khó chịu nổi trọng dụng cái này đầu trích thi còn có thể tăng lên trở nên rất cường thái t u ế ra lên hiến vương lần nữa gửi công văn đi trần tử văn a âm thanh nói như thế nào hiến vương đối với trích thuật nghiên cứu rất sâu kỹ càng hồi đáp theo ý ta cái này đầu trích thi luyện chế có chút tỉnh rượu trích sư đem thi khí cùng yêu khí kết hợp lợi dụng một loại cao minh thủ pháp cân đối cả hai chúng nó quan hệ hôm nay thi khí còn hơn yêu khí cân đối mất nhất định nếu như bổ sung trích luyện qua yêu vật lẽ ra có thể thực hiện cân đối khiến trích thi phát sinh tiến hóa trích luyện qua yêu vật đúng vậy hiến vương giải thích nói t h ư ợ n h ư trong cốc cái kia côn trùng hắn chỉ chính là trùng cốc ở bên trong h o c thị bất tử trùng chỉ tiếc h o c thị bất tử trùng đã bị trần tử văn cầm lấy đi luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long vượng đan không chỉ có chết rồi liền thi thể cũng bị mất điểm ấy hiến vương nên biết hiến vương hiển nhiên ý thức được điểm ấy lại hiện hiện một chuyến văn tự cái kia côn trùng trong bụng có ba đầu sơn tiêu tinh thi cốt đem chúng đốt cho trích thi có khả năng thực hiện biến hóa trần tử văn nghe vậy rốt cục nhớ tới sơn tiêu tinh thi cốt là vật gì đó là lúc trước trần tử văn theo hoa thị bất tử trùng trong bụng lấy ra ba kiện bảo vật bên trong đích một kiện trần tử văn nhớ rõ lúc trước ba kiện bảo vật đều giấu ở một ngụm đồng trong dương trong đó dương hòm phải cách bên trong đích đại trong túi ra đầu là được một đống sơn tiêu thi cốt sơn tiêu thuộc về yêu vật sơ n tiêu thi cốt tổng cộng tài công và ba trần tử văn những năm này không biết chúng có gì tác dụng một mực bắt bọn nó được lưu giữ trong quỷ động ở bên trong không nghĩ tới hôm nay ngược lại là phái thượng công dụng so tiêu tỉnh thi cốt có thể làm cho trích thi tăng lên bao nhiêu trần tử văn hỏi hiến vương trả lời cái này cần xem tình huống dùng ta chỉ cách nhìn trích thi tiềm lực lớn hào hào bồi dưỡng tiềm lực vô cùng trần tử văn bán tín bán nghỉ nghĩ, nghĩ. lại nhìn một chút trích thi trần tử văn quyết định h ồ i trở lại một chuyên quỷ động đã quyết định lưu lại trích thị không thể bỏ mặc nó ở chỗ này trần tử văn vốn định ở tại chỗ này gặp một lần chữ thải thần cùng chi thu nhất diệp hôm nay đã có sự tỉnh liền quyết định trước làm việc xong xuôi xong việc rồi trở về x o á t trần tử văn xoáy lên đệ nhị phân thân cùng trích thi một cái lắc mình xuất hiện tại sáu cánh con rết trên lưng sau đó hóa thân lôi b ạ c ly khai chính khí n u ô i trang trực tiếp đi tây bên cạnh mà đi sau một n g n nhang trần tử văn xuất hiện tại q u động q u động không có biến hóa cao thấp hai phe thiên đ i ệ trần tử văn tự một chỗ gửi tài liệu khu vực tìm kiếm rời núi tiêu thi cốt trực tiếp cho ăn sẽ xảy đến hiến vương giới thiệu nói c h â n tử văn tại quỷ động ở bên trong không hề lo lắng trích thi chạy trốn vì vậy dựa theo hiến vương thuyết pháp đem sơn tiêu thi cốt ma thành phấn một chút đưa vào trích thi trong m i ệ n giống g nuốt vào sơn tiêu thi cốt trích thi thật sự có biến hóa nhất lộ ra lấy đặc điểm tự là trích thi một thân khí thức trở nên càng phát ra âm t à ác độc màu da trở tối hình thể lại bắt đầu bị lớn tiếp tục cho ăn thời gian dần trôi qua trích thi thể hình trở nên càng lớn thắng đến một bộ sơn tiêu thi cốt dùng đi Trích thi thể thượng thi khí cùng yêu khí thực hiện cân đối không được lại uy sơn tiêu thi cốt thân cao tắc thì nhảy lên đến năm mét s u ấ t đầu thoạt nhìn như cỡ làn vs dỏm bị ở bên trong giả vừa đặc nhị tựa như trần tử văn bung ra đối với trích thi c h ó i buộc thứ này không hề linh trí đáng nói vừa được tự do phát giác bản thân trở nên cường đại lập tức hướng trần tử văn phát động công kích p h a n lúc này đây trích thi sửa cắn là truy một quyền đập t r ú n g trần tử văn lực lượng biên lớn rồi ước chừng có mới vào giáp thi trình độ phòng ngự trở nên mạnh mẽ hơi có chút ồ khí t ứ c rõ ràng có chứa một điểm tính ăn mòn trần tử văn nhìn xem trích thi tình t ế c ả m thụ đ ỗ n g nhiên biểu lộ có chút kinh ngạc trong cơ thể thi khí cùng yêu khí thực hiện cân đối về sau trích thi công thủ tiến bộ ngoài trên người còn nhiều thêm một loại khí tức loại này khí tức rất đáng ghét mà ngay cả trần tử văn đều không nghĩ tới gần trích thi lực lượng biến hóa đối với ta mà nói có thể bỏ qua nhưng loại này khí tức biến hóa như thế nào giống như vậy bạch liên giáo làm ra đến cái kia thứ đồ vật trần tử văn kinh hãi tuy nói tinh tế c ả m thụ có nhất định khác nhau nhưng này loại cực hạc ác lại phán phất cầm nguyên chẳng lẽ nói chính khí núi trang là bị bạch liên giáo diện trần tử văn cân nhắc lại hỏi hỏi thái tuế ra hiến vương đối với cái này tỏ vẻ đồng dạng không biết chỉ là cung cấp một phần có thể tiếp tục đ ổ i dưỡng trích thi phương pháp trần tử văn đem đơn thuốc ghi nhớ sau đó đem trích thi chấn áp tại một bộ cực lớn đồng trong q u a n tài không có nóng lòng làm cái gì chính khí núi trang bên kia chữ thải thần cùng chi thu nhất diệp hơn phân nửa đã đến trần tử văn vì vậy cho quỷ động bên trong đích hơn mười chức có ngân giáp thi làm một lần địa liệu sau đó mang lên sáu cánh con giết cùng đệ nhị phân thân lần nữa xuất phát chương bốn trăm m ư ơ i năm n g o long trần tử văn chạy tới chính khí sân trang trích thi tất bị lưu lại trên đường đi trần tử văn luôn nhớ tới trích thi khí tức cái loại này cực hạ ác đặc biệt lệnh trần tử văn để ý bạch liên giáo hao hết tâm tư luyện ra thần bí c h i vật đồng dạng tản ra mọi việc như thế mùi trần tử văn mặc dù không rõ ràng lắm đó là cái gì nhưng vật ấy có thể dẫn tới nguyên anh thượng nhân ra tay tương đoạn nhất định bất p h ạ m như vậy bạch liên nguyên anh thượng nhân cùng với vị kia cuối cùng xuất hiện thần bí cao nhân đoán bên trong đích sẽ là cái loại này cực hạ ác sao nếu như là bọn hắn muốn dùng nó tới làm gì trần tử văn hiếu kỳ ẩn ẩn trần tử văn cảm thấy thái t u ế ra bên trong đích hiến vương biết chút ít cái gì mà những sự tình kia có lẽ va chạm vào rất sâu tần bí mật đối với cái này cái thế giới ta biết đến quá ít trần tử văn cảm khái một câu sau đó đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ thẳng tắp đ ộ t hướng chính khí sơn trang chính khí sơn trang giờ phút này mưa to đã ngừng cũng nên đón mới đích khác h nhân không có trần tử văn lẫn vào chữ thải thần cùng trong phim ảnh đồng dạng tiến vào sơn trang tránh mưa đáng thương chi thu nhất diệp đổi một ngày rốt cục đuổi theo kết quả phát hiện chữ thải thần cũng không phải là trộm mã tặc chỉ có thể nhẫn nhị n một b ộ khí chạy đến cách chữ thải thần xa một chút địa phương ngủ chữ thải thần tại trong sơn trang tìm được một cái tích đầy mưa phá thùng gỗ ra sạch một cái tắm người trở nên sạch sẽ rất nhiều không thể không nói chữ thải thần tướng mạo không thể bắt bẻ dù cho giữ lại thật dài trong dâu cũng không có ảnh hưởng nhan giá trị nếu là năm đó nhâm ra chấn đồng tiểu ngọc lúc này nhất định sẽ bị hắn hấp dẫn bất quá dù cho không có đồng tiểu ngọc chữ thải thần hay là bị nữ quỷ theo dõi hắn khi tắm một cổ ưu do thổi tới ngay sau đó cửa gỗ mở ra cảm giác quen thuộc lại để cho chữ thải thần vội vàng mặc áo lấp vào liền áo ngoài cũng không kịp mang liền chạy ra ngoài phòng vừa ra phòng chữ thải thần liền gặp được mấy tên nữ quỷ từ trên trời g i xuống những n à y nữ quỷ người m ặ không xa như quỷ thắt cổ đồng dạng rơi xuống sợ tới mức chữ thải thần quay người trốn chạy để khỏi chết kết quả không có chạy vài bước bị một đầu dây lưng lội treo ở cổ cả người bị t ú n đến chỗ cao một màn này phát sinh lúc trần tử văn vừa vặn đổi tới chính khí sơn trang chính khí sơn trang trước kia đại môn đ ổ phụ cận nhiều ra gần mười con khoái mã trần tử văn xem xét biết ngay đây là phó thanh phong một đoàn người đã đến phó thanh phong chính là t r ư ớ c lễ bộ thượng thư phó thiên cựu tri nữ lần này dẫn người tới đây là vì theo áp giải phó thiên cựu thượng kinh quan sai trong tay cứu phụ thân trần tử văn nguyên thần ngoài phóng quả nhiên tại trong sơn trang phát hiện một đám giả thần giả ủy chi nhân những người này đúng là giờ phút này hù dọa chữ thải thần nữ quỷ đúng vậy dưới mắt giả trang thành nữ quỷ phó thanh phong b ọ n người chỉ là muốn hù dọa chữ thải thần quan sai áp giải phạm nhân vào kinh chính khí sơn trang chính là phải qua địa cho nên phó thanh phong bọn người ý định lúc này bố trí b y d ậ p trước đó chính khí sơn trang nội không tiện có người n g o à i tại vì vậy vì dọn bãi phó thanh phong bọn người quyết định giả bộ quỷ dọa người cũng không sợ thực đem người i ế m chết trần tử văn phát hiện chữ thải thần thân ảnh thấy hắn cao cao treo trong nội tâm yên lặng nhà ránh chi thu nhất diệp trần tử văn tìm kiếm chi thu nhất diệp điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong chi thu nhất diệp bởi vì ngại chữ thải thần quá ổn lúc ngủ đem lỗ thai chắn lấp bịt kết quả không có nghe được chữ thải thần nhắc nhở có quỷ thẳng đến chữ thải thần sợ tới mức chạy ra phòng cái tia nước tắm trong thùng lộ ra ngoài chạy xuôi đến chi thu nhất diệp ngủ địa phương lúc này mới đánh thức chi thu nhất diệp chữ thải thần vốn nên do chi thu nhất diệp đổi tới cứu có thể trần tử văn nhìn nhìn cũng không có phát hiện chi thu nhất diệp xuất hiện t ì m t ì m nguyên lai、like、chi thu nhất diệp đang tại một gian phòng úc ở bên trong nằm ngáy ho không nội dung cốt truyện đã có một ít bất đồng trần tử văn không có ra tay tò mò đứng ngoài quan sát chỉ thấy chữ thải thần bị treo ngược lên về sau không có qua vài giây cái t i a t r e o lên chữ thải thần dây lưng lụa bưng lỏng đ ỗ n g nhiên đem chữ thải thần ngã trên mặt đất chữ thải thần quẳng xuống về sau không có bị thương chỉ là theo trên người rơi xuống một tấm lệnh bài lệnh bài hình dạng đặc biệt có khác ngoạ long hai chữ nhưng lại đêm qua vượt ngục lúc ra c ắ t ngoạ long tiễn đưa hắn trần tử văn tại sơn trang bên ngoài nguyên thần cảm giác đến cái này khối ngoạ long lệnh đ ỗ n g nhiên trong nội tâm xứng sở ra c ắ t ngoạ long trần tử văn nhìn về phía đệ nhị phân thân t h ứ hai cũng nhận ra không đúng bốn mắt nhìn nhau trần tử văn lập tức trao đổi trí nhớ sau đó rất nhanh ý thức được chính mình xảy ra vấn đề người này không đúng trần tử văn thầm nghĩ nếu như là người bình thường có lẽ sẽ không phát giác có thể trần tử văn biết đạo trong n g ụ c giam có ra các ngoại long nhân vật như thế lại thế nào khả năng không nhìn tới xem càng không thể tư nghị chính là trần tử văn cùng đệ nhị phân thân phản phất đồng thời quên lãng nhân vật như thế nếu không có trông thấy cái này khối ngoại long lệnh lại hoàn toàn không nghĩ bắt đầu phát hiện này lại để cho trần tử văn kinh hãi có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng đến trần tử văn cũng như thế khó lòng phong bị bậc này năng lực tuyệt không phải nguyên anh phía dưới có thể làm được điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong trần n ngục chung ăn con trung cắt một ra ngọa đúng nguyên anh thượng nhân. Ra cát. Đột nhiên,、trần、tử văn không b i ế trong nghĩ đến cái gì, thần sát hơi động.、Mấy、năm gì, hơi cái sát Mấy ư ớ c bức một mặt xuất hiện tại Trần Tử t hỏa hiện Văn r đầu lúc là lòng lại cắt ngược cực ấy nay Trần Tử、văn、tưởng rằng. ra Văn nghĩ đến, là ra ngọa lòng khả năng Hôm khả cao. Xách. Trần tử văn trong đầu suy nghĩ xoay nhanh bên kia chính khí sơn trang nội chữ thải thần sau khi rơi xuống giấc thương hoảng sợ trốn chạy để khỏi chết cơ hộ dụng cả tay chân địa chạy hướng sơn trang bên ngoài đối với cái này giả trang làm nữ quỷ phó thanh phong bọn người không có ngăn cản tùy ý chữ thải thần hướng sơn trang bên ngoài chạy tới chữ thải thần chạy đi về sau một cái đầu đội mặt nạ nữ quỷ đi đến bên cạnh nhặt lên trên mặt đất rơi xuống n g ọ a long lệnh lập tức chấn động ra cắt n g ọ a long nữ quỷ kinh h á i địa tháo mặt nạ xuống đúng là một cái thập phần xinh đẹp nữ tử hắn cầm lệnh bài đi đến cái khác nữ quỷ bên cạnh tỉ tỉ hắn là r a cắt n g ọ a long láo tiền bối thứ hai tiếp nhận lệnh bài thần sắc cũng nhất biến hắn đem mặt nạ gỡ xuống lộ ra một trường cùng nhiếp tiểu tiến cơ hồ mặt giống nhau như lúc nàng nay đúng là ph một bên nữ tử thì là phó thanh phong mội mội phó mật trì hai nữ nghe qua không ít về g i a cắt ngọa long truyền thuyết hắn phụ phó thiên c ử u cũng đối với g i a cắt ngọa long tôn sùng đầy đủ lần này cứu người hành trình vội vàng như được g i a cắt ngọa long tương trọ thành công sát xuất cựu lớn hơn nghĩ tới đây phó thanh phong vội vàng đuổi theo hắn học qua võ bước chân rất nhanh có thể chữ thải thần trốn chạy để khỏi chết lúc dùng hết toàn lực dĩ nhiên chạy đến sơn tráng khẩu đạp trên ngã xuống vắng cửa ra bên ngoài bỏ chạy chỉ là vừa ra chính khí sơn trang chữ thải thần thân thể lại là cứng đờ một đầu cực lớn sáu cánh con rết nằm ở chính khí sơn trang cửa ra vào một k h ỏ a khủng bố con rết đầu đối diện lấy chữ thải thần khẽ nết răng nhọn cơ hồ muốn đem chữ thải thần một ngụm n u ố t mật chữ thải thần cơ hồ hãm không được ư ớ c bộ một đầu nào h vào sáu cánh con rết miệng xuống khoảng cách gần cảm nhận được sáu cánh con rết trong miệng thốt ra mùi chữ thải thần rốt cục rốt c u ộ c nhịn không được mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh ra c ắ t tiền bối lúc này phó thanh phong đ ổ i sát mà đến một mắt liền trông thấy sơn trang bên ngoài đang nằm một đầu cực lớn con rết yêu thú vị tia r a cắt ngọa long lão tiền bối chính ngã vào đáng sợ con rết yêu thú bên miệng sắp bị nuốt r a cắt tiền bối phó thanh phong trong lòng căng thẳng hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy khổng lồ như vậy mà khủng bố yêu thú sợ hãi được cơ hồ muốn quay người chạy trốn nhưng một giây sau phó thanh phong cắn r ă n g một cái thả người nào tới t i ề n đến một tay lấy chữ thải thần theo sau cánh con rết bên miệng t ú n đến trong ngực trên mặt đất liên tục lăn mấy vòng l ă n đến một bên tiểu thiến lăn mình ở bên trong chữ thải thần tỉnh lại hắn nhìn qua trước mắt phó thanh phong cái tia trương gần trong gang tấc gương mặt cùng hắn trong trí nhớ giống như lúc đầu hóc trong lúc nhất thời trống giống đã quên hết thảy chỉ để lại lúc trước cùng nhiếp tiểu thiến ở giữa từng ly từng tí ta đây là đã chết rồi sao chữ thải thần ôm chặt lấy phó thanh phong hai tay dùng sức phó thanh phong bị chữ thải thần lại càng hoảng sợ nhưng giờ phút này con g i ế t yêu thù ở bên hắn bất chấp đ a tưởng thẩm n g h ị d â y r ù a khai mở mang theo ra cắt tiền bối chạy trốn có thể chữ thải thần ôm thật chặt phó thanh phong trong lúc nhất thời lại không có thể d â y r ù a ra c h â n tử văn ngồi ở sau cánh con rết trên lưng nhìn xem một màn này cảm giác rất sốt ruột đêm hôm khuya k h ó rồi con cũng bị người cưỡng ép cho ăn cầu lương thực trần tử văn vốn định cùng chữ thả i thần chào hỏi thấy vậy ho khan hai tiếng nói âm thanh đường cái sau đó vỗ sáu cánh con riết tiến vào chính khí s â n trang tiến chính khí s â n trang trần tử văn đón đầu gặp gỡ một đám người những người này đúng là cùng phó thanh phong cùng một chỗ giả bộ quỷ dọa người cái k i a m ộ t lớp người bất quá dưới mắt có khắc một người xuất hiện nhưng lại chi thu nhất diệp trí thu nhất diệp không biết bao lâu tỉnh đi ra trông thấy một đoàn quỷ lúc này đọc thủ hắn ra tay cực nhanh vừa thấy có quỷ lập tức l ê n tiếp phó ra những người này nhìn thấy có địch nhân vào tới cũng nao nhao động tay bất quá chi thu nhất diệp b u ồ n sự rõ ràng lợi hại rất nhiều cũng không có nhúc nhích sử dụng pháp thuật liền một trưởng một cái đem người đánh bay a đánh tới một người lúc người nọ kinh hô nhưng lại phó nguyệt trì hắn bị chi thu nhất diệp một trưởng đánh trúng ngực đau đến hô lên thanh â m chi thu nhất diệp lúc này mới phát hiện đám người kia không phải quỷ mà là giả thần giả quỷ phát hiện chân tướng chi thu nhất diệp không có tức giận trái lại có chút xấu hổ bởi vì cách đó không xa phó nguyệt trì chính trên g ự c nước mắt hoa vườn hoa chừng mắt hắn trần tử văn tiến trinh khí sơn trang cựu thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy lại sốt ruột thêm vài phần đêm nay không nên đi ra ngoài trần tử văn i nhìn t r xem phó nguyệt trì t h có chút cảm thái muốn nói nữ quỷ xà bay không ai bằng nhiếp tiểu tiên có thể thực luận nhan giá trị lý đại mỹ nữ lại cũng không bại bởi lao vương trần tử văn ngược lại không có gì ngấp nghẽ trị tâm dù sao đối với tại chuyện nam nữ Tiếp này, trần i ế p này t tử văn, văn vẹn vẹn c hoặc hoặc sâu kín mà nghĩ phi thi phân thân có thể lợi hại nhiều hơn muốn biến ai tự biến ai lần thứ hai nguyên đều được cẳng có thể một lần biến ra nhiều cái a thì yêu quái coi chừng trần tử văn bên này trầm mặc trong sơn trong đầu nhìn thấy sáu cánh con rết xuất hiện bị chi thu nhất diệp đánh bại cái kia những người này ngao n g a o kinh hô bạo động bắt đầu so sánh với chi thu nhất diệp hiển nhiên sáu cánh con g i ế t kinh khủng hơn phó gia chi nhân nguyên một đám như lâm đại địch liền con g i ế t trên lưng có mọi người không có lưu ý một bên chi thu nhất diệp thân thể hơi cương hắn không có giống phó gia chi nhân như vậy sợ hãi bởi vì hắn từng thấy qua sáu cánh con, con g i ế t biết đạo cái này đầu cực lớn con g i ế t cũng không phải là yêu thú mà là người khác tọa kỵ chi thu nhất diệp sở dĩ biểu lộ không đúng là hắn có chút xấu hổ hắn ngày hôm qua triệu thì bỏ trốn ai ngờ hôm nay lại gặp phải trần tử văn trông thấy chi thu nhất diệp biểu lộ tâm tình đã khá nhiều sáu cánh con g i ế t hoàn toàn tiên vào chính khí sơn trang phía sau phó thanh phong mang theo chữ thải thần cũng đổi vào lúc này mọi người rốt cục phát hiện sáu cánh con g i ế t trên lưng có người chính là một nam một nữ tỷ tỷ phó nguyệt trì nhìn thấy phó thanh phong xuất hiện mà lại mang về rồi ra cắt n g o à lòng lập tức mang theo mọi người chạy lên tiền đến cùng phó thanh phong hội hợp b á i kiến ra cắt tiền bối phó gia chỉ nhân chạy đến phụ cận một bên cảnh giác sáu cánh con dễ h i ế t một bên hướng chữ thải thần hành lễ cái gì ra cắt tiền bối chữ thải thần khó hiểu hắn hoảng sợ tại sáu cánh con rết lại khiếp sợ tại n h i p tiểu thiên tài sinh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao phản g phất trong động nhưng mà cuối cùng là đối với nhiếp tiểu tiên tưởng niệm chiếm được chủ đạo chữ thải thần nhìn xem phó thanh phong tiến lên một bước tiểu tiên là ta hả ngươi không nhận biết ta hả phó thanh phong vội vàng lui về phía sau lấy ra n g ọ a long lệnh đưa về phía chữ thải thần v ă n bối thất lễ n g ọ a long lệnh vừa ra một bên đang có chút ít xấu hổ chi thu nhất diệp hai mắt chừng chạy tới chằm chằm vào chữ thải thần ra c ắ t n g ọ a long ngươi là học rộng tài cao ra các n g o ạ long hắn tựa như một cái nhiệt fans như cùng nhẹ hâm mộ, cái lúc i giết thải thần nói, tại hạ phái luôn học sau thuật sĩ Chi thu nhất Diệp, tiền bối đại ề đều n cánh con bên cũng hướng thần côn luôn Nhất Hắn sáu sau sĩ tác bái thuật Thu qua. chấp, chắp chữ học hạ bất tay ta tất ở cả l kẻ này thay đổi lúc trước ghét bỏ thái độ chằm chằm vào chữ thải thần mặt thần s á c hoàng hốt nói cái này mã bị ngươi kỳ qua ta đều cảm thấy vinh hạnh trần tử văn khỏe miệng co giật chi thu nhất diệp rất giống thiệp cầu hắn thậm chí lại để cho trần tử văn cảm thấy hắn tại hâm mộ ngựa của hắn bất quá theo chi thu nhất diệp biểu hiện xem da cắt ngọa long lực ảnh hưởng thật sự không nhỏ nếu không có trần tử văn sắp tới muốn gặp phổ độ từ hàng không nghĩ phức tạp lúc này có lẽ sẽ hướng giam giữ chữ thải thần ngục giam đi một chuyến ta chính là thải thần không phải ra cắt n g ọ a long chữ thải thần lúc này kịp phản ứng mở miệng giải thích nói chỉ bất quá hắn giải thích không có người nghe phó thanh phong chắp tay nói nghe đồn tiền bối thần long thấy đầu không thấy đôi u cũng không đơn giản bạo lộ thân phận của mình k í n h xin tiền bối yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài nói xong hắn không khỏi nhìn về phía sáu cánh con g i t trên l ư n g trần tử văn mọi người ở đây chi thu nhất diệp xem xét tự là ra cắt n g o ạ long mê đệ trần ự nhiên sẽ không làm tổn thương sẽ làm a ngọa cắt tình. Duy chỉ có dùng cánh con giết là tọa lòng chỉ cánh hai là kỵ người. Thân phận thần bí, không rõ lai lịch. Phó rõ lai tử h h Phong chút a n bận có tâm. Trần t văn thấy vậy khép cười một tiếng nhìn về phía chữ t h ả i thần chữ t h ả i thần cũng hướng trần tử văn xem ra ngươi là chữ t h ả i thần đột nhiên nhận ra trần tử văn hắn bị đóng ba năm nhưng đối với tại ba năm trước đây lan nhược tự chuyện phát sinh chữ t h ả i thần cả đời này có lẽ cũng sẽ không quên ngươi là ngươi là chữ thái thần nhìn xem trần tử văn đúng vậy trần tử văn nhẹ gật đầu tại hạ dương quá đệ nhị phân thân t i ể u long nữ nói xong t r â n tử văn không hề để ý tới chữ thải thần v ô sáu cánh con riết tiến vào sơn trang đại điện chữ thải thần lúc trước thoát được vội vàng áo ngoài cũng không mặc ra c á t ngoại long tiễn đưa bọc đồ của hắn cũng nhét vào sơn trang trong kiến trúc t r â n tử văn nhớ do ngoại trừ ngoại long lệnh ra c á t ngoại long còn đưa chữ thải thần một quyển sách tên sách đúng lúc là nhân gian đạo đã ra c á t ngoại long không phải phạm nhân như vậy hắn tiễn đưa chữ thải thần nhân gian đạo có thể hay không khác tảng vài phần nguy cơ trần tử văn từng tại bạch liên giáo huết luyện thần bí chi vật cái kia mượn nhìn thấy một vị thần bí cao nhân tựa hộ dùng một bản sách hình pháp bảo lấy đi bạch liên nguyên anh, thượng nhân, nguyên anh. cho nên đối với sách trần tử văn rất có hứng thú tiến vào kiến trúc trần tử văn nguyên thần ngoại phóng rất nhanh tại một gian phòng ố c ở bên trong tìm được chữ thải thần rơi xuống ba lô ba khỏa sau đó thi khí hóa thủ không có nói cho chữ thải thần bình lấy trộm sách không tính trộm sách nguyên tắc trực tiếp đem bên trong một quyển sách lấy ra đúng là nhân gian đạo chương bốn trăm m ư ơ i bảy lại thấy ngọc trân tử nhân gian đạo trần tử văn cầm theo chữ thải thần trong bao mang tới sách niệm học bài tên sách vợ không dày thanh phong chữ màu đen nằm ở trong tay nhìn không ra có cái gì khác thường tựa hồ chỉ là một bản bình thường sách vợ trong phim ảnh chữ thải thần chưa bao giờ mở ra qua quyển sách này có lẽ tựa như gia cắt ngoại long nói đây chỉ là một đáp lễ trần tử văn không xác định có phải là hay không chính mình đã tưởng nhưng một cái hư hư thực thực nguyên anh thượng nhân cao nhân mọi cử động đáng giá suy nghĩ sâu xa gia cắt ngoại long đã đem biểu tượng thân phận ngoại long lệnh đưa cho chữ thải thần cái này bản nhân gian đạo ở trong chứa một ít không tầm thường đồ vật cũng là khả năng vẽ ngoài thượng nhìn không ra cái gì trần tử văn mở ra sách vở nhân gian đạo tờ thứ nhất hàng chữ thứ nhất dọa trần tử văn nệ dựng thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn vật vi sô cấu nhưng bằng vào một khoả không chịu thua tâm nhân vật chính cũng không hướng vận mệnh cúi đầu rốt cuộc một mươi năm gian khổ học tập khảo thủ công danh trở thành một vị dân chúng kinh yêu vị quá tốt chỉ có điều cố sự cuối cùng nhân vật chính nhưng không coi là tốt số bởi vì nhân vật chính tên để bản g vắng lúc hạt yêu tha thiết nữ tử dĩ nhiên xuất ra trở thành một vị đạo cô cái này quyển sách tiểu thuyết đem hành hạ chủ phát huy rất khá phóng tới hậu thế văn học mạng nhất định bổ nhào vào ra trần tử văn nhẫn mại tính tình mới nhìn xong trên cơ bản ngoại trừ hành văn không có gì nên chỗ vì cái gì đem quyển sách này đưa cho chữ thải thần trần tử văn cầm sách vợ nghĩ nghĩ làm điểm nước đến tuy tiện tuyển một tờ trần tử văn đem trang sách thấm ấp trang giấy không phản ứng chút nào không có cái mới văn tự xuất hiện trần tử văn không có để ý lại nhen nhóm một đống lửa đem sách vợ đặt ở trên lửa xảy nướng vốn tưởng rằng lại là phí công không nghĩ một s ấ y nướng phía dưới sách vợ thượng rất nhiều chữ viết biến mất còn lại văn tự tổ hợp cùng một chỗ lại biến thành một quyển sách tu hành công pháp linh huyễn giới công pháp thật đúng là có cái gì trần tử văn k i n h h ỉ tỉ mỉ đem chọn quyển sách công pháp nhìn luận trần tử văn không hiểu có chút thất vọng cái này bản nhân gian đạo xác thực là linh huyễn giới tu hành công pháp không giả nhưng cùng trần tử văn chờ mong bất đồng đây chỉ là một bản đạo gia tu hành nhập môn công pháp tập chi có thể tu luyện suất đạo gia pháp lực lại không phải trong tưởng tượng thần công bị tịch có thể hay không còn có nội dung càng được càng sâu trần tử văn thầm nghĩ đang nghỉ trần í n h cách cho lại để t tử văn không có lập tức trả lại cái này có tức cái lập lại trả bên ả n nhân gian đạo, mà là đem sách cầm trong tay, cẩn thận n sách h g i tay, đạo, đem mà cầm là cứu. t r ầ này Tử Văn bên n dạy vò lấy sách vỏ bên kia không cách nào chứng minh chính mình là của mình chữ thải thần bị chi thu nhất diệp cùng phó ra mọi người mời đ ế n phòng đang định tại trần tử văn bên cạnh gian phòng nói chuyện một đoàn người chia làm hai tốt s ắ c thực mà nói chính là thải thần cùng phó thanh phong hai người đang nói chuyện những người khác tại nghe lén Thiểu Thiên, ngươi còn nhớ họa ngươi cái còn này bức rõ hắn không thể không nhìn ra phó thanh phong không phải nhất tiểu tiên h chỉ là trong nội tâm vẫn còn có một phần chưa từ bỏ ý định ba năm trước đây hắn xem qua trần tử văn cũng gặp phải nhất tiểu tiên h hôm nay lại gặp được trần tử văn lại gặp phải một cái lớn lên cùng nhất tiểu tiên h giống như lúc nữ tử cái này như thế nào lại để cho chữ thải thần không lòng mang chờ mong chỉ là phó thanh phong nghe vậy vẻ mặt m ở mịt tiểu tiên h t h ô hắn tiếp nhận chữ thải thần trong tay tranh chữ nhìn xem họa vẽ bên cạnh đề thơ chậm rãi đọc đi ra mười dặng bình hồ sương đầy trời từng khúc tóc xanh buồn hoa năm đối với nguyện hình đơn nhìn qua tương hộ cái ao ước bên đ ư ơ n g không ao ước tiên bài thơ này chính là chữ thải thần cùng n h i ế p tiểu tiến cùng một chỗ viết đạo tận người quỷ k h á c đường có thể ở trong mắt phó thanh p h o n g đây rõ ràng là ra cắt tiền bối tại đề điểm hắn cuối cùng là có ý tứ gì phó thanh phong chằm chằm bào họa vẽ trung thơ hắn lúc trước đã đem thân phận cho thấy cũng nói rõ việc này là cứu phụ thân phó thiên k i ề u mà chữ thải thần trở lại trong phòng xuất ra cái này bức tranh vẽ vân thơ tất nhiên là muốn đề điểm mấy thứ gì đó chỉ là cái này thơ quá thơ bạo phó thanh phong có chút không hiểu quá phức tạp đi quá phức tạp đi cách đó không xa chi thu nhất diệp cũng cao mày suy nghĩ bên cạnh hắn phó nguyệt trì cầm giấy bút trứng mắt trên giấy nghe l é n đến câu thơ cái gì mười dặm cái gì huyên lương à chi thu n h ấ c diệp dắt lấy trên t r ắ n g tóc đột nhiên úp một tiếng nhìn về phía phó nguyệt trì kể bên này có một thập lý đình a phó nguyệt trì nghe vậy lại hy lập tức quay người vụ trộm đối với phó thanh phong nhắc nhở tỷ tỷ mười dặm t i ự u là thập lý đình a phó thanh phong được này nhắc nhớ mạnh m à quay đầu hướng c h ữ thải thần nói ta hiểu được cách nơi này không xa có một thập lý đình xương đầy trời cựu là tiết xương g á n g một năm có hai mươi tư tiết hôm nay thích gặp tiết xương g á n g này tiền bối y tứ lạ ám chỉ cha ta sẽ bị áp trải qua thập lý đỉnh bảo chúng ta tới đó đi cứu hắn t i ê n bối thật sự là thần cơ diệu toán cha ta được cứu rồi phó thanh phong vẻ mặt cao hứng hắn thanh em rất lớn một bên phó ra mọi người cùng chi thu nhất diệp đồng dạng kích động nghe được bên cạnh gian phòng trần tử văn một ngụm lao danh không biết như thế nào nhà lên chữ thải thần tắc thì thất hồn lạc phách địa nhìn xem phó thanh phong đáy lòng xác định trước mắt nữ tử không thể nào là nhiếp tiểu tiên hắn muốn giải thích lại không biết từ đâu nói lên lúc này một người chạy tiến đến đối với phó thanh phong nói thám tử báo phó đại nhân đêm nay hội áp trải qua thập lý đỉnh chúng ta đã sớ biết phó thanh phong vẹ mặt chấn định đón lấy xoay người cùng những người khác cùng nhau hướng chữ thải thần hành lễ tiền bối quả nhiên cao minh nói xong tư và bên cạnh có hai vị cưới con diết yêu thú cá nhân phó thanh phong không muốn ở lâu ý định lập tức tiến về trước thập lý đỉnh vì vậy dẫn đầu mọi người hướng chữ thải thần tư biệt tiền bối cáo tử nói xong chi thu nhất diệp xung trận ngựa lên trước tiến đưa mọi người đi ra ngoài phó thanh phong muốn đi bị chữ thải thần gọi lại thanh phong cô đ ư ờ n g tiểu tiến họa vẽ trả lại cho ta phó thanh phong a thanh n m lập tức đem họa vẽ trả lại chữ thải thần hắn đi vài bước đ ỗ n g nhiên quay đầu lại ngươi gọi ta tiểu tiến h có phải hay không ám chỉ ta dùng giả danh chữ về sau ta gọi tiểu tiến h tốt rồi nói xong không đợi chữ thải t h ầ n đ á p lời phó thanh phong quay người lý khai bất quá rời phòng về sau phó thanh phong lộ ra tàn phá tường trông thấy chữ thải thần thất thần địa đ ứ n g đấy không h i ể u cước bộ trầm xuống t ỷ t ỷ ngươi đang nhìn cái gì phó nguyệt trì trở về tìm t ỷ t ỷ gặp phó thanh phong tại ngoài tường ngơ ngác nhìn xem bên trong da cắt tiền bối không khỏi hiếu kỳ nói phó thanh phong bối rối lắc đầu không thấy cái gì nói xong đi ra ngoài phó nguyệt trì không có suy nghĩ vừa đi vừa nói không thể tưởng được ra cắt tiền bối nhìn về phía trên còn trẻ như vậy tỉ tỉ ngươi đ o á n ngươi tháng sau gả mã công tử có hay không như vậy tiêu sái phó thanh phong quay đầu chúng ta là c h ỉ phúc vi hôn ta làm sao biết nói xong hai nữ rời đi chữ t h ả i thần còn đang gian p h ỏ n g thần s á c h o à n g hốt trần tử văn tắc thì nghe phó g i a tỉ m ộ i mà nói nghĩ đến phó thanh phong cái kia vị hôn phu nếu là người trong con trường chỉ sợ hiện tại xóm đã ý định hôi hôn phó thiên cựu bị áp giải vào kinh là bị phán án tử hình loại tình huống này có trời mới biết cái này đối với tỉ bội ở đâu ra tín tâm t r o n g cậy và hôn lễ còn có thể đi vào đi có lẽ vị tiêu mã công tử chô gia tộc không phải quan trường thế lực không sợ đắc tội hoàng đế tối thiểu rất đúng linh huyện giới danh môn a trần tử văn không có đa tượng phát hiện phó gia chỉ nhân toàn bộ ly khai chi thu nhất diệp lưu lại tốt đêm về sau tiếp tục vùi đầu nghiên cứu nhân gian đạo ngày kế tiếp trần tử văn đem nhân gian đạo ném còn chữ thải thần cưới sáu cánh con g i ế t ly khai chính khí sân trang một đêm thời gian trần tử văn rốt c u c xác định nhân gian đạo tự là một quyển sách tầm thường công pháp lãng phí rất nhiều tâm thần trần tử văn tâm tình khó chịu trong phim ảnh xác nhận đêm nay áp giải phó thiên c ử u đội ngũ hội trải qua t r i n h khí s ơ n trang mà vị k i ê u hộ quốc pháp sư phổ độ từ hàng cũng hội đến nay m u ộ n đi ngang qua nơi đây trần tử văn vốn định ôm cây đợi thỏ nhưng cẩn thận tưởng tượng trong phim ảnh chữ thải thần từng v à hôm nay ban ngày gặp phải phổ độ từ hàng thứ hai khoảng cách nơi đây có lẽ không xa có lẽ ngay tại phụ cận thành trấn ở bên trong nghĩ nghĩ trần tử văn ý định đi tìm tìm xem vạn nhất đối phương buổi tối không đến tiểu luka ta đều là vì ngươi trần tử văn vỗ vỗ sáu cánh con g ế t đại nao xác chỉ huy đối phương đi phía trước chạy vội sáu cánh con rết dưới mắt hình thể đã đạt tới dân quốc thời kỳ lớn nhỏ trong cơ thể yêu đan sơ ngưng khí thế rất cường trên đường đi nhổ núi ngược lại cây giơ lên bụi đất như bao cát cả kinh nhân thú đều lui luyện t h a n h từ bạt về sau trần tử văn làm việc đường hoàng không ít chỉ có điều đi hồi lâu tìm mấy địa cũng không thấy phổ độ từ hàng ồ đã tìm được sao đông nhiên trần tử văn thần sắc k h ẽ động đệ nhị phân thân tiến rai từ bạt đối với từ trường cảm giác bay v ọ t thức tăng lên một ít rất nhỏ ẩn nấp chấn động đều không thể ạt được đệ nhị phân thân lúc này đệ nhị phân thân liền tại vài trăm mét bên ngoài phát hiện một cái cường đại từ trường Là phổ độ trần tử văn cùng đối phương đồng thời kinh ngạc nói so sánh với trần tử văn người nọ biểu lộ tuy có chút ít kinh ngạc càng nhiều hơn là phẫn nộ rốt cuộc tìm được ngươi rồi người này nghiến răng nghiến lợi nói nhưng lại ngọc trân tử cái này ban đầu ở âm dương giới bị trần tử văn bị phá hủy thân thể lại dẫn một đám mao sơn nguyên anh thượng nhân đem trần tử văn vòng vây phủ là sơn ngọc trân tử rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại trần tử văn trước mặt giữa hai người k i ự u hận không nhỏ vô luận ngọc trân tử hay là trần tử văn đều có tâm giết chết đối phương chỉ có điều hai người trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn cũng không tệ lúc này mới không có chết tổn thương lúc này nghe được ngọc trân tử mở miệng trần tử văn đứng tại sau cánh con g i ế t trên lưng nhìn qua đối phương cười l ạ n h l ạ n h cười tìm được ta lại có thể thế nào và ngươi cũng muốn giết ta ngọc trân tử biết đạo trần tử văn tinh thông n ô i đ ộ n trong lòng biết bằng hắn một người không cách nào không biết làm sao có thể trông thấy trần tử văn lại biểu hiện được như thế cùng vọng trong nội tâm sát y không khỏi một tầng điện một tầng nhưng hắn là nguyên anh thượng nhân cho dù đội nhanh chóng không bằng lôi đội cũng là nguyên anh thượng nhân lúc nào một cái t ạ đạo thi tu cũng dám tại trước mặt làm càn ta sẽ giết chết ngươi ngọc trân tử lúc này điều động thiên địa linh khí t r â n tử văn không sợ hai chút nào địa đứng tại nguyên chỗ chằm chằm vào ngọc trân tử hóa thân lôi bạt n ế t miệng cười cười ta cũng là nghĩ như vậy chương bốn trăm mười tám ngươi đầu ngón tay nhảy động đệ ị băng nguyên anh thượng nhân cũng có sự phân chia mạnh yếu ngọc trân tử chưa hẳn thuộc về yếu nhất nhưng hoàn toàn chính xác thiên yếu hắn một thân điểm kỹ năng phần lớn điểm tại bảo vệ tánh mạng lên không am hiểu công phạt trân tử văn từng đánh bại hắn một lần bị phá hủi hủ tuy nói cái kia một lần chiếm được địa lợi ưu thế nhưng trần tử văn sở dĩ có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy cùng lôi bạt năng lực vừa vạn khắc chế đối phương phân thân hàng trăm thoát không khỏi liên quan ngọc trân tử có thể dùng lá b ù a hóa phân thân đáng ghét lại khó chơi lôi bạt lại có thể tụ vân dẫn lôi chế tạo lôi vực lôi vực một khi hình thành địch nhân số lượng liền không có chút ý nghĩa nào ngọc trân tử phân thân càng nhiều lực lượng vượt phân tán lại càng dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận cho nên đối mặt ngọc trân tử trần tử văn không chút nào sợ lúc trước liền không hoảng hốt hôm nay đệ nhị phân thân đã thành từ bạn thì càng sẽ không sợ t r một cỗ phi thị đối với nguyên anh thượng nhân cũng không tính cái gì coi như là bạn cũng chỉ có thể cho nguyên anh thượng nhân tạo thành nhất định phiền toái mà thôi nếu như một vs một bạn tuyệt không phải nguyên anh thượng nhân đối thủ nhưng mà hoang dải phi thi cùng con người làm ra khống chế phi thị bất đồng do người khống chế phi thi nhất là bạn thật sự có thể đối với nguyên anh thượng nhân tạo thành lý hiếp bất quá ngươi cho rằng bằng những này có thể cùng ta đậu tay ngọc trân tử bỏ qua mất sáu cánh con giết lúc này đối với trần tử văn triển khai công kích x o á t mây chục cái phủ giấy bay ra ngọc trân tử điều động thiên địa linh khí lá b ù a hóa người ẩn vào bốn phương tám hướng ban đầu ở âm dương giới hắn không địch lại trần tử văn là vì âm dương giới chung linh khí mỏng manh hôm nay đang ở n g o ạ i giới linh khí dồi dào ngọc trân tử tự nghĩ cho dù lưu không giới trần tử văn cũng sẽ không bại chết đi ngọc trân tử bản thể biến mất đồng thời mấy cái ngọc chân tử vây quanh trần tử văn thiên địa linh khí tại mấy cái ngọc chân tử tầm đó vẽ ra một mảnh trần văn đón lấy một cổ c u ầ n bạo nhiệt lượng từ dưới đất phóng tới trần tử văn trần tử văn cùng ngọc chân tử giao thủ mấy lần đã quen thuộc đối phương thủ đoạn vèo trần tử văn thân ảnh tan biến tại tại chỗ sau một khắc xuất hiện lúc sáu cánh con r ế t không biết gì đi đệ nhị phân thân tắc thì hóa thành một kiện thi khí áo ngoài mặc ở trần tử văn trên người sau khi xuất hiện trần tử văn không có đi khoảnh khắc mấy cái động tay ngọc chân tử ngược lại thân hình nhất hiểm xuất hiện tại trăm mét bên ngoài huyết xác khí hoa kiếm một kiếm chém về phía một chỗ không người đ a cho xa xa m tới đất c h nay ngọc trân tử kinh nghiệm chiến đấu vô số dựa vào chiêu thức ấy mà ngay cả mặt khác nguyên anh thượng nhân đều rất khó phân thanh hắn bản thể cùng phân thân có đôi khi một hồi đại chiến chấm dứt ngọc trân tử bản thể cũng không có xuất hiện qua thật không nghĩ đến hôm nay lại bị người khám phá ngươi là như thế nào phát hiện được ta ngọc trân tử nhìn về phía trần tử văn hắn chưa từng có tại bối rối bởi vì hắn bản thể có thể tùy thời cùng sở hữu tất cả phân thân trao đổi vị trí chỉ cần lá đ ù a vô cùng hắn sẽ không phải chết hắn chỉ là khó hiểu trần tử văn làm sao có thể xác định bản thể hắn chỗ trần tử văn không nói gì từ bạt cùng lôi bạt bất đồng từ bạt không cách nào lăng không chế tạo từ vực nhưng là từ bạt đối với từ trường cảm giác cực kỳ nhạy cảm ngọc trân tử bản thể cùng phân thân tuy nhiên khó phân biệt nhưng ở đệ nhị phân thân cảm giác ở bên trong tựa như sen lẫn trong trứng gà bên trong đ í c đầu chọc đồng dạng rõ ràng. vèo c h â n tử văn thân ảnh lần nữa biến mất lần này vừa xuất hiện c h â n tử văn vừa rồi không có công kích mới vừa nói lời nói vị k i ê n g ngọc c h â n tử mà là chọn chúng cái khác phương vị vê anh mặt đất lần nữa vỡ ra lại nhất trương p h ủ giấy biến mất ngọc c h â n tử bản thể không biết nơi nào đi mặt khác phân thân biểu lộ tuy nhiên cũng khó coi phân thân không phải vô địch ngọc c h â n tử mặc dù có thể hóa thân ngàn vạn có thể mỗi nhiều một c ô phân thân thân thể thực lực sẽ pha l o ã n g một điểm n g à y bình thường cũng là không sao có thể trần tử văn thân có hai cỗ phi thi c ộ n thêm một thân huyết sắc khí phòng ngự cao đến dọn người ngọc trân tử nếu không dùng trật pháp từng cái phân thân thực lực đều không đủ dùng trọng thương trần tử văn mà vận dụng trận pháp tốc độ qua chậm trần tử văn đuổi giết ngọc trân tử b ả n thể căn bản không cách nào lệnh phân thân vây quét nói một cách khác ngọc trân tử nếu không giảm b ó t phân thân hắn chỉ có thể bị động bị đánh nhưng mà một khi giảm b ó t phân thân dùng chân thân đối chiên lại sợ có sinh mạng nguy hiểm ngọc trân tử do dự ở bên trong trần tử văn không có một lát dừng lại liên tiếp ra tay hơn mười lần đem hơn mười cái ngọc trân tử đánh chết người m u ố chết ngọc trân tử rốt cục bị trọc giận triệt để bông tha cho phân thân tại trần tử văn lại một lần đánh úp lại lúc toàn lực điều động thiên địa linh kh tập trung lực lượng ngọc trân tử chính là hoàn toàn xứng đáng nguyên anh thượng nhân thiên địa linh khí tăng thêm xuống pháp t h u ậ t uy lực so kết đan kỳ cường hành o đâu chỉ gấp trăm lần trần tử văn huyết sát khí một kích toàn lực cũng xa xa so ra kém nhưng trần tử văn không có liều mạng tại phát hiện ngọc trân tử phản kích về sau thân thể đột nhiên một phân thành hai n h ả ra đệ nhị phân thân đệ nhị phân thân chia lịa về sau cầm trong tay nữ h o a t r uy mạnh mà đánh tới hướng ngọc trân tử cái búa không rơi một cổ khổng lồ sức đẩy ra đem ngọc trân tử cả người đánh bay cùng lúc đó trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại ngọc trân tử sau lưng đón đẩy lui ngọc trân tử huyết sát khí toàn lực chém Một một ngư cho, cho, cho rằng hay là âm dương giới ngọc trân tử túi đầu cười lạnh tại thực lực tuy mạnh lại đánh khí công lại thiên địa lực lượng trần tử văn cùng đệ nhị phân thân tuy nhiên phối hợp trôi chạy đồng dạng không nhanh bằng thiên địa linh khí báo động trước trừ phi công kích lực độ có thể cưỡng ép công phá thiên địa linh khí ngưng tụ thành linh thuần b ắ u ái hoặc là tốc độ công kích nhanh đến thiên địa linh khí không kịp cảnh báo nếu không trần tử văn rất khó làm thường tổn đến ngọc trất tử trần tử văn có được công phá thiên địa linh khí đích thủ đoạn sao có tức triệu hoán lôi vân lôi vực một khi hình thành dùng thiên lôi chỉ huy đủ để đối với nguyên anh thượng nhân tạo thành uy hiếp chỉ là chiêu thức ấy đoạn hạn chế quá lớn điểm thứ nhất là được dẫn lôi quá chậm sự thật không phải chơi game địch nhân sẽ không chờ ngươi đại triều đọc dây h u ố n hồn đưa tới về sau đối phương chỉ cần nhảy ra lôi vực hết thể tự hưởng phí công p u cho nên nói lôi bạt lôi vực chỉ là tự bảo vệ mình năng lực muốn phản công giết địch chỉ có đem đối phương vây ở một mảnh cư xá vực nội mới có thể thực hiện ngọc trân tử sở dĩ như thế vô lễ là được xem thấu điểm ấy ta sẽ giết chết ngươi ngọc trân tử mở miệng lần nữa lúc này đây hắn không có hướng trần tử văn ra tay mà là trực tiếp công hướng đệ nhị phân thân đệ nhị phân thân không có ngần người ầ n n g trước tiên sức đẩy hướng phía dưới cả người như viên đạn đồng dạng phóng lên trời lập tức bay đến không trung xuất trần tử văn thân hình cũng trên không trung hiện hiện cả hai chúng nó lại lần nữa hợp nhất vèo theo lôi đồn phá không trần tử văn thân ảnh tự bầu trời biến mất không thấy gì nữa một giây sau xuất hiện tại ngọc t r ầ n tử phía trước sẽ vô dụng thôi ngọc t r ầ n tử m ặ t không biểu tình trong tay pháp thuật vận chuyển câu thông tiên địa linh khí đón trần tử văn trên xuống nhưng lúc này đây trần tử văn không có né tránh cũng không có lại dùng huyết s ắ c khí mà là lấy ra một quả hạt đảo óc c h ó lớn nhỏ thiết chế tròn đạn trong cơ thể lôi lực cùng từ lực đâm vào kéo dài đến cánh tay ngay sau đó lôi lực tụ t ậ p tại một loại điển hình thành điện dung tụ lực cùng lúc đó đệ nhị phân thân từ lực và mẹo bao lấy đạn sát hóa thành quỹ đạo ngón tay phía trước ngọc trân tử、Xíu. UU4. m ộ pháo điện, tử. Pháo điện tử. Lôi cùng từ nguyên i lý rất đơn giản căn cứ pha ra được cảm hứng điện từ định luật từ trường bên trong đích điện tích cùng dòng điện sẽ phải chịu lộ gen dưới lực tác dụng cái này của điện từ lực có thể coi là một cái lực đầy đem điện từ trường bên trong đích kim loại đạn pháo ra tốc đến cực cao tốc độ đẩy đi ra pháo điện từ là động năng sát thương vũ khí mà không phải là năng lượng pháo trần tử văn tại luyện thành lôi bạt lúc kỳ thật có thể chế tác bởi vì pháo điện từ lớn nhất kỹ thuật độ khó ở chỗ tức thì cực lớn nguồn năng lượng cung ứng tính ổn định cùng loại nhỏ hóa vấn đề lôi bạt có thể hấp thu thiên địa rời rạc lôi điện nguyên tố có thể lập tức phóng thích cực lớn dòng điện có thể nói hoàn mỹ giải quyết cái này một kỹ thuật cửa h à i khó nhưng mà pháo điện từ cần quỹ đạo ít nhất cần đầy đủ mạnh gia tốc từ trường trần tử văn chỉ bằng một cỗ lôi bạt tri lực trừ phi c ă n nguyện hành động nguồn năng lượng hoặc là tùy thân mang theo khổng lồ lại dễ dàng bị nấu thực phóng ra quỹ đạo mới có thể miễn cưỡng thử một l không nói đến phóng ra quỹ đạo chế tác độ chính xác là được nghiên cứu phát minh đi ra mấy pháo về sau quỹ đạo biên hình tự u có thể nói trở thành g ử i to lời nói cho nên c h â n tử văn những năm này một mực không có động đậy phương diện này tâm tư t h á n g đến luyện thành từ bạn đệ nhị phân thân trở thành từ bạn đối với từ lực nắm giữ đến mức tận cùng có thể lập tức chế tạo một mảnh cường đại gia tốc từ trường có thể đem pháo điện từ gia tốc quỹ đạo áp suất đến ngắn nhất thậm chí căn bản không cần cái gì phóng ra quỹ đạo khoa học pháo điện từ từ trường do dòng điện thông qua hai cái quỹ đạo sinh ra điện cùng từ là có thể giúp nhau chuyển hóa nhưng đồng thời có đủ lôi bạt cùng từ bạt trần tử văn lại đem điện cùng từ chia làm hai cái mô đũ lệ lấy thiết cầu là đạn pháo dùng từ bạt chế tạo từ trường quỹ đạo dùng lôi bạt giao phó đạn pháo điện tích cả hai chúng nó hỗ trợ lẫn nhau thoát khỏi mập mạp phóng ra quỹ đạo đem pháo điện từ theo câu tứ lối suy nghĩ biến hóa thành sự thật Lúc này, siêu, u4, siêu việt lần vận tốc cầm này, bốn, vận thanh đạn sắt theo Trần、tử、Văn đầu ngón tay bay xíu, uu siêu sáu đầu sắt việt theo Tử ra, nhưng lúc này đây ngọc trân tử hiển nhiên không giống trước khi chấn định như vậy hắn mặc dù bảo trụ tánh mạng lại tựa hồ như tiêu hao cái gì bảo vệ tánh mạng đồ vật trạng thái cũng có rất lớn trình độ trượt ngọc trân tử nguyên lai vị trí một chương kim sắc lá bùa hóa thành một phân trân tử v ă n nhìn lướt qua gặp thi thể hóa thành phụ phấn chưa từng có tại tiếp nối ngón tay ngọc trân tử một đạo điện quang lần nữa bay ra xíu u u đệ nhị miếng pháo điện tử b ắ n ra không khí tựa hồ bị nhen nhóm ngọc trân tử không kịp né tránh trước người trùng trùng điệp điệp thiên địa linh k h í áp xúc một quả đạn sắt như ngược dòng trong sông cá tiên vào linh khí hóa t h à n h thuẫn b ộ c phát ra cực lớn t r ù n g kích cũng may lúc này đây cả lại ngọc trân tử lòng còn sợ hãi vội vàng p â n ra trên trăm cái phủ giấy lá bùa lập tức hóa phân thân trên trăm cái ngọc trân tử đồng thời trốn hướng bốn phương tám hướng tốc độ đã đủ rồi uy lực còn chưa、đủ. trần tử văn thẩm nghĩ sáu lần vận tốc gâm thanh pháo điện tử mặc dù nhanh đến lại để cho thiên địa linh khí cơ hồ phản ứng không kịp nhưng ở ngọc trân tử toàn lực phòng ngự xuống nhưng không cách nào trực tiếp đục lỗ thiên địa linh khí bố trí xuống linh vẫn điểm ấy cùng sức thiên lôi bất đ ộ n g lôi bạt triệu hoàn thiên lôi lôi điện cũng không phải là tốc độ ánh sáng tốc độ kỳ thật không khoái chính thức đối với nguyên anh thượng nhân tạo thành uy hiếp chính là thiên lôi trung ẩ n chứa lực lượng sáu lần vận tốc gâm thanh pháo điện tử tắt thì trái lại thắng tại tốc độ đương nhiên pháo điện tử vi lực cũng rất lớn không chút nào thua kém huyết sát khí một cách toàn lực chỉ có điều vẫn không có pháp công phá thiên địa linh khí biến thành linh gia tốc thời gian qua đoạn nếu không có thể nhanh hơn trần tử văn vừa m u ố n một bên bằng vào đệ nhị phân thân cảm giác lôi lộn xuất hiện tại ngọc trân tử bản thể bên cạnh một trường đem hắn đánh nát ngọc trân tử bản thể chuyển di trần tử văn không chút hoang mang tiếp tục đổi g i ế t có được đệ nhị phân thân từ trường cảm giác vô luận ngọc trân tử như thế nào chuyển di đều chạy không thoát trần tử văn truy tung bởi vì ngọc trân tử tuy nhiên có thể cùng bất luận cái gì phân thân thay thế lại nhưng đã bị nhất định khoảng cách hạn chế phân thân nếu như chạy qua xa bản thể hắn tự không cách nào chuyển di vành vành nguyên một đám ngọc trân tử bị đánh bạo trần tử văn mặt không biểu tình một bên đổi giết ngọc trân tử bản thể một bên suy tư như thế nào để cao pháo điện từ vi lực pháo điện từ vi lực tăng lên đại khái có hai loại mạch suy nghĩ một để cao đạn pháo tốc độ hai không giảm xuống tốc độ dưới tình huống tăng lớn đạn pháo chất lượng hai loại mạch suy nghĩ kỳ thật cũng coi như một sự việc trần tử văn cùng đệ nhị phân thân đã thí nghiệm qua rất nhiều lần dưới mắt sáu lần vận tốc gâm thanh cơ bản thuộc về tối ưu pha trộn cho cân đối muốn tiếp tục tăng lên đạn pháo tốc độ cũng không phải không thể làm đến chỉ là cần chuẩn bị thêm nữa thời gian cái này tại trong thực chiến cũng không thể làm có lẽ tương lai cùng đệ nhị phân thân chính thức dung hợp lôi linh căn cùng t ử linh căn quy về một thân có thể đối với pháo điện t ử k h ô n g chế càng thêm tinh xảo trần tử văn đẻ xuống trong nội tâm chờ mong một cái lôi đội lại lần nữa xuất hiện tại ngọc trân tử sau lưng đ ệ n lần đem ngọc trân tử đánh chết đáng chết ngọc trân tử gần muốn nổi giận hắn thi triển phân thân ngàn vạn lực lượng sẽ gặp phân tán bảo trì duy nhất chân ngã lại sợ tại bị trần tử văn một lần hành động đánh chết đánh đánh không lại trốn chạy không thoát tần chức nguyên anh thượng nhân nhiều như vậy nằm ngọc trân tử lần thứ nhất cảm thấy như thế bất b i ế t khuất ngoài ngọc trân tử đáy lòng còn có một tia thật sâu ý sợ hãi lúc trước hắn chết mà phục sinh nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì kỳ thực b u ồ n nguyên đại thương trên thực tế nếu không có ngọc trân tử bảo vệ tánh mạng điểm kỹ năng tăng mát đổi lại những người khác sớm đã thân thể hủy diệt chỉ còn nguyên anh bảo tổn hạ thân thể lại bị thương b u ồ n nguyên ngọc trân tử không bao giờ nữa có thể là trần tử văn đối thủ giả như không cách nào mau chóng thoát thân hắn thật sự sẽ bị triệt để ở tại chỗ này xuất ngọc trân tử lại lần nữa phân ra mấy chục phân thân đi phía trước tà ta tại sao phải như vậy ta đường đường nguyên anh t h ư nhân tiểu tử này quả thực khinh người quá đáng sư minh mau tới cứu ta ngọc trân tử một một trốn một đường hướng mao sơn phương hướng trốn t r â n tử văn một đường đuổi giết ngăn cản ngọc trân tử trốn hướng mao sơn cảm khái tại ngọc trân tử khó giết ngoài trong lòng còn không hiểu hiện lên một tia thoải mái đã bao nhiêu năm chính mình rốt cục lại đứng lên không hề cần chạy trốn mà là đuổi giết người khác thứ này về sau ta là được trần truy truy t r â n tử văn không ngừng đuổi giết ngọc trân tử đưa hắn phân thân từng bước từng bước chém giết ngăn cản hắn chạy tới mao sơn như muốn triệt để giết chết bất quá ngọc trân tử không hổ là bảo vệ tánh mạng điểm tăng mát nguy hắn tuy nhiên không tinh thông đ ộ i thuật nhưng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều trần tử văn một đường đổi g i ế t c h ọ n vẹn g i ế t mấy canh giờ lại nhưng không thể đem ngọc trân tử giết chết mắt thấy mao sơn tiệm cận trần tử văn trong lòng bắt đầu do dự lần này đi ra là vì con g i ế t tinh phổ độ từ hàng sau cánh con g i ế t dưới mắt còn nhét vào núi hoang dã ngoại hay không còn muốn tiếp tục đổi g i ế t xuống dưới trong nội tâm nghĩ đến trần tử văn động tác không ngừng b à n h lại một cái ngọc trân tử bị đánh bạo xuất đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại phụ cận đệ nhị phân thân trước tiên cảm giác đến hắn từ trường xác định không phải ngọc t r â n tử mà là một vị khác nguyên anh thượng nhân là hắn trần tử văn nhận ra đối phương người này không phải người khác mà là từng tại phủ lạ sơn đuổi g i ế t chính mình ngọc trân tử sư minh người này đồng dạng là nguyên anh thượng nhân thực lực còn hơn ngọc t r â n tử tinh danh hơn thông đồ thổ đ ộ t nhanh chóng vẫn còn trần tử văn phía trên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trần tử văn lại không có sợ hãi x o á t đệ nhị phân thân tập trung ngọc trân tử bản thể trần tử văn lôi độn đi qua huyết sát khí hoa kiếm một kiếm chém về phía ngọc trất tử thật can đảm ngọc trân tử sư huynh có phải là vì cứu ngọc trân tử mà đến nhìn thấy trần tử văn hướng ngọc trân tử ra tay thân thể n h ó á n g một cái xuất hiện tại phụ cận thiên địa linh khí điều động một ngón tay điểm hướng trần tử văn trần tử văn lại trong nội tâm cười cười tự đối phương xuất hiện cái kia lập tức một quả thông qua điện từ l ự c r a tốc hoàn tất đạn sát nhắm ngay ngọc trân tử sư huynh hóa thành một đạo trói mắt địa bang sư huynh coi chừng ngọc trân tử hô to tiếng la ở bên trong ngọc trân tử sư h u n h đổ bành một chút nổ bung huyết mục văng khắp nơi trần tử văn huyết sát khí không thu chém tới ngọc trân tử phân thân đồng thời tiếp tục chém về phía ngọc trân tử sư huynh tàn toái thi thể nhưng một giây sau một cái nguyên anh trên mặt kinh sợ ly thể mà ra tại huyết s á t kiếm chém tới trước khi biến mất tại chỗ c h ố n g rông xuất hiện tại ngọc trân tử bản thể bên người đem ngọc trân tử một phát bắt được thi triển đồn thổ biến mất vô tung ha ha ha ha, ha hai t r â n tử văn cười to một phen đuổi giết ngọc trân tử không có thể giết chết lại hủy diệt rồi thực lực càng mạnh hơn nữa ngọc trân tử sư huynh thân thể không lỗ sáu lần vẫn tốc gâm thanh pháo điện tử quá là nhanh khoảng cách gần xuống nếu không có sớm chuẩn bị nguyên anh thượng nhân cũng phản ứng không kịp cho dù không có thể bắt được đối phương nguyên anh nhưng có thể bị phá hủy một vị nguyên anh thượng nhân thân thể cũng tính toán là năm đó phủ la sơn sự tình ra một n g ụ m nhỏ ác khí đáng tiếc trải qua này một trận chiến t h á o điện từ bạo lộ tiếp theo đối phương đã có cảnh giác sẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ trần tử văn quan sát mao sơn phương hướng không hề dừng lại an mặc đệ nhị phân thân lôi đ ộ n biến mất tại chỗ chạy tới lúc trước vứt bỏ sáu cánh con rết địa phương vô luận như thế nào cuối cùng chính thức có được địch nổi nguyên anh thượng nhân lực lượng đợi đến lúc giải quyết hết luân hồi tông cựu đi mang tới ma q ố c di chỉ ở bên trong sông băng thủy tinh thi đem hắn luyện thành băng bạn trần tử văn tâm tình không tệ địa phi tốc độ đi chẳng được bao lâu liền xuất hiện tại khoảng cách chính khí sơn trang không xa một nơi sáu cánh con rết chạy đi đâu trần tử văn mấy canh giờ trước đem sáu cánh con rết nhét vào vùng này dưới mắt không biết thứ này chạy đi đâu thực không nghe lời trần tử văn toàn lực cảm giác rất nhanh xác định một cái phương hướng thân ảnh đoán một cái độ đi đi qua vinh vinh vẳng vẳng một hồi tiếng đánh nhau âm chuyển đến trần tử văn thân thể từ hư không phá ra chỉ thấy phía trước một đầu đại lộ bên cạnh một đầu cực lớn con rết đong đưa lấy trăm đủ như rắn hổ mang đồng dạng không ngừng công kích một cái tiểu tiểu nhân thân ảnh người nọ không giống linh huyện giới tu sĩ sau lưng lưng con vải thanh đao thép trong tay tắt thì k i ể m giữ một thanh trường đao không đứng ở một khối khu vực di động đồng thời không ngừng vùng đao chém về phía rết khổng lồ nhìn kỹ lại người nọ lông tóc ít bị tổn thương ngược lại là rết khổng lồ phần bụng vài chỗ vị trí đều bị chém ra miệng vết thương chỉ dựa vào thế tục võ công có thể áp chế được chi thu nhất diệp thời gian ngắn thi triển không xuất ra pháp thuật để cho nhất người khắc sâu ấn tượng thì là hắn phát hiện phổ độ từ hàng chân diện mục bị ẩn thân yêu bột đánh lén chém tới một đầu cánh tay về sau dùng con sót lại một tay miệng sau lưng lưng đ a u như thế ba đ a u lưu đem mấy cái có thể ẩn thân yêu bột toàn bộ chém giết tuy nhiên cuối cùng nhất đã chết tại phổ độ từ hàng c h i thủ nhưng tả thiên hộ cảm dĩ bản thân phạm nhân chi thân thể cùng phổ độ từ hàng bực này ngàn năm lao yêu đối kháng không thể không nói là một vị chân chân chính chính thiết huyết hát tử trần tử văn đối với cái này người rất có hào cảm n h â n t à i như vậy nếu rơi vào tay phổ độ từ hàng giết chết đúng là đáng tiếc có thể thu cho mình dùng thì tốt rồi ký cách đó không xa sáu cánh con rết bị tả thiên hộ chém vài đao đao đến c u ồ n g tính đại phát nó lực lượng phòng ngự tốc độ đều không thể thắng được đối diện cái con kia tiểu công chúng lại như thế nào cũng phốc không c h ú n g đối phương rốt cục bên trong hung tính bị hoàn toàn kích phát ra đến phát điên đồng dạng không quan tâm cắn phía bên trái thiên hộ tả thiên hộ lại không bối rối đối mặt sáu cánh con rết đánh tới tay trái dùng sức đem một đầu roi kéo một cái chỉ thấy một tay đao thép từ tiền phương trong đất như mang mùa xuân thăm dò mũi lao đối với đánh ú t lại sáu cánh con rễ hệt phần bụng hung hăng đâm đi vào cùng lúc đó tả thiên hộ nắm trường tiên dùng đâm vào sáu cánh con rết phần bụng cái kia thanh đao là trục tâm thân thể n ị c h kim đồng hồ chạy vội tự không c h u n g kéo lên một cái nửa cung thả người nhảy lên nhảy lên s á u cánh con rết đầu ngay sau đó tay phải trường đao chuyển hướng nhắm ngay sau cánh con rết mắt bộ toàn lực đâm s o t lập tay trường đao chuyển h h ắ n g sau cánh con rết mắt bộ toàn lực đâm soắt lập tay phải trường đao sắp đâm thủng sáu cánh con rết con mắt một cổ trên không trung vòng vo một vòng tròn lảo đảo rơi xuống đất đây chính là tọa kỵ của ta không thể bị ngươi lộng ngủ trần tử văn thân hình nhoáng một cái xuất hiện tại sáu cánh con rết trên đầu đối với tả thiên hộ nói tả thiên hộ nắm chặt chừng n a o thấy k i a cổ lôi kéo chỉ lực không thấy nhất thời cảnh giác địa nhìn về phía đột nhiên xuất hiện trần tử văn không có động thủ lần nữa tả thiên hộ dừng lại sáu cánh con rết lại không có đình chỉ nó đã bị tả thiên hộ triệt để chọc giận xoay người lại hướng tả thiên hộ đánh tới ừ trần tử văn chìm hư một tiếng thi khí châm xuống đem sáu cánh con rết gắt gao đặt ở trên mặt đất không được núp ních ngang s á u cánh con rết gào thép một tiếng trần tử văn cái này chối xuống đem tả thiên hộ đâm vào bụng nó cái kia đem đao thép triệt để đâm đi vào đồ vô dụng trần tử văn thi khí một quấn đem đao thép vào tay trong tay cảm ứ n g điện từ từ trường giao biến lập tức đem đao thép dung thành một đoàn thiết cầu tài nghệ không bằng người trần tử văn sẽ không là sáu cánh con rết xuất đầu nhưng đối với phương bị thương sáu cánh con rết cây đao này tự nhiên đ ừ n g lớn nhìn chung quanh gần trăm mét bên ngoài một đội quan binh khẩn trương canh giữ ở một chiếc xe chở tù bên cạnh trên tù xa một cái tóc hai bụ sủ phạm nhân bị trói buộc bắt tay vào làm chân người này đúng là phụ thân của phó thanh phong phó thiên cứu trần tử văn nhìn lướt qua t h ầ m than sau cánh con rết quả nhiên hay là linh trí chưa đủ nếu như sau cánh con rết có thể hơi chút thông minh chút ít đi tập kích những ngày qua mình tả thiên hộ sớm đã bị kéo chết rồi bất quá nói trở lại trận này đánh nhau hơn phân nửa là do sáu cánh con rết khiến cho cũng trách trần tử văn điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong tả thiên hộ một chuyến này người tối hôm qua kỳ thật tránh được thập lý đỉnh lựa chọn ở hôm nay nghỉ đem chính khí sơn trang mà trần tử văn gặp được ngọc trân tử về sau tùy ý đem sáu cánh con rết nhét vào nơi này vừa vặn cách chính khí sơn trang không phải rất xa cho nên lại để cho sáu cánh con g i ế t cùng tà thiên hộ bọn người đụng vào nhau sáu cánh con g i ế t giã tính khó thuần trần tử văn hồi lâu không hồi t r ở lại lúc này lại có một đống huyết thực theo hắn bên miệng đi ngang qua ở đâu có thể chịu được chỉ là không nghĩ tới huyết thực trong có cái c ọ n g rơm hơi cứng tử thì không ă n đến ngược lại tung tóe một thân huyết ngươi là người phương nào tà thiên hộ khẩn trương chằm chằm vào trần tử văn đối mặt sáu cánh con g i ế t hắn nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực tâm thần càng cứng hơi có một tia sơ xấy sẽ mệnh tàng không sai đã chết việc nhỏ việc này áp giải nhiệm vụ như xảy ra vấn đề ném đã có thể không phải hắn một người người đầu mà trần tử văn c h ố n g rông xuất hiện nhìn như áp chế sáu cánh con r ệ t lại biểu hiện ra thâm bất khả chất thực lực đối với tả thiên hộ mà nói hòa phúc khó liệu trần tử văn đem đao thép dung thành thiết cầu phân số tròn cái hạt đào ố c chó đại tiểu cầu tùy ý nhét vào không trung lợi dụng đệ nhị phân thân từ lực điều khiển đem chúng như cầu đạo ngọc phiêu du tại bên cạnh mình sau đó đứng tại sáu cánh con r ế t đỉnh đầu hướng tả thiên hộ cười nói sơn giã tán tu chỉ là đi ngang qua không nghĩ tọa kỵ q ấ y nhiêu các vị mong rằng đại nhân tha thứ tả thiên hộ đem trường đao dọc tại trên mặt đất gặp trần tử văn quả thật ư ớ c thúc sáu cánh con giết vô tình ý động tay trong nội tâm có chút b u ô n g lòng hắn không có chú ý bản thân bảo đau tổn hại nhìn về phía trần tử văn nói cao nhân thần thông bất p h à m nếu như chịu là triều đỉnh hiệu lực tiền đồ nhất định không thể số lượng có hạn trần tử văn thấy hắn đem nguyên kịch chung đối với chi thu nhất diệp lý do thoái thác đối với chính mình nói một lần không khỏi lắc đầu bật cười vì vậy dùng ngón tay chỉ xa xa phạm nhân cười nói làm quan có cái gì tốt không nghĩ qua là là được lao ngục thai thương cái này tả thiên hộ tức cười hắn chưa hẳng biết phó thiên cự hoan uồng chỉ là vị ti nói nhẹ đành phải phụng mệnh làm việc lúc này bị trần tử văn l ạ c h nhất thời nói không ra lời sắc trời không còn sớm nếu không chạy đi ngươi đ ợ i muốn nghỉ đ ê m chỗ này trần tử văn cười nói tả thiên hộ nghe vậy nhìn về phía trần tử văn trần tử văn v ô vỗ sáu cánh con rết trước một bước hướng chính khí sơn trang phương hướng bước đi tả thiên hộ nhưng đ ố i trước mắt chỉ nhân trong lòng còn có vài phần cảnh giác nhưng chính như trần tử văn theo như lời lúc này trời sắp đã tối nếu không chạy đi t i ê u không cách nào tìm được nghỉ đem trị địa nghỉ ở dã ngoại phong hiểm càng lớn ra đi tả thiên hộ trở lại áp giải trong đội ngũ nhìn sáu cánh con rết một mắt đối với thủ hạ nói vâng thủ hạ nghe lệnh một đoàn người áp giải xe c h ở tủ lại lần nữa xuất phát t r â n tử văn tự sáu cánh con giết phần lưng ngồi xuống không cùng đệ nhị phân thân chia lịa cũng không có quay đầu lại đi tìm t à thiên hộ chỉ là lại để cho bị thụ chút ít tổn thương sáu cánh con giết c h ầ m rãi du động như linh đội đồng dạng đi đang bị giam giữ t i ệ n đưa đội ngũ đằng trước nơi đây khoảng cách chính khí sơn trang đã không xa mặt trời lặn trước khi có thể đến t r â n tử văn nhớ rõ trong phim ảnh phóng bọn người ở tại thập lý đình c h ụ một cái cái không rồi sau đó lập tức chạy về chính khí sơn trang chắc h ẳ n lúc này phó thanh phong đám người kia đang tại trong trang bố trí cơ quan bề chỉ là không biết chữ thải thần cùng chi thu nhất diệp hay không còn tại trần tử văn hiếu k ỳ lấy chậm dại dẫn áp giải đội ngũ tả thiên hộ một đoàn người âm thầm cảnh giác cũng may một đường gió êm sóng lặng được phép có trần tử văn tại áp giải đội ngũ đi nhanh chóng thả chậm thẳng đến sắc trời đã tối mọi người lúc này mới trông thấy chính khí sơn trang chính khí sơn trang đã đến trần tử văn cảm giác ở bên trong trong sơn trang quả nhiên có g i ấ u rất nhiều người cùng lúc đó trong sơn trang đã có người phát hiện bên ngoài đội ngũ quan binh đã đến cái kia con r ấ yêu đáng chết dương quá cùng tiểu long nữ đúng là triều đình tay sai khó trách tối hôm qua quan binh tránh đi thập lý đ ỉ n h đích thị là bọn hắn đem chúng ta tin tức bị để lộ đi ra ngoài ta lại vẫn từng hoài nghi ra cắt tiền bối đáng giận chính khí sơn trang ở bên trong có người phẫn nộ không thôi h i ệ n nhiên có không ít người tại nhìn thấy lĩnh đội sáu cánh con giết lúc đem trần tử văn trở thành địch nhân nguyên nhân chính là như thế trong lòng mọi người bối rối mọi người tế tụ không sai chỉ vì cứu ra phó thiên k i ự u tiếp tù chú ý xuất kỳ bất ý hôm nay địch nhân đã có chuẩn bị thậm chí biết đạo đối phương chi tiết như thế nào còn có thể được tay một đoàn người lo lắng ở giữa có người thậm chí đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía một bên tesr thu nhất diệp đúng vậy chi thu nhất diệp vẫn còn chính khí sân trang không chỉ có là hắn chữ thải thần cũng tại chỉ có điều thứ hai cạo đi dâu dài biến trở về này cái anh tuấn tư h sinh đối với chữ thải thần vị này ra cắt tiền bối phó ra không người hoài nghi nhưng đối với chi thu nhất diệp có người không khỏi hoài nghi khởi đối phương là hay không cũng là triều đ ỉ n h tay sai chi thu không có khả năng bán đứng chúng ta phó nguyệt chỉ đứng ra sốt rồi nói một ngày không thấy nhà đầu kia cùng chi thu nhất diệp quan hệ tựa hồ đã có điểm biến hóa chi thu nhất diệp gương mặt có chút đỏ lên nhìn xem trang bên ngoài lớn tiếng nói ta một cái người xuất r a như thế nào sẽ vì triều đình làm việc、Tốt. ta ố t t mặc kệ quốc gia đại sự nhưng này đầu con giết cùng hai người kia tự giao cho ta nói xong chi thu nhất diệp mặc kệ mọi người nói cái gì trong tay vẽ ra một đạo phủ trực tiếp liền xông ra ngoài phó thanh phong thấy hắn rõ ràng một người chạy ra ngoài sinh khí ngoài đành phải buông tha cho tại trong sơn trang mai phục mang theo mọi người lao ra sơn trang có mai phục chính khí sơn trang bên ngoài tả thiên hộ một đoàn người nhìn thấy có người xuất hiện lập tức cảnh báo những người này chú ý lực một nửa tập trung ở trần tử văn trên người trần tử văn yên lặng đứng sang bên cạnh không nghĩ lẫn vào đã thấy chi thu nhất diệp không biết nổi điên làm gì rõ ràng hướng chính mình bỏ tới định chi thu nhất diệp hét lớn một tiếng một t r ư ở n g c h ụ t về phía trần tử văn trần tử văn ẩ n ẩ n cảm thấy có một tia pháp lực chấn động một giây sau đệ nhị phân thân sức đầy bay v ọ t đưa hắn bắn bay định cái gì định thằng này uống lột thuốc hay là lúc trước triệu thì bỏ trốn hiện tại muốn diệt k h u trần tử văn im lặng trí thu phó nguyệt chỉ gặp chi thu nhất diệp bị đánh bay lập tức cầm kiếm chạy tới phó thanh phong bọn người lại phóng tới xe trở tù muốn cứu ra phó thiên cứu có thể tả thiên hộ hạng gì vũ lực hắn gặp trần tử văn cũng không động tay gánh nặng trong lòng liền được giải khai vì vậy nhắc tới trường đao một người liền đem phó ra mọi người hết thể ngăn lại thanh phong nguyên trì phó thiên cựu chừng b ó n mắt tả thiên hộ cũng không để ý là ai muốn k i ế p tù là được đ ệ n h nhân một đao nhanh hơn một đao mấy chiêu phía dưới liền tương lai địch chạm tổn thương mấy người thiên hộ đại nhân hạ thủ lưu tỉnh phó thiên cựu sốt dù nói hắn cả đời trung quân ái quốc thậm chí có chút ít vũ trùng không nghĩ tới con gái lại hội dẫn người đến tiếp t trong nội tâm sốt ruột vặt h ẩ n tả thiên hộ kỳ thực đã co vài phần lưu t ì n h nếu không địch nhân chỉ biết chết sẽ không đả thương nhưng thân là quân nhân nghe lệnh làm việc hắn có thể đồng tình những người này lại không thể tùy ý những người này cướp đi phạm nhân đinh một thanh trưởng kiếm bị đánh rơi tả thiên hộ tránh đi mấy người công kích trước hết làm mất đi vũ khí phó thanh phong túm đến trước mặt một tay đ a o chống đỡ tại hắn phần cổ hết thể dừng tay tả thiên hộ hét lớn hắn sớm đã nhìn ra phó thanh phong là những người này người dẫn đầu là nhà cũng một cái đem hắn bắt phó thanh phong bị bắt những người còn lại nao nhau, nhau dừng lại tả thiên hộ thấy vậy ánh mắt nhất điểm lần nữa quát o thanh kiếm v ô n g hắn b u ồ n ý thử một lần không nghĩ tới những người trước mắt này nghe vậy do dự vài phần cuối cùng c ắ n r ă n g lại thật sự nguyên một đám đem kiếm vứt bỏ thấy vậy tả thiên hộ ngược lại nhịu nhũ mày dùng hắn chỉ năng tự mình bắt giữ những người này không thành vấn đề nhưng hôm nay những người này trung tâm hộ chủ thấy chết không sòn ngược lại làm cho lòng hắn không hề nhẫn tả thiên hộ biết đạo nếu đem những người này cầm xuống chờ đợi bọn hắn nhất định là tử vong có thể như thả những người này đang do dự lấy một hồi ẩm phạm âm bay tới tả thiên hộ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám người trận chiến rất lớn tựa hồ mang p h á p giá nhớ kỹ n a m mô á di đạo phật hướng bên này mà đến hộ quốc pháp sư tả thiên hộ vui vẻ chư vị tả thiên hộ bung ô ra phó thanh phòng nhìn về phía phó thiên cựu lớn tiếng nói tả mỗ vừa rồi gặp chư vị thấy chết không sờn mới biết các vị đều là trung thần nghĩa sĩ các ngươi nếu có thể tin được ta ta nguyện ý trợ các vị rút một tay nói xong tả thiên hộ ngón tay phạm âm hướng đối với mọi người giới thiệu nói phía trước tới cũng không đợi nói xong chỉ thấy một bên đang xem cuộc chiến hồi lâu trần tử văn đột nhiên vô cực lớn sau cánh con n o i ế t mặt lộ vẻ vui mừng hướng hắn ngón tay phương hướng nhanh chóng mà đi trần tử văn nghe thấy phạm âm chuyển đến trong nội tâm vui vẻ không đợi tả thiên hộ giới thiệu vô sáu cánh con, con giết nhanh chóng tiến đến nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô càng đến gần phạm âm càng lớn đệ nhị phân thân cảm giác ở bên trong phía trước một đoàn người từ trường thập phần cổ quái phản p h ấ t số lượng rất nhiều lại phản p h ấ t chỉ có một trần tử văn biết đạo đây là phổ độ từ hàng đạo hạnh cao thâm tạo thành trên thực tế một chuyến này người chân thân chỉ có phổ độ từ hàng một cái do chăm đủ biến thành tay nâng các loại nhạc khí yêu bục chậm dại vãng hai bên c á c h ra lộ ra một đ ạ i pháp giá xe phượng xe phượng lên một đạo thân ảnh ngồi trên lụa trắng về sau đang mặc áo bảo màu vàng kim trần tử văn cưới sáu cánh con rết đã đến phụ cận chắp tay trước ngực đã thành cái phật lễ nói sơn giã tán tu trần tử văn b á i kiến hộ quốc pháp sư thiện quá thay thiện quá thay một cái bất âm bất dương thanh â m vang lên cùng lúc đó một đầu cánh tay đẩy ra rèm cửa một cái thánh tăng cách c ắ n mặc không có d â u ria thạch kiên đi ra nhìn qua s á u cánh con rết trên lưng trần tử văn vẻ mặt mặt m ũ i hiển lành nói thí chủ sát khí quá lớn còn không bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật trần tử văn biểu lộ cứng đờ điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong phổ độ từ hàng lần thứ nhất gặp phó thiên cựu mọi người đã nói chính là lời này sau đó tựu thôi miên mọi người b ắ trần đầu đọc tay. t tử văn là m a nhìn g t e o thiện thể thụ một ít yêu thú tu tiểu tiểu t hy phương chuyển chi pháp, chẳng lẽ điểm ấy tiểu, tiểu nhân cầu, đối điểm luyện đến, gần vọng ý kề yêu ấy có lẽ h phương cũng không chịu thoả chính cầu, cũng có Trần、Mũ、lần đối Đại đến đây, sư, mãn. này Mỗ là về i ệ c muốn nhờ. Trần、tử、Văn nhìn Tử v phía phổ độ từ hàng không dối gạt đại sư trần mỗ bình sinh thích nhất con giết có được hay không phật không sao cả ta tự muốn giúp của ta s á u cánh con giết cầu một phần tu luyện chi pháp mong rằng đại sư t ư ơ n g trợ n g à y khác chắc chắn châu b á o phổ độ từ hàng biểu lộ có chút biến hóa chằm chằm vào trần tử văn nói nhân sinh có ba khổ cầu không được cầm đầu thí chủ chấp n i ệ m q u á sâu trần b i tử khổ hại văn sắc mặt biến thành khắc thi khí hóa đại loa a a a teo to lên đánh gậy đối phương lấy mạng phạm âm sau đó nói đại sư ta thành tâm muốn nhờ ngươi nói cái giá đi phổ độ từ hàng con mắt nhau lại rốt cục thoát ra một tia sắc ý trần tử văn thấy hắn như thế lập tức biết đạo muốn cầu đã là không có khả năng ai trần tử văn thở dài đều là con giết tinh rút một tay làm sao vậy yêu cùng yêu tầm đó cũng như vậy không có yêu tình đ ệ u sao chẳng lẽ sợ ta ra không d ậ y nổi giá ồ lại có lẽ là muốn giết chết ta sau đó cướp đi sáu cánh con giết trần tử văn nhìn về phía phổ độ từ hàng đông nhiên lại nhìn nhìn sáu cánh con, con giết ngẩng đầu lên nói đại sư ngươi là nam hay nữ vậy lại nói sáu cánh con giết là công mẫu cái này lão con dện tình bản thể cực lớn tìm đúng giống như nhất định khó khăn không chuẩn độc thân mấy ngàn năm hôm nay nhìn thấy hình thể đồng dạng cực lớn sáu cánh con, con giết đừng không phải xem đôi mắt hả như vậy một nghĩ lại cũng rất có đạo lý a khó trách vừa thấy mặt đã muốn giết ta trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào phổ độ từ hàng tham dò nói đại sư ngươi xem ta cái này sau cánh con rết lớn lên đẹp mắt ta nếu như ngươi đồng ý thỉnh cầu của ta ta có thể cho nó lưu lại là ngươi xứng cái loại phổ độ từ hàng biểu lộ rốt cục thay đổi c h ắ p tay trước ngực thân thể đột nhiên tách ra vạn trượng kim quang chỉ trước mắt phổ độ từ hàng biến mất một ánh vàng rực rỡ cự phật xuất hiện tại trần tử văn trước mắt nam mô thế giới cực lạc tây thiên như lai pháp giá lâm này cự phật mặt hướng trần tử văn thanh em cực lớn ngươi cái này tà ma yêu nghiệt tại phật tổ trước mặt còn không chạy nhanh hiện hình trần tử văn rốt cục thu hồi thấp tư thái đứng tại sáu cánh con giết đỉnh đầu chàm chàm vào biến thành đại phật phổ độ tử h à n g thanh âm trở nên lạnh cho mặt cái thứ không biết xấu hổ ta ôn tồn nói chuyện với ngươi là ta để mắt ngươi thực đem làm ta sợ ngươi không thành phổ độ tử h à n g không có trả lời một đôi cực lớn phật mắt đột nhiên mở ra x o á t hai đạo phật quang bắn về phía trần tử văn trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí bay vọn hóa thành một cái cực lớn huyết trưởng một trưởng đem phật quang đánh tan đồng thời tiếp tục chụp về phía phổ độ tử hằng phổ độ tử hằng bảo trì đại phật hình thức đồng dạng dỗi ra một trưởng hướng trần tử văn đánh tới huê anh huyết trưởng cùng kim trưởng chạm vào nhau nổ mạnh bên trong không khí chấn động sóng sung kích đem bốn phía cây cối toàn bộ bẻ gãy trần tử văn đã lui một bước phổ độ từ hàng cũng bình yên vô sự có chút ý tứ trần tử văn đã đến hào hứng cho tới nay trần tử văn gặp được đối thủ đều là nguyên anh thượng nhân thói quen đối phương dùng thiên địa lực lượng áp người hôm nay rõ ràng gặp một cái có thể bằng bản thân lực lượng cùng huyết sát khí đối kháng không hổ là ngàn năm lao yêu yêu khí hùng hậu không chút nào kém hơn trần tử văn một thân huyết sát khí thậm chí càng có thắng chi trần tử văn biến hóa thành lôi bản hình thức đang muốn lạc yên dẫn lôi đống nhiên thần sắc khé động phản phất cảm ứng được cái gì Quay đầu phía nhìn về m ộ trần phương, ồ i sau đó thân tử văn liên tục ba lượt lôi đột, mang tục đột, theo ba sau cánh con dết, đột đi hơn 10 dặm. Là mao Sơn giết, Mao sau người.、Trần、tử Văn sau khi dừng lại trong nội tâm thầm nghĩ vừa rồi trần tử văn đang định cùng phổ độ từ hàng giao thủ một lần không nghĩ tới còn chưa bắt đầu đánh đệ nhị phân thân t i ể u cảm ứ n g được có nguyên anh thượng nhân xuất hiện lại không dừng lại một vị trần tử văn không lâu bị phá hủy mao sơn một vị nguyên anh thượng nhân thân thể hôm nay có nguyên anh thượng nhân tìm đến nếu nói là không phải đến từ mao sơn trả thù trần tử văn c h ế thẩm đều k ô n g t i nghĩ trong lòng đang nghĩ ngợi trần tử văn thân thể dừng lại nhữ mày nhìn về phía một phương đồng thời một cái lôi độn mang theo sáu cánh con g rết lại lần nữa biên mất tại chỗ đối phương rõ ràng đổi tới vậy mà nhanh như vậy trần tử văn phản ứng đến lần này đổi giết chính mình nguyên anh thượng nhân trong c o tình thông đồn thuật chỉ nhân chỉ là không nghĩ tới đối phương rõ ràng có thể xa như vậy đuổi theo tới là ba lượt lôi đồn khoảng cách qua đoạn s a u trần tử văn hơi có chút khó hiểu nghĩ nghĩ trần tử văn liên tiếp lôi đồn hơn mười lần mang theo sáu cánh con giết trực tiếp ly khai mặt đất đi vào thái hồ phía trên thi khí hóa thuyền trần tử văn mang theo sáu cánh con giết đứng tại thái hồ trên mặt nước t i ê n tĩnh cùng đợi cái gì cũng không biết qua bao lâu trần tử văn biểu lộ k h a biến vậy mà lại có người đổi tới chương bốn trăm hai mươi hai y n g nguyên trần chạy chạy trần tử văn đột nhiên lôi đột ly khai phổ độ từ hàng không hiểu ra sao nó nguyên lai tưởng rằng đối phương muốn đánh lén có thể lợi trong chốc lát không thấy bất luận cái gì đ ộ n g tĩnh lúc này mới xác định trần tử văn thật sự chạy thoát cái này khiến nó rất không minh bạch phổ độ từ hàng tuy nói tự tin không thua tại người thực sự nhìn ra được trần tử văn thực lực có chỗ giữ lại vô duyên vô cớ đột nhiên đào tẩu thật là khiến người hoài nghi nghĩ nghĩ phổ độ từ hàng không có sâu hơn tư bởi vì lại có người đến nhưng lại tả thiên hộ hết thảy tự hồ lại nhớ tới nguyên điểm thái hồ thượng trần tử văn không quan tâm chính khí sơn trang bên kia phát sinh cái gì liên tiếp lôi độn hơn mười lần lại vẫn có người đuổi theo cái này đã không phải căn cứ dấu vết hoặc mạnh mối đuổi theo mà là có người có biện pháp xác định phương vị của mình bói toán trần tử văn lôi độn ly khai trong nội tâm thẩm nghĩ nếu như phái mao sơn thực sự có người có thể tính ra bản thân phương vị những năm này vì sao không người đuổi theo trần tử văn không biết là phái mao sơn sẽ bỏ qua chính mình đ ư ờ n g kim linh khí r ồ i r à o mao sơn bực này đại phái liền triều đ ỉ n h cũng không để vào mắt há lại sẽ bỏ mặc một cái thai họa ngầm tại bên ngoài những năm này phái mao sơn một mực không có hướng chính mình động tay hơn phân nửa là vô lực suy tính Có thế nhưng mà ắ t lại chuyện dưới mắt trần tử văn viễn độn hơn mười lần nhưng bị người phát hiện cái này lại ý vị như thế nào ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể bởi tới bao lâu trần tử văn không có bối rối Cũng không có không đêm mai. Đêm mai trong ố n v à quỷ đ ộ m phim ảnh nhật thực hiện tượng thiên văn đối với phổ độ từ hàng ảnh hưởng cực lớn khiến nó cơ hồ duy trì bất trụ hình người cùng yên xích hà qua hai chiêu về sau liền biến trở về bản thể đại con r o n t biến trở về bản thể phổ độ từ hàng dễ dàng đối phó chỉ cần dùng tôn nộ không đối phó ngư phu nhân chiêu số sẽ xảy đến Cho nên, vô luận đêm nay chữ nên, luận nay đêm vô trần h thần mệnh như thế ả i người t bọn vận nào,、trần、tử văn chỉ cần tại đêm mai, nguyệt thực lúc có hoặc chết. hàng thể nhanh phổ hàng đánh đầu, Trần nguyệt đến điện, Văn tại bắt từ rất từ bắt Tử đại mai giữ đêm đem độ không vội hôm nay muốn xác định chính là đến tội cùng là người phương nào lại dùng gì pháp tập trung chính mình trần tử văn viễn đ ộ n phụ tang thái hồ bên kia ba đạo thân ảnh ngừng tại trên mặt hồ trong đó hai vị mặc đạo bảo một người đang mặc tàng bảo hai vị mặc đạo b à o người đều đến từ mao sơn một thân nguyên anh khí tức thu liễm lúc này nhìn qua mặc tàng bảo người mặc tàng bảo nam tử tắc thì vẻ mặt cung nhật chính quỷ đối với tây phương trước mặt người này thái hồ hồ nước hóa thành một vòng m ặ t kính một tòa miếu thở hiện ra tại trong mặt gương nếu như trần tử văn lúc này nhất định thầm nghĩ một tiếng luân hồi miếu đúng vậy cái này tòa xuất hiện tại hồ nước trong mặt gương miếu thở đúng là tàng địa luân hồi tông luân hồi miếu lúc này luân hồi miếu phía trên một cực lớn thân ảnh phảng phất máy chiếu ba d thân hình trăm trượng hộ miễu mà đứng mi tâm tỏa ánh sáng nay chiếu sáng bắn không biết mấy văn dặm tham dọ vào trời xanh phảng phất tại siêu tầm cái gì không bao lâu thái hồ chung tàng bảo nam tử như nhìn thấy gì đứng dậy ngón tay một cái phương hướng vẻ mặt h ư n g phấn thế vậy mao sơn nhị vị nguyên anh thượng nhân nhưng lại không quá lớn sắc mặt vui mừng một người nhìn về phía tàng bảo nam t ử nói người nọ tinh thông cảm giác lại một lòng muốn chạy trốn chúng ta là hay không đợi chút ít thời gian đợi hắn buông l ò n g cảnh giác làm tiếp đổi bắt hắn lời vừa nói ra một vị khác mao sơn nguyên anh thượng nhân cũng gật đầu phụ họa bọn hắn trong miệng một lòng muốn chạy trốn chỉ nhân tự nhiên là trần tử văn ba người xuất hiện không sai đúng là vì đổi giết trần tử văn chỉ là trần tử văn cảnh giác so với bọn hắn trong tưởng tượng rất cao cảm giác năng lực càng là không hợp thói thường mỗi một lần ba người tới gần đều sớm đổi cách chính khí sơn trang một lần thái hồ một lần đều bị trần tử văn nhẹ nhốn vùng thoát khỏi đối mặt loại tình huống này hai vị phái mao sơn nguyên anh thượng nhân lý trí mà nghĩ muốn lựa chọn tạm dừng đội giết tạm dừng không phải kết thúc bọn hắn muốn tạm dừng đội giết là tính toán đợi trần tử văn thư d i á n xuống sau đó lại làm đột nhiên tập kích dù sao tàng bảo nam tử có tập trung mục tiêu vị trí năng lực nhưng mà cái này một đề nghị bị tàng bảo nam tử một ngụm cự tuyệt không được tàng bảo nam tử hào hứng g ầ m cao ngón tay đông ư ơ n g ý bảo hai vị mao sơn nguyên anh thượng nhân tiếp tục đội giết hai vị mao sơn nguyên anh thượng nhân lướt nhau cảm thấy bất đắc dĩ lại không có nói cái gì nữa không bởi vì cái khác đơn giản là tàng bảo nam tử chính là luân hồi tông chi nhân thiên đ i ê n mao sơn trong lòng hai người thầm mắng một người trong đó một phát bắt được tàng bảo nam tử thân thủ phá toái hư không mang theo một người đồng bạc khác thả người trốn vào trong đó đúng là lôi độn chi thuật kỳ thật không chỉ có là hắn một vị khác mao sơn nguyên anh thượng nhân đồng dạng tinh thông n ộ i thuật chỉ có điều muốn đuổi giết trần tử văn chỉ dựa vào đồn thuật không dùng được mấu chốt là có thể tìm được mà nếu muốn tìm đến trần tử văn chỉ bằng mao sơn sức một mình chỉ có thể tìm vật may mẫu chốt còn phải dựa vào luân hồi tông đây cũng là phái mao sơn cùng luân hồi tông hợp tác nguyên nhân nghe nói luân hồi tông s i ê u tầm thủ đoạn là một vị luân hồi tông nguyên anh thượng nhân dùng bản thân tử vong gây nguồn rùa tình huống cụ thể tuy nhiên không rõ nhưng theo tàng bảo nam tử biểu hiện đến xem từ hắn lần thứ nhất xuất hiện tại trần tử văn phụ cận thi triển một cái kỳ quái pháp thuật về sau t i ự u vẻ mặt c ù n g nhiệt cùng hưng phấn phản phát hoàn toàn đã tập trung vào mục tiêu ngay kế tiếp t r ạ n vạn tối trần tử văn thân ảnh sớm đã ly khai phụ tang chân đạp sáu cánh con g ế t xuất hiện tại đông nam á một mảnh rừng sâu núi cái này mấy cái con r ồ i thật sự là vung đều vung không hết trần tử văn cảm khái tự tối hôm qua lên chính mình mở mông phía sau liền có hơn ba vị nguyên anh thượng nhân gần một ngày một đêm thời gian ba người một mực đi theo lại để cho trần tử văn từ nay về sau không lo trần chạy chạy lời thể trực tiếp ngâm nước nóng trần tử văn không chút kinh hoàng lôi độn nơi tay những người này như thế nào truy cũng đuổi không kịp chính mình nếu không thế trần tử văn trốn vào quỷ động mọi sự đại cát chính thức lại để cho trần tử văn cảm thấy n h ấ t cả chứng dê ý chính là những người này thật sự có được tập trung thủ đoạn của mình hơn nữa đuổi đến quá chặn đối phương luôn có thể ở một thời gian ngắn sau tìm được chính mình trong khoảng thời gian này không hề dài đại khái cùng bản thân bỏ chạy khoảng cách có quan hệ trần tử văn không rõ ràng l ắ m chính mình trốn quỷ động biến mất một thời gian ngắn đối phương là hay không còn có thể tìm được chính mình có thể tại đã không có giải đối phương thủ đoạn trước khi trần tử văn cũng không nghĩ bạo lộ quỷ động chỗ đại khái vị trí cũng không muốn thông qua triệu hoán pháp trận chuyển gì. cho nên tại đây tiếp cận một ngày trong thời gian trần tử văn một mực tại cùng bọn hắn vòng quanh từ phía trên nam chạy đến địa bắc chân trời xa xăm vây quanh biệt g á c mà ngay cả trần tử văn mình cũng nhanh nổ ra cũng may thời gian đã không còn sớm trời sắp tối rồi chỉ cần nguyện thực s ắ p bắt đầu trần tử văn có thể một hơi chạy đến từ hàng đại điện bắt đi đại q con g i ế t chấm dứt đây hết thảy chương bốn trăm hai m mọi người theo tà cùng một chỗ niệm vào đêm từ hàng đại điện tả thiên hộ lưng có vài thanh a o một mình một người đi vào đại điện đại điện to lớn bên trong đốt lấy á n h đến một mắt nhìn đi đại điện chính phía trước ngồi thiệt nhiều đại quan mặc quan bảo thống nhất quần áo và trang sức c h â u ngồi sắp xếp như một trăm linh một hệ tuyển thanh tú tựa như tả thiên hộ trước chuyến này đến là vì phó thiên cựu mọi người đêm qua tả thiên hộ bãi kiến phổ độ từ hàng Hy vì ọ n g q u cha ể là ra trật tướng tả thiên hộ một đường tìm đến từ hàng đại điện muốn tìm phổ độ từ hàng ở trước mặt hỏi thăm minh bạch kết quả tiến vào từ hàng đại điện tả thiên hộ lại phát hiện trong triều rất nhiều văn võ đại quan ngồi trên trong điện như là một cái tiểu triều đình t ả thiên hộ bãi kiến các vị đại nhân tả thiên hộ vừa thấy cảnh ấy vội vàng hành lên ó i ti chức gáp giải khâm phạm của triều đ ì n h hồi trở lại kinh trên đường có biến xin nghe ti chức giải thích tả thiên hộ nói vài câu đột nhiên phát giác được không đúng một cái thả người nhảy lên bậc thang nhảy đến một vị đại nhân bên người dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái chỉ thấy cái k i a mặc quan bảo chỉ nhân lại như chết thì giống như ngã xuống giang đại nhân t ả thiên hộ cả kinh hắn nhìn về phía người nọ phía sau lưng búng quan bảo chỉ thấy vị này đại quan quan bảo nội lại chỉ t h ư ờ một tầng ra người bên trong huyết lục dốc tuyết tại sao là cái vỏ trống g i n g tả thiên hộ vội vàng nhìn về phía một vị khác đại quan dùng tay đ ẩ y chỉ thấy người này cũng như tờ giấy người giống như đầy tức ngược lại dương đại nhân tả thiên hộ hai mắt chừng lớn hắn kinh hai phát hiện vị này dương đại nhân đồng dạng chỉ còn lại có một bộ vỏ trống giống cẩn thận cảm giác ở đây nhiều như vậy văn võ đại thần đều là giả xác lại không có một cái nào người sống đây là cái gì địa phương các ngươi l ạ i yêu quái cái gì đem những n à y danh thần đại tướng huyết mục đều lấy tới chạy đi đâu rồi tả thiên hộ nhảy đến trong đại điện tả hữu chung q a n h lớn tiếng gầm lên hắn mạch mà quay đầu lại tìm được một cái đi thông hậu điện cửa vào tả r ự c chạy c tiếp Tiến đi điện, hậu vào. n h s á thiên n ấ t b ế n Nơi đây không còn nữa tiền điện trang n i đây h g m g i ố g n hộ ư m t một ả n Càng sát thực hình dung, như h phế tích. thực sát m chô hồi yêu vật động. â mắt u quý vị. Tả thiên hộ một hậu m nhìn hướng chính phía trước an tọa tại phật trên đài phổ độ từ hàng hắn rất nhanh chạy tới lớn tiếng chất vân đã thấy nơi đây vài đạo thân ảnh cũng là vò trống r i ố n g mà ngay cả yên tĩnh ngồi phổ độ từ hàng cũng giống như thế kỳ quái đều chạy đến đâu mà đi hả tả thiên hộ đã kiểm tra phổ độ từ hàng thi thể về sau bay qua phật đài nhảy hướng phật đài phía sau lại một cước nhảy vào trống đống người chết trong đống người chết chất đầy huyết đủ. c à n g có một ít cực lớn q u á i trùng ghé vào một bên găm thức ăn những ngày huyết đủ. tả thiên hộ dẫm phải huyết đủ, hàng hạt tại đây đến cùng chết bao nhiêu người tâm thần chấn động cơ hồ nói không ra lời hắn mở m i ệ n g chung quanh đột nhiên phát hiện phía trước không xa có ba cái đại t r ứ n g đi vào nhìn lên mới phát hiện cái này chỗ nào là cái gì đại t r ứ n g rõ ràng là bà con đại kén đại kén một người cao tương đại kén trường lấy khuôn mặt chi thu nhất diệp nguyễn trì phó đại nhân tả thiên hộ chằm chằm vào ba con đại kén lập tức minh bạch cái này cái gọi là đại kén kỳ thực là phó thiên cửu bọn người bị kén tí ti quân bắt đầu tại sao có thể như vậy tả thiên hộ một đao mở ra đại kén một đạo thân ảnh theo đại kén trung thoát ghi n g ư ơ i bị tả thiên hộ cứu ra đại kén chính là phó thiên cửu hắn c h ầ m c h ầ m vào tả thiên hộ nghĩ đến đêm qua phổ độ từ hàng hướng mọi người ra tay tình hình nhất thời bi phân không thôi ta tin sai rồi ngươi hiện tại m ệ t chết nhiều người như vậy ngươi còn có cái gì i mưu n tả thiên hộ tự trách không thôi nhưng vội vàng giải thích nói chúng ta lên một lượt trở thành phổ độ từ hàng nguyên lai là cái yêu quái chiều đình rất nhiều đại thần đã biến thành cái sắc không hồn chúng ta muốn chạy nhanh vào kinh bẩm báo hoàng thượng nếu không thiên hạ t i u vạn kiếp bất phục rồi nói xong những n à y tả thiên hộ đi đến mặt khác hai cái kén bên cạnh xoát xoát lưỡng đao đem lưỡng kén chạm phá lưỡng kén phá võ chi thu nhất diệp cùng phó nguyệt trì tỉnh táo lại nơi đây kén chỉ có ba cái cùng nhau tiến đến k i ế p tù mọi người tối hôm qua liền kể hết đã chết tại phổ độ từ hàng lấy mạng phạm âm chỉ có phó thanh phong cùng chữ thái thần tại đêm qua chạy thoát đi ra ngoài không biết là chết hay sống giờ phút này cứu ra ba người về sau tả thiên hộ lúc này dẫn người ly khai cái này tòa từ hàng đại điện thật là quỳ dị không nên ở lâu bốn người ý kiến đạt thành nhất trí chạy nhanh ra bên ngoài bỏ chạy trên đường đi phổ độ từ hàng cũng không xuất hiện cái này không khỏi lệnh chi thu nhất diệp rất không minh bạch phải biết rằng đêm qua phổ độ từ hàng biểu hiện ra ra không thể địch nổi lực lượng chi thu nhất diệp mặc dù đem hết toàn lực cũng tuyệt không phải đối phương đối thủ hôm nay đang ở đối phương hăng ổ nhưng không thấy đối phương bóng dáng thật sự cổ quái nhìn như thiên nhất là cái k i a m ộ t vòng không c h ọ n vẹn ánh trăng chi thu nhất diệp như có điều suy nghĩ ẩn ẩn đã có một ít suy đoán rõ ràng là nguyện thực bổ trí hơn nữa đã qua sơ thiệt thòi giai đoạn yêu vật tại đêm trăng tròn bình thường thực lực đạt tới cường thịnh nhưng ở nhật thức lúc lại hội khí tức hỗn loạn chi thu nhất diệp suy đoán phổ độ từ hàng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng mà lại ảnh hưởng không nhỏ nếu không sẽ không bỏ mặc có người tại nó hang ổ tùy ý ra vào tại đây một mảnh hoang vu phó đại nhân ngươi cởi ngựa của ta đi bốn người chạy ra từ hàng đại điện tả thiên hộ lập tức đối với phó thiên cựu nói phó thiên cựu chưa đáp lời một hồi mở mị phạm âm chuyển lên chi thu nhất diệp biến sắc lấy mạng phạm âm hắn thẩm nghĩ không tốt phổ độ từ hàng một chiêu này chi thu nhất diệp đêm qua sớm có linh giáo này âm phi pháp lực cao cường hoặc ý chí tuyệt cường người không thể chống cự giống nhau lúc này phó thiên cựu cha và con gái hai người phạm âm phương lên liền t h ầ n sắc hoàng hốt p h n g phất khơi gọi lên cái gì mặt trái cảm xúc ngồi xuống ta dùng nguyên thần giúp các ngươi tập trung tinh thần chị thu nhất diệp một tay đệ lại phó gia cha và con gái song trưởng dán ở hai người trên lưng pháp lực vận chuyển một bên tả thiên hộ thấy vậy một tay gỡ xuống sông đao hướng phía trước nên cứ phía trước vài tên yêu b u hiền hiện trở về tả thiên hộ ngươi không phải nó đối thủ chi thu nhất diệp hô to tả thiên hộ không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn không biết mình có thể hay không địch qua phổ độ từ hàng nhưng hắn nếu không ra tay chi thu nhất diệp ba người sẽ biến thành điểm đắm vèo tả thiên hộ nên hướng yêu b ộ c đột nhiên thấy hoa mắt mấy ca yêu b ộ c lại không thấy bóng dáng tả thiên hộ tả hữu t r u n g quanh đột nhiên cánh tay trái mắt lạnh một đầu cánh tay lại bị chém rụng tại điện a tả thiên hộ đau đến một tiếng h ư n ặ n g biến mất thân hình yêu b ộ c lại không có như vậy bông tha ngược lại không ngừng công kích lệnh tả thiên hộ trên người mới thêm mấy đạo miệng vết thương tả thiên hộ đơn thủ vung đau nhanh vũ nhịn đau mà kích lúc này mới ngắn n g i đánh lui yêu c xoát, xoát, xoát. đại chiến đ nhất xúc tức phát tả thiên hộ đoạn đi một tay máu chạy trên đất lúc này đao c r ọ n huyết thủy tung tóe hồng ẩn thân yêu bục xử suất tật cả vừa liêng càng đem mấy tên yêu bục kể hết chém giết thế nhưng mà đem làm tả thiên hộ tiêu diệt yêu bục còn chưa kịp cầm máu một đạo thân ảnh tự không trung nhảy xuống nhưng lại phổ độ từ hàng lúc này phổ độ từ hàng vẻ mặt thối giữa giống như vết thương khí tức phi thường bất ổn nhưng mà đối với tả thiên hộ chi thu nhất diệp bọn người mà nói dù cho trạng thái lại t r i n h lệch phổ độ từ hàng thực lực cũng vượt qua xa bọn hắn có thể địch bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật phổ độ từ hàng trừng mắt tả thiên hộ lấy mạng phạm âm không dứt bên thay hắn đang đỉnh chi khí đại l o ạ n yêu khí không cách nào k h ô n g chế lại mang tất cả quanh thân vài g i ả m đem phụ cận một khối khu vực hóa thành yêu vực ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ lập tức tả thiên hộ sắp thiêu thân lao đầu vào lửa giống như phát động thế công chi thu nhất diệp ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng nhưng vào lúc này phổ độ từ hàng động tác dừng lại cùng lúc đó thiên địa vô cực cực Thời i đ ể một lên lên, m Bành. Bành. Bành. hồi ố t nổ mạnh trông chất liệt như núi yêu vực bình chướng bị liên tiếp tịch tà trưởng lực đánh xuyên qua yến xích hà nhìn về phía yêu vực gặp phổ độ từ hàng miệng phun lấy mạng phạm âm lập tức đối với trưởng lực đục lô yêu vực lỗ hồng lớn tiếng dục niệm kim cương pháp chú mọi người theo ta cùng một c h ỗ niệm người lưỡng tính nát b ằ n g ô n g người lưỡng tính nát b ằ n g ô n g một thanh em vang lên mỗi chạy chạy rốt cuộc xuất hiện chương bốn trăm hai mươi bốn bắt giữ xuất hiện chi nhân tự nhiên là trần tử văn cái gọi là người lưỡng tính nát b ằ n g ô n g chính là một cái lão ngạnh đại khái là phổ độ từ hàng không có dâu riêng nguyên nhân trần tử văn nhìn xem nó trước tiên nghĩ đến cũng không phải thạch kiên mà là cựu phẩm chi ma quăn ở bên trong đại thái giám lý công, công tức thường uy chăn nuôi quốc ngữ bản là ông nội n ô i vì vậy trong phim ảnh bao long tinh mắng lý công công câu này điện ảnh lời kịch thất g a xa xa yến xích hà nghe được câu này đã đến bên miệng kim cương pháp chú suýt nữa bị mang thiên lập tức khi không đánh một chỗ đến có lẽ là lời này quá thuận miệng theo yến xích hà cùng nhau cưới ngựa chạy đến chữ thải thần cùng phó thanh p h o n g cũng thiếu chút nữa đi theo niệm đi ra bất quá trần tử văn cũng không thèm để ý trần tử văn thời gian cấp bách có người một mực tại truy ý, trần tử văn không có quá nhiều thời gian chỉ hoãn lần này v é lấy điểm tới là trần tử văn bên trái thiên hộ trên người động đậy tay chân đối phương đoạt tý liếp tay làm hiệu trần tử văn mới có thể Vừa rồi phổ một ngày không có lập thấy tiêu i ê n cũng hộ, cảm đêm qua khí tức cường đại lại để cho người cảm giác không đến nửa điểm yêu khí phổ độ từ hàng lúc này khí tức hỗn loạn trong cơ thể yêu khí không cách nào áp chế thân thể làn da sẽ rách cơ h ộ i duy trì bất trụ hình người nguyệt thực hiện tượng thiên văn đối với yêu vật ảnh hưởng quá lớn phổ độ từ hàng không chỉ mặt mày hốc háp đơn giản như vậy bản chất là n ó đối với mình thân lực lượng lực khống chế trên phạm vi lớn trượt nguyệt thực theo sơ thiệt thòi đến tròn trỏ lại cần vừa đến mấy giờ trong đoạn thời gian này phổ độ từ hàng thực lực sẽ hạ thấp mấy thành thậm chí xuất hiện nhiều lần nguyên anh cấp bậc là ngươi phổ độ từ hàng c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn so sánh với xa xa yến xích hà ẩn ẩn mang đến uy hiếp phổ độ từ hàng càng trọng thị trần tử văn nó cùng trần tử văn đã giao thủ biết rõ lúc này chính mình tuyệt không phải trần tử văn đối thủ đáy lòng không khỏi bắt đầu sinh thái ý bất quá trần tử văn như thế nào cho nó cơ hội chạy trốn cơ h ộ i cùng phổ độ từ hàng hai mắt đối mặt lúc trần tử văn đã huyết sát khí bay vọt hướng phổ độ từ hàng thả người chém tới phổ độ từ hàng không tinh thông đội thuật lập tức hóa thành đại phật hình thức hai t r ư ở n g hợp lại hướng trần tử văn kích xạ ra một đạo kim quang tới tốt trần tử văn tránh cũng không tránh huyết sát khí hướng phía kim quang chém xuống lại một lần hành động phá vỡ kim quang đem đại phật hình thức phổ độ từ hàng trực tiếp đánh bại bất quá phổ độ từ hàng chưa chết đại phật hình thức chỉ là nó một loại biến ảo n g u y ệ n thực xuống phổ độ từ hàng đại phật hình thức không bao giờ nữa giống như tối hôm qua như vậy cường đại bị huyết sát khí một kích toàn lực đánh vỡ về sau rốt cuộc khống chế không nổi hình người biến thành nó nguyên lai bản thể một đầu đại con rết phổ độ từ hàng bản thể là một đầu cực lớn con r ệ t hắn hình thể to lớn so s a u cánh con rết còn muốn lớn hơn vài lần trong lúc nhất thời chính khí sơn trăng trước xuất hiện hai cái rết khổng lồ một đầu sau lưng mọc lên sau cánh một đầu không có cánh không có cánh chính là phổ độ từ hàng Nó bản từ h ể v a mới hiện, xuất lúc ậ p t chém u i x ố ra huyết sát khí lúc trần tử văn trên người một cổ vô hình thi khí tự động trong bong phổ độ từ hàng vừa biến trở về bản thể đại con riết vẻ này thi khí liền hóa thành một căn tú hoa trơm bắn vào phổ độ từ hàng trong miệng thi khí chui vào biến hóa hình người đệ nhị phân thân chống giông xuất hiện tại phổ độ từ hàng trong cơ thể điện ảnh nhân gian đạo ở bên trong tiến vào phổ độ từ hàng trong cơ thể chính là chi thu nhất diệp cùng yến xích hạ hai người đều thân thể phàn thai bị phổ độ từ hàng nuốt vào trong cơ thể thân thể bị nhốt khó có thể nhúc ních chỉ có nguyên thần xuất khiếu mới có thể làm động nhưng đệ nhị phân thân bất đ ộ n g đệ nhị phân thân chính là phi thi phổ độ từ hàng trong cơ thể trói buộc đối với đệ nhị phân thân mà nói thùng rông kêu to trong n g á y mắt công phu đệ nhị phân thân hóa thân một đầu cố chất cá xâm nhập phổ độ từ hàng thân thể bằng vào từ trường cảm giác như thiểm điện tìm được phổ độ từ hàng yêu đan chỗ phổ độ từ hàng cái này triệt để luôn c uống cực lớn thân thể chui từ dưới đất lên mà ra trong cơ thể xuất hiện dịch acid ngực r ò n g muốn đem đệ nhị phân thân nổ ra có thể đệ nhị phân thân một kích đắc thủ như thế nào đơn giản lý khai thi khí hoa bóng đệ nhị phân thân nhanh chóng bành trướng đem phổ độ từ hàng bụng b ạ n h ra lệnh hắn trực tiếp ngã xuống tại điện đại sư lại gặp mặt trần tử văn chân đạp sáu cánh con giết xuất hiện tại phổ độ từ hàng trước người xa xa yến xích hả vẻ mặt mờ lặng hắn bị chữ thải thần cùng phó thanh phong mời đến b ụ n ý là chữ yêu phụ ma không nghĩ tới còn không có ra tay địch nhân gục rơi xuống chữ t h ả i thần cùng phó thanh phong đã tìm đến phụ cận vẻ mặt m ở mịt chi thu nhất diệp phó nguyệt trì phó thiên cựu ba người thì không cần lại chống cự lấy mạng phạm âm đứng ở một bên dắt dịu lấy tả thiên hộ hiện trường nhất thời an tính lại ngươi như thế nào đã ở sớm biết như vậy ngươi tại ta t i ể u đường tới yến xích hà nhìn xem trần tử văn nói hắn những năm này một mực chỗ ở tại lan ngược tự càng ngày càng chỗ ở nếu không có chữ t h ả i thần đau khổ m u ố nhờ n thật sự không muốn đi ra ngoài hôm nay đi ra một chuyến nhìn trang đùa g ỡ n cái gì đều không có làm sớm biết như vậy tựu không đi ra bất quá trần tử văn thực lực lại có tinh tiến khiến、yến、Sích Hà Yến r ấ trần ngạc nhiên, hắn nguyên lai tưởng lai ằ n chính mình tăng lên một ít, không nghĩ tới mọi người tiến g thực một ít, tới t lực của có mọi bộ. đều r tử văn hướng yến s í c h hà cười cười lại không kịp câu chuyện huyết sát khí phóng ra ngoài trấn áp đại con riết nội ứng ngoại hợp đem phổ độ từ hàng bắt giữ vừa làm xong những n à y trần tử văn thần sắc khẽ biến lại có người đổi tới âm hồn bất tán trần tử văn t h ầ m mắng một tiếng s ó m g đã hoán đổi lôi bản hình thức nhưng lúc này đây trần tử văn dục thi triển lôi đội lại không thể thành công lưu lại a có thanh â m chuyển đến sớm hơn t h a nhâm người nhưng lại một cái vô cùng quen thuộc trận trần tử văn nhìn lại phát hiện từ hàng đại điện phụ cận bay lên một cái vô hình màng mỏng ngăn cách thiên địa loại này màng mỏng trần tử văn từng tại phủ l à son bài kiến nó có thể ngăn cách bên trong đối với ngoại giới cảm giác lệnh lôi đột không cách nào thành công cũng có thể vậy khốn địch trong đó cuối cùng xem thường người trong thiên hạ xem ra luyện thành từ bạn ta có chút bành trướng trần tử văn thầm nghĩ đem làm phát hiện màng mỏng xuất hiện trần tử văn liền biết đạo cái này một khốn địch đại trận cũng không phải vội vàng bố trí xuống càng lớn có thể là một mực đổi rét trần tử văn cái kia những người này tối hôm qua lần thứ nhất xuất hiện liền lưu y đã đến phổ độ từ hàng những người này không có hướng phổ độ từ hàng động tay cũng không xác định trần tử văn cùng phổ độ từ hàng quan hệ nhưng vì không b ô n g tha bất luận cái gì một tia cơ hội bọn hắn lựa chọn giám thị phổ độ từ hàng cũng theo dõi phổ độ từ hàng hồi trở lại từ hàng đại điện tại phụ cận bố trí xuống thủ đoạn lúc này đây tới người không chỉ đổi u g i ế t trần tử văn ba cái thậm chí so với lúc t r ư ớ c phủ la sơn bảy trận khốn địch nhân số còn nhiều trần tử văn tại đại trận xuất hiện cái kia trong tích tắc liền thông qua đệ nhị phân thân cảm giác đến hơn mười vị nguyên anh thương nhân trong đó thậm chí có hôm qua bị trần tử văn đổi rét ngọc trân tử phái mao sơn đích thủ đoạn không phải một ít tán tu hoặc tiểu thế lực có thể so sá có được đại na di thuật bọn hắn có thể tùy thời lại điều động thêm nữa nguyên anh thượng nhân chạy đến húng chi lần này chạy đến không chỉ phái mao sơn còn có luân hồi tông quả nhiên là các ngươi trần tử văn trông thấy luân hồi tông chi nhân chưa từng có phân kinh ngạc bị đuổi g i ế t lâu như vậy trần tử văn mơ hồ đã đoán được địch nhân tập trung thủ đoạn của mình có thể cùng luân hồi tông có quan hệ chỉ có điều trần tử văn không nghĩ tới phái mao s ơ n lại quả thật cùng luân hồi tông liên thủ diện có tận gốc nếu như trần tử văn không có đoán sai từ lúc hôm qua trước khi hai phái liền đã ở đối phó chính mình vừa hỏi đ ầ lên đã đặt thành hợp tác đáng tiếc nguyên vốn định bắt giữ người trần tử văn đột nhiên nói với phổ độ từ hàng một câu cùng một thời gian b ảnh một đạo thi khí sỏ xuyên qua phổ độ từ hàng b ả n thể tự phổ độ từ hàng đỉnh đầu phá vỡ một cái động lớn đem hắn giết chết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trần tử văn đã không thể lưu này thai h ỏ a ngầm tại bên người ăn nó đi a trần tử văn đối với sáu cánh con g i ế t nói phổ độ từ hàng chính là mấy ngàn năm con g i ế t tinh tuy nhiên yêu đan bị đệ nhị phân thân chiếm nhưng một thân huyết đ ụ vẫn đang ẩn chứa vô cùng yêu lực sáu cánh con rết đều là con rết tinh ăn hết phổ độ từ hàng rất có thể hội thực lực đại tiến trong nội tâm tiết hận lấy cuối cùng không có thể đạt được yêu tu chi pháp trần tử văn cùng đệ nhị phân thân hợp nhất lúc này đây trần tử văn nguyên thần cùng huyết sát khí không có tiến vào đệ nhất phân thân mà là tiến vào đệ nhị phân thân trong cơ thể trong lúc nhất thời trần tử văn cùng đệ nhị phân thân thần hồn tương thông lôi linh căn cùng từ linh căn tắc t h ì triệt để tại một cỗ phi thi trong cơ thể hợp lại là một chương bốn trăm hai mươi lăm đánh nguyên thần theo huyết sát khí dũng mánh vào đệ nhị phân thân lôi từ s o n g linh căn đan bảo trần tử văn tay cầm nữ hát truy bên cạnh tiết châu vật quanh cảm nhận được một loại trước nay chưa có cường đại rất lôi trần tử văn trong nội tâm k h ẽ động vạn trượng không trung gió đã bắt đầu thổi vân t u ô n lôi linh căn cắm vào từ bạn về sau lôi bạn đặc tính không có mất đi ngược lại bởi vì cùng từ linh căn quan hệ năng lực gấp bội đạt được giải phóng nhất là rất nhiều thiết cầu vòng quanh quanh thân xoay t r ò n một cổ dòng điện sinh ra lại để cho trần tử văn thoạt nhìn toàn thân đều là tia chớp điện sinh tử từ, từ sinh điện điện từ tuần hoàn sinh sôi không ngừng trần tử văn tay cầm nữ hoa truy năng lực đạt được tam phúc là được hơn mười vị nguyên anh thượng nhân vây quanh cũng không e ngại cái gì một đánh mười tự nhiên không có khả năng cần phải muốn giết chết trần tử văn cũng tuyệt không có đơn giản như vậy từ hàng đại điện phạm vi vài dòng bị màng mỏng phong tỏa lại có thể thế nào năm đó bị nhốt phủ la son là vì thực lực không đủ hôm nay nhiều hơn đệ nhị phân thân trần tử văn có thể tụ tập huyết sát khí chỉ lực hai cỗ phi thị chỉ lực sức thiên lôi pháo điện tử chỉ lực năm ngón tay đồng tâm ma thêm nữ hoa truy chỉ lực rất nhiều lực lượng tập trung ở một điểm chưa hẳn không thể đem màng mỏng đ ụ c lỗ nhất là pháo điện tử trần tử văn như x u ấ thế t càng lâu một ít kéo dài từ trường có thể phát huy ra cường đại hơn uy lực đây là cái gì tình huống yến xích hà nhìn về phía bốn phía hắn vốn là đến trừ yêu hôm nay phổ độ từ hàng đã chết lại đã đến một đám khách không ngợi mà đ ê n thực lực cường đại lại lai giả bất thiện trần tử văn cười cười không có quan hệ gì với các ngươi có người muốn mạng của ta mà thôi nói xong trần tử văn nhìn về phía màng mỏng nội xuất hiện năm đạo thân ảnh năm người đều nguyên anh thượng nhân đều đến từ luân hồi tông kỳ thật trừ ra màng mỏng bên ngoài duy trì đại trận mấy người màng mỏng ở trong mặt khác còn có ba người cái này ba đạo thân ảnh biến mất khí thức nhưng ở từ bạt cảm giác ở bên trong giống như đen kịt bên trong đ í c đ o n đóm tản da độc thuộc về nguyên anh cấp bậc từ trường không cần phải nói ba người này đến từ mao sơn luân hồi tông chi nhân từ trước đến nay bụng dạ thẳng thắn giống nhau giờ phút này nam tên i luân hồi tông nguyên anh thượng nhân nhìn qua trần tử văn một người trực tiếp đưa tay ra mời tay nói đem xà thần chi nhãn giao ra đây hắn không có nói đã chết tại trần tử văn chi thủ cái vị kia luân hồi tông nguyên anh thượng nhân tựa hồ trong nội tâm chỉ để ý xà thần chi nhãn xà thần chi nhãn tức phượng hoàng đảm trần tử văn tùy thân mang theo phượng hoàng đảm có thể một mực không biết như thế nào sử dụng nghe vậy hiếu kỳ nói các ngươi muốn xà thần chi nhãn làm gì luân hồi tông người nọ cười lạnh một tiếng loại sự tình này ngươi cũng xứng ngay n ó n g trần tử văn cũng không tức giận cười cười nói ta đem xả thần chi nhãn giao cho các người các người giúp ta giết những người khác được không giết người xả thần chi nhãn tự nhiên là chúng ta luân hồi tông người nọ thanh em rất lạnh hắn không phải không thụ chân ngòi mà là chính thức cuộc vọng lúc này hai câu nói không đến liền không muốn đợi lắm nữa trực tiếp hướng trần tử văn ra tay Vâng, về Văn Văn với luân đen đánh Trần Trần này tông nhân phương gái gi một mấy một mực Tử Tử tư thức rất đạo đối cổ chỗ. cái chỉ khói hồi khó phía duy lý luân hồi tông chỉ nhân ra tay không gì k i ê n kỵ căn bản không quan tâm những người khác lập tức khói đen vừa chạm vào mà tán đem lan đến gần chỗ hắn tiến xích hà một cái lắc mình ngăn tại chi thu nhất diệm bọn người trước người sau lưng cái hộp kiếm bay lên trong nháy mắt từ đó bay ra vô số bóng kiếm bản thân trước ghép thành một đoá cực lớn kim sắc liên hoa d ò n g ngâm c i u thiên vạn kiếm quy tông tiến xích hà lấy tay chỉ kiếm một đoá cực lớn kiếm liên đem cổ gái khói đen ngăn lại ngăn lại khói đen tiến xích hà lúc này mới hét lớn một tiếng mang theo chữ thải thần bọn người trốn vào từ hàng đại điện sau cánh con giết tắc thì sớm tiến vào phổ độ từ hàng lúc trước tại dưới mặt đất chui ra động trần tử văn không để ý đến kể cả sáu cánh con g i ế t ở bên trong một chút ngoại vật trần tử văn đều có thể bỏ qua dưới mắt ở lại đây bên cạnh trần tử văn thêm nữa là muốn b i ế t đạo những người này là như thế nào tập trung chính mình người trốn không thoát đâu luân hồi tông còn lại bốn người ra tay n a m đại nguyên anh thượng nhân động tay thiên địa linh khi điên c n g dũng mánh vào trong lúc nhất thời trần tử văn quanh thân không gian đều phản phất vật mèo trần tử văn không có bị đánh đích thói quen phá vỡ hư không xuất hiện tại một người trước người trong tay một quả pháo điện tử cực tốc bắn ra và n h một mặt linh thuẫn ngăn lại linh viễn giới giao chiến tin tức rất trọng yếu át chủ bài không vạch trần trước khi mới gọi át chủ bài giống như pháo điện tử đã đối với ngọc trân tử dùng qua tự tương đương với phái mao sơn b i ế t đạo hôm nay xem ra luân hồi tông cũng theo mao sơn tại đây biết được t r â n tử văn thấy kêu người sớm bố trí xuống linh thuẫn không có chút nào ngoài ý mới nơi này c h o nên t r â n tử văn không cho rằng một kích có thể được x í n h cho nên t r â n tử văn lúc này đây cũng không phải là bắn ra một quả pháo điện tử vèo vèo vèo tổng cộng ba miếng đạn sát khoảng cách mấy hào dây bay ra thoáng như ba cái súng ngắm nhắm ngay một điểm ba viên đạn liên tiếp đến oanh kích tại một chỗ lại mạnh xanh xanh đem linh t u ẫ n oanh phá thiên địa linh khí không kịp ứng tụ một quả pháo điện từ đục lỗ linh t u ẫ n đem luân hồi tông chỉ nhân thân thể oanh ra một cái lỗ máu vạn hạnh tránh được chỗ hiểm lúc này mới không có bị miễu sát phanh trần tử văn lúc công kích cũng bị người khác công kích thân thể bị thiên địa linh khí ra chỉ pháp thuật hung hăng oanh trời cao cũng may không có việc gì nguyên anh thượng nhân có thiên địa linh khí trần tử văn tắc thì có phi thi nguyên thần tiến vào đệ nhị phân thân về sau đệ nhất phân thân liền bị trần tử văn dùng cho phòng ngự đồng dạng biến hóa làm một mặt thi khí t u ẫ n đem công kích ngất lại Dầm dầm dầm. Công k í pháo không không chút ngừng đến, có thở trống. điện tử h nhân n g trần a y t tử văn tay phải chỗ chỉ một quả pháo điện tử lại lần nữa xúc thế bất quá ăn hết một lần thiệt thời người nọ sao chịu tái phạm đối mặt trần tử văn xuất hiện người này trước tiên ngưng tụ linh thuẫn đồng thời thân ảnh mau l u i b è o b è o b è o pháo điện từ lại lần nữa bay ra nhưng mà lúc này đây pháo điện từ lại không theo trần tử văn trong tay bay ra mà là tự sau lưng một vị trí nhắm ngay sau lưng một vị nguyên anh thượng nhân b à n h b à n h b à n h thân thể người nọ phá vỡ mấy cái đại động một cái nguyên anh ly thể mà ra, vẻ mặt tức giận ha ha ha chỉ bằng ngươi luân hồi tông còn muốn giết ta trần tử văn cười to thân thể trên không trung né tránh đối đãi ta sau khi rời khỏi chắc chắn ngày ngày quang lâm ngươi luân hồi tông đem ngươi đợi giết được không còn một mảnh chỉ bằng ngươi luân hồi tông chỉ nhân giận dữ liên tiếp hai người bị thương một người thậm chí bị hủy đi thân thể không khỏi lệnh sở hữu tất cả luân hồi tông chi nhân nộ đến thất thố mao sơn các ngươi còn chờ cái gì nếu không ra tay ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết có người giận dữ nói một người tắc thì tập trung trần tử văn thanh âm lệnh như b ă n g nói ngươi cho rằng ngươi còn muốn chạy trốn hiện giả dùng tánh mạng dấu hiệu ngươi đợi này kiếp này đều đừng muốn chạy trốn hiện giả trần tử văn thần sắc khé động một phương á đẩy điều trời cao, Văn ờ diện khác năm vị nguyên anh thượng nhân ra tay trần tử văn nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực như siếc đi dây nếu không có pháo điện từ suất kỳ bậy ý Đã khả năng không ứng phó năng ứng nổi, qua lại thêm 3 vị nguyên anh tượng nhân, trần h anh nhân, ê nguyên m vị tượng t tử văn trong h ậ t t sự kiên ì k h được tay xuất hiện một chỉ phục hy u châm cái này chỉ có được tịch tà chỉ lực phục hy u châm hình thể béo chút ít nhìn kỹ đên i bề ngoài bọc một tầng kim loại chỉ lộ ra mũi nhọn trần tử văn cầm trong tay phục hy châm từ trường dọc theo cánh tay kéo dài âm ẩm thiên lôi lại rơi lại lập tức lại lần nữa bị trần tử văn hấp thu lúc này đây cảm thụ được trong cơ thể tích xúc khủng bố năng lượng trần tử văn có một loại thần bí phục tô ở bên trong dương gian tay cầm quan tài đình cảm giác chỉ cần cầm trong tay phục hy c h â m bằng đại huy lực pháo điện từ hình thức bắn đi ra trần tử văn cảm thấy có khả năng trực tiếp đánh bại màn m ỏ n g thậm chí còn đem ở đây một loại vị nguyên anh thượng nhân trực tiếp đồng đinh chương bốn trăm hai mươi sáu một cái người can đảm nghĩ cách có trong nháy mắt trần tử văn cảm giác mình đang liều gom góp dương gian quanh thân lôi độn chạy đi chi thuật thái tuế ra hóa thân lôi bạt sau mi tâm cùng quanh thân quỷ mắt có thể pháo điện từ hình thức phóng gia phục h y c h â m trần tử văn cảm giác mình còn thiếu một con chó bất quá cái này nhất nghiệm đầu tại trong đầu nhất thiểm tất thì có lôi vực tăng thêm trần tử văn tình cảnh đã khá nhiều nguyên anh thượng nhân nhiều hơn nữa một khối khu vực nội thiên địa linh khí là có hạn b ả y v ị nguyên anh thượng nhân cùng một chỗ đậu tay ngoại giới linh khí căn bản không kịp bổ sung như tăng thêm lôi vực áp chế không chuẩn trần tử văn còn có thể đục nước béo cỏ thừa dịp loạn giết địch tỉnh táo lại trần tử văn không khỏi nghĩ đến vừa rồi luân hồi tông chi nhân nâng lên h i ệ t giả dùng trần tử văn phán đoán, cái này cái gọi là h i ề n giả đúng là bị chính mình tiến cử quỷ động đánh chết cái vị kia luân hồi tông nguyên anh thượng nhân tuy nhiên tin tức không nhiều lắm nhưng vừa rồi một người nâng lên một câu dùng tánh mạng dấu hiệu cái này năm chữ lại để cho trần tử văn nhớ tới chính mình đánh chết cái vị kia nguyên anh thượng nhân đã từng nói qua một câu ngươi trốn không thoát đâu lúc ấy trần tử văn cho rằng đối phương vẹn vẹn là trước khi chết vô năng cùng độ hôm nay xem ra lợi này cũng không bắn tên không đích đương nhiên nguyên rủa cái gì trần tử văn không phải rất tín cho dù là nguyên anh thượng nhân cũng rất không có khả năng khinh địch như vậy nguyên rủa được trần tử văn nếu không đổi rét lúc đối phương đã sớ liên tưởng đến ngươi trốn không thoát đâu những lời này là ở đối phương phát hiện trần tử văn d ụ c lấy hắn nguyên anh sau nói trần tử văn hoài nghi phần này dấu hiệu t r ù n g tại hắn trong nguyên anh hắn nguyên anh bị trần tử văn đã luyện thành yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan bị đệ nhị phân thân luyện hóa vì vậy phần này dấu hiệu lại t r ù n g tại đệ nhị phân thân trong cơ thể như thế mới có thể giải thích đối phương trước khi chết vì sao như vậy tư thái thế nhưng mà vì cái gì trong ba năm không có người tìm đến huy động ở bên trong đối phương không cách nào tìm được có thể luyện chế long p ư ợ n g đan lúc chính mình thế nhưng mà tại vân nam trùng cốc chờ đợi thật lâu là vì trùng cốc cũng có từ trường quấy nhiêu sao hay là nói có khác nhân tố hạn chế trần tử văn không biết luân hồi tông tập trung chính mình cụ thể cần nào chương trình nhưng giờ này k h ắ c này trần tử văn rất khẳng định tập trung chính mình không phải phái mao sơn mà là luân hồi tông bị đuổi g i ế t làm sao bây giờ phản giết bằng được trần tử văn lập trí không hề làm trần chạy chạy có thể chiến lược tính lui lại tuyệt không khả năng cả đợi lối bước sức một mình rất nan địch qua được nhất tông nhất là luân hồi tông phái mao sơn b ự c này có được hơn nhiều tên nguyên anh thượng nhân hàng loạt tuyệt không phải sức một mình có thể đối kháng trần tử văn lại là tự tin thực lực chân thật cũng chỉ là nguyên anh c ấ độ có thể liên tiếp làm bị thương nguyên anh thượng nhân đơn giản là pháo điện từ thứ này tại linh h u y ệ n giới là lần đầu tiên xuất hiện tin tức không đúng các loại mới được là trần tử văn đả thương địch thủ mấu chốt mà không phải nói trần tử văn thực lực thật sự áp đảo nguyên anh phía trên nhưng là trần tử văn trong lòng có cái người can đảm nghĩ cách ý nghĩ này có thể không thực hiện trần tử văn cũng không rõ ràng lắm nhưng trên lý luận nó có thực hiện khả năng mà cái này tưởng tượng một khi thành công trần tử văn liền có thể có được một người chấn nhiếp nhất tông đ ị c h thủ đoạn đến lúc đó đừng nói luân hồi tông cùng phái mao sơn phóng không buông tha trần tử văn mà có lẽ hỏi trần tử văn phóng không buông tha những này tông môn vấn đề đáng tiếc quỷ động không cách nào ở chỗ này mở ra nếu không là được nhiều hơn nữa nguyên anh thượng nhân lại có thể thế nào trần tử văn trong nội tâm tiếp hận đệ nhị phân thân có được một đôi vô giới yêu đồng tử có thể mỏ ra quỷ động nhưng không cách nào khoảng cách nguyên tỉnh tuyệt cổ thành vị trí quá xa nếu như đem nguyên bản tỉnh tuyệt cổ thành phía dưới quỷ động cửa và coi là một cái trung tâm tọa độ như vậy khoảng cách tọa độ mấy cây số bên ngoài vô giới yêu đồng tử liền không cách nào nữa mỏ ra quỷ động Bằng không mà nói, mà trần tử văn trực tiếp bay đến k h ô n g t r ú n g mở ra quỷ động đem dạ dạ mạ thần núi ném về phía mao sơn là được phái mao sơn có được nhiều hơn nữa nguyên anh thượng nhân cũng chỉ còn lại nội môn phúc địa mới có thể có người may mắn thoát khỏi Siêu viễn cự ly mở ra quỷ động có lẽ chỉ có chính thức luyện hóa phượng hoàng đảm mới có thể trần tử văn phỏng đoán hay hoặc là đem cái kia chức có đồng dạng có được vô giới yêu đồng từ sông băng thủy tinh thi luyện thành phân thân hợp hai cặp vô giới yêu đồng từ trí lực có thể nếm thử một hai dầm dầm, dầm. trần tử văn ý niệm trong đầu chuyển động lúc địch nhân công kích không ngừng xa xa từ hàng trong đại điện yến xích hà nhìn qua một màn này biểu lộ nghiêm túc ngay bình thường nguyên anh thượng nhân bực này tồn tại khó gặp không nghĩ tới lần này một chút xuất động nhiều như vậy mục đích lại chỉ là vây giết một người yến xích hà là cái lòng mang hiệp nghĩa tri nhân cùng trần tử văn giao tình tuy nhiên không sâu lại không quen nhìn nhiều người như vậy khi dễ một cái thế nhưng mà nguyên anh cấp bậc hôn chiến quá kịch liệt mà ngay cả yến xích hà bực này đạt đến kết đan đình phong chỉ nhân cũng không có chút nào n ắ m chắc lẫn vào đi vào phát hiện này lại để cho yến xích hà không khỏi kinh hãi năm đó cái kia cùng hắn cùng nhau c h u yêu tiểu hữu lại phát triển đến nơi này loại tình trạng mà yên xích hà bên cạnh kể cả chi thu nhất diệp ở bên trong mấy người tắc thì triệt để mắt choáng váng dù la trốn ở từ hàng trong đại điện bên ngoài sấm xét văng r ộ i đất dung núi chuyển động tĩnh cũng lại để cho mấy người cảm thấy phảng phất thần m a gì thế những người này đều là người nào phó thiên cửu ánh mắt hoảng hốt thân là trước lễ bộ thượng thư hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả phó thanh phong cùng phó nguyệt chỉ cái này đối với tỷ bội thần sắp đỡ một ít có chừng tình lang tại bên người cho dù trời sập xuống cũng không lộ vẻ đáng sợ như vậy tả thiên hộ tắc thì c h ầ m c h ầ m vào bên ngoài t a o mày không biết là đang suy nghĩ gì mất đi một đầu cánh tay hắn nhưng lại mọi người ở đây chung nhất chấn định một cái mà bên cạnh hắn chi thu nhất diệp vẻ mặt nghĩ mà sợ nguyên lai、like, tối hôm qua ta lại muốn cùng loại người này động tay hắn một kẻ mới vào giữa ngồn kỳ tu sĩ dù là phật đạo song tu thân có thổ linh căn có thể tại nguyên anh cấp bậc chiến lược trước mặt cùng một cái tiểu con rồi khác nhau không lớn tối hôm qua trần tử văn không có một cái tắt chụp chết hắn hôm nay xem ra đúng là hạ thủ lưu tỉnh nghĩ tới đây chi thu nhất diệp âm thầm rột r đầu sợ đám kia thần tiên đánh nhau lan đến gần bên này bất quá h i ệ n nhiên xa xa đánh nhau sau phương không người quan tâm bên này có lẽ là yến xích hà cái này khuôn mặt nguyên nhân p h ả i m a u sơn chi nhân tại ra tay lúc thậm chí có ý tránh được từ hàng đại điện trần tử văn đối với cái này không biết rõ tình hình cũng không quan tâm nếu có người đã chết trần tử văn sẽ vì hắn báo thủ đ ã i nộ cùng sáu cánh con giết đồng dạng mà bây giờ trần tử văn hiển nhiên không có rảnh để ý tới những này tay c ầ m phục hy trâm xúc thế đã chọn trần tử văn hôm nay gặp phải một cái lựa chọn đến tội cùng làn nếm thử công kích màng mỏng hay là lựa chọn một gã địch nhân bắn chết một giây sau trần tử văn không hề do dự một gã mao sơn nguyên anh thượng nhân thân hình đột hướng sáu cánh con rết trần tử văn không biết người này là muốn giam giữ sáu cánh con riết hay là muốn dùng cái này dẫn chính mình phân tâm tóm lại một giây sau trần tử văn không hề che giấu địa hướng hắn dò tay lên、Soát. một chỉ phục hy châm phá không mà ra đã có thiên lôi ra chỉ kéo dài từ trường sau đích phục hy châm tốc độ tăng lên gấp đôi lập tức đột phá hơn mười lần vận tốc gâm thanh khoảng cách gần như vậy hơn mười lần vận tốc gâm thanh không cách nào tưởng tượng một mặt thiên địa linh khí biến thành linh thuẫn phá vỡ một cái hố cơ hồ trần tử văn đưa tay lập tức một c h i phục h y trầm đã đem một đạo thân ảnh đính tại trên mặt đất chương bốn trăm hai mươi bảy hai cái dài đến hơn mười dặm từ trường quỹ đạo bị phục h y trầm linh đến trên mặt đất cái kia đạo thân ảnh chính là phái mao sơn nguyên anh thượng nhân chứa đầy độ mạnh yếu phục h y trầm tốc độ nhanh được kinh người trực tiếp xuyên thủng thiên địa linh k h í biến thành linh thuẫn về sau thúng chi đem vị kia nguyên anh thượng nhân thân thể x ỏ xuyên qua châm thể thật sâu chui vào đại điện cái trong n h y mắt phái m a sơn ba vị nguyên anh thượng nhân một người thân thể bị hủy vèo một cái nguyên anh ly thể mà ra nó vẻ mặt kinh hãi vừa xuất hiện liền thi triển huyết anh trốn ch có thể vừa định thoát đi một cổ lực lượng đem nó kéo về ngay tiếp theo tàn phá thân thể nhanh chóng chui vào trong đất thằng ngãi danh ngươi dám có người q u á t trói thai trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ thân thể cực tốc né tránh công kích ngay sau đó một cái lôi l ộ t xuất hiện tại trong đất đem một đoàn bao vây lấy phục hy c h â m cùng với một cái nguyên anh phi thị chỉ khí thu hồi cái này đoàn phi thị chỉ khí không phải cái khác chính là đệ nhất phân thân đệ nhất phân thân sở dĩ sẽ xuất hiện dưới mặt đất là vì trần tử văn tại phóng ra phục hy trầm lúc đem nó tảng vào tiết nóng hát trầm trung đem làm phục hy châm phá vỡ linh thuẫn đệ nhất phân thân tựa như máy phi hành sao đích dù để nhảy giống như xuất hiện l ạ g yên ba lô bao khỏa hướng bị phục hy châm đục lỗ nguyên anh thượng nhân đợi đến lúc trạng thái ổn định liền nhanh chóng thu nạp thi khí đem phái mao sơn nguyên anh thượng nhân thi thể giam cầm phục hy châm tốc độ quá nhanh t r â n tử văn toàn lực k h ô n g chế cũng không thể lại để cho đệ nhất phân thân tại trước tiên xuất hiện sở dĩ trùng hợp tại đối phương nguyên anh ly thể lúc đem hắn bắt được có rất lớn vận khí thành phần trần tử văn bản thân cũng không có ngờ tới đối phương nguyên anh sẽ ở một khắc này lý thể kết quả này có thể nói hoàn mỹ trần tử văn thu hồi đệ nhất phân thân đem một cái tiểu tiểu nhân nguyên anh nắm ở trong tay rốt cục lần thứ nhất chính thức lấy được thu hoạch bị phá hủy nguyên anh thượng nhân thân thể tính toán không được cái gì bất quá là đã đoạn đối phương tiên cơ trung thân không được tiến thêm đối phương nhưng có thể đoạt xá một cô cùng hắn nguyên anh phù hợp thân thể may mắn còn sống sót hậu thế chỉ có bị phá hủy nguyên anh mới tính toán chính thức giết chết nguyên anh thượng nhân vung ra chu sư đệ phái mao sơn còn thừa hai người hát lớn trần tử văn cười lạnh một tiếng há có vương tay chi lý mọi người sớm đã là tử thủ không phải ngươi chết chính là ta sống loại tình huống này bắt giữ một cái nguyên anh mặc cho ai cũng sẽ không bỏ qua triệt hồi c h â n pháp ta để lại người trần tử văn nói ra n a mơ m mấy người trực tiếp động tay nhưng lại luân hồi tông chi nhân bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm mao sơn chi nhân chết sống là được bọn hắn bản thân tánh mạng như có tất yếu cũng thông suốt phải đi ra ngoài lúc này không quan tâm ra tay mà ngay cả vị kia chỉ còn lại có nguyên anh chi nhân cũng tại điều khiển thiên địa linh khí công kích trần tử văn so sánh dưới ngược lại là hai vị phái mao sơn nguyên anh thượng nhân trong miệng hô hào thả người kỳ thực ngoài mạnh trong yêu bọn hắn tuyệt không phải sợ trần tử văn giết chết chu sư đ ệ mà là bị trần tử văn vừa rồi phục hy c h â m một k í c h cho hù đến lúc trước một k í c h k a hơn mười lần vận tốc c ầ m thanh ở dưới phục hy c h â m không còn là lợi dụng tốc độ đánh lén khiến cho thiên địa linh khi không kịp cảnh báo mà là thật đánh bại thiên địa linh khi biến thành linh t u ẫ n đây là một việc rất đáng sợ sự tình u i lực tăng thêm tốc độ một khi nhắm chúng cơ hồ tất chúng phái mao sơn chỉ nhân không biết trần tử văn vận dụng chiêu này cần tốn s ú c thế không biết pháo điện từ nguyên lý bọn hắn nghĩ lầm trần tử văn tiện tay tức có thể nhặt ra lập tức sinh lòng e sợ ý trở nên chân tay co cóng trần tử văn nhạy cảm địa đã nhận ra điều ấy trong nội tâm cười thầm ngoài làm bộ lấy r a phục h y t r â m lập tức theo một vị phái mao so nguyên n anh thượng nhân trong vây công thoát thân ẩm ẩm thiên lôi lại xuống trần tử văn thừa cơ tiếp dẫn thiên lôi hấp thu lôi lực kỳ thật xúc thế phục h y t r â m cũng không có đáng sợ như vậy dùng nguyên anh thượng nhân chi năng đại khái có thể căn cứ trần tử văn ra tay lập tức lựa chọn tránh thoát đến cho dù đánh chúng không có phi thi phân thân tương trợ trần tử văn cũng rất khó bắt được nguyên anh phái mao sơn chi nhân chỉ là nhất thời bị trần tử văn khí thế trốn nhất đợi đến lúc tỉnh táo lại có thể nghĩ ra ứng đối chi pháp trần tử văn không có bởi vì nhất thời đắc thủ mà trở nên cuồn g vọng tự đại bản thân bị n u ố t trận pháp ở trong lâu tất nhiên sinh biến việc cấp bách là thoát đi nơi đây nhất nhiệm điểm trần tử văn triệu hạ một đạo lôi điện ngăn t r ở mấy đạo công kích sau đó một cái lôi đột xuất hiện trong lòng đất dưới nền đất sáu cánh con rết đang tại n u ố t phổ độ từ hàng thi thể trần tử văn lôi đột đã tìm đến phát hiện sáu cánh con rết rõ ràng đem chọn thân thể chui và o phổ độ từ hàng bản thể chung có lẽ là phổ độ từ hàng sắc quá cứng rắn hay hoặc là bên trong huyết lục rất tốt t n tóm lại sáu cánh con rết hoàn toàn chui và phổ độ từ hàng thi thể nội phán p h t mặc vào một bộ hơn số áo ngoài trần tử văn thấy vậy huyết sát khí phóng ra ngoài bao lấy phổ độ từ hàng thừa dịp lòng đất không người đ ổ i theo mạnh mà lôi đ ộ n trí cao không một chỗ ầm ầm lại một đạo thiên lôi vừa vặn rơi xuống trần tử văn hấp thu lôi lực trong tay từ trường kéo dài phục hy châm xúc thế lúc này đây trần tử văn không hề công kích bất luận kẻ nào mà là chặn đánh mang màng mỏng mơ tưởng trốn luân hồi tông chỉ nhân nhìn ra trần tử văn ý đồ điều động thiên địa linh khí mạnh mà đem linh khí kích nổi và n h cực lớn uy năng t á c ra trần tử văn phi thị hộ thể bị trực tiếp đánh bay sáu cánh con rết bên ngoài phổ độ từ hàng bản thể tử ắ c t h văn g k hướng hướng lúc này đây không có trốn tránh hoặc là nói không có hoàn toàn trốn tránh mà là ngạnh kháng tiếp theo bộ phận công kích đem một bộ khác phận công kích dẫn đến oanh kích tại trận pháp màng mọc lên cùng lúc đó trần tử văn trong tay xúc thế rốt cuộc hoàn thành vèo một c h i phục hy châm rời khỏi tay hơn mười lần vận tốc c ầ m thanh phục hy châm mang theo tịch tà chi lực đột nhiên đâm c h ú n g màng mỏng một điểm phanh cùng một thời gian không chung một đạo thiên lôi lại rơi trần tử văn tay kia nắm chặt nữ h o a truy tiếp thu lôi điện mang theo sức thiên lôi đi phía trước một đập cơ hồ đồng thời đập c h ú n g màng mỏng mở cho ta trần tử văn quanh thân đạn sắt chuyển động dùng năm ngón tay đồng tâm ma cùng thêm phi thi phân thân phòng ngự mặc kệ người khác công kích cũng mặc kệ lúc trước phải trăng đánh bại màng mỏng một hơi đem trên người đạn sắt toàn bộ dùng pháo điện từ hình thức quanh hướng phục hy chầm chỗ bắn chi điểm dầm dầm dầm phân không rõ là trần tử văn oanh kích màng mỏng hay là địch nhân oanh kích trần tử văn tóm lại trần tử văn hộ thể đệ nhất cùng đệ nhị phân thân phi thị thị khí trong nháy mắt bị đánh t à n sáu cánh con rét bên ngoài cơ thể phổ độ từ hàng bản thể trực tiếp bị đánh bạo t r ỉ tế màng mỏng rốt cục phá ha ha trần tử văn trong lòng thoải mái m à n g mỏng phá vỡ ngoại giới rốt cục có thể cảm giác trần tử văn toàn lực dẫn hạ thiên lôi đem sau l ư n g hóa thành một mảnh lôi vực đồng thời một cái lôi đ ộ t ly khai màng mỏng k u mang theo sáu cánh con rét cùng với lần này thu hoạch một cái nguyên anh một quả yếu đan một chút xuất hiện tại chưa rơi xuống đất phục hy chân phụ cận từ linh c ă n b ậ t chuyển đem thứ nhất đem bắt lấy x o á t lại là một cái lôi đ ộ n trần tử văn cùng sáu cánh con g i ế t khổng lồ thân hình biến mất không thấy gì nữa truy có mao sơn chỉ nhân vẻ mặt tức giận mang mỏng pháp trận bên ngoài cũng có mấy danh nguyên anh thượng nhân kỳ thật không thiếu tinh thông đội thuật người trần tử văn mang theo sáu cánh con g i ế t đội nhanh chóng chưa hẳn có thể bằng bọn hắn nhưng lúc này đây, trần tử văn không hề dừng lại một hơi đội đi ngàn dặm bỏ qua truy binh đến bình sơn cung điện dưới mặt đất vừa mới vào chỗ trần tử văn mở ra triệu hoán pháp trận mang theo sáu cánh con rết trực tiếp chui vào quỷ động bình sơn cái này cứ điểm có thể hay không bị phát hiện trần tử văn đã không quan tâm tiến vào quỷ động về sau trần tử văn đem sáu cánh con rết bỏ xuống liền bắt giữ đến nguyên anh đều không xử lý liền ngẳng đầu nhìn hướng quỷ động phía trên quỷ động phía trên là một tòa dài đến hơn một ư ơ i dặm dạ ra mạ thần núi phía dưới cũng một tòa dài đến hơn một ư ơ i dặm dạ ra mạ thần núi hai tòa thần núi dùng một loại quỷ dị hình thức song song tại quỷ động bên trong một mặt đối ứng lấy quỷ động lối ra tựa như hai cây cực lớn chết đũa c h ẳ n ngang tại khép kín chén ăn cơm tuy r ầ n Văn Tử thật s â nhìn n qua cái à hai h tòa t ầ nhiên núi, cảm t ụ được h a tòa sơn thể trung tử lực, trong đầu không khỏi đem chúng đơn giản hóa trở thành tử tử trướng Tuy chứa hóa hai sơn đơn lẩn bàng không chúng giản khổng n khỏi h đầu quý lực, lồ bạc cây có được khổng lồ tử lực từ quý đạo. đem i từ trường không có như vậy đều đều phân bố nhưng có từ bạn điều tiết k h ô n g chế hết thệ cũng không thành vấn đề mà nếu như nếu như trần tử văn đem hai tòa dạ ra mạ thần núi coi như pháo điện từ quỹ đạo lại để cho đệ nhị phân thân mở ra quỷ động liên tiếp kết nối ngoại giới cửa vào dẫn vô cùng thiên lôi là điện năng dùng một khối cực lớn khối sắt là đạn pháo đến lúc đó thế gian phải chăng sẽ xuất hiện một tòa vô tiền khoáng hậu siêu pháo điện tử siêu pháo điện tử thượng trần tử văn đã có quyết định lúc này đây nếu như trong nội tâm tưởng tượng có thể thành công trần tử văn nhất định phải lại để cho phái mao sơn cùng luân hồi tông trả giá đầy đủ một cái giá lớn nhất định phải làm cho cả linh huyễn giới cũng biết sự lợi hại của mình lại để cho không còn có người dám trêu chọc chính mình trần tử văn có chút không thể chờ đợi được muốn nếm thử có thể lúc trước tại từ hàng đại điện bên kia trần tử văn bị thụ không ít công kích bản thể thân thể mặc dù không có sự tình nhưng hai cố phi thi phân thân thi khí đều bị hao tổn quá nặng cần thời gian nhất định khôi phục huyết sát khí cũng là như thế tại mang theo sáu cánh con g i ế t đột trần tử văn cần dùng huyết sát khí bao trùm nó thế nhưng mà mà ngay cả sáu cánh con g i ế t bên ngoài một tầng phổ độ từ hàng bản thể đều bị nguyên anh thượng nhân công kích đánh bại huyết sát khí lại có thể nào không bị ảnh hưởng nếu như đem huyết sát khí cho rằng bản thân huyết dịch trần tử văn lần này ra ngoài xứng đáng được xương tụng là s u ấ t huyết nhiều sáu cánh con g i ế t thảm hại hơn nó nguyên bản ăn mặc phổ độ từ hàng bản thể không có đã bị trọng thương nhưng mà đợi đến lúc phổ độ từ hàng con g i ế t bản thể bị đánh bạo sáu cánh con rết thoang cái lọt vào nguyên anh cấp bậc công kích mấy chục đối với con rẹt chân trực tiếp đã đoạn hơn phân nửa thân thể lọt vào trọng thương nếu không có trần tử văn dùng huyết sát khí bảo hộ hôm nay đã sớm trở thành một đống thịt não bất quá trần tử văn nhìn về phía sáu cánh con rết bị trần tử văn mang về quỷ động sáu cánh con rết t i ể u vẫn không nhúc nhích địa nằm dạp trên mặt đất hấp hối nhưng nếu như cẩn thận quan sát t ắ t thì sẽ phát hiện sáu cánh con rết thương thế tuy nặng hẳn khi tức cũng tại phát sinh cả biến phổ độ từ hàng chính là nguyên anh cấp bậc đại yêu có được mấy ngàn năm tu vi một thân huyết nhục c n chứa khổng lộ năng lượng sáu cánh con g i ế t bất quá là sơ bộ kết đan tiểu yêu nuốt đại lượng ngàn năm đại yêu huyết n h ụ mà lại là đồng loại đại yêu huyết n h tiêu thật giống tiến bộ bình thường thoáng cái theo thuộc về đã xảy ra biến hóa dù cho sáu cánh con g i ế t giờ phút này suy yếu nhưng nó lại đã lấy được tiến hóa cơ hội một khi tiến hóa thành công sáu cánh con g i ế t chắc chắn thực lực tăng nhiều m u ố n biến hóa có lẽ hy vọng xa vời nhưng nhất định sẽ có một cái cấp bậc đột phá chỉ tiếc lúc ấy hôn chiến quá kịch liệt phổ độ từ hàng bản thể bị hoàn toàn đánh bại không có bị trần tử văn mang về quy động nếu không thứ nhất thân huyết nhục nếu có thể bị sáu cánh con rết toàn bộ nuốt đợi cho triệt để tiêu hóa không chuẩn thật có thể tăng trưởng mấy trăm năm yêu đạo tu vi nghĩ tới đây trần tử văn lấy ra một quả nhan sắc thiên l ệ n h hạt châu cái quả hạt châu này là được phổ độ từ hàng yêu đan cũng trần tử văn lần này thu hoạch một trong cùng năm đó sau cánh con giết yêu đan bất đ ộ n g trần tử văn trong tay này cái nhan sắc tuy có chút ít như nhưng toàn thân mượt mà bảo quang huy huy xem xét tựu là hiếm có thứ tốt trần tử văn không có thể theo phổ độ từ hàng trong miệng biết được yêu tu chi pháp lại đã lấy được nó yêu đan đây chính là chính thức bảo vật chính là mấy ngàn năm đại yêu yêu đan yêu đan phi thường nhìn thấy không phải từng cái yêu vật trong cơ thể đều có thể ngưng tụ yêu đan nhưng mỗi một quả ngưng tụ ra yêu đan hẳn là trải qua dài rằng giặc tuế nguyện tích lũy ngưng tụ nên yêu vật nửa người huyết khí tinh hoa trần tử văn nuốt qua sáu cánh con g i ế t yêu đan năm đó sáu cánh con g i ế t ước chừng mấy trăm năm tu vi ngưng tụ yêu đan màu sắc cảm đạm gồ ghề cũng không n mật mà có thể dù cho như vậy trần tử văn nuốt về sau một thân huyết khí tăng nhiều thậm chí để cao bản thân tu hành thiên phú một người tu hành thiên tư chính là thiên định sau thiên nếu muốn cải biên độ khó rất lớn nhưng yêu đan có thể thay đổi thiện thiên tư dù là chỉ có một chút cũng đủ lộ ra trần qu húng chỉ trần tử văn trong tay này cái chính là phổ độ từ hàng yêu đan phổ độ từ hàng mấy ngàn năm đạo hạnh có thể so với nguyên anh thượng nhân vượt qua xa sáu cánh con g i ế t có thể so sánh hạt yêu đan bên trong lận chứa tuyệt không phải chỉ có nửa người huyết khí thường nhân một k h i nuốt như không bạo thể mà vòng có lẽ có thể kế thừa một bộ phận ngàn năm đại yêu yêu đạo tu vi nay cái yêu đan nêu là giao cho sáu cánh con g i ế t trần tử văn dám khẳng định sáu cánh con g i ế t nhận định có thể đạt được cực lớn chỗ tốt có lẽ có thể nếm thử biến hóa cũng nói không chừng chỉ là trần tử văn chằm chằm vào yêu đan hồi lâu không có đem nó đút cho sáu cánh con rết thương nhân không thể nuốt người tu hành kim đan lại có thể nuốt yêu vật yêu đan nhưng là một người cũng không thể ăn vào nhiều loại yêu đan yêu đan không giống đạo gia kim đan như vậy tràn ngập cá nhân ý chí p h à m nhân c h i thân thể cũng có thể thừa nhận nhưng nuốt nhiều loại thuộc tính bất đồng yêu đan đồng dạng hội dẫn phát yêu tính xung đột nói một cách khác trần tử văn nuốt qua sáu cánh con g i ế t yêu đan như nếu nuốt yêu đan tốt nhất nhưng lựa chọn con g i ế t tinh như là hồ ly tinh các loại yêu đan dù cho xem cũng đừng đụng phổ độ từ hàng bản thể là một đầu g i ế t khổng lồ thích hợp trần tử văn Ồ, trần tử văn đem yêu đan ném vào trong miệm một bụng ướt sáu cánh con rết lại biến cũng là ngoại vật bản thân tăng lên mới được là đệ nhất trần tử văn tâm tư quyết đoán ăn vào yêu đan yêu đan cửa vào tức hóa ngàn năm đại yêu bảng bạc yêu lực rửa sạch quần thân lệnh trần tử văn huyết khí mạnh mà cuồn cuộn vượt qua xa năm đó nuốt sáu cánh con g i ế t yêu đan có thể so sánh phổ độ từ hàng mấy ngàn năm tích lũy một nửa tinh nguyên đều bị trần tử văn tuấn vệ trần tử văn khí tức cuồn cuộn huyết sát khí không ngừng điều hòa rồi mới miễn cưỡng dẹp loạn cái trong nháy mắt trần tử văn cảm thấy bản thân đại biến nghiêm khắc mà nói tu luyện đăng thần bí cấp sau đích trần tử văn đã không phải người bình thường một thân huyết khí cùng huyết sát khí khóa lại, nguyên thần một chút vết thương trí mệnh cũng không hề trí mạng đơn giản hình dung nửa người nửa thi trần tử văn tham ăn cơm không ăn cũng được người tài ba đạo cũng rất khó sinh ra con nối dõi hội bị thương khôi phục năng lực tắc thì hơn xa thường nhân nhưng mà nửa người cũng là người huyết sát khí đại thành trần tử văn thọ nguyên tăng đến 500 năm trăm n ă m tả hữu nhưng này cũng không có nghĩa là trần tử văn chính thức thọ nguyên đạt được tăng lên mà là một thân huyết sát khí đại thành làm cho trần tử văn trong cơ thể sự trao đổi chất đợi p h ư n g diện chậm lại biến chậm một năm tim đậm giảm tốc độ nhảy năm năm tựa như quy tức đan công hiệu đồng dạng bất đồng chính là phục dụng quy tức đan người nếu giả chết luyện thành đăng thần b í cấp hành động như t h ư ờ n g hôm nay nuốt phổ độ từ hàng yêu đan về sau trần tử văn một thân huyết khí thân thể lực lượng tốc độ phản ứng rất nhiều phương diện tăng lên không nói vẹn vẹn là thọ nguyên liền đã nhận được trên phạm vi lớn tăng trưởng nếu như đem lần thứ nhất nuốt sáu cánh con i ế t yêu đan sau đích trần tử văn thọ nguyên coi là thường nhân tiêu tan mất hết hai tay b ù n g xuôi cực hạn hơn một trăm n năm như vậy hôm nay trần tử văn ít nhất diên thọ kéo dài hơn năm mươi năm cùng kết đan chân nhân cũng không kém nhiều cái số này lần nữa đến huyết sát khí gấp năm lần diên thọ kéo dài tương đương với trần tử văn có thể thoáng cái sống lâu hai trăm ba trăm năm trần h u t tử văn bình phục trong lòng vui sướng tinh tế cảm thụ bản thân một quả sáu cánh con giết yodan lại để cho trần tử văn tu hành thiên phu tăng lên tới tiếp cận thu sinh trình độ hôm nay lại nuốt vào một quả ngàn năm yodan không nói bằng được lâm cựu đã tới bốn mắt đạo trưởng cấp độ có lẽ không kho a trần tử văn tại vũ thuật một đường tư chất còn có thể đạo pháp tư chất ở vào trung hạ t o á n đạo p h ư ẩn g trần tử văn xuẩn sẽ, sẽ cảm giác cảm thấy vụ lý khán hoa trong sương ngủ thường thức hoa ẩn ẩn trần tử văn cảm thấy chuyện này rất trọng yếu bất quá khi vụ chỉ gấp chính là giải quyết luân hồi tông luân hồi tông nắm giữ lấy tập trung trần tử văn phương vị đích thủ đoạn nay tông chưa trừ diện hậu hoạn vô cùng hiện nay luân hồi tông cùng phái mao sơn hợp tác cả hai đều là trần tử văn đại địch đều muốn giải quyết so sánh dưới nhiều lần ra tay với trần tử văn phái mao sơn h i ệ n nhiên càng đáng hận một ít nhưng mà tại trần tử văn trong nội tâm hận ý loại này cảm xúc cùng ý nghĩ a yêu thương đồng dạng mỏng phái mao sơn tuy nhiên chẳng ghét đầu tiên muốn trừ vẫn là luân hồi tông bởi vì nó càng chức có uy hiếp đợi đến lúc giải quyết luân hồi tông lại đến giải quyết phái mao sơn trần tử văn thập phần tỉnh táo lập tức pháo điện từ năng lực cơ bản đã bị phái mao sơn cùng luân hồi tông biết rõ còn muốn dùng kỳ gây nên thắng không dễ dàng như vậy Dù là cũng sẽ biết bị người phá giải muốn dùng sức một mình giải quyết hai đại tông môn bằng đã bạo lộ tại bên ngoài năng lực tuyệt không khả năng trần tử văn phải có được một loại cường đại đến lệnh một cái cường đại tông môn kiến kỵ thậm chí sợ hãi đích thủ đoạn pháo điện tử không được như vậy siêu cấp pháo điện tử trần tử văn một bên cảm giác bản thân một bên lại lần nữa nhìn về phía dạ dạ mạ thần núi trên lý luận trần tử văn đã có thể sáng tạo ra tạo ra một tòa có khủng bố uy lực siêu cấp pháo điện tử lợi dụng dạ dạ mạ thần núi là từ trường dùng thiên lôi là nguồn năng lượng tăng lớn đạn pháo thể tích cùng chất lượng một pháo chỉ uy lớn đến như thế nào liền trần tử văn mình cũng không cách nào đánh giá chắc chỉ là nơi này có cái chỗ khó như thế nào lại để cho pháo điện từ tỉnh chuẩn đánh kích mục tiêu không nói vạn rắm bên ngoài phái mao son là được vị chỗ tàng đ ị a luân hồi tông cũng cùng tạ cờ l à mạ c ả n cách xa nhau rất xa siêu cấp pháo điện từ có lẽ có thể công kích xa như vậy nhưng mà muốn khoảng cách xa như vậy tinh chuẩn bị diệt luân hồi tông luân hồi miêu so cẩm ná cao su đánh trăm mét bên ngoài một con kiến còn khoa trương pháo điện từ là thẳng tắp đả kích không giống đạn đạo có thể đ ị n ị là được thế kỷ hai mươi mốt cũng không có như thế chính xác chỉ đạo năng lực như vậy trần tử văn có sao có trần tử văn đem ánh mắt quang hướng quỷ động ở chỗ sâu trong bên tiên là sinh hoạt tại quỷ động ở bên trong không biết bao nhiêu năm bầy rắn bầy rắn trong có một ít cao lớn xà nhân trong đó một bộ phận chính là xà mẫu những này xà mẫu đỉnh đầu cái h ốt có một cái lớn lên giống ánh mắt đồng dạng bộ vị trong đó có một vị ánh mắt nội cất d ấ u cùng trần tử văn mắt trái khế ư ớ c tọa độ cái này tọa độ chính là tinh tuyệt nữ vương chế tạo có mà lại chỉ có một nhưng có thể đang ngồi nhãn hiệu sau khi biến mất di chuyển hoặc một lần nữa dấu hiệu cho cái khác xà mẫu trần tử văn kích phát triệu hoán phát trận tập trung cũng không phải là quỷ động mà là cái này tọa độ năm đó trần tử văn tại cảng thành lợi dụng triệu hoán pháp trận muốn đi vào quỷ động kết quả xuất hiện tại sụp đổ đóng cửa quỷ động bên ngoài là được nguyên nhân này như vậy hôm nay trần tử văn nếu đem có chứa tọa độ xà mẫu d ấ u kín tại luân hồi tông phụ cận sau đó lợi dụng triệu hoán pháp trận tại quỷ động bên trong mở ra hư không thông đạo liền có thể lại để cho siêu cấp pháo điện tử cực lớn đạn t h á o xuyên qua triệu hoán pháp trận mở ra hư không thông đạo một giây đều không cần từ trên trời giáng xuống giống như trực tiếp đà kích muốn oanh kích mục tiêu tinh chuẩn cực tốc cho dù xa ngoài vạn dậm phái mao sơn cũng giống như vậy chương bốn trăm hai mươi chín siêu pháo đ mấy ngày sau trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại tàng địa phương cái này đã không phải trần tử văn lần thứ nhất ly khai quỷ đậu tự nhiên ngày từ hàng đại điện cuộc chiến chấm dứt trần tử văn ra ngoài đếm rõ số lượng lần vơ vét đại lượng huyết thực cùng thỏi sắt đợi vật về sau trần tử văn cơ bản xác định một sự kiện tức luân hồi tông chính thức tập trung mục tiêu đại khái tỷ lệ không phải mình mà là đệ nhị phân thân trần tử văn có thể xác định điểm này là vì cái này mấy lần ra ngoài không còn có người có thể tìm được chính mình p h ư n g vị phát hiện này lại để cho trần tử văn nhẹ nhàng thở ra một mực bị người định vị thật sự không có cảm giác an toàn vạn nhất luân hồi tông tập trung mục tiêu đích thủ đoạn là một loại phảng phất giám sát và điều khiển quay phim đồng dạng thuật cái kia trần tử văn ly khai q u ỷ động về sau mọi cử động hội rơi vào đối phương trong mắt đem không hề nửa điểm tư ẩn đương nhiên vì cẩn thận để đạt được mục đích trần tử văn những ngày này không có làm dư thừa sự tỉnh ban thi môn quách bắc huyện trùng cốc to như vậy trần tử văn cái đem làm không tồn tại bình sơn bên kia trần tử văn cũng coi là bạo lộ xử lý không để ý tới hội mấy lần tại bên ngoài du đãng thậm chí trải qua tàng địa cùng mao sơn đều không có bị người phát hiện trần tử văn lúc này mới quyết định áp dụng hành động đúng vậy vai ngay xuống trần tử văn huyết sắc khí phi thi phân thân đệ nhị phân thân đều hoàn toàn khôi phục ngoại trừ sáu cánh con rệ tiến t nhập một loại tầng sâu lần đích ngủ say hết thảy đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất hết thảy đã khôi phục tự nhiên muốn bắt đầu bắt tay vào làm bị diệt luân hồi tông trần tử văn không muốn làm cho địch nhân chờ đợi quá lâu thứ tốt muốn chia sẻ ngàn dăm tiến đưa đạn pháo lễ trọng tình quá nặng trần tử văn đã không thể chờ đợi được muốn cho cái thế giới này kiến thức một lần pháo điện từ uy lực chân chính khoảng cách này không sai bị lắm đột nhiên đi ngang qua một tòa núi cao trần tử văn ngừng lại cái này nối đi qua hơn một trong vương thành khoảng cách bên này gần đây khu vực là được luân hồi tông phạm vi d u n g c h â n tử văn chỗ đứng độ cao xuống ước m ộ ư ơ i năm độ rác đối diện đi qua vừa vặn có thể trông thấy luân hồi miếu cái này góc độ không tệ ngươi cứ đợi ở chỗ này a c h â n tử văn quay đầu đối với bên cạnh một người cao lớn thân ảnh khoa tay múa c h â n nói cao lớn thân ảnh không phải người khác mà là một vị hát lân xả mẫu c h â n tử văn tại nguyên chỗ bố trí một cái không ngờ pháp trận làm sơ che giấu lại để cho xả mẫu điều chỉnh chỗ đứng thi pháp bảo đảm hắn đưa lưng về phía cổ cách vương thành cái hót quái mắt đối diện luân hồi tông luân hồi miếu trần tử văn bắt giữ hạ phái mao sơn một vị họ chu nguyên anh thượng nhân nguyên anh về sau không hỏi ra cái gì mao sơn t â n bí, nhưng về luân hồi tông sự tình đối phương chưa từng có tại dấu diếm trần tử văn theo trong miệng hắn biết được luân hồi tông cũng không có phúc địa động thiên t i ể u không gian tổng đàn tức luân hồi miễu ngày bình thường cơ hội sở hữu tất cả kết đan cấp độ đã ngoài cao nhân đều tại luân hồi trong miễu bộ tu hành chỉ cần một pháo doanh c h ú n g luân hồi miễu dùng siêu cấp pháo điện từ chi uy là được nguyên anh thượng nhân cũng tuyệt đối phải chết mấy cái trần tử văn lần này tới chính là vì ngắm cái đĩa trần h tử i n h c văn sở dĩ đem xà m â u để đặt tại xa xa trên núi cao không phải đau lòng một chút xà mẫu bị pháo điện từ nỗi chết mà là thông qua thử đi thử lại nghiệm về sau trần tử văn phát hiện vật thể tại xuyên qua triệu hoán pháp trận về sau xuất hiện vị trí cũng không phải là tọa độ xà m â u bên người mà là xà mẫu hậu não môi đối diện phương hướng xà mẫu cái hốt là một cái lớn lên giống con mắt cực lớn quái mắt tọa độ ngay tại trong đó mà theo triệu hoán pháp trận xuyên qua vật thể tự thật giống là từ quái mắt t r u n g bay ra giống nhau giờ phút này nếu trần tử văn siêu pháo điện từ phóng ra thành công xuyên qua triệu hoán pháp trận đạn t h á o sẽ gặp theo xà mẫu sau đầu quái mắt ánh mắt thẳng tắp h u a n h hướng phương xa luân hồi miếu phát hiện này là một chuyện tốt gần ba năm thời gian trần tử văn đã phát hiện cao lớn x à nhân số lượng là cố định t h ư n h ư ong mật bên trong đích ong chúa đồng dạng một cái ong chúa sau khi chết mới có thể đào tạo ra một cái khắc cái quy động trưng bày rắn cũng là như vậy một gã cao lớn xà nhân xà mẫu sau khi chết bầy rắn chung mới có thể đào tạo bước phát triển mới xà nhân nhưng mà mặc dù nói xà mẫu sau khi chết hội sinh ra đời mới đích xà mẫu mà dù sao cần phải thời gian một vị xà mẫu phát triển cần thời gian không ngắn nếu như trần tử văn không chút nào tiết chế điện một pháo một cái xà mẫu không cần bao lâu ủy động chung cũng chỉ còn lại có một đám lưu manh giống được xà nhân cái này đối với siêu cấp pháo điện tử sử dụng cũng là một loại hạn chế hôm nay có thể không suy giảm tới xà mẫu phóng ra pháo điện tử là một loại tiến bộ rất lớn ngươi mà lại ở chỗ này không nên lộn xộn lưỡng trụ hương về sau ta tiếp ngươi về nhà trần tử văn thi pháp giam cầm ở xà mẫu thân thể nhẹ nhàng an ủi vài câu sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng tạ c ờ la m ạ cạn mà đi rất nhanh trần tử văn đến tạ c ờ la m ạ cạn sa mạc ở chỗ sâu trong hôm nay tạ c ờ la m ạ cạn sa mạc cũng đã từng đã có rất lớn khác nhau trần tử văn lấy đi hai tòa dạ dạ mạ thần phía sau núi cái này phiến rộng lớn sa mạc ở chỗ sâu trong xuất hiện một đầu dài đạt hơn mười dặm khe ránh phản phật rộng lớn bình nguyên trung xuất hiện một chỗ thung lũng dùng nguyên tỉnh tuyệt c ổ thành làm trung tâm vùng này địa thế đã xảy ra cực lớn cải biến mà ngay cả khí hậu hoàn cảnh cũng bắt đầu đã có biến hóa rất nhỏ có lẽ tương lai một ngày nào đó vùng này sẽ trở thành là một m phiến rừng mưa trần tử văn không có nhìn nhiều đến một chỗ vị trí về sau lúc này đứng thẳng bất động đồng thời bằng đại lực độ bắt đầu dẫn lôi trong sa mạc dẫn lôi s o địa phương khác khó khăn rất nhiều trần tử văn rất có kiên nhân thậm chí vài ngày trước phản hồi quỷ động lúc trần tử văn đều mang về đại lượng nước đổ vào dạ dạ mạ thần núi rút đi s a hình thành khe danh trung lúc này trần tử văn toàn lực dẫn lôi đã qua thật lâu thiên không lôi vân rốt c u c hứng tụ âm ẩm không chung lôi vân bắt đầu lan mình trần tử văn rời khỏi lôi bạn hình thức tay trái hiện hồng thi triển do ngũ t ử vận chuyển thuật cải tiến chuyển r ờ i thuật dùng cái này cảm ứ n g quỷ động chung một loại để đặt tại chuyển r ờ i pháp trận bên trong đích toa độ sau đó thân ảnh nhất điểm trốn vào quỷ động vừa tiến vào quỷ động trần tử văn nhìn về phía đệ nhị phân thân đệ nhị phân thân sớm đã chờ đã lâu trần tử văn xuất hiện trong tích tắc đệ nhị phân thân hai mắt vô giới yêu đồng tử mở ra quỷ động dọc một mặt vỡ ra một đường vết rách phóng nhãn nhìn lại lại vừa p h n đối với ngoại giới thiên không âm ẩm tiếng xâm tại bên ngoài truyền vào đến trần tử văn hóa thân lôi bản. phiêu đến quỷ động chính giữa nhìn qua quỷ động bên ngoài t ă n g lớn dẫn lôi lực độ trong lúc nhất thời một đạo vừa thô vừa t o thiên lôi thẳng tắp rơi xuống ẩm ẩm một tiếng xuyên qua vô giới yêu đồng tử mở ra cửa vào tiến vào quỷ động chui vào trần tử văn thân thể còn chưa đủ trần tử văn hấp thu một đạo sức thiên lôi lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài cùng một thời gian đệ nhị phân thân cầm trong tay nữ h á a truy đem một cái cực lớn rất khó dùng đạn pháo hai chữ hình dung đạn pháo dẫn dắt đến hai tòa song song tại quỷ động dạ dạ mạ thần núi tầm đó Chương 430, siêu pháo t hai tòa dài đến hơn một mươi dặm từ núi thông qua nữ hoa truy tam phúc ở giữa cường độ từ trường cường đại đến không cách nào tưởng tượng đệ nhị phân thân dựng ở không trung đem từ trường tập trung đến bên trong cân đối song phương mạnh yếu triệt để đem hai tòa thần núi biến thành một đôi dài đến hơn một m ư ờ i dặm từ trường quỹ đạo một quả cực lớn đạn tháo trôi nổi tại không trung đứng ở hai cái quỹ đạo tầm đó cũng chính thức điện từ quỹ đạo pháo bất đồng dạ dạ mạ thần núi biến thành quỹ đạo kèm theo từ trường hai cái song song quỹ đạo chính giữa trọng lực gần như là không bằng sắt đạn pháo lơ lửng trong đó không cần bất luận cái gì cùng loại bóng loáng trục quay các loại thứ đồ vật thôi động từ trường đầy đủ cường r a tốc khoảng cách đầy đủ trường hôm nay khiếm khuyết chính là điện năng pháo điện từ cần dòng điện càng lớn uy lực liền càng lớn có thể cùng thông thường pháo điện từ bất đồng dùng thần núi làm từ trường quỹ đạo thôi động lớn như thế đạn pháo nếu muốn đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng cần có lượng điện vượt qua xa thông thường có thể so sánh lôi bạn có thể trực tiếp giao phó đạn pháo dòng điện có thể chỉ dựa vào thông thường lượng điện căn bản không đủ để đem siêu cấp pháo điện từ tuy lực phát huy ra đến cho nên trần tử văn cần càng nhiều nữa điện năng cần không ngừng hấp thu sức thiên lôi một đạo không đủ từ hai đạo hai đạo không đủ lại đến hai đạo hóa thân lôi bạn trần tử văn lúc này đem chính mình coi là một cái cường đại địa dùng điên cuồng hấp thu khủng bố lôi lực chỉ vì đợi đến cuối cùng trong nháy mắt phóng thích ấm ẩm y thiên lôi không ngừng rơi xuống toàn bộ chui vào lôi bạn trong cơ thể trần tử văn nguyên thần cảm giác một hồi đau đớn mà ngay cả lôi bạn chỉ thân đều đã không chịu nổi kinh khủng như vậy sức thiên lôi nhanh đến cực h ạ n trần tử văn thầm nghĩ ẩm ẩm lại một đạo thiên lôi rơi xuống trần tử văn nhanh chóng hấp thu lôi lực cùng lúc đó huyết sát khí phóng ra ngoài rót vào quỷ động một mặt một cái sớm đã bố trí thỏa đáng pháp trận chung pháp trận chính là triệu hoán pháp trận do trần tử văn những ngày này bố trí xuống trong ba năm trần tử văn mặc dù không có tại nơi khác bố trí xuống triệu hoán pháp trận lại tự các nơi góp nhặt đầy đủ tài liệu hôm nay kiến tại quỷ động bên trong do huyết sát khí một lần hành động kích hoạt vê a đại trận mở ra một cổ cường đại trận pháp chỉ lực xuyên thấu qua huyết sát khí chuyển vào trần tử văn thần hồn trần tử văn mắt trái ở trong quỷ động văn lập lòe cảm giác tại trong một chớp mắt phóng đại vẹn vẹn trong nháy mắt công phu vượt qua ở giữa thiên địa khoảng cách liên thông tại phía xa tàng địa một cái tọa độ siêu pháo điện tử mở cho ta trần tử văn trong nội tâm hét lớn một tiếng rốt cuộc gáp chế không nổi điện lực điên cuồng dũng manh vào hai cái từ trường quỹ đạo tầm đó khủng bố điện áp xuất hiện khổ lô đạn pháo bổ sung năng lượng khép kín hoàn thành lạc luân tử lực sinh ra đời trong nháy mắt một cổ cường đại lực đầy xuất hiện đem cực lớn đạn pháo s thăng tắp hướng phía trước đẩy đi đệ nhị phân thân tay cầm n ữ h á a truy đem hai tòa dạ dạ mạ thần núi từ lực gáp xúc đến mức tận cùng hướng phía phương xa đối với cực lớn đạn pháo không ngừng ra tốc c h â n tử văn cùng đệ nhị phân thân cách xa nhau khá xa cũng tại giờ khắp này phảng phất nhất trí h Hai đạo thân ảnh ánh mắt nhất ể đạo mắt t nhìn qua một quả cực lớn đạn pháo như là cỗ sao trổi thẳng tắp cực tốc về phía trước đạn pháo nhanh chóng rất nhanh đột phá vận tốc cấm thanh âm chướng trong nháy mắt phá tan đạn pháo càng lúc càng nhanh một mách lưỡ mách ba mách năm mách tám mách mười hai mách mười bảy mách. hai mươi ba mách soát đạn pháo xuyên việt không biết rất xa khoảng cách gia tốc đến kim loại nóng chảy dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ cùng ý thế phá vỡ không khí thẳng tắp bắn vào một mặt do triệu hoán pháp trận mở ra hư không xoá ba quy động một mảnh cực nóng không khí và mẹo triệu hoán pháp trận trực tiếp sụp xuống, xuống nhưng này cực lớn đạn pháo cũng đã đâm rách hư không hướng phía hư không bên kia như hào quang đồng dạng bay ra tàng địa phương cổ cách vương thành phụ cận núi cao một điểm tia sáng trói mắt xuất hiện hắn đưa lưng về phía một vị vẫn không n ú c ních cao lớn xà mẫu giống như xả mẫu sau đầu quái mắt lập loại ánh mắt thần linh giống như nhìn qua hướng tại phía xa cổ cách trong vương thành một tòa trồ miểu xuất hào quang phóng đại càng phát trói mắt thiên địa tại thời khắc này biến sắc một quả mang theo vô cùng uy thế cực lớn đạn tháo thẳng tắc xuất hiện tại tảng địa không trung cũng tại hạ một g i â y hạ nghiêng mười năm độ rác phóng tới cổ cách vương thành trong vương thành cư dân như thường ngẫu nhiên có mặt người đối với m ộ t phương ánh mắt hơi kinh ngạc tựa hồ cảm giác được cái gì chỉ là không đợi thấy rõ đạo kia quang đã lập tức phóng đại tiên vào vương thành không trung hướng luân hồi tông khu vực nội rơi xuống luân hồi miếu luân hồi tông cao tầng yên tĩnh ngồi trên trong miếu có tại một tầng có ở trên tầng có tại dưới mặt đất mọi người đều tại tu hành luân hồi tôn giáo nghĩa chỉ tại hạ một vòng hồi trở lại nhưng ở tu hành p h ư ơ n diện cũng không hạ xuống người bởi vì xà thần chưa về mọi người cần đồng tâm hiệp lực mới có thể tìm về xà thần chỉ nhãn đem hắn cung phụng tại thần đổi được tiếp theo kỷ nguyên siêu thoát suốt đ ổ i mấy ngày trước khi từ hàng đại điện cộc chiên luân hồi tông chỉ nhân không có để ở trong lòng một gã nguyên anh cấp bậc luân hồi trưởng lao thân thể bị hủy không có chút nào khiến cho luân hồi tông dối loạn thậm chí đã có đệ tử tự nguyện kính dân khiến cho cái kia nguyên anh thượng nhân trùng hoạch thân thể nhất thời không có bắt được trần tử văn chưa từng đả kích đến luân hồi tông hàng trăm hàng ngàn năm cũng chờ đã tới nhất thời được mất lại tính toán cái gì đối với luân hồi tông mà nói phát hiện xà thần chi nhãn như thế là một đại hỷ phát hiện xà thần chi nhãn tại trần tử văn trên người là đệ nhị đại hỷ hiện giả hy sinh nguyên anh đối với mục tiêu thi dùng dấu hiệu chính là đệ tam đại hỷ dù là hành động thất bại cũng không có chút nào yếu b ấ t luân hồi trong tông cao vút cảm xúc chỉ có điều trước đó lần thứ nhất trần tử văn đào tẩu về sau Thân, và giảm siêu tầm mục tiêu. trần tử văn ngày đó tại chính khí sơn trang phụ cận bị một gã luân hồi tông nguyên anh thượng nhân cộng thêm hai vị phái mao sơn nguyên anh thượng nhân đuổi rét đối phương mặc dù không có đuổi theo cũng tại trước tiên kích hoạt đệ nhị phân thân trong cơ thể hiện ra dấu hiệu dấu hiệu kích hoạt về sau chỉ cần dùng bí pháp câu thông hộ miêu phật tượng sẽ sẽ đến truy tung đệ nhị phân thân vì vậy trong khoảng thời gian này luân hồi tông cả ngày lẫn đêm đều có người chú ý hộ miếu phật tượng chỉ tiếc những ngày này đệ nhị phân thân cả ngày dừng lại ở quỷ đ ộ n g chung quỷ động cùng bên ngoài ngăn cách cho dù hộ miêu phật tượng cũng không cách nào xem thấu bất quá hôm nay ngay tại vừa mới không lâu trước khi hộ miêu phật tượng đã có phản hồi đó là đệ nhị phân thân dùng vô giới yêu đồng tử mở ra quỷ động cái này một biên hóa rất nhỏ lệnh thời khắc chú ý hộ miếu phật tượng luân hồi tông đệ tử phát giác trộn đi xà thần chỉ nhãn chỉ nhân xuất hiện lần nữa rồi có người bẩm báo tông chủ trong lúc nhất thời luân hồi tông nguyên anh thượng nhân toàn bộ biết được lúc này đây nhất định phải đoạt lại xà thần chi nhãn có tiếng người âm r u n dậy nói người này vẻ mặt cùng nhiệt cùng hắn đồng dạng người cũng không có thiếu những người này trong nội tâm sớm đã đem cướp đi v ư ợ n g hoàng đảm trần tử văn coi là người chết đã không thể chờ đợi được muốn xuất phát nhưng mà lúc này đây không đợi mọi người tập kết một quả cực lớn pháo điện tử đột nhiên xuất hiện tại luân hồi miếu n g h i ê n phía trên cũng mang theo giống như sao băng đắc xuống n h thế xa hơn siêu gấp hai mươi vận tốc gầm thanh cực tốc hàn lâm cái gì đó cùng một thời gian luân hồi tông nguyên anh cấp bậc tồn tại đều biến sắc có thể không chờ bọn họ làm ra phản ứng thể tích lớn đến kinh người pháo điện tử một pháo phá vỡ luân hồi ngoài miễu bộ phòng ngự phản p h ấ t diệt thế đồng dạng oanh tiến luân hồi miếu nay t o à là tìm người mà mở ra lấy cường đại hộ miếu phật tượng toàn thân run lên trong nháy mắt võ thành bột phấn chương 431, b ị diệt hết thể tới quá đột ngột làm cho người phản ứng không kịp đem làm hộ miếu phật tượng trong nháy mắt vỡ thành b ộ phấn thời điểm một bên trong trường luân hồi tông đệ tử hoài nghi mình nhìn lầm rồi chỉ là không đợi hắn làm ra phản ứng long trời lỡ đất chủng kích hàng lâm luân hồi miếu phản p h ấ t thiên thần rơi xuống thủ trưởng r i ụ c xóa đi về luân hồi miếu hết thảy bình thường hộ miếu phật tượng cũng không phải là một mực mở ra bởi vì vận dụng này hộ tông chi thuật cần rất lớn tiêu hao mà một khi mở ra không chỉ có có thể dùng tại vạn dặm siêu tầm càng đem dùng một loại cường đại phòng ngự thủ hộ luân hồi miếu lệnh kẻ thù bên ngoài không được xâm nhập trăm ngàn năm qua dùng luân hồi tông làm việc chi cùng vọng đắc tội cường địch mấy chi không rõ bị đánh đến tổng đàn cũng không phải một hồi hai hồi nhưng mỗi một lần ở trước mặt lâm diện tông nguy cơ luân hồi tông đệ tử sẽ gặp co đầu rút cổ luân hồi miếu mở ra hộ miếu phật tượng hộ miếu phật tượng một khi mở ra, là được mấy tên nguyên anh thượng nhân liên thủ đánh kích cũng không cách nào đánh vỡ một cái khu vực nội thiên địa linh khí là có hạn vô luận linh khí như thế nào bổ sung phạm vi một dặm ở trong rất khó thừa nhận mười tên đã ngoài nguyên anh thượng nhân đồng thời toàn lực ra tay mà hộ miếu phật tượng một khi mở ra ưu tiên rút ra quanh thân thiên địa linh khí lệnh đến địch thực lực đã bị hạn chế là cố có được hộ m i ế u phật tượng tọa chân luân hồi miêu luân hồi tông sẽ rất ít có người lo lắng tông môn gặp phải bị diệt nguy cơ nhưng lúc này đây, hộ miếu phật tượng nát khả năng sao không người tin tưởng thậm chí không người phát giác bởi vì hộ miếu phật tượng vỡ thành bột phấn cùng một thời gian l u pháo, phá pháo điện ế u từ tuy nhiên là động năng đặc kích có thể tại thời khắc này uy lực hiện thị rõ trải qua hai cái dài đến hơn một mươi dặm từ trường quỹ đạo gia tốc tốc hành luân hồi miếu siêu cấp pháo điện tử c nghiêm khắc phòng phá h ngự lại nói tiếp nếu như tại phát giác được không đúng đích trước tiên nhanh chóng chạy trốn như vậy tinh thông đột thuật luân hồi tông nguyên anh thượng nhân là có cơ hội độn cách luân hồi miếu vừa vận tải luân hồi miếu không người nghĩ đến sẽ xuất hiện thai hỏa ngập đầu càng muốn không đến luân hồi miếu phòng ngự sẽ ở trong chốc lát phá hủy đem làm phát hiện không đúng thiên địa linh khí cảnh báo luân hồi tông nguyên anh cấp độ cao nhân trước tiên nghĩ đến chính là chống cự vì vậy thiên địa linh khí bắt đầu ngưng tụ ngay sau đó tán loạn tiếp theo hết thể hiện ra cao duy đả kích thái luân hồi trong miếu hết thể sự vật kể cả nguyên anh tự nhân phảng phất tao ngộ hai hướng b ạ c do lập thể bị đè ép sau đó theo thế gian xóa đi、vậy、anh, không cách nào hình dung chấn động truyền ra luân hồi miêu vỡ vùng ngoài dưới mặt đất nội thất đồng thời sụp đổ vô số người vật kể cả thanh âm lách vào hướng xuống đất tầng một cái hố trời thành hình thạch đất quật quận q u a n thân kiến trúc sụp đ ổ a tiếng kêu sợ hãi từ phương xa vang lên lại bị tiếng ồ nào âm đè xuống luân hồi tông sở khu trực thuộc vực gần như phế tích không bị pháo điện từ thành trung kiến trúc miếu t h ở cũng kể hết chấn sập một mảnh loạn giống như từ cao không nhìn lại toàn bộ cổ cách vương thành một phần ba địa phương bị liên lụy bụi mù nổi lên bốn phía đ á vụn khắp nơi trên đất t a ai một cái nguyên anh xuất hiện điên r ồ i giống như phát ra giống to nó lúc trước cũng tại luân hồi trong miêu không bị giết chết trốn thoát chỉ có điều siêu cấp pháo điện từ phía dưới dù cho bảo toàn nguyên anh thân thể lại triệt để hủy cẩn thận quan sát nguyên anh cũng nguyên khí đại thương có thể so sánh với thân thể đau nhức luân hồi tông nguyên anh trong nội tâm mới kêu đau luân hồi tông c h i nhân hoàn toàn chính xác không ý kỵ tử vong nhưng không vị của bọn hắn nữa thích tử vong lại càng không cần phải nói toàn bộ tông môn bị người phá hủy siêu cấp pháo điện từ một kích triệt để xóa đi luân hồi miếu trong đó toàn bộ tông môn gần như chín mươi cao tầng trong nháy mắt thi cốt vô tồn nguyên anh thượng nhân thiểu xuất hành luân hồi tông cơ hồ toàn bộ nguyên anh thượng nhân đều tụ tập tại luân hồi miếu hôm nay một hơi gần như toàn bộ diện liền nguyên anh đều không có chỗ tới thật sự là trước nay chưa có tai nạn đến tột cùng là ai lại có một gã nguyên anh thượng nhân xuất hiện người này không biết là t r ư n g hợp không tại luân hồi miếu hay là có được cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lại thân thể hoàn hảo địa xuất hiện tại một tòa miếu t h ở phế tích phía trên hắn nhìn qua phía trước cực lớn h ô trời thật sự không tin cái này đúng là nguyên lai luân hồi miếu chỗ thế nhưng mà sự thật trước mắt không phải do không tin trong lúc nhất thời người này luân hồi tông nguyên anh thượng nhân con mắt đều đỏ bắt đầu không phải thương tâm mà là phẫn nộ hắn nhìn một cái vị kia mất đi thân thể nguyên anh đồng môn đem ánh mắt hung h ă n g quét về phía b ố n phía sắc ý tại hắn trên người cơ hồ muốn ngưng là thật chất cả một cái to như vậy luân hồi tông lại chỉ còn lại hai gã nguyên anh thượng nhân may mắn còn sống sót một người còn bị hủy đi thân thể kết đàn kỳ tồn tại cũng giải rác không có mấy lúc ấy dừng lại ở luân hồi trong miêu không còn một ngống duy nhất số lượng còn nhiều là được lúc ấy không có tư cách tiến vào luân hồi miếu đệ tử cấp thấp giờ này khác này những n à y luân hồi tông đệ tử theo một ít sụp xuống trong kiến trúc thoát thân trên người hoặc có thương tích hoặc không tổn thương đều nguyên một đám ánh mắt mê mang bọn hắn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nhìn không thấy đến địch làm cho không rõ nguyên do chỉ cảm thấy đã tao nộ thân phạt hoặc trời phạt có người thậm chí quỳ gối trên mặt đất luân hồi tông phụ cận có khác hai đại thực lực không kém tiền tông tuy nhiên nhận lấy một ít ảnh hưởng đến lại không giống luân hồi tông đồng dạng lọt vào hủy diệt tính đặc kích lúc này có kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ cao nhân tự xa xa đang trông xem thế nào đem làm phát hiện luân hồi tông luân hồi miêu hóa thành một cái hố trời những người này trong mắt nhịn không được t o á t ra một tia kinh hãi cùng vẻ kinh nghi thật sự là luân hồi tông bộ dạng quá thảm lại để cho bọn hắn bỏ đi nhìn có chút h ả hê ngẫu nhiên có người cùng luân hồi tông may mắn còn sống sót xuống hai gã nguyên anh thượng nhân ánh mắt va chạm đều trước tiên tránh được ánh mắt tuy nhiên là bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt nhưng không ai lựa cái lúc này t r e o chọc bọn hắn thật sự chọn cùng n g ư ờ i dốc sức liều mạng đến tột cùng là ai đứng ra luân hồi tông nguyên anh thượng nhân không ngừng hò hét phân giống trung mang theo thế lương chỉ là không người trả lời phế tích bên trong luân hồi tông nguyên anh thượng nhân thần thức một lần một lần quét về phía b ố n phía theo nguyên một đám vây xem cao nhân trên mặt sẽ qua lại thủy trung không có thể tìm được khả nghỉ mục tiêu hay hoặc là nói mỗi người đều rất khả nghỉ một loại cực đoan hủy diệt muốn ra hiện tại luân hồi tông nguyên anh thượng nhân trong lồng ngực trong lúc nhất thời hắn rất muốn hết thể trước mắt hết thể rét sạch đột nhiên luân hồi tông nguyên anh thượng nhân biểu lộ nhất biên quay đầu nhìn về phía một phương theo ánh mắt của hắn đi xa cổ cách vương thành bên ngoài trên một ngọn núi cao một gã cầm trong tay một thanh đại truy nam tử chống rông xuất hiện ngay sau đó nên nam tử theo tay v u n g lên đem một cỗ cổ quái x à nhân ném vào một mảnh hư không làm xong những n à y nam tử xoay người ánh mắt xa xa hướng phía luân hồi tông bên này xem ra chương 432, t r ừ t ậ n gốc xuất hiện tại trên núi cao nam tử đúng là trần tử văn lúc trước siêu cấp pháo điện từ phóng ra lúc quỷ động ở bên trong triệu hoán pháp trận đã bị gần ba mươi mạch cực lớn đạn pháo ảnh hưởng trực tiếp sụp xuống trần tử văn bỏ ra một chút thời gian mới khôi phục triệu hoán pháp trận chữa trị về sau trần tử văn liền dẫn đệ nhị phân thân tới xa mẫu cái này công cụ xà nhân cũng hoàn thành sứ mạng của nàng bị trần tử văn ở trên hư không thông đạo đóng cửa trước khi ném vào quỷ động làm xong đây hết thảy trần tử văn đứng trên trần núi nhìn ra xa phương xa dưới cao nhìn xuống cổ cách vương thành có khắc một phen hàm xúc thú vị phật giáo hưng thịnh bên này miếu thở trải rộng các nơi đỗ mục giang nam xuân trong có một câu nam triệu bốn trăm tám mươi tự đặt ở cổ cách vương thành một điểm không đủ đáng tiếc như thế an bình tường hòa chi địa xuất hiện một mảnh phế tích một cái cực lớn t i ê n thạch v u n g hố ở vào trung ương phán phất một cái cực lớn ma nhãn cùng trần tử văn đối mặt luân hồi tông thật sự là một cái tôn trọng con mắt môn phái liền tông môn bị hủy đều cái dạng này đáng tiếc có mắt không trọng trần tử văn cảm khái cảm khái ở giữa sớm đã hóa thân lôi bạt trần tử văn bắt đầu dẫn lôi đồng thời trên người vô số con mắt mở ra những n à y con mắt nhìn qua cổ cách vương thành tập trung trong đó một đạo thân ảnh đó là một vị nguyên anh thượng nhân thật ở phế tích trung cho dù cách một chút khoảng cách trần tử văn lại có thể cảm nhận được đối phương sát ý xem ra thương vòng không nhỏ nam m ô trần tử văn mặc niệm đối với giết người trần tử văn không có hứng thú ai có thể lại để cho luân hồi tông chi nhân không sẽ tự sát trần tử văn đành phải chính mình động tay giống nhau hiện tại cái kêu may mắn còn sống sót xuống luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đã đem ánh mắt c ă n g đến nhất định là muốn giết trần tử văn trần tử văn nắm nữ h o a truy bên cạnh một quả miếng đạn sắt vật quanh h o a n h o a n tương báo khi nào chỉ có thể đem những người này giết sạch xuất trần tử văn một cái huyết sắt hóa cầu vồng tan biến tạc tại chỗ cái xuất h này một mảnh g cổ á khu vực ngoại trừ trước mắt tràn ngập sát ý nguyên anh thượng nhân còn có một không có thân thể nguyên anh còn lại thì là kết đăng kỷ phía giới đệ tử những điều này đều là luân hồi tông chỉ nhân cổ cách trong vương thành mặt khác hai cái khu vực còn có một chút nguyên anh cấp bậc tồn tại bảo trì một bộ đứng ngoài quan sát tư thái những người này không thuộc về luân hồi tông trần tử văn nhìn bọn hắn một mắt sau đó đem ánh mắt tập trung luân hồi tông nguyên anh thượng nhân t i ể u thưa hai người các ngươi sao trần tử văn hỏi luân hồi tông nguyên anh thượng nhân vốn đã nộ đến không cách nào áp chế lúc này nghe được trần tử văn mở miệng cũng nhìn không được nữa lúc này thân hình nhất t i ể m xuất hiện tại trần tử văn sau lưng thiên địa linh khí ngưng tụ một đạo màu đen pháp thuật anh hướng trần tử văn hãn quả nhiên tỉnh thông nội thuật một thân nguyên anh khí tức rất tưởng cho dù nguyên khí có chút bị hao tổn phát ra công kích lại phi thường lăng lệ ác liệt trần tử văn không rõ ràng lắm màu đen pháp thuật y lực như thế nào không chút nào không có sợ hãi ngược lại trong nội tâm cười cười b è o một c h i phục hy châm tự trần tử văn trong cơ thể bày ra tự quỷ động ly khai lúc trần tử văn đã hấp đầy trời lôi c h i lực đến cổ cách vương thành liền kéo dài từ trường mục đích chỉ có một t ậ p sát luân hồi tông nguyên anh thượng nhân hàn quyết đoán dừng tay trước người thiên địa linh khí ngưng tụ hiện ra một cái nghiêng chỉ thuẫn lại một lần hành động đem phục hy trầm bắn ra x o á t phục hy châm nhất tiệm rồi biến mất lệnh một cái góc độ ngay lập tức chui vào phương xa một tòa kiến trúc đã ngăn được không hoặc là nói là bị chết xạ ra tự từ hàng đại điện đánh một trận xong trần tử văn pháo điện từ thủ đoạn đã bị phái mao sơn cùng luân hồi tông b i ế t được nhất là xúc thế phục hy châm loại này có thể cực tốc công phá thiên địa linh khí biến thành linh t u ẫ n chỉ thuật lệnh rất nhiều người kiên kỵ nhưng là nguyên nhân chính là như thế xúc thế phục hy châm nhanh chóng bị người phá giải chính diện ngăn cản trừ phi trước kiêng ngưng tụ nhiều mặt linh thuẫn nếu không rất khó ngăn lại nếu đem linh thuẫn nghiêng một cái góc độ lợi dụng một loại nghiêng g i á c phương thức nội lực tắc thì có rất lớn nắm chắc đem phục hy trâm chiết xạ đi ra ngoài giống nhau giờ phút này trần tử văn đột nhiên t ậ p kích liền bị đối phương phá giải mà ngay cả phục hy trâm cũng bắn tới địa phương khác trần tử văn tránh đi đối phương công kích trong lòng có chút thất vọng nếu như đây là lần thứ nhất vận dụng pháo điện từ thủ đoạn có lẽ trước mắt luân hồi tông nguyên anh thượng nhân mi tâm dĩ nhiên x u y h ủ n g không nghĩ tới chỉ là sử dụng một lần xúc thi phục hy trâm đã bị người phá giải bởi vậy có thể thấy được át chủ bài không thể đơn giản bị người biết đến thứ đồ vật i ự u dễ dàng bị người n h ầ m vào người tu hành ở giữa chiến đấu có đôi khi tin tức đồng dạng trọng yếu Phang lúc này lại một đạo công kích xuất hiện hướng trần tử văn nhanh chóng đánh l ú t lại nhưng lại một vị khác mất đi thân thể nguyên anh thượng nhân ra tay luân hồi tông dưới mắt chỉ còn hai vị nguyên anh một người ra tay tên còn lại sao lại há có thể đứng ngoài quan sát trần tử văn chỉ cảm thấy thân thể xích chặt lôi bạt thân thể lại giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lấy một chiêu này đối với trần tử văn tổn thương không lớn lại phảng phất có thể hạn chế hành động trần tử văn không dám k i n h thường điều động huyết sắc khí cộng thêm sức đấy dùng sức hướng mặt đất đầy thân thể mạnh mà trời cao hiện lên người thứ hai công kích cùng lúc đó vừa rồi kéo dài đi ra ngoài ra tốc từ trường không tán t r ầ n tử văn tập trung trong cơ thể sở hữu tất cả lối lực lại một chỉ mới đích phục hy châm x o á t một chút cực tốc bắn về phía phía dưới cái kia nguyên anh đệ nhị chỉ phục hy châm nguyên anh mất đi thân thể đối với thiên địa linh khí không chế y nguyên tồn tại phát giác được đệ nhị chỉ phục hy châm xuất hiện lập tức một mặt linh t u ẫ n thành hình góp chế độ dùng đem phục hy châm đạn tiên phục hy châm đánh chúng linh t u ẫ n lại không có như trước khi như vậy chết sạn lại coi như thoáng cái vỡ vụn tách ra một quả kim loại vỏ đạn đụng vào nghiêng linh thuẫn lên lách vào dẹp bắn bay đi ra ngoài Chân tử văn vì sao nhìn chúng phục hy châm là được bởi vì phục hy châm không thể phá vỡ có thể đâm thủng linh thuẫn nếu dùng thiết đến chế tác hình dạng có thể phục chế độ cứng nhưng không cách nào cải biến bằng s ắ t phục hy châm dù cho bắn chúng linh thuẫn cũng vô cùng có khả năng tại va chạm lập tức biến hình do đó ảnh hưởng hiệu quả mà xúc thế phục hy châm phóng ra cần khổng lồ lỗi lực chỉ bằng lôi bạt hấp thu trong thiên địa rời giặc lôi nguyên tố căn bản không đủ trần tử văn ly khai quỷ động trước tại không ảnh hưởng hành động điều kiện tiên quyết hấp thu vài đạo sức thi lôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng hai lần mà thôi cho nên nói phục hy trâm không thể thay thế như vậy dưới mắt đệ nhị chi phục hy trâm từ đâu mà đến chỉ thấy đánh trúng linh t h u ậ n về sau đệ nhị chỉ phục hy trâm giải thể vỏ đạn c h ó c ra b ắ n bay một đoàn áp xúc thành phục hy cây kim đầu phi thi chỉ khí tại va chạm linh t h u ậ n lập tức như lên men mỉ vắt đồng dạng quyết tán lập tức bao trùm linh thuân lại bị t r ù n kích xe rách do đó thi khí chính giữa phá ra một cái hồ còn lại thi khí giống như một cái vòng tròn hoàn giống như xuyên qua linh vẫn ngay sau đó mạnh mà lần nữa k h u y ế t tán phảng phất một chương lưới đánh cá thoáng cái bao lại linh t h u ẫ n phía sau luân hồi tông nguyên anh biên hóa thành phục hy châm phi thị chỉ khí đúng là đệ nhất phân thân t r â n tử văn lợi dụng đạn s á t sắt ra tốc đem phi t h i phân thân đưa đến luân hồi tông nguyên anh trước người mà đột nhiên xuất hiện tại nguyên anh phía trước phi thị phân thân cũng động tác nhanh chóng thoáng cái bao lại nguyên anh đem hắn cùng ngoại giới thiên địa linh khí ngăn cách đồng thời kháng trụ đ o n công kích thứ nhất đem nguyên anh triệt để hạn chế bắt giữ ha, ha. t r ầ người Tử Văn nhanh n h c ó bổ sung đồng lôi lực, t muốn chết một vị k h á c nguyên anh thượng nhân thấy vậy triệt để điên rồi đồng dạng kíp nổ trần tử văn bên cạnh linh khí toàn lực hướng trần tử văn ra tay trần tử văn bình tĩnh mà chống đỡ người muốn chết nghe nhiều hơn cùng với gạch chéo đồng dạng cười cử hướng chi trần tử văn chống được một kích một cái lôi độn xuất hiện tại cổ cách vương thành một cái khác khối khu vực theo một tòa tổn hại kiến trúc dưới mặt đất thu hồi vừa rồi đánh rơi phục g h y t r â m ngươi là người nào lại dám hủy ta tông tiền miếu có người phát hiện trần tử văn thân ảnh sắc mặt khó chịu cái này đã không phải luân hồi tông khu vực nhưng vùng này kiến trúc tổn hại đồng dạng cùng trần tử văn có quan hệ trần tử văn cảm ứng được mấy tên nguyên anh k h í tức hoàn toàn không sợ lôi bạt bên ngoài thân vỡ ra há miệng thanh âm lạnh như băng nói ngươi tính toán tơm bơ vậy sao không muốn chết cút ngay xa một chút đang khi nói chuyện cổ cách vương thành trên không lôi vân rốt cục trần tử văn nhảy đến không trung vô số con mắt chằm chằm vào luân hồi tông còn sót lại nguyên anh thượng nhân s ắ c ý bắt đầu khỏi động chẳng thảo muốn trừ tận gốc chương 433, ba n h họa trần tử văn không coi ai ra gì chỉ có mục tiêu cách đó không xa bị mắng một câu cái k i a tăng nhân tu hành không đủ tức g i ậ n đến muốn mắng lại lại bị người n g ă n lại luân hồi tông nguyên anh thượng nhân cùng trần tử văn động tay có người có lẽ không thấy được nhưng lớn như vậy một tòa luân hồi miễu biến mất không phải mù loạ đều có thể trông thấy cổ cách trong vương thành tham gia thế lực dùng luân hồi tông mạnh nhất thế nhưng mà mà ngay cả luân hồi tông tổng đàn đều bị người phá hủy Cao lần này g l tử thương n vô số, loại thời đến i m hã thể h có k g thận đây luân hồi tông vừa là thấy tận mắt chứng nhận siêu cấp pháo điện từ vĩ lực hay là triệt để bị diệt luân hồi tông góp một viên lệch ba sao là phượng hoàng đảm trần tử văn g t lôi bạ tháo ngoài lên vô số con mắt chằm chằm vào luân hồi tông cuối cùng nguyên anh thượng nhân không cần ngôn ngữ luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đã mất đi lý trí không để y vương thành khu vực phân chia nên hướng trần tử văn âm ẩm thiên lôi văng lên trần tử văn tay c ầ m nữ h o a truy trước người từ trường ngưng tụ một quả miếng vòn quanh tại bên người đạn sắt như đạn pháo đồng dạng hướng địch nhân vào tới một nén nhang về sau trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại tàng địa biên giới luân hồi tông cuối cùng một gã nguyên anh thượng nhân không có chết hắn chạy thoát trần tử văn tại cổ cách vương thành tới đánh cho một hồi đánh cho thiên hôn địa ám bằng vào nhiều ra một cỗ từ bạn cộng thêm pháo điện tử trần tử văn đang cùng luân hồi tông nguyên anh thượng nhân mà liều rết ở bên trong thật chế trụ đối phương một lần suýt nữa đem hắn thân thể phá hủy có lẽ là phát hiện rết không chết trần tử văn luân tử văn luân hắn không hề cùng trần tử văn chém giết cũng không lại ở lại cổ cách vương thành vương thành phía trên có trần tử văn gọi đến lôi vân tại lôi vực bên trong cùng lôi bạt giao chiến là một kiện ngu xuẩn sự tình lại càng không cần phải nói thiên lôi có thể cho pháo điện t ừ bổ sung năng lượng luân hồi tông chỉ nhân quần vọng là vì có được quần vọng tư cách mà khi luân hồi miễu bị xóa đi cái kia khác hết thẻ quần vọng đều trở thành quá khứ lý trí rốt cục có thể trở về vì vậy luân hồi tông nguyên anh thượng nhân chạy thoát hắn trực tiếp bỏ xuống luân hồi tông bỏ qua này chút ít kết đan kỳ trở xuống đích luân hồi tông đệ tử một người ai cũng không mang chui ra khỏi cổ cách vương thành trần tử văn làm sao có thể b u ô n g tha đối phương trực tiếp đuổi theo ra vương thành băng vào từ bạn cảm ứng lôi đột tốc độ trần tử văn một đường truy tung trên trăm ở bên trong không ngừng đuổi g i ế t quyết tâm giết chết đối phương có thể đến phiên chính mình đuổi g i ế t người khác trần tử văn lúc này mới phát hiện lúc trước người khác đuổi g i ế t chính mình lúc có nhiều đáng ghét luân hồi tông nguyên anh thượng nhân tỉnh thông đột thuật đ ộ t nhanh chóng tuy chậm tại lôi đột nhưng một lòng muốn chạy trốn dưới tình huống trần tử văn lại một mực không cách nào đem hắn chặn đường cuối cùng càng làm mất mục tiêu theo trần chạy, chạy và hóa thành trần truy truy sự thật cũng không có lại để cho trần tử văn cảm nhận được vui sướng thang này lựa chọn chạy trốn có phải hay không là vì đem ta dẫn dắt rời đi làm cho những cái kia luân hồi tông đệ tử gạo tẩu theo t ả n g địa biên giới phản hồi cổ cách vương thành trên đường trần tử văn trong nội tâm thầm nghĩ trở lại luân hồi tông địa chỉ cũ luân hồi tông đệ tử quả nhiên không còn một n g ố n g nhất là giải rác mấy tên may mắn còn sống sót xuống kết đan kỳ cao tầng sớm đã chạy trốn tới không biết chạy đi đâu luân hồi tông triệt để trở thành phế tích chỉ còn một ít sụp xuống kiến trúc kể ra lấy từng đã là huy hoàng trần tử văn l ạ loi một mình nổi luân hồi miếu địa chỉ ban đầu trên không cảm thụ được xa xa từng đạo như có như không ánh mắt t i ế n lặng im lặng cổ cách trong vương thành vẫn có thể tìm được một ít luân hồi tông đệ tử nhưng n à y chút ít đều là cảnh giới thấp thế hệ tiến vào luân hồi miếu tư cách đều không có không nói kết đan kỳ c h â n nhân mà ngay cả dưỡng hồn kỳ tìm khắp không đến mấy cái khá tốt bắt được một vị nguyên anh thượng nhân trần tử văn n ắ m thật chặt trong tay nguyên anh huy động ở bên trong giam giữ lấy một vị phái mao sơn nguyên anh thượng nhân nguyên anh hôm nay lại phải một vị luân hồi tông nguyên anh thượng nhân nguyên anh như đặt ở ba năm trước đây trần tử văn sớm lấy ra luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long vượng đan hôm nay long nguyên vượng nguyên đều ủy vương cũng không biết nơi nào dù có nguyên anh nơi tay cũng không cách nào dùng cho l u y ệ đan hy vọng thằng này miệng không muốn quá cứng rắn trần tử văn nắm g trong tay nguyên anh một mắt trong nội tâm lại không ngã ngờn luân hồi tông chỉ nhân đối với tử vong thái độ vô cùng thong rong muốn theo bọn hắn trong miệng biết được cái gì độ khó thật lớn mà ngay cả lúc trước bắt được phái mao sơn nguyên anh đem làm liên quan đến đến mao sơn che giấu cũng chưa bao giờ đối với trần tử văn lộ ra một chữ trần tử văn hoài nghi mình có lẽ nên ý đồ tìm kiếm trên đời này phải chẳng có siêu hồn các loại bí thuật hay là trước tìm xem luân hồi tông có hay không lưu lại cái gì trần tử văn đình chỉ không tưởng. t ừ lực điều khiển, đ ầ n tử văn vì luyện chế siêu cấp pháo điện từ đạn pháo đã đoạt tam gia thiết ra chỗ hao phí không ít thời gian không thể mất ở nơi này được mang về quỷ động thu về lợi dụng có thể tiếp tục phát triển không thể lãng phí t r â n tử văn lấy đi đạn t h á o lại thỉnh thoảng tìm được một ít vụ vật đạn sắt hoặc thiết khí liền kề hết dung đi vào luân hồi tông đã thành phế tích đệ tử đi được vội vàng rất nhiều thứ đồ vật đều không mang trần tử văn b u ồ n ý là muốn tìm một ít sách vở pháp khí các loại thứ đồ vật không nghĩ tới vàng bạc đồng thiết ngược lại là lục soát không ít nhất là hoàng kim lại vơ vét mấy ngàn cân trần tử văn nhìn xem cái này rất nhiều hoàng kim thậm chí có loại đem chọn cái cổ cách vương thành vơ vét một phen xúc động bởi vì quỷ động luyện hóa cần đại lượng kim thuộc tính khí thức bằng trần tử văn dưới mắt tích lũy còn xa xa không đủ bất quá trần tử văn cuối cùng nhất không có động thụ đương ã có s i ê nhiên trực tiếp nhất bỏ đi trần tử văn một chút tạp nghiệm chính là một phương b í n h họa đó là một chỗ bị siêu cấp pháo điện tử ảnh hưởng đến sụp xuống đâu miêu t h ở trung chỉ vật bích họa tổng cộng có chín mức phía trên vẽ lấy đồ án đệ nhất bức đ ồ liền vẽ lấy một đầu vô cùng cực l ớ n xà con rắn này rất cổ quái đỉnh đầu sinh ra một cái sáng loá cực lớn con mắt phượng hoàng đảm trần tử văn trông thấy cái này bức đ ồ thời điểm một mắt tự nhận ra được chương bốn trăm ba mươi bốn luân hồi trần tử văn nhìn qua bích họa nhận ra cự xà đỉnh đầu cái con kia kỳ quái con mắt chính là chính mình một mực mang theo phượng hoàng đảm chỉ có đ i ề u lớn nhỏ bất đồng trần tử văn trong tay phượng hoàng đảm hiển nhiên muốn nhỏ rất nhiều là ngưng r dù sao hay là đồ g i sai cũng hoặc là khác trần tử văn cho rằng bích họa bên trong đích cự xà chi nhãn đúng là phượng hoàng đảm mà hoa vẽ trung cự xả rất có thể tự là quỷ động trung cái kia chức có thần bí hài q u ố t khi còn sống bộ dáng luân hồi tông một mực đang tìm kiếm xả thần chi nhãn hiển nhiên biết chút ít cái gì cái này lệnh trần tử văn vô cùng hiếu kỳ ban đầu ở hưởng tử thành địa tạ n g vương bồ tát từng nói qua phượng hoàng đảm kỳ thực là nào đó viễn cổ đại yêu con mắt trong ánh mắt cất dấu không biết lực lượng hư hư thực thực bảo lưu lấy đại yêu chi linh liên hệ quỷ động bên trong đích thần bí hài cốt cơ bản có thể kết luận địa tạ vương trong miệng viễn cổ đại yêu đúng là một đầu cự xả cái này đầu cự xà bị luân hồi tông xưng là xà thần đỉnh đầu một khỏa xà thần chỉ nhãn chỉ dựa vào hắn tại quỷ động bên trong biểu hiện trần tử văn tựu g á m đoán chắc cái này đầu viễn cổ đại yêu không đơn giản bởi vì quỷ động bên trong đích thần bí hài cốt có được hấp thụ người khác huyết khí năng lực trần tử văn từng nghiên cứu qua thần bí hài cốt xác định đây là một loại loài rắn sinh vật di hải không chỉ có có được h ú t máu bản năng còn cốt cách cứng cỏi rất khó phá hư càng khoa chương chính là thần bí hài cốt cùng quỷ động cùng một n h ị thở từng cái tận mắt nhìn đến quỷ động chỉ nhân đều chung một loại n g u y n vừa loại này n g u y n rủa sẽ sử dụng máu người khí lư trá cô tiếu đợi bàn sơn đạo nhân là được đã bị nguyện rủa chỉ nhân hậu đại dùng trần tử văn hôm nay t r ạ n g thái không nên để ý cái gì nguyện rủa dù là kết đan đã ngoài những người khác có lẽ cũng có thủ đoạn có thể lẩn tránh nhưng là chính là một cỗ di hải sau khi chết không biết bao nhiêu năm vẫn có thể có được như thế t à tính biểu hiện thật sự bất khả tư nghị trần tử văn tự hỏi chính mình sau khi chết hơn v â n nửa chỉ biết biến thành cương thi Thi cốt còn có thể truyền bá nguyện rủa kỳ cảnh giới đã không tầm thường yêu vật linh nguyễn g i i đối với thời kỳ viễn cổ tin tức biết không nhiều lắm rơi vào tay dưới mắt đa số thiệt giả không rõ thần thoại dù cho địa tạ vương bồ tát cũng đối với xà thần không rõ lai lịch dù sao đó là một cái có lẽ do、so、thần phật còn muốn sớm thời đại t r â n tử văn dám khẳng định một điểm là quỷ động bên trong đích thần bí hài cốt khi còn sống nhất định có thể so với thần phật còn hơn nguyên anh xa t h ầ n bực này viễn cổ đại yêu tuyệt không phải phổ độ từ hàng loại này ngàn năm đại yêu có thể so sánh p h ư ơ n g hoàng đảm được gọi là tiên nhân mắt đủ để nói rõ kỳ cảnh giới độ cao t r â n tử văn rất muốn biết thanh trong đó bí mật siêu việt nguyên anh cấp bậc lực lượng đến tột cùng là như thế nào là như siêu cấp pháo điện từ đồng dạng sao hay là nói kinh khủng hơn trần tử văn không có quên bị chính mình chiếm thành của mình quỷ động cùng xà thần rất có liên quan rất lớn khả năng quỷ động là bởi vì xà thần biến thành mà ngay cả hai tòa dài đến hơn mười dặm dạ ra mạ thần núi cũng cực có thể là xà thần mang đến nhân gian mà nếu này cường đại đến không thể tưởng tượng xà thần đến tột cùng là như thế nào cái chết ai có thể giết chết nó có lẽ biết rõ bí mật này t r â n tử văn sẽ đối với cái thế giới này chân tướng có chỗ hiểu rõ nghĩ tới đây t r â n tử văn nhìn về phía bích họa bích họa đệ nhất bức ngoại trừ cực lớn xà thần bên ngoài còn vẽ lên rất nhiều tại hạ phương tham bái sinh linh hoa vẽ chúng không chỉ có có người còn có một chút t r ù n g tộc khác cầm loại loại thú t r ù n g loại có một loại phật g i a trung sinh n ă n g hàng cái tôn phật tổ cảm giác trần tử văn nhìn về phía đệ nhị bức bích họa cái này bức bích họa sắc điệu rất á m c ự s a ngẩng n g đầu nhìn lên trời thiên không coi như hát vân chồng chất sấm xét văn g r ộ i thậm chí có cực lớn thiên thạch rơi xuống phản phất một bộ tận thế cảnh tượng đây là thiên địa đại kiết nạn xa thân dược hoàn trần tử văn hiếu kỳ xa thân xuất hiện đích niên đại vô cùng đã lâu luân hồi tông ghi lại cũng chưa hẳn là thực trần tử văn thậm chí cảm thấy được trong bức họa kia tình hình cùng lập tức chính mình bị diệt luân hồi tông c ó vài phần tương tự cẩn thận nhìn t r ằ m t r ằ m vài lần nhìn không ra cái khác trần tử văn nhìn về phía đệ tam bức cái này bức họa ở bên trong chỉ có cự xả nó bàn lấy thân thể há m ồ m nuốt chính mình phân đôi hình thành một cái vòng tròn trần tử văn không có phải biết tranh này ý tứ đệ tứ bức bích họa tắc thì nội dung phong phú vẽ lấy rất nhiều thứ họa vẽ trung xả thần giống như gầy thân thể tình tế không biết là chết hay sống địa vòng trên mặt đất có một đám người vây quanh ở nó bên người trong đó một gã nữ tính quỳ gối chính phía trước con mắt tựa hồ tải sáng lên đệ ngũ bức bích họa chính là một hồi tế tự c h ẳ n g cảnh một ít người họa thú bị hiến tế cho xà thần bởi vì cự xà nuốt lấy bản thân phần đôi cho nên những n à y tế phẩm bị đặt ở cự xà thân thể trung tâm trong vòng bất quá xà thần từ từ nhắm hai mắt chỉ có đỉnh đầu xà thần chỉ nhãn mở to t r â n tử văn nhìn về phía đệ lục bức cái này bức họa ở bên trong đám người kia đã đi ra xà thần hướng phương xa mà đi cầm đầu nữ tính trong tay bưng lấy một k h ỏ a cực lớn con mắt cẩn thận hồi trở lại xem vòng tại tại chỗ xà thần đỉnh đầu giống tuyết trần tử văn theo hồ bắt nhất s ợ lì dương bọn người trong miệm nghe qua một ít về thượng cổ ma quốc sự tỉnh cảm giác luân hồi tông bích họa thượng cái này một b ư ớ c có lẽ nói đúng là thượng cổ m a quốc trần tử văn trong tay phượng hoàng đảm được t ừ hiến vương mộ thế nhưng mà ở trước đó phượng hoàng đảm chính là bởi vì thượng cổ ma quốc bị diện mới trung nguyên như thế xem ra luân hồi tông cùng thượng cổ ma quốc tầm đó có lẽ có nhất định liên quan trần tử văn tiếp tục xem họa vẽ đệ thất bức bích họa họa vẽ giống như đúng là thượng cổ m a quốc họa vẽ ở bên trong lấy đi xả thần chi nhãn cái k i a m một đám người tại một cái mới đích địa phương triển khai càng lớn quy mô tế tự họa vẽ trung xà thần chi nhãn hào quan văn trượng tầm mắt đạt tới chỗ coi như mở ra một cái không gian thông đạo đối diện ẩn ẩn có cự xà hình dáng nhìn đến đây trần tử văn trong đầu một ít manh mối bắt đầu sâu chuỗi sa thần quy động phượng hoàng đảm thượng cổ ma quốc luân hồi tông tinh tuyệt cổ thành bản sơn đạo nhân một thứ đại khái thời gian tuyến thành hình bất quá trần tử văn hiếu kỳ cũng không phải là những này mà là phượng hoàng đảm phượng hoàng đảm lai lịch không trọng yếu như thế nào lợi dụng mới trọng yếu đệ thật bức bích họa ở bên trong thượng cổ ma quốc chỉ nhân lợi dụng phượng hoàng đảm mở ra một cái không gian thông đạo thế nhưng mà vậy như thế nào mở ra lại không có bất kỳ chi tiết tỉ mỹ là lợi dụng triệu hoán pháp trận hay là phượng hoàng đảm bản thân công hiệu nếu như là thứ hai đối với trần tử văn mà nói chính là một cái thiên đại tin tức tốt nếu phượng hoàng đảm thật có thể đủ mở ra tốc hành quỷ động hư không thông đạo trần tử văn sau này tự i triệt để không sợ không sợ rồi đánh không lại t i u trốn quỷ động ai dám đuổi theo tựu i là chết trừ phi xuất hiện trần tử văn nhận thức phía trên tồn tại trần tử văn cơ hồ là vô địch loại tình huống đó xuống trần tử văn thậm chí dám một người rết đến tận mao sơn không cần muốn dựa vào siêu cấp pháo điện tử trần tử văn nhìn về phía đệ bắt bức bích họa cái này bức bích họa bị một ít phá hư nhưng đại khái tin tức không bị ảnh hưởng hoa vẽ trung thiên thai lại một lần nữa xuất hiện thượng cổ ma quốc lọt vào bị d i ệ t có một chút ma quốc chi dân chạy thoát đi ra ngoài cũng mang theo phượng hoàng đảm chỉ là lúc này đây ngoại trừ thiên thai còn có nhân họa bị diệt ma quốc bên ngoài có rầm r ạ p chẳng trị địch nhân vây quanh cái này bức họa y nguyên tại giới thiệu xà thần chi nhãn đánh rơi nguyên do c h â n tử văn đối với cái này không có hứng thú nhìn về phía đệ tử bức tức cuối cùng một bức bích họa cuối cùng một bức họa ở bên trong một gã mặt luân hồi tông phục sức nam tử theo một tòa coi như phản mộ trong kiến trúc ngồi dậy hình ảnh d ừ n g ở đây trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào cuối cùng một bức bích họa thật lâu không có phản ứng cuối cùng cái này bức họa họa vẽ bên trong đích luân hồi tông nam tử cho người cảm giác như là chết mà phục sinh cái này không chỉ có là bởi vì nam tử thân ở hoàn cảnh như là h u y ệ t càng bởi vì trên người hắn mặc quần áo như là mai táng nhiều năm bắt đầu phong hóa hư thối cái này bức bích họa đối với một ít chỉ tiết tỉ mỹ rất xem trọng phản phất tận lực lại để cho người chú ý tới những này luân hồi tông trần tử văn trong nội tâm suy tư bích họa chưa chắc là thực chỉ cung tham khảo trần tử văn không có tin hoàn toàn chỉ là đang suy tư tâm h ý trong đó theo bích họa lộ r a ý tứ đến xem luân hồi tông chưa chắc là thượng cổ ma quốc hậu nhân nhưng cuối cùng phục sinh cái tiêng người có lẽ đã nhận được một ít thượng cổ ma quốc truyền thừa hay hoặc là nói đối phương kế thừa thượng cổ ma quốc di trí luân hồi tông muốn tìm được phượng hoàng đảm cuối cùng không phải là vì phượng hoàng đảm bản thân mà là vì phượng hoàng đảm sau lưng xà thần luân hồi tông muốn phục sinh xà thần hay là nói chỉ là muốn muốn đem xà thần chi nhãn trả lại xà thần trần tử văn nhớ do địa tạ vương bồ tắc đã từng nói qua phượng hoàng đảm trung hư hư thực, thực có dấu đại yêu chi linh nếu đem hắn cùng đại yêu c h i hồn dung hợp có khả năng tỉnh lại đại yêu linh hồn n h ữ n g trong năm này trần tử văn tuy nhiên đem phượng hoàng đ à m mang vào quỷ động nhưng vẫn đem hắn phong tỏa tại phi thi bên trong chưa từng lại để cho hắn tới gần thần bí hải cốt đại yêu c h i hồn là cái gì thần bí hải cốt có lẽ chỉ là xà thần di hải như vậy cái gọi là đại yêu c h i hồn chẳng lẽ là chỉ quỷ động sao linh đại biểu cho linh lực hồn trở đầy lấy tin tức quỷ động hẳn là thật là xà thần n ã o động trần tử văn có chút buồn dầu luân hồi tông bích họa chỉ có cái này một chỗ bảo lưu lại đến công pháp bí tịch thậm chí liền kinh phật đều không có một bản Những cái kia trọng yếu. Mẫu c h ố tuy đồ nhiên đều tôn trọng con mắt lại đã mất đi vô giới yêu đồng từ truyền thừa liền tỉnh tuyệt nữ vương cái kia nhất mạch đều không bằng trần tử văn muốn càng thâm nhập rất hiểu do phượng hoàng đàm có lẽ có thể ở thượng cổ ma quốc gì chỉ nội tìm được đáp án nhất n h i ợ c điểm trần tử văn cố tình tiến về trước ma quốc di chỉ một chuyên ma quốc di chỉ nội ngoại trừ về phượng hoàng đảm manh mối còn có một cỗ sông băng thủy tinh thi này là sông băng thủy tinh thi vạn năm không h ủ đồng thời có được một đôi vô giới yêu đồng tử trần tử văn nguyện nhất định phải có bất quá nghĩ đến thượng cổ ma quốc vị trí ẩn ấp liền luân hồi tông cũng không biết hắn phương vị trần tử văn liền tạm thời thả lỏng trong lòng hôm nay luân hồi tông mặc dù hủy đã có một vị nguyên anh thượng nhân đào tẩu trần tử văn cảm thấy hắn không chuẩn hội tiến về trước mao sơn cho nên càng nghĩ trần tử văn quyết định trước giải quyết mao sơn đợi đánh nằm phái mao sơn không có nỗi có lúc o về sau, lại đến làm chuyện lại làm l đến Đến khác. đó, v mao sơn. Mao sơn.、So、môn môn này g cũng đăng Chương bạt báo. lựa lên chế, nhạc nên 4 mao sơn trưởng môn vị cư hạ vị bởi vì ở đây trừ hắn ra còn lại đều là nguyên anh tu vi như vậy một đám nguyên anh thượng nhân ở bên trong có một vị không phải mao sơn m ô n nhân người này họ vương thinh thông toán đạo chính là khách lạ năm đó phái mao sơn ngọc t r â n tử đuổi giết trần tử văn là được thỉnh người này suy tính thành công tính ra trần tử văn đang ở phủ la sơn về sau bởi vì phượng hoàng đảm tạm thời đình chỉ hết thảy hôm nay phái mao sơn phái người thỉnh hắn lên núi lúc này mới ra mặt mấy vị nguyên anh thượng nhân đa i khách tại bên ngoài điện cựu tiêu vạn phúc c u n g trung vương đạo hữu vẹn vẹn là suy tính cái này tòa trận pháp thật không có biện pháp sao có một người hỏi nhưng lại ngọc trất tử hắn nhìn qua họ vương toán đạo nguyên anh t h ư ợ n nhân vẻ mặt không cam lòng trong đại điện đứng thẳng mười sáu cây cột bố có một tòa vô cùng quen thuộc trận nếu trần tử văn ở đây định có thể một mắt nhận ra cái này đúng là triệu hoán pháp trận cẩn thận quan sát cái này tòa pháp trận lại là lúc trước trần tử văn tại phù la sơn trần tiên q u a n nội bố trí cái kia tòa phái mao sơn năm đó vây quét trần tử văn trần tử văn tuy nhiên chạy đến quỷ động triệu hoán pháp trận lại vĩnh viễn lưu tại trần tiên quan không nghĩ dưới mắt lại bị phái mao sơn đưa đến tại đây lúc này họ vương nguyên anh thượng nhân đứng tại triệu hoán pháp trận bên cạnh nhìn qua một căn trận trụ đối với ngọc trân tử lắc đầu nói như suy tính một mình hoặc vật ta có lẽ có thể thử một lần Suy t í n họ một một một mắt, mô muốn muốn suy tính ra để tàm tòa trận thật ta Trận nhất trí, vật, theo trận trừ trước tương tây tính tại nơi nào, thứ cho ta bất thất địa ra vậy không năng. nhìn như không giống giống người người người, không cùng người. Húng nói, này ngoại cũng ngồi nơi nào, pháp, phải pháp phải khả chi chấu cho cho chư các sự sự suy lực, lại với lại lại có có, là vị vị v đều để để n g rồi. Họ vương nguyên anh thượng nhân nói xong không có nhận lấy phái mao sơn sáng sớm chuẩn bị tốt kim nguyên bảo chắp tay cáo tử lần này đến đây phái mao sơn mục đích đúng là muốn thông qua triệu hoán pháp trận suy tính đưa ra nó triệu hoán pháp trận chỗ trần tử văn phán đoán được không thể trước khi từ hàng đại điện đánh một trận xong bình sơn cung điện dưới mặt đất này tòa triệu hoán pháp trận thật sự bị người phát hiện nguyên nhân chính là nhận ra bình sơn cung điện dưới mặt đất bên trong đích triệu hoán pháp trận cùng lúc trước phủ la sơn t r ầ n tiên quan triệu hoán pháp trận nhất trí phái mao sơn lúc này mới động tâm tư những ngày này trần tử văn không có đi tương tây mao sơn lại phái người ám thủ bình sơn mục đích đúng là vì bắt lấy trần tử văn chỉ là năm đó phủ la sơn một dịch trần tử văn vứt bỏ chân tiên quan mấy năm không để ý phái mao sơn cảm thấy canh giữ ở bình sơn cung điện dưới mặt đất cùng năm đó trông coi phủ la sơn đồng dạng Có công. có được khác cây khó lẽ rất triệu trận, thành công. Nếu có thể tìm được một tòa thiết tỏ, kia hoán pháp hạ phụ,、okay、hy Nếu bên ôm mai đợi ở vì ọ n càng lớn. g v vậy mọi người một phen thương nghị đem chân tiên quan trung triệu hoán pháp trận đưa đến mao sơn phái đệ tử tìm đến toán đạo cao nhân dùng triệu hoán pháp trận làm manh mối suy tính bình sơn cung điện dưới mặt đất bên ngoài triệu hoán pháp trận nếu thành công có lẽ trần tử văn thiết tại vân nam trùng cốc bên trong đích cái kia một tòa triệu hoán pháp trận liền đem bạo lộ dấu vết bất quá cũng may trận pháp cùng trận pháp tồn tại thân thể ở giữa khác biệt triệu hoán pháp trận lại vô cùng phức tạp tầm thường toán đạo nhân sĩ căn bản tính toán không đi ra phái mao sơn phái ra đại lượng đệ tử thật vất vả tìm được t ỉ n h thông tính toán tài t ỉ n h họ vương nguyên anh thượng nhân đồng dạng đã nhận được thất vọng đáp án vương đạo hưu đi thong thả một chút ngoại vật xin hãy nhận lấy mao sơn mọi người gặp họ vương nguyên anh thượng nhân cáo tử khách khí điện lại để cho trưởng môn đem một túi hoàng kim với tư cách tạ lễ dân vô luận thành cùng không thành một vị nguyên anh thượng nhân tiền thi đấu không thể bót thực tế vị này họ vương nguyên anh thượng nhân là linh h u y ễ n giới nổi danh yêu kim như mạng quả thật không để cho tạ ơn đại khái mà đắc tội với bất quá lúc này đây họ vương nguyên anh thượng nhân từ chối không có mớn phái mao sơn lần này tỉnh h ắ tới Ngoại trừ triệu trừ họ á pháp n trận, tính xin hắn suy tính một đầu sau lưng một suy sau đầu c cánh con lạc. có công. lên tinh giống nhau không có thể thành sáu quả hạ thể Họ dết Kết vương nguyên anh thượng nhân kiên trì vô công bất thụ đ ộ c kiên quyết cự tuyệt về sau quay người đội cách cựu tiêu vạn phúc cung ly khai phái mao sơn chỉ có điều vừa ly khai phái mao sơn họ vương nguyên anh thượng nhân lập tức sắc mặt biến đổi hắn có lẽ chưa hẳn tính toán không xuất ra cái gì có lẽ chính là bởi vì tính ra cái gì mới không muốn thang lần này vũng nước đ ụ thậm chí đã nhận ra một kia không ổn những n à y phái mao sơn chi nhân chưa từng biết được họ vương nguyên anh thượng nhân đi rồi ngọc trân tử có chút tức giận cùng ngọc trân tử bất đồng vị này thân có thổ linh căn sư huynh thiên tư tuyệt đình vốn có thành tựu thiên tiên hùng tâm hôm nay triệt để không có hy vọng cảnh này khiến ngọc trân tử hay náy phái mao sơn hệ mọc lên san sát như rừng chính thức cùng ngọc trân tử giao hảo chỉ có vị sư huynh này hôm nay lại bị bản thân liên lụy thật không có biện pháp tìm được cái kia tặc tử hà ngọc trân tử nói ra hắn nhìn qua chúng nguyên anh thượng nhân những người này có một đạo thân ảnh trần tử văn từng tại dân quốc thời kỳ bại kiến giờ phút này hơi có chút tuổi trẻ khí t h ị n h nói theo như ta nói nên đem yến xích hà đám người kia bắt giữ những người này cùng cái kia trần tử văn quen biết tất có liên quan c h ụ p tới mao sơn dùng cái này uy hiếp nhìn người dám chẳng phải phạm lời vừa nói ra một người lắc đầu nói người nọ tâm tính lương bạc tất nhiên sẽ không để ý người khác chết sống huống hồ yến xích hà chính là trung phán quan truyền thế hà có thể đơn giản các tội t ă n hồn truyền thế thì như thế nào lúc trước người nọ đỉnh một câu cười lạnh nói cho dù bông tha hiến xích hà những người còn lại các ngươi lúc ấy nên đem những người kia bắt trở lại hắn trung phán q u a n mặt m ũ i lại đại lại có thể thế nào ta mao sơn mấy người gãy tại tay thậm chí liền chu sư m i n h nguyên anh đều rơi vào cái kia trần tử văn trong tay không đưa hắn trộm tới rút gân luật ra chẳng phải lại để cho người cười n ạ o ta phái mao sơn vô năng hắn ngữ khí mặc dù sông trong điện đã có mấy người nhận đồng ví dụ như ngọc trất tử hắn lúc ấy liền muốn bắt giữ chữ thải thần mọi người chỉ là bị người ngăn cản biết rõ vô dụng mà làm chi cần gì phải bất quá chỉ là cho hạ giận một vị đêm đó cùng đi từ hàng đại điện nguyên anh thượng nhân mở miệng nói người này biểu lộ bình tĩnh lắc đầu tiếp tục nói những người kia trên người nhân quả phần đông không chỉ có liên lụy đến t r u n g p h á n quan còn cùng triều đình côn lôn m ã gia có quan hệ ta mao sơn mặc dù không sợ bất luận kẻ nào lại không tất yếu không duyên cớ gây thù hằn chúng địch nhân chi mà tính toán đều do luân hồi tông những cái kia phế vật có người chuyển di mâu thuẫn nói phái mao sơn cùng luân hồi tông hợp tác giới hạn tại đ ổ i rét trần tử văn hôm nay trần tử văn tin tức đều không có luân hồi tông không có biện pháp lệnh phái mao sơn mọi người cảm thấy thất vọng đối với luân hồi tông mao sơn mọi người đều có ý kiến ngôn ngữ cuồn g vọng còn tại tiếp theo hành vi cố chấp mới được là mấu chốt ngày ấy như theo như phái mao sơn cái nhìn tập trung trần tử văn về sau tuyệt sẽ không trước tiên đổi sát k h ô n g phóng lệnh đ ố i phương p h á t giác luân hồi tông c ó được truy tung thủ đoạn hôm nay trần tử văn trốn mà bắt đầu tại phái mao sơn xem ra hoàn toàn là luân hồi tông nổi đang nói ở đây phần đông nguyên anh thượng nhân thần sắc k h ẽ động ánh mắt quăng hướng cựu tiêu vạn phúc cung bên ngoài một đạo thân ảnh thẳng tắp xông vào mao son người nào có người báo động trước không đợi thông chuyện người nọ đã tới cựu tiêu vạn phúc cung bên ngoài lùi ra đi cựu tiêu vạn phúc cung ở bên trong một gã nguyên anh thượng nhân dẫn âm ý bảo ngoài cung đệ tử lùi ra sau đó chằm chằm vào sông núi chi nhân khách khí nói không biết luân không thượng nhân hôm nay đến đây thế nhưng mà đã mang đến người nọ tin tức bị gọi là luân không thượng nhân chi nhân đúng là không lâu theo trần tử văn trong đổi r ế t đào tàu luân hồi tông nguyên anh thượng nhân hắn s á c mặt không phải rất tốt thanh âm lạnh như b ă n g nói thật có tin tức nhưng không phải cái gì tin tức tốt xin lắng a nghe mao sơn mọi người thấy hương hắn đối mặt phần đông nguyên anh thượng nhân luân không thượng nhân biểu lộ có chút khó coi nhưng vẫn là mặt l ạ n h lấy đem luân hồi tông phát sinh sự tình nói đơn giản đi ra cái gì luân hồi tông bị diệt làm sao có thể bị một người diệt tông không đợi luân không thượng nhân nói tỉ mỉ cựu tiêu vạn phúc c u n g trung một mảnh kinh hô luân hồi tông so ra kém phái mao sơn nhưng cũng là đồng nhất cấp bậc hàng loạt đại phái trong môn nguyên anh thượng nhân không chỉ mười người làm sao có thể tại nhà mình tông môn ở bên trong bị một người bị diệt đây quả thực là thiên phương giả đàm trần tử văn thực lực tuy mạnh còn đang nguyên anh cấp độ dứt bỏ pháo điện từ lần thứ nhất được xuất bản lúc thần bí cùng kinh diễm chân thật chiến lược ước trừ nguyên n g anh trung kỳ tiêu chuẩn hơn nữa lôi vực sinh ra đời cần phải thời gian hạn chế thật lớn đối địch lúc chỉ cần l y khai lôi vực liền có thể đem trần tử văn chiến lược gáp chế tại bình thường nguyên anh trình độ loại thực lực này làm sao có thể bị diệt luân hồi tông nếu có thể một người diệt nhất t ông người nọ thực lực chẳng lẽ không phải ít nhất trần tiên mao sơn phần đông nguyên anh thượng nhân chằm chằm vào luân không thượng nhân hoài nghi người này đ ế rồi luân không thượng nhân sắc mặt khó coi luân hồi tông vừa mới bị diệt trong lòng của hắn cảm xúc chưa vớt lên nếu không có d ụ c mượn mao sơn bỏ trần tử văn cái này một chuyên hắn căn bản sẽ không tới dưới mắt bị người chất vấn p h ả n phất bị người xé mở miệng vết thương luân không thượng nhân thanh em hiện lạnh ta có lý do gì nói dối thượng nhân chớ trách việc này vô cùng nghe g i ậ n cả người kính xin thượng nhân c á o chi người nọ dùng chính là thủ đoạn gì mao sơn một người hỏi luân không thượng nhân sắc mặt hơi trí hoãn thực sự rất khó nói thanh lúc trước luân hồi miếu đến tột cùng là bị cái gì bị diệt hắn chỉ là thấy đến một quả cực lớn thiên thạch giống như đồ vật từ trên trời ra xuống lập tức đồ người nọ luân không thượng nhân nghĩ đến cái gì đột nhiên biến sắc chẳng lẽ là luân không thượng nhân nghĩ đến luân hồi tông trong truyền thừa tin tức nhất thời đặc dung là cái gì mao sơn có người hỏi luân không thượng nhân đem hắn bỏ qua cẩn thận suy nghĩ thật lâu trong mắt hiện lên kinh nghi tự nhủ người nọ phảng phất có thể điều khiển v ậ n thạch thiên hạng chẳng lẽ là nói xong hắn đột nhiên lại lắc đầu nói hắn không phải là không thể nào là trong đại điện một đám nguyên anh thượng nhân thai m ắ t hạng gì linh mẫn đem luân không thượng nhân tự nói nghe được nhất thanh n h ị sở nhưng là bởi vì như thế có người liễu rơi bật cười điều khiển thiên thạch ngọc trân tử cái thứ nhất không tin địa cười lạnh chỉ bằng hắn một cái tà đạo thi tu cũng muốn nhúng chảm tam thập tam thiên bên ngoài cái dạng gì thiên thạch bao nhiêu thiên thạch là cái này ngọc trân tử đang nói đ ỗ n g nhiên biểu lộ cứng đở thần s á c h o à n g hốt không chỉ có là hắn toàn bộ cựu tiêu vạn phúc cung sở hữu tất cả nguyên anh thượng nhân biểu lộ đều là nhất biên cảm giác bên trong mao sơn bên ngoài một quả cực lớn thiên thạch đột ngột xuất hiện từ dưới trên xuống so thiên thạch nhanh hơn hướng cựu tiêu vạn phúc cung đánh úp lại chương bốn trăm ba mươi sáu lại thấy mao sơn không tốt cựu tiêu vạn phúc cung ở bên trong sở hữu tất cả nguyên anh thượng nhân sắc mặt đại biến một k h ỏ a cực lớn thiên thạch cao tốc đánh ú t lại từ đôi đến đầu cái loại n à y tốc độ vượt xa t h ư ờ n g thức ngàn mét chi cách ngay lập tức t ư ợ c đến người tại gặp phải đột phát tình hữu lúc phản ứng thường thường tuân theo bản năng cùng luân hồi tông đồng d ạ n g phái mao sơn phần đông nguyên anh thượng nhân tại cảm ứng được thiên thạch đánh ú t lại trong ném mắt thật không n g ờ trốn mà là trước tiên những câu thông tiên h địa linh khí tiến hành ngăn trở mao sơn trong phạm vi thiên địa linh khí nồng độ khá cao dưới mắt lại trùng hợp tập hợp phần đông nguyên anh thượng nhân vẹn vẹn là trong một chất mắt thiên địa linh khí nhao nhào hòa thuẫn một giây sau, cựu tiêu vạn phúc cùng sụp đổi đại mao phong đỉnh núi phổ thông đục lỗ trực tiếp bị cày ra một chỗ trung hải kiểu tóc cái gọi là linh thuẫn có chưa thành hình đã bị đánh tan có ngưng tụ thành hình trực tiếp đánh tan tại siêu cấp pháo điện từ trước mặt nguyên anh cấp bậc linh thuẫn ngăn cản giống như châu chấu đa xe thủy tinh giống như không chịu nổi một kích đây mới thực là siêu v i ệ t nguyên anh cấp độ công kích nếu như nói trần tử văn kích phát x u ấ thế t phục hy trâm đã rất nhanh như vậy giờ phút này siêu cấp pháo điện từ tốc độ càng làm cho người tránh cũng không thể tránh tốc độ nhanh còn có thể tiếp nhận thế nhưng mà hơn nữa thật lớn như thế chất lượng thể tích cái loại này c là luân、like, không thượng nhân trong miệng bị diệt luân hồi tông thiên thạch lại đúng như này khủng bố chỉ là đã tới không kịp phản ứng đỉnh cung đại điện bị đục lỗ ngay tiếp theo trong điện hết thẻ sự vật hết thẻ nghiền thành cho tàn phái mao sơn trưởng môn chân nhân ở vào hạ vị tu vi chưa biết anh cái thứ nhất tan thành mây khói ngay sau đó một gã nguyên anh thượng nhân mất phía sau bụi sau đó đệ tam cái đệ tứ trong một chất mắt một cái phản g phất trạng thái chân không đại động xuất hiện lại lập tức bị vô số không khí tái vật bỏ thêm vào lương trụ đoạn ngược lại cự thạch xuống núi đại mao phong thay đổi một cái dạng triệt để hỗn loạn r ố i loạn xuất hiện phái mao sơn nhiều năm bình tĩnh bị một quả cực lớn pháo điện từ đánh vỡ xuất một đạo thân ảnh hiện hiện đúng là luân không thượng nhân với tư cách trải qua luân hồi miễu bị diệt hắn tại phát hiện siêu cấp pháo điện từ lập tức không chút do dự thi triển đ ộ thuật nguyên nhân chính là như thế luân không thượng nhân tránh thoát pháo kích lại một lần nữa còn sống hắn độn rời đi lưng chừng núi chỗ nhìn qua đỉnh núi tình huống lòng còn sợ hãi tình cảnh này cùng lúc trước luân hồi miếu sao mà tương tự bực này thiên địa sức mạnh to lớn phía dưới cái gì pháp thuật thần thông có thể ngăn cản luân không thượng nhân cảm thấy mê mang hắn chưa từng sợ hãi cái gì chỉ là siêu cấp pháo điện từ thanh kích phản phất luân hồi tông trong truyền thừa trời cao đánh xuống tai nạn l i ê n xa thần đã ở thiên t h a i hạ xuống nhập vĩnh cựu ngủ say thúng chi bọn hắn v ẹ o lúc này một lần bố huế văn nguyên anh xuất hiện hắn thoáng hiện đến sụp xuống đại mao phong đỉnh nhìn qua hết thẻ trước mắt tiểu tiểu nhân trên mặt chất đầy phẫn nộ, là ai nguyên anh gào thét không đợi hắn tỉnh táo lại lại một đạo thân ảnh hiện hiện nhưng lại ngọc trân tử chỉ luận chiến l ự c ngọc trân tử tại mao sơn cơ hồ kế cối u có thể nếu bàn về bảo vệ tánh mạng thủ đoạn ngọc trân tử tự xưng thứ hai không người dám nói đệ nhất siêu cấp pháo điện từ m ộ t kích bị phá hủy cựu tiêu vạn phúc cung hủy diệt mấy vị nguyên anh thượng nhân ngọc trân tử lại lông tóc không tổn hao gì đ à o thoát điều này thật sự là thai họa sống ngàn năm chân thật khắc họa bất quá một thân hoàn hảo ngọc trân tử tâm thần bất ổn ẩn có ý sợ hãi nặng nhất bảo vệ tánh mạng chỉ nhân tự nhiên sợ nhất chết ngọc trân tử tuy nhiên bình yên vô sự kỳ thật cùng tử vong cách nhau một đường trong nội tâm nghĩ mà sợ không chỉ lúc này cựu tiêu vạn phúc cũng bị phá hủy tiến vào nội môn phúc địa truyền tống pháp trận biến mất nếu không có tại bên ngoài nhưng có nguyên anh may mắn còn sống sót ngọc trân tử sẽ không hiện thân nhất định là cái kia tạ tử ngọc trân tử đột nhiên nói không đợi hắn nói xong từng có một lần kinh nghiệm luân không thượng nhân ổn định quyết tâm thần đem thần thức cảm ứng kéo dài hướng mao sơn bên ngoài có thiên địa linh khí tương trợ luân không thượng nhân rất nhanh phát hiện một cái quen thuộc xá nhân đối phương cái hót đối với bên này phản phất q a y thân trào phúng không đợi luân không thượng nhân tiến lên một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện hắn cầm trong tay một thanh đại truy khắp cả người quý mắt vừa mới xuất hiện liền vung tay đem con rắn kia người ném vào một cái s ắ p biến mất hư không thông đạo đúng là người này chính là hắn luân không thượng nhân trong mắt hình như có hòa diễm gắt gao c h ầ m c h ầ m vào đạo thân ảnh kia xuất hiện c h i nhân tự nhiên là trần tử văn từng có một lần hủy diệt luân hồi miếu kinh nghiệm trần tử văn lộ ra quen việc dễ làm chút ít đệ nhị phân thân từ trường cảm ứng rất nhanh phát hiện vài l u ồ n nguyên anh ký tức luân hồi tông dư n h i ệ t đã ở trần tử văn đồng dạng phát hiện luân không thượng nhân trước khi để đặt xà mẫu trần tử văn đã tới một lần lúc ấy mao sơn ngoại môn đã có vài luồng nguyên anh khí tức trần tử văn không dám ở lâu không nghĩ lần này tới rõ ràng gặp được luân hồi tông dương nhiệt không hổ là mao sơn a trần tử văn cảm khái m ộ t câu siêu cấp pháo điện từ phía dưới chết bao nhiêu người trần tử văn không biết nhưng mao sơn đỉnh cung phụ cận ngoại trừ luân không thượng nhân còn có ba c ổ nguyên anh khí t ứ c một cái là ngọc trần tử còn có hai gã thân thể bị hủy nguyên anh không đợi làm cái gì trần tử văn thân thể đột nhiên bay lên trời rời xa mặt đất chỗ cũ một chỉ do thạch đất ngưng tụ thành cực lớn thủ trưởng một cháo thất、bại. lại nhìn lúc một đạo thân ảnh đã như trùng thiên pháo giống như phóng tới thiên không tốc độ đột phá âm trướng thân hình h o a kiếm trực chỉ trần tử văn vẹo một quả pháo điện từ theo trần tử văn mũi chân xuống bán ra đàn sắt trần tử văn không sợ hãi huyết sát khi đan sen hai cỗ phi thi chi lực cầm trong tay nữ vá truy một đũa đánh tới hướng đến địch b à n h hai đạo thân hình trên không trung chấn động trong một tiếng nổ vàng trần tử văn quanh thân đạn sắt chuyển động từ trường vặn vẹo thành một cái hạp pháo đối với đến địch không ngừng oanh kích、Phàng. phanh phanh phía d ư ớ i đạo thân ảnh kia linh thuẫn điều chỉnh không kịp rốt cục bị ba miếng pháo điện từ đánh bại thân thể xuống truy lạc nhưng người này một thân tu v i c ự c cao đối với thiên địa linh khí khống chế t ì n h xảo tại đệ tứ miếng pháo điện từ phóng tới trước khi đã một lần nữa ngưng tụ ra một mặt mới thuẫn che chở bản thân rơi xuống đất là ngươi trần tử văn nhận ra địch đột nhiên đánh lén trần tử văn đúng là ngọc trần tử, văn, đúng là ngọc trần tử vị kia tỉnh thông đội thổ sư minh hãn bộ dáng tuy nhiên lạ lẫm từ trường lại giống như lúc á i này đã làm bao son vị thứ tư may mắn còn sống sót nguyên anh thượng nhân trần tử văn nguyên thần dũng mánh vào đệ nhị phân thân triệt để khống chế lôi từ s o n g linh căn sức đẩy phóng ra ngoài đứng ở không trùng bình tĩnh địa nhìn qua hết thẻ trước mắt có tổng cộng năm vị nguyên anh thượng nhân ở đây trần tử văn rất khó như đối phó luân hồi tông đồng dạng đối phó phái mao sơn xa nhớ năm đó coi như cũng là như vậy khi đó trần tử văn thực lực xa không bằng hiện tại có thể bởi vì thiên địa linh khí khô kiệt phái mao sơn chư vị nguyên anh thực lực cũng phát huy không đi ra hết thệ như trở lại nguyên điểm thang ngại danh ta nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách bầm thây vạn đoạn một tiếng giống to theo đại mao phong chuyển đến đó là một vị mất đi thân thể phái mao sơn nguyên anh phẫn nộ nhìn về phía bên này trần tử văn không có lên tiếng tay phải xuống một điểm một quả pháo điện từ thẳng tắp bay ra đem một gã ở vào mao sơn trong phạm vi kết đan chân nhân đuổi giết ta cảm thấy được chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện trần tử văn thanh nhâm bình tĩnh nói